Quy 10 chương 42 miễn dịch học chương 42 miễn dịch học tiên sinh ngày chúng ta đẩy ra h hơn tệ là tiên sinh văn phòng sau khi bờ dân tiểu thư mặt tươ cười hỏi nàng đương nhiên là có lý do cảm thấy vấn bởi vì ngay ở ba ngày trước bờ dân tiểu thư bị xác định là dôn hơn tệ là tiên sinh tư nhân thư ký nói cách khác sau đó hắn chỉ cần xử lý cùng hn tệ là tiên sinh có quan hệ sự vụ không cần lại muốn gánh chịu văn phòng rất nhiều thực vật đương nhiên ở bờ dân tiểu thư xem ra càng quan trọng không phải lượng công việc giả tiểu mà là trở thành hận tệ là tiên sinh tư nhân thư ký chuyện này bản thân anh thị tổng hợp bên trong bệnh viện đây chính là khiến người ta hâm mộ nhất trước vị một trong Tuy nói viện trưởng vị trí đã bị tô mát cho thế tới thế nhưng vẫn cứ là hơn tệ là tiên sinh hơn nữa hai tháng này hẩn tệ là tiên sinh cá nhân danh vọng cũng là tácọn vô số luận văn điều chích dân ăn lý luận cùng quan điểm gần nhất bệnh viện các bác sĩ cũng là nghị luận sôi nổi tương đương tự hào phải biết ở hơn tệ là tiên sinh giới sự kiên trì bệnh viện hầu như đã mua Âu chââu cùng Bắc Mỹ hết thể chủ lưu ý học chí ở thời đại này nhưng là tương đối lớn một bút chi tiêu hừng đem những ngày tin hồi phục một hồiố đem trên bàn một chồng thư tín đẩy về phía trước Gật đầu cười nói có nghĩ đến học tập ngươi cứ dựa theo thường ngày từ chối có quan hệ học thuật thảo luận ta đều tiêu đi ra phân biệt giao cho tương ứng ý sư xử lý được rồi tiên sinh hơn 1.000 cầm lấy những tiêu thứ tín và dân tiểu thư gật đầu một cái nói bây giờ mỗi cái cuối tuần hận tệ là tiên sinh đều sẽ thu được chậm thì mấy phong nhiều thì mấy chục phong thư kiện đã thể là đến từ chính Bắc Mỹ cùngấu Châu bác Mỹ nhiều là nghĩ đến học tập ngoại khoa tiêuêu động ruột thừa các b thuật cờ hòa đai kỹ thuật theo hai tháng này những tiêu luận bằng liên tiếp phát biểu muốn học tập ngoại khoa cơ bản thao tác kỹ thuật cùng với cấp cứu kỹ thuật cũng tăng bắt đầu tăng lên có nói đến từ Âu Châu thứ tín Thì lại nhiều là thảo luận tương quan học vật vấn đềỉ như ngoại khoaỉ như Du sinh tố lý luận vân vânố đương nhiên không thể từng cái hồi phục cơ bản đều giao cho mình thư ký cùng tô mát bọn họ cầm lấy thư tín sau vốn nên là lập tức rời đi có điều bờằm tiểu thư con mắt hơi chuyển động có chút tò mò hỏi tiên sinh ngày hôm nay lại không phải dự định không đến bệnh viện sau haha lâm thời thay đổi kế hoạch dốn cười haha hai lòng nói rằng ý hứa là tiên sinh bọn họ phát hiện một loại mới hóa hóa thuốc người ta đến tiến hành giám định hơn nữa ngày hôm nay là tháng 7 ngày thứ nhất ta nghĩ ta vẫn là đến bệnh viện tốt hơn Đang khi nói chuyện rôn tâm tình vô cùng sung sướng lúc trước hắn phát minh 3 loại hóa ăn thuốc thế nhưng khoảng cách phát hiện cái này si hết thầy thuốc còn rất dài khoảng cách phải biết tương lai nhà hóa học tổng cộng hợp thành hơnạn loại hóa ăn dược trong đó có thể dùng ở trên giường bệnh liền có mấy chục hơn trong loại vì lẽ đó bất luận ăn bên trong hy phòng nghiên cứu vẫn là cách xa ở Belin phòng nghiên cứuư nay đều không có đìnhnh chỉ quá ở nghiên cứu phương diện này ngày hôm nay cũng rốt cục nợ hoa kết quả Berlin phát hiện hai loại ý phòng nghiên cứu phát hiện một loại đều là đối với vi khuẩn có rõ ràng ứt chế tác dụng dốn hôm nay tới chủ yếu chính là vì xử lý vấn đề này Đương nhiên cho dù là cái người xuyên Việt John cũng không thể biết hết thể hoàn án thuốc công thức phân tử dù sao ở hắn công tác ni đại đó hoàn án Dược cũng không phải cái gì chủ lưu kháng qu dược phủ cp tính cùng tính thực dụng so với kháng sinh tố đến ké quá xa có điều trợ giúp vừa bọn họ lập ra tương ứng phòng thí nghiệm cùng lâm s nghiệm phương án vẫn không có vấn đề Nó chung một câu nói muốn bảo đảm an toàn mới có thể mở bắt đầu thân thể thí nghiệm lần thứ hai nhắc lại một hồi tân dưỡng nguyên tắc đối với ý nói, những động vật nếu như không có nghiêm trọng bất lương phản ứng liền bắt đầu quy môâm sà thí nghiệm nếu như không thành vấn đề liền bắt đầu tăng lâm sàng thí nghiệm quy mô Sau đó mới có thể xác định có thể ra thị trường này có thể việc quan hệ chúng ta phòng nghiên cứu danh dự không qua lo được ta rõ ràng người yên tâm được rồi M mặcc dù đối với đến dôn cẩn thận có chút không phản đối có điều ý gọi lại vẫn gật đầu một cái nói dù cho tương lai đối với thuốc an toàn coi trọng nhất quốc gia phương Tây cũng phải chờ tới thế chiến thứ hai sau đó ăn mấy lần tới lớn mới sẽ từ từ lập ra nghiêm là thuốc thí nghiệm chế độ chớ nói chi là cuối thế kỷ 19 thời điểm vì lẽ đó dôn lập ra quy tắc tự nhiên để ýội là chờ người khá là không do có điều dùng danh dự chuyện như vậy làm bia đó đã tốt xấu cũng đều có thể tiếp thu thỏa mãn gật đầu sau khi tôi nói có điều vẫn là câu nói kia ý hứa là tiên sinh nhưng này không có cái gì kỹ thuật hàm lượng thí nghiệm giao cho những người khác tới làm là có thể bao quát các loại vi khuẩn kháng độc tố viết thanh tiếp tục nghiên cứu người ta cảm thấy có thể đem tin lực đặt ở phương hướng mới lên liên tục lặp lại thí nghiệm để ý là tới làm liền quá lã phí trong lịch sử vì phát minh 606 ý hứa đã lặp lại mấy trăm lần thí nghiệm này ởôn xem ra là hoàn toàn không có cần thiết hoàn toàn có thể giao cho học sinh hoặc là thuộc hạ đi làm đối với cuối thế kỷ 19 y học tới nói khai sáng mới lý luận hoặc là mới lĩnh vực trọng yếu hơn làr thủ hạ duy nhất một thành viên cơ sở lĩnh vực đại tướng Hà Nội với vị tiên sinh này có thể có càng quan trọng sắp xếp người là nói ý đất hơi như mày theo bản năm hỏi chúng ta có thể bắt đầu nghiên cứu thân thể tự mình bảo vệ cơ chếân trọngật bắt đầuỗ từ túi của mình bên trong lấy ra một đại giấy dài túi cho ý đưa tới ta đem chúng nó định nghĩa là thân thể người miễn dịch hệ thống đồng thời đại thể viết một vài thứ tiên sinh người có thể xem trước một chút sau đó chúng ta đánh thời gian thảo luận một chút nghiên cứu miễn dịch hệ thống chính là Zo cho là định ra phương hướng Đối với hiện đại y học tới nói miễn dịch học là một phi thường trọng yếu chi nhánh đặc biệt là tương lai tiêm chủng không nhưng có cực kỳ rộng lớn thị trường đồng thời còn là tiêu diệt cùng không chế bệnh chuyển nhiễm trọng yếu phương pháp chỉ có điều ở cuối thế kỷ 19 thời điểm tuy rằng bạn sẽ cùng có đám người đã hiểu được dùng giảm thiểu độc tính vi khuẩn đến dự phòng bệnh chủ nhiễm thế nhưng miễn dịch học khái niệm vẫn không có thành lập mọi người chỉ là dựa vào kinh nghiệm trở đến tiến hành nghiên cứu dố muốn cho nghỉ là làm chính là đem bộ này lý luận cho xây dựng lên đến đương nhiên này cũng không phải một chuyện dễ dàng dù sau này trước thiếu hụt lý luận hệ thống thành lập cũng phát triển vì lẽ đó dôn mới sẽ do dự may sau khi Cuối cùng vẫn viết này già đặt một chồng cơ sở giáo tải vật này chính là cho bị gọi là quét mới dùng có thể nói dù là cùng hơn 100 năm sau bên trong chức hộ lý chuyên nghiệp học sinh sở học miễn dịch học tri thức so với và tài liệu này nội dung đều có vẻ quá mức dễ hiểu thế nhưng đối với cái thời đại này đứng đầu nhất nhà khoa học ý vừa lại tới nói này lên trọng đại nội dung cũng đầy đủ phức tạp cho tới sẽ lật đổ hắn rất nhiều khái niệm xin lỗi đã quên thông báo một hồi hai ngày nay về nhà tối hôm nay trở lại lên xe lửa trước liền viết nhiều như vậy nhanh nhất chứ mới không đặ xong xem xin mời thu con quy mời chương 43 chương 43 Đối với thế kỷ 19 y sư cùng y học gia tới nói, miễn dịch học là cái phi thường chỉ ưu tượng khái niệm. Trên thực thế, hơn 2.000 năm trước mọi người liền phát hiện nếu như được một loại nào đó bệnh tật sau khi, đối với loại bệnh này lần thứ 2 cảm hóa liền nắm giữ sức đề kháng, người phương Tây đem loại năng lực này được gọi là miễn dịch, cổ xưa đông phương thầy thuốc thì lại đem nó xưng là lấy độc công độc. Sớm nhất miễn dịch học ứng dụng là dựa vào kinh nghiệm đến tiến hành, điển hình nhất chính là bệnh đầu mùa. Đến thế kỷ 19 phần sau diệp có đưa ra vi khuẩn gây bệnh trí bệnh lý luận mà bạn thì lại lợi dụng giảm độc bệnh nhậtán khuẩn que có thể dự phòng bệnh tật phát sinh đồng thời sau đó chế tạo nãoo động thế giới của khuển vật sinh phòng bệnh liên ởôn sau khi sống lại đi tới phương tây trong 10 năm đó phương tây đi học ra liệu mạng tìm kiếm các loại bệnh tật chí bệnh quẩn cũng nô lực thông qua chế bị vật sinh phòng bệnh đến dự phòng thậm chí trị liệu chúng nó có điều cái thời đại này các bác sĩ hiểu được đồ vật thực sự là có thiếu đừng quên bọn họ vừa mới biết vi khuẩn tồn ở không đến bao lâu thân thể thế giới vi mô biết rất ít có điều may mắn chính là ặ dù sao cũng là cái thời đại này ưu tú nhất ý học ra một trong hơn nữa hắn còn có cái thời đại này xuất sắc nhất hợp tác đồng một luônn ệ là tiên sinh nói đơn giản ta gần nhất làm rất nhiều thú vị thí nghiệm chờ ý rất đơn giản là xem một lần tư liệu sau khi dốn thời hhíp mắt nói rằng thông qua những thí nghiệm này kết hợp trước kết quả nghiên cứu ta được ra một chút đơn giản kết luận cũng làm mấy cái định nghĩa a ngay ở phần tài liệu này trước vài tờừ ta thấy gần, gần đầu lại vẻ mặt dần dần trở nên hươngấn lên nếu như nói cổ đại bệnh đậu mùa phát minh là miễn dịch học thủy tổ À, vừa giảm độc vật sinh phòng bệnh chế bị là hiện đại miễn dịch học bắt đầu như vậy thế kỷ 19 cuối cùng 10 năm chính là miễn dịch học đặt móng giai đoạn cũng chính là ở 10 năm này trước sau người nước Nga cùng người nước nước khai sáng hai cái lưu phái cho rằng lá nuất trưởng tế bảo quyết định tế bảoo miễn dịch học phái cùng với cho rằnguyết thanh bên trong kháng thể là chủ yếu nhân tố thân y miễn dịch học phái Yulek, chính là thân y miễn dịch học phái đại biểu tính một trong những nhân vật mãi cho đến hơn 10 năm sau có người phát hiện huyết y cùng cái khác thân y bên trong có một loại vật chất có thể tăng cườngốt trường tác dụng mới đem hai người cho kết hợp lên dồn giao cho Yulek. thứ chính là xác lập một cơ bản nhất khái niệm kháng nguyên cùng kháng thể chính là miễn dịch học cơ bản khái niệm một trongố tửạ sẽ độc vật sinh phòng bệnh xuất phát thâm nhập phân tích chính mình vừa không xong lâu kháng độc tố huyết thanh nghiên cứu đem loại này có thể gây nên đặc dị tính phản ứng đồ và xưng là kháng thể cũng gây nên kháng thể sản sinh vật chất xưng là kháng nguyên đương nhiên ngoài ra hắn còn phát hiện d gì ứng hiện tượng phát hiện miễn dịch dung khuẩn hiện tượng trợ miễn dịch học trọng yếu cơ sở hiện tượng đều lấy một loại thiếu hụt trực tiếp trưng cư suy đoán hình thức xuất hiện ở phần tài liệu này bên trong không thể không nói dố hiện tại đã có thể rất nhuẩn miễn dụng suy đoán cùng suy đoán này hai loại vũ khí Vì lẽ đó ở sớm hiểu rõ quá một ít miễn dịch học tri thức sau khi nhìn thấy phần tài liệu này ý gọi lệ tâm tình chỉ có thể dùng h hướng vấn để diễn tả hán hầu như là không thể chờ đợi được nữa gật đầu nói hơn tệ là tiên sinh nếu như ngơi không ngại ta nghĩ hiện tại trở về phòng thí nghiệm đi tới đây đương nhiên sử suốt một chút sau khi dônt mắt gật đầu cười mỗi một vị trong lịch sử tiếng tâm lửng lâ ý học ra e sợ đều sẽ như ý gọi là như vậy đối với nghiên cứu của chính mình chàn ngập của nhật như biểu hiện như vậy thực sự là không thể bình thường hơn được Có điều cũng chính vì như thế, John mới sẽ đem ủi hội lệch từ dường ra thuốc nghiên cứu phát minh bên trong giải thả ra, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, đem như vậy một vị đại nhà khoa học lãng phí ở những kia tiểu thí nghiệm bên trong là phi thường không đáng. Vị này đại ngưu tinh lực nên thả đang nghiên cứu càng quan trọng lý luận ở trong đi. Mới vừa cáo biệt ủi hội lệch, John lại đi tới ổ sư lờ giáo sư văn phòng. Làm hiện nay hành thị tổng hợp bệnh viện 4-3 chủ. Hiện tại thêm vào học hột. đi sau khi hẳn là Nam Bbá chủ một trong tốt l giáo sư văn phòng đương nhiên không phải bình thường nội khoa yên sư có thể so với trên thực tế ở toàn bộ bên trong bệnh viện phòng làm việc của hắn xa hoa trình độ chỉ đứng sau dr cùng tố mát đương nhiên ngoại trừ diện tích cùng thư thích trang trí ở ngoài vị này đi học ra trong phòng làm việc nhiều nhất vẫn là thư tịch d gõ cửa thời điểm Osler chính cầm một quyển sách nhìn người ngày hôm nay làm sao rảnh rối tìm người ta nhìn thấy nhà nha tốt l giáo sư có chút kỳ quái hỏi dốắc bắt đầu cườihí mắt nói rằng ngày hôm nay không có giải phẫu cùng phòng khám bệnh tìm đến người tâm sự Nguyên bản sợệt quay rối người công tác bây giờ nhìn lại tới đúng lúc hahaạch ngay xong dôn sau khi bộ lửa giáo sư cũng không nhịn đượct lên là nội khoa chủ nhiệm kiêmỹ học viện dự tr chủ người phụ trách tốt lửa công tác đương nhiên dị thường bận rộn có điều bận rộn đến đâu thời điểm hắn cũng sẽ mỗi ngày nhìn chút thời gian đến tiến hành xem nay đã là bao nhiêu năm quen thuộc rồi đương nhiên cũng biết điều này nói những câu nói này có điều là thoáng trêu trọc một hồi mà thôi nói chuyện phím vài câu sau khi dốn lúc này mới cởi hỏi giáo sư ngày mời chàoo nhân tải công tác tiến hành thế nào rồi không phải đặc biệt thuận lợi lắc bắt đầu Lờ giáo sư nhốn vai một cái nói ta cho rất nhiều bạn c cụt đều viết thư phát sinh mời thế nhưng cho tới nay mới thôi đưa ra chính diện đáp lại chỉ có hai người hơn nữa là một người Mỹ cùng một Canada đang người Âu Châu bên kia không người nào nguyệnn ý đến lữ rót thử trong dữ liệu ngay được lời nói này sau khi dôn không có một chút nào bất ngờ gật gậ đầu bây giờ nước Mỹ cùng Âu Châu so với lại như tương lai Trung Quốc cùng nước Mỹ như thế nếu như không phải là bởi vì nạn đói cùng chiến tranh căn bản là sẽ không có nhiều người như vậy từ Âu Châu gì dân lại đây cho dù là mấy năm qua gì dân bên trong Đại đa số cũng làô đến tìm cơ hội kiếm bộ ýí niệm trở về cho nên muốn, muốn mời chân chính có người có bản lãnh lại đây đúng là một cái tương đương chuyện khó khăn liên quan với điểm này dố sớm đã có chuẩn bị tư tưởng có điều dố cũng không có vì vậy mà thất vọng hắn suy nghĩ một chút sau khi giữ có nói giáo sư ta xem không thể hy vọng mời Âu chââu những kia thành danh ý sư hoặc là các giáo sư ở nước Mỹ bản thổ tìm kiếm ứng cử viên phù hợp đi ổn người có ý kiến gì tốtở giáo sư chân mày cao lại không nhìn được mở mi mày hỏi một tay bảo người một tay chính mình bồi dưỡng V vùng tay lên dố không chút do dự nói rằng Ngoại trừ tiếp tục từ Âu Châu bên kia mời ở ngoài sau đó trọng điểm từ Bắc Mỹ những kia lâu năm Mỹ học viện vào người chúng ta có tốt nhất bệnh viện cùng tiên tiến nhất phòng thí nghiệm còn có toàn thế giới dụ người nhất tiền lương hơn nữaưurót sức hấp dẫn cũng rất lớn liền từ Bắc Mỹ cái khác ý học viện mời ưu tu y sư gia nhập mắt khác chọn phải đi có tiềm lực người trẻ tuổi đi tới Â Châu học tập khoảng cách đi học viện dựng thành còn có thời gian 2 năm ta nghĩ đầy đủ để bọn họ ở một số lĩnh vực tiến thêm một bất chứ chuyện này một lử rõ ràng là trong lòng hơi động có điều lông mày rất nhanh sẽ to lên đếnấn tệ lạ tiên sinh nếu như dựa theo biện pháp của người đi sẽ làm Sắc thực có thể rất nhanh chiêu mộ được một nhóm ưu tú nhân tài thế nhưng cẩn tập trung vào cũng sẽ rất lớn à yên tâm đi cười hahaôn hoàn toàn tự tin nói rằng chỉ cần là nên tập trung vào tiền ta là tuyệt đối sẽ không theo kiệt hơn nữa Ngại không biết sao ý hứa là tiên sinh phòng nghiên cứu bên kia vừa phát hiện một loại mới hóa hóa thuốc hơn nữa đang chuẩn bị nửa năm sau bệnh bạch hầu kháng độc tốuyết thành cũng có thể quy mô lớn chế bị ra thị trường quy 10 chương 44 chuẩn bị xong xôi chương 44 chuẩn bị xong xôi từử giáo sư văn phòng sau khi đi ra dôn nhìn đồng hồ thẳng thắn lại đi tới vụ sản khoa lâu Bây giờ học Kelly ở danh vọng bị lượt nhưng không thể cũngôn so với dù sao mấy người này bởi vì trước thành tựu tại toàn thế giới đều có nhất định sức ảnh hưởng thế nhưng ởôn cường được ủng hộ hắn hiện tại đã hoàn khống chế phụ sang khoa mơ hồ trở thành anh thị tổng hợp bệnh viện để ngô 3 chủ ngày hôm nay là ngày mùng ngày 1 tháng 7 nửa cuối năm ngày thứ nhất dôn tự nhiên đúng thế phong bệnh cuối cùng cũng coi như không phải như vậy hết rồi nhìn thấy dôn sau khi keo ly một mặt sắc mặt vui mừngương có nói đoạn thời gian gần đây và ở sản phụ có rõ ràng tăng trưởng xu thế rất nhiều người đều là trải qua phía trước sản phụ giới thiệu đến Đối với một tên in sư tới nói bệnh nhân khẳng định đương nhiên là đáng giá nhất cao hứng sự tỉnh haha không sai ngày xong keo ly sau khi dốt cũng hơi thở vào nhảnh nhóm đối với phụ sản khoa dôn cũng là rơi xuống tiền một lớn không riêng là cho kiến một đống độc lập tiểu lâu vẫn xứ trí nhiều gấp đôi hộ sĩ có thể nói là phi thường coi trọng có điều đồng đ dạng bởi vì có như vậy khổng lồ tập trung vào phụ sản khoa thu phí tự nhiên cũng tương đương đã đỏ so với cái khác bệnh viện ít nhất phải cao hơn gấp đôi nếu như nếu muốn vào ở xa hoa một người phòng bệnh thường thụ dương như hậu thế bệnh viện tư nhân giống như chu đáo phục vụ sinh đứa bé liền phải bỏ ra bác đô la Mỹ Hầu như cùng một đại ruột thừ các bỏ thuật thu phí gần đủ rồi ở thời đại này này thu phí xem như là siêu hào hoa liên quan với điểm này keo ly trên thực tế là rất có ý kiến vị này lúc trước chuyên môn đi cho người nghèo xem bệnh ýứ rất có chút không ngừa có điều ở cùng rhôn thâm nói chuyện một lần sau khi hắn chỉ có thể là âm ưu tiếp nhận rồi sự thực này bệnh viện tập trung vào bãi ở nơi đó Ng trừ một người phong bệnh ở ngoài phong bệnh bình thường coi như là chủ đẩy cũng có điều cùng mỗi tháng tập trung vào ngang hàng mà thôi nói cho cùng phu sản khoa lâu đã vượt qua toàn bộ thời đại sửaạch sẽ rộng rái thư thích đây là cơ bản nhấtố dựa theo hẩu thế bệnh viện chế độ cho phụ sản khoa đồng dạng thiết chí cực kỳ quy định nghiêm trình chuyên gia quyết tước mỗi ngày tiêu động phụ nữ có thai bệnh nhân phục cùng đệm dường chờ đều là chuyên dụng xuất hiện đến chuyển rơi vào ngành thanh ty tiêu độc hết thể khí giới cùng dùng võ cũng đều là dùng một lần tiêu động một lần như vậy tập trung vào toàn thế giới tuyệt đối đều là phần độc nhất hơn nữaà là ở vào ở sinh con ngườiôn đều không cho phép bọn họ sử dụng chính mình ảnh thèm nóithí dụ như bọn trẻ nít ba bị ta cho chút tất cả đều là bệnh viện thống cung cấp tiêu độc đồ dùng những ngày đều muốn tính toán tiến vào trong phí tổ Cũng may New York Trung là New York. Ung dung qua đi John vẫn khôngị được cảm thắng lên nếu như như vậy phụ sản khoa xuất hiện ở một thành thị nhỏ e sợ kết quả cuối cùng chỉ có một con đường chết thế nhưng xuất hiện ở mà hạ tờ Tàng, dù cho là hơn 100 năm trước mặt hạ tờ tặng những người giàu có kia cũng đủ để cho keo ly bọn họ tiếp tục chống đỡ thời đại này phụ sản khoa nhiệm vụ trọng yếu nhất là đem sản phụ từ gia hấp dẫn đến bệnh viện đến ở tiêu độc kỹ thuật hoàn thiện trước trong bệnh viện sản phụ tử von suất vẫn luôn cao hơn ở nhà sinh sản trên thực tế ở hơn 20 năm trước Việtạn Simpli phát hiện ý sư phụ trách phòng sinh phụ nữ có thai tỷ lệ tử vong cao đáng sợ điều tra đi sau hiện xuất sản hội nguyên nhân chủ yếu là phụ sản khoa các bác sĩ hai tay đã giải phâu tử thi sau không trải qua bất kỳ thành tẩy liền trực tiếp trợ giúp phụ nữ có thai sinh sản chỉ có điều đáng tiếc chính là vào lúc ấy Âu Châu còn có rất ít y sư đồng ý tiếp thu phạm tử vi khuẩn lý luận đại gia chỉ có thểiền công kích vị này đem trách nhiệm đẩy lên ý sư trên đầu ra hỏa cho nên đối với đại đa số người tôi nói ở nhà sinh con tuổi hồn là chuyện đương nhiên chỉ là gần nhất những năm này ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật được tăng nhanh như gió phát triển Đặc biệt là ở dôn một lần nữa bước vào y sư hàng ngũ sau khi ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật đột nhiên bị mạnh mẽ siêu trước găng tay mũ khẩu trang cùng cách ly y các loại dụng cụ sớm ra biên các hạng tiêu độc độ dùng cùng vi phạm cũng dồn dập ra đỏ lập tức liền đem ngoại khoa cùng vụ sản khoa không khuẩn trình độ tăng tăng 10 20 năm trình độ thậm chí nhiều hơn ở thực thi không khuẩn tiêu độc kỹ thuật bệnh viện lớn bên trong xã phụ tử von suất tự nhiên đột nhiên cực lớn hạ thấp loại biến hóa này rốt cục bắt đầu dần dần xoay chuyển mấy chục năm qua bất lợi tình huống bệnh viện quan trọng trầm rãi lộ ra đi ra trải qua chuyên nghiệp huấn luận y sư cùng bà đỡ Trình độ trung vi hay là muốn so với bà đỡ cao hơn nhiều với lúc đó anh Th thị tổng hợp bệnh viện vụ sản khoa khai trương nếu như cùng tương lai bệnh viện vụ sản khoa so với keo ly bọn họ đương nhiên không có cái gì đáng giá đặc biệt viết địa phương thế nhưng nếu như cùng cái thời đại này cái khác bệnh viện vụ sản khoa so với nhà này tiểu lâu cùng bên trong người liễn xuất sắc quá có thêm hay là kỹ thuật trên cũng không tính giá trước thế nhưng đừng quên nhà này tiểu lâu xa hoa mà thư thích phòng bệnh cùng với y sư cùng các y tá sạch sẽ sạch sẽ cá nhân hiện tượng này đều cho phụ nữ có thai càng nhiều cảm giác an toàn chuyến máu cùng sinh một thuật chuẩn bị thế nào rồi Huyên vài câu phụ sản khoa biến hóa sau khi dối cuối cùng đem sự chú ý đặt ở hắn quan tâm nhất lượng hạntân kỹ thuật mặt trên nhiều nhất lại có thêm một tháng đề cập lượng hạn tân kỹ thuật Kelly hai mắt nhất thời nổi lên hết sạch động vật thí nghiệm tiến hành rất thuậ lợi mà căn cứơ cung cấpữ liệu chúng ta đã làm tốt hoàn bị lâm sà kế hoạch một là tiến hành lâm sà chuyến máu mà khác nhưng là ti kiểu mới phá cung sản giải phâu có điều dồ phá cung sản giải phâu độ khó thực sự là quá to lớn đến thời điểm ngươi có thể hay không câu nói sau cùng vẫn là bại lộ ngoại trừ ke bất an trong lòng kỹ thực điều này cũng tại không được hắn khuyết thiếu đầy đủ tự tin Chuyển máu kỹ thuật cũng có tốt dù sao mấy năm qua ởrôn nhóm máu trợ lý làủng hộ không ít ngoại khoa y sư đều tiến hành rồi tương quan nghiên cứu thành công ví dụ cũng chỗ nào cũng có chỉ cần giải quyết quyết dịch đọc lại vấn đề cũng đủ để cho tiếng an toàn càng trên một nước thang thế nhưng sinh một thuật liền thật sự có chút phíaức phải biết loại giải phẫu này Tuy rằng xuất hiện cũng không mượt thế nhưng bởi vì ngoại khoa cơ bản lý luận phát triển không có đạt đến trước đây không lâu mới chính thức tiến vào chính quy ngoại khoa y sư không còn là mở ra tử cung sau dùng để ép phương thức để nó tự nhiên các loại mà là sử dụngầm tuyến đến câu lại giải phẫu tử von suất vẫn như cũ cao đáng sợ Ở như vậy điều kiện tiếtết dù cho Zo đưa ra mới giải phẫu phương thức trải qua mấy chục lần thi thể giải phẫu sau Kelly đã hoàn toàn ý thức được loại này thuật thức ưu điểm đồng thời vị này h hơn tệ là tiên sinh còn cung cấp tiêu độc kh không lại cầm máu chờ kỹ thuật đóng gói thức phục vụ Kelly trong lòng vẫn như cũ cực kỳ bất ăn đối với loại này tiểu mới giải phẫu hắn sâu trong nội tâm thực sự là quá quan trọngố cũng hiểu rất rõ Kelly tâm tình ngay lập tức sẽ gật gật đầu cười nói không thành vấn đề hạ đến thời điểm nếu như ta ở bệnh viện nhất định sẽ xuất hiện ở trên bảnố Cần ngành sinh một và phụ nữ có thai không phải là mỗi ngày đều có hiện tại không phải là tương lai sinh một tràn lan thời đại nếu như không phải thực ở không có cách nào tí huống bất luận phụ nữ có thai vẫn là phụ sản khoa vi sư cũng không thể lựa chọn loại này độ nguy hiểm cực cao sinh nợ phương thức hơn nữa ở khuyết thiếu kháng sinh tố cho thuốc tình huống dù choôn cũng không dám tùy tiện để phụ nữ có thai chịu được loại này nguy hiểm vì lẽ đó ví dụ đầu tiên giải phâu lúc nào thật thì chỉ sợ cũng keoly vẫn may thế nào rồi hơn nữa cho dù không phải phụ sản khoa y sưôn cũng tự tin mạnh hơn cái thời đại này những người khác đương nhiên cũng bao quát keo ly ở bên trong Dù sao cũng là phhổ ngoại khoa xuất kiếp trước ở phụ sản khoa xoay chuyển thì xem qua không biết bao nhiêu đại sinh một thuật u -u -u đọc sách v -v -v -v -v -v -v có mấy lần còn làm thủ trải qua này nếu như trong tương lai Hán đương nhiên không dám ở bất kỳ một vị phụ sản khoa y sư trước mặt hằng thế nhưng ở năm 1889 liệu giót, có điều đang tiến hành trước nhất định phải làm tốt truyền máu kỹ thuật chuẩn bị suy nghĩ một chút sau khi chỉnh trong nói cái này khẳng định không thành vấn đề theo ly do dự một chút gật gật đầu nói hết hệ kỹ thuật chuẩn bị cũng đã hoàn thành chỉ cần ngươi giải quyết quyết dịch đọc lại vấn đề Ta tin tưởng liền có thể canh trừ hiểm rơi xuống thấp nhất trình độ a trong mặt chỉ chố lá sau dốn chậm rai gật gật đầu cười nói tiên tâm đi ta cam đoán với người lại cho ta một tuần lễ nhiều nhất một tuần huyết dịch đọc lại vấn đề thì sẽ không lại quá yêu yêu chúng ta tới gần tới đến công ty dọn nhà quý đáng sợ đây là muốn ai tể tiết đâu a quy 10 chương 45 chương 45 xù đủì sẽ xuất hiện để huyết dịch bảo tồn trở thành khả năng loại vật chất này bị phát hiện có thể dự phòng huyết dịch rời đi thân thể sau đọc lại không chỉ có thể để cho truyền máu càng thêm an toàn đồng thời cũng để cao kho máu xuất hiện Cũng chính là rõ ràng điều nàyônối dám hướng về keo ly bảo đảm Hàối dám ở năm ngoái Berlin trong hội khoa khoác khẳng định mình có thể trong vòng một năm giải quyết cái vấn đề khó khăn này chỉ cầnôn đồng ý hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đem cái này thành quả cho tung đến thậm chí hắn liền tương quan luận văn cũng đã chuẩn bị kỹ cảng ba quát số đủỉ dung dịch chế bị ở vết dịch dự trữ cùng chuyển máu bên trong sử dụng cho chút tổng cộng 3 thiên luận văn đã khóa tiến vào văn phòng trong ngăn kéo nếu như không phải cái thời đại này đối với hết dịch nghiên cứu vẫn không có đạt đến nhất định trình độôn thậm chí sẽ đem canxily từồng độ các loại vấn đề cùng nhau tung đến Có điều lần này Zo đã không định đem chính mình luận văn tiếp tục gửi cho Liếu diệp đau hoặc là nước Đức ý họcrời đi keo ly văn phòng sau khi tuy rằng thời gian đã qua lại ban điểm có điều Zo vẫn là quay đầu đi tới lầu chính đi tới thân ý học tạp chí ban biên tập cái này ban biên tập là đầu năm nay vừa mới mới vừa thành lập người đầu tiên nhận chức ban biên tập chủ nhiệm tự nhiên là Zo cố ý từ liếu gì bao đào tới được Edward, nhìn thấyôn sau lập tức đứng dậy tới đón buổi chiều được hơn tệ là tiên sinh buổi trêu được hơi gật đầu ra hiệu cườihí mắt hỏi đã là giờ tan sợ làm sao không trả lại được ngược lại cách được gần vội vãú vai một cái e đồ cười ha ha hồi đáp cùng cái khác bệnh viện các bác sĩ như thế E đồ cũng chưa đến một bộ phụ cận nhà trọ ở lại bước đi trở lại cũng có điều 10 20 phút vì lẽ đó hắn cũng không vội vã trên thực tế bởi vì bệnh viện phòng ăn cung cấp nữa tối vừa sạch sẽ lại thiên nhi không thiếu ni khi người đàn ông độc thân đều lựa chọn ăn cơm tối lại đi E đồ cũng là một thành viên trong đó từng nguyên bản mở miệng muốn mời E đồ đồng thời cùng đi ăn tối có điềurônị đến cùng Anna gước định buổi tối hoạt động lâm thời đổi giọn cười nói như thế nào biên tập huấn luyện tiến hành làm sao vẫn tínhận lợi Đều là rất thông minh cũng rất nỗ lực ra hỏa nói từ bản thân hai cái thuộc hạ đổ trên mặt không khỏi hiện ra thỏa mãn về mặt từ đầu 5 ban biên tập thành lập ngày nào đó trở điố sẽ không có từng Đức đoạn cho bọn họ tập trung vào chừ đổ bản thân tiền lương ở ngoài còn để hắn mới chiêu hai người trẻ tuổi gia nhập lập raò ra dòng dã một năm huấn luyện kế hoạchệ nhấtỳ Tân Y học tạp chí kế hoạch ở tháng 10 xuất bản đã không tới thời gian 3 tháng bởi mới bắt đầu là xong người báo cho ban biên tập áp lực cũng không tính quá lớn thế nhưng cân nhắc đến đổ bản thân cũng có điều tài cản mỗi năm hai người khác càng là chuẩn lý biên tập lý mới Phương diện này tới nói vẫn để cho hắn có chút thấp phẩm bất an John đương nhiên cũng nhìn raua e không nhịn được vô vô bờ vai của hắn cười nói rộng lượng còn có thời gian 3 tháng dù cho chỉ có một mình ngươi hay e sợ cũng có thể đem tạm chí làm được chứ dám nói nếu như vậyôn đương nhiên là có niềm tin một quyển từ đầu đếnôi tân học và tậpàn ra đời hào bên trong luận văn đương nhiên chỉ có thể là biên tập chủ động với cảo đôi này chuyện này đối với từ Âu Châu mà đến lẽ e đồ đương nhiên là một chuyện vô cùng khó khăn thế nhưng may mắn chính là nhà này tạm chí ông chủ làôn hơn thế là tiên sinh hắn rất sớm liền chuẩn bị kỹ cảng Tân ý học tạp chí Ra đời hảo toàn bộ xuất từ hành thị tổng hợp bệnh viện quan bản thân của hắn thì có năm thiên hơn nữa đem so sánh đến cùng thời đại cái khác các bác sĩ túy dôn luận văn kết cấu không thể nghi ngờ càng thêm hoàn trình nghiêmẩn cho biên tập lượng công việc chân tâm không lớn e đù cũng rất rõ ràng điểm này có điều hắn do dự một lát sau khi cười khổ nói tiên sinhệ nhất kỳ xuất bản khẳng định là không có vấn đề gì thế nhưng ngài có suy nghĩ hay không quá một vấn đề vấn đề gì dố chân mày tao lại thôi có chút không hiểu hỏi sau đó cả nguyên vấn đề Khi sâu một hơi sau khi đổ trầm giọm nói bây giờ tạm chí để nhất kỳ ra đời Hào V vănn chương đã cơ bản đủ còn còn lại ngày đáp ứng rồi l lượng thiên luật văn thậm chí liền ngay cả thứ hai kỷ luận văn cũng đã thu được 4/10 tin tưởng đến thời điểm vấn đề cũng không lớn thế nhưng sau đó đây một quyền mới học thuật tậpàn Là sao có thể cấpp tốc tăng cường nó sức ảnh hưởng nếu như sức ảnh hưởng không đủ làm sao hấp dẫn các bác sĩ đóng gó hỏi là một phi thường hiện thực vấn đề trên thực tế rủ cho đến 100 năm sau đó cái tiêu tri thức vụ nổ lớn như đại hàng năm sinh ra học thuật luận văn hơn triệu tiền thế nhưng ngoại trừ những cái ảnh hưởngớ số cao tạp chí ở ngoài Cái khác, tiểu tạp chí vẫn như c cũng nên vì cả nguyên mã phát sổ tối nát tạp chí phát sầu tập hợp không đủ trang báo thời thứ điểm nhi tạm chí phátsổ bản thảo chất lượng đều quá kém bình thường tạm chí phát sầu cũng không đủ cao chất lượng bản thảo cuối thế kỷ 19 học thuật tạp chí vấn đề như vậy càng thêm nghiêm trọng toàn năm qua toàn thế giới y học luận văn cũng chính là nhiều như vậy các bác sĩ con mắt cũng đều chủ yếu nhìn chầm chầm những tia lâu năm hoặc là nói tiếng tâm đại tập san như Tân ý học tạp chí như vậy vẫn không có ra đời tình huống có mấy cái ý sư đồng ý đóng góp phải biết thời đại này luận văn số lượng còn chưa đủ chưa tới một người số lẻ Thế nhưng chỉ cần có thể viết gia luận văn ý sư đều không phải người tầm thường tự tử chất lượng đều là tương đối khá đối với é đồ lo lắng dôn chỉ là hơi hơi chầm ngầm sau liền khé bị bưởi thả như nói liên quan với vấn đề này ta đã cân nhắc qua người hoàn toàn không cần lo lắng đổ sáng mắt lên vậy mặt lập tức liền trở nên nóngọng lên hàng cũng biếtôn Tuy rằng tuổi trẻ thế nhưng ở y học giới danh vọng nhưng từ từ tác bọn hơn nữa ở hâuu Châu nhận thức rất nhiều hàng đầu ngoại khoa y sư nếu như có thể thuyết phục bọn họ gửi cho tạm chí mấy thiên bài viết có điều còn không chờ é đổ mộng 3 ngày làm xong dôn liền nói tiếp ta có thể can đoán với người chính là Mài cho đến sang 56 tháng phân cũng chính là Tân ý học ạp chí 4 vị trí đầu kỳ anhh thị tổng hợp bệnh viện đều sẽ cung cấp có đủ nhiều đồng thời chất lượng cũng đầy đủ cao lập văn bảo đảm tạp chí có thể đúng hạn xuất bản cái gì tất cả đều do anhh thị tổng hợp bệnh viện cung cấp nghe được dôn lời nói này sau khi e đù hai mắt trong nháy mắt trận lên như hai con trứng cả đúng toàn bộ gần g đầu dôn vẻ mặt thànhậ địa nói rằng không muốn lo lắng bọn họ chất lượng ta còn có thể cam đoan với người chờ này bốn kỳ tạp chí đưa đến các bác sĩ trong tay thời điểm Tân ý học ạp chí danh tự này chẳng mấy chốc sẽ trở nên nổi danh lên Tháng 7 ngày thứ nhất là nửa cuối năm bắt đầu lại như là sư Vương dò xét chính mình lãnh điệu như thế dố đem toàn bộ bệnh viện đều xoay chuyển một lần ngoại trừ ngoại khoa này đương nhiên không phải dồ không trọng thị ngoại khoa chính ngược lại chính vì hắn đem ngoại khoa cho rằng chính mình đặt chân các bản vì lẽ đó ngày đó hắn không có đi tìm Thomas thậm chí không có đi ngoại khoa phòng bệnh xe mớihangg nay thời gian nửa năm dốt cũng không có lãng phí đi ngoại tr mỗi tuần phòng kháng bệnh cùng giải phẫu ngoại trừ quan tâm lý học việnết thiết phòng nghiên cứu thí nghiệm cùng vụ sản khoa khai trương ở ngoài dốt ở chính mình trong phòng thí nghiệm đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ Lấy năm ngoái cuối nămm hội nghị vì là thời gian điểm v vẫng lặng thời gian nửa nam giới cái nhìn của hắn gần như cũng được rồi quy 10 chương 46 chương 46 Thomas biết ngày hôm nay mở hội là vì cái gì không nhìn thấy sớm đến phòng học Thomas mát sau khi đauthóc giọng hỏi một câu toàn văn tự xem chuyện này ta cũng không biết hơi nhiều như mày tô mát lắc đầu cười khổ nói ta và các ngươi như thế đều là đột nhiên nhận được dôn thông báo chỉ biết là cùng sau này một con thời gian ngoại khoa Lâm Sàng nghiên cứu có quan hệ xế chiều hôm nay mở hội khả năng là thảo luận những vấn đề này Ấn, ngày mai giải ph cậu gây tê đều ăn bài song sau tiên tâm đi đều ăn bài xong nhất biết miệng tao gật độ cười bây giờ Hanh Th thị tổng hợp bệnh viện gâytâ khoa không phải là chỉ có đau một chỉ vi một mình ởôn ủng hộóc ở năm ngoái liền mới chiêu hai cái tuổi trẻụ hạ để trên thế giới cái thứ nhất gây tâ hoa cuối cùng cũng coi như là thoáng có điểm nhi dá vẻ phải biết cái thời đại này gây tê đại thể là do ngoại khoa các bác sĩ chính mình hoàn thành thế nhưng chỉ có đau bọn họ những này chân chính tiềm quyết tâm nghiên cứu gây tê người mới sẽ rõ ràng này chính là một phát triển tiền cảnh cỡ nào rộng lớn mình học đương nhiên ởôn theo đề nghị t sư cũng bắt đầu rồi rất nhiều tương quan nghiên cứu cũng lập ra rất nhiều tương ứng chế độ nói thí dụ như dựa theo bệnh nhân thể trọng chờ xác định thuốc điều dùng lại nói thí dụ như giải phấu trước nhất định phải hiểu rõ bệnh nhân khắp mọi mặt tình huống vân vân lúc đó đi tới 5 giờ chiều thời điểm phòng hợp vài trước đèn điện bị điểm sáng ở một đá ngoại khoa y sư đương nhiên cũng bao quát ba tên gây tê sư nhìn kỹ run hơn tệ là tiên sinh bước giải tiến vào phòng học một cách tự nhiên ở bản tròn đỉnh đứng lại thân thể các tiên sinh xin mời yên tĩnh một chút trong phòng học củaã Th thành cấp tốc láng xuống Tuy nói tô mát đã tiếp nhận hành thị tổng hợp bệnh viện viện trưởng chức vụ Đồng thời hắn hiện tại cũng vẫn là ngoại khoa chủ nhiệm thế nhưng hận tệ là tiên sinh hôm nay đã sớm thông báo quá ngày hôm nay hội nghị nội dung không quan hệ đến cái khác chỉ cùng Lâm Sàng nghiên cứu có quan hệ vậy những thứ này cùng Thomas má sẽ không có liên quan quá nhiều nói cho ra nếu lựa chọn tiếp nhậnrôn viện trưởng chức vị đồng thời vẫn như cũ kiêm nghiệm ngoại khoa trước chủ nhiệm Thomas má chính là lựa chọn sau đó con đường trên căn bản cùng ý học nghiên cứu càng đi tăng xa cũng chính là bởi vì này lúc trước trải qua chăm chú cân nhắc sau khi Thomas cũng cơ bản từ bỏ tương lai với ngoài học viện khoa giáo thụ chức đã là giờ tan sở vì lẽ đó chúng ta nói đơn giản một hồi Ngồi xuống sau khi nhẹ nhàngõ có bảnôn đời ha Hà nói các tiên sinh ngày hôm nay xin mọi người đến có lượng chuyện này vừa đến là tổng kết một hồi quá khứ nửa năm chúng ta ở bên ngoài khoa lĩnh vực nghiên cứu kết quả đồng thời thương thảo một hồi luận văn phát biểu sư tỉnh thứ hai nhưng là có quan hệ đón lấy thời gian 2 năm chúng ta mới đầu đề vụôn tiếng nói vừa hạ xuống trong phòng học nhất thời nổi lên một trận é động đối với trong phòng họp điểm ấy nhi é độngr cũng không hề tức giận hắn thậm chí không nói gì mà là rất hứng thú quan sát biểu tình của những người khác ở rất nhiều ngoại khoa in sư ở trong có mấy người một mặt bình tĩnh Tỉ như Thomas cùng tao trở rôn bộ hạ cũ, cũng có chút người vẻ mặt hương phấn, mang theo điểm nhi quá khứ một quãng thời gian tùy tùng rôn hoặc là những người khác làm tường quan thí nghiệm cùng nghiên cứu y sư, còn có một chút người nhưng là hoặc mê man, hoặc chờ mong, nói thí dụ như một ít mới vừa gia nhập hành thị tổng hợp bệnh viện không lâu, hoặc là trước không có năng lực đi gia nhập trong đó y sư. Có điều để rôn thỏa mãn chính là, không có ai trên mặt xuất hiện tiêu cực tâm tình. Điều này cũng chính là hắn lúc trước dự chủ bệnh viện thời điểm từ chối thành danh y sư. Lựa chọn những kia vừa bắt được tiến sĩ học vị hoặc là công tác không lâu ít sư nguyên nhân bởi vì những người này không chỉ là trải qua hiện đại y học giáo dục đối với mới lý niệm cùng t tầng kỹ thuật năng lực tiếp nhận càng mạnh hơn đồng thời còn bởi vì bọn họ càng có lòng cầu tiến càng có phấn chấn cho tới nói tri thức cùng kinh nghiệm cái gì ở chúng ta hơn tệ lạ tiên sinh trong mắt xem ra nhưng là không trọng yếu nhất bởi vì hắn tử trong lòng cảm giác cái thời đại này ngoại khoa kinh nghiệm hoặc là tri thức có ích là gì chỉ ít tương đối lớn một phần là không có một chút tác dụng nào thậm chí có thể nói là bác chờ phòng học tự động yên tĩnh lại sau khi dốn bắt đầu rồi ngày hôm nay thương nghỉ đề Không có ngày sư hội nghị bên trong tự do thảo luận cùng nhiệt liệt lên tiếng ngày hôm nay chính là dôn một người ở mặt trước nói những người khác nghiêm túcẩnth nghe đầu tiên giảng đương nhiên là quá khứ hơn nửa năm ngoại khoa thu hoạch ở y học trong lĩnh vực chưa từng có thể nghiên cứu nói thí dụ như ruột thừa các bạ thuật lại nóithí dụ như cục bộ gây ê cùng ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật dù cho dôn một người liền đem chúng nó trình độ hướng về đi đầu đổi thời gian mấy chục năm thế nhưng những ngày anh thị tổng hợp bệnh viện truyền thống ưu thế hạn mục vẫn như cũng sẽ bị ngoại khoa các bác sĩ chăm chỉ không ngừng nghiên cứu không ngừng tích lũy càng nhiều ca bệnh và số liệu ở thời gian này đốt đủ khiến bọn họ lấy thêm ra vài thiên luật văn Ngoài ra tâm hội thức tỉnh cùng ngoại khoa cơ bản C làm kỹ thuật cũng trở thành nghiên cứu trọng điểm tâm vội thức tỉnh thực thi là phải đợi chờ thời cơ ngoại khoa các bác sĩ cũng không có quá nhiều cơ hội trên thực tế toàn bộ Hanh thị tổng hợp bệnh viện ở năm nay hơn nửa năm cũng có điều đụng tới 4 lần mà thôi trong đó lượng ca bệnh nhân thứ lại lượng ca bệnh nhân tử vong thế nhưng ngoại khoa cơ bản C làm kỹ thuật ở đưa ra giả dôn hơn thế là tiên sinh chỉ đạo dưới anh thị tổng hợp bệnh viện ngoại khoa thu hoạch đồ vật có thể vượt xa trên thế giới bất kỳ một nhà bệnh viện 14 tiền hoàn thành hoặc là sắp hoàn thành luật văn chính là chứng minh tốt nhất Hết thể luận văn đều sẽ phát biểu ở tân ý học tạp chí mặt trên dốn cuối cùng tổng kết cũng không có gây nên nghị luận của mọi người dồ dập hậnệ là tiên sinh chính mình chuẩn bị mở một quển ý học tạp chí sự tỉnh đã sớm ở trong bệnh viện tuyên truyền mở ra trên thực tế không ít ít sư bài viết đưa đi cho hắn xem qua thời điểm cũng đã được báo cho những này luận văn sẽ bị thu nhập vào Tân ý học tạp chí ra đời hào hoặc là thứ hai bên trong có chút không quá quan tâm thế nhưng cũng không có ai mở miệng từ chối nếu như nói từ tư nhân góc độ xuất phát đại gia đương nhiên càng hy vọng chính mình luận văn có thể phát biểu ở nếu gì bao Loại hình âuuâu trong tạp chí mặt thế nhưng nếu như cân nhắc đến những ngày nghiên cứu đưa ra giả là hận tệ lạ tiên sinh đồng thời ở trong quá trình còn phải đến nhân ra chỉ điểm cùng trợ như vậy phát biểu ở mộtển nước Mỹ bản thổ vừa ra đời trong ập chí tự hồ lại không phải như vậy khó có thể tiếp thu sự tình đối với đại gia bình thản phản ứng dỗ tự nhiên cũng là tương đương thỏa mã khỏe mắt lộ ra một tia ý cười nhà nhạc dôn xoay người ở phía sau lại trên bản đen bắt đầu viết lên các tiên sinh từ hôm nay năm nửa cuối năm bắt đầu ngoại trừ di vãng đầu để chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu súng ở ngoài còn cần càng nhiều mới nghiên cứu nội dung San sát xa, xa. Phần viết ở trên bản đen viết tiếng sẵn sạc để sự chú ý của mọi người đều độ cao tập trung lên có điều theo từng cái từng cái từ đơn hoặc từ tổ xuất hiện ở trên bản đen mặt tất cả mọi người về mặt cũng đều biến quá dị lên thân ý thay thế axit kiềm cân bằng ngoại khoa cơ sốc trùng chứng giám sát vi thuật kỳ xử lý ngoại khoa bệnh nhân thay thế cùng dinh dưỡng chống đỡ những thứ độ này đến cùng là thứ độ gì nhi Nguyên tưởng rằng dọn nhà sẽ không quá phía thức kết quả làm đầy đủ hai ngày thực sự là bệnh nó thảm quy 10 chương 47. mong chương 47. mong Thomas chúng ta cần đại lượng tài Ng nguyên tan hợp sau khi lôi kéo bệnh viện, viện trưởng xì xảo bàn ta lên vừa nãy ta nói ngơi cũng nghe được ngoại trừ lượng lớn thí nghiệm động vật ở ngoài chúng ta còn cần thân thể mỗi tuần đều cần chí ít năm thi thể dùng cho giải phâu chờ tương lai đi học viện bắt đầu chi chiều sinh sau khi số lượng khẳng định càng nhiềuươi có thể muốn sớm làm chuẩn bị mới được đây ngay xongôn sau khi tô má sắc mặt trong nháy mắt đen thì lại muốn đọc sách một cờRSc y học viện dạy học không thể rời bỏ phong phú dạy học tài nguyên trong đó thi thể tự nhiên là trọng yếu nhất điểm này bất luận hiện tại vẫn là tương lai đều là giống nhau hơn nữa bởi cái khác dạy học thủ đoạn tiêu thố Trên thực tế thế kỷ 19 y học dạy học thậm chí y học nghiên cứu đối với thi thể nhu cầu lượng muôn lớn hơn một chút, bất kỳ một tên tên y sư trong tay đều đã giải phẫu số lượng hàng trăm thi thể. Nói thí dụ như Âu L đã giải phẫu thi thể khẳng định quá một ngàn cụ, cách xa ở Hầu Châu điệu rột cũng tương tự sẽ không thiếu. Thế nhưng so với hậu thế, cái thời đại này thi thể có thể khó tìm. Muốn xem thư một cờ A-N-S-H-U-C-C-Nam Bắc Chiến tranh thời điểm. Một nhà y học viện giáo sư đã từng bởi vì cấp giật thi thể bị quân nhân một cây lốc đốt, đốt y học viện phương diện này tự nhiên có các bác sĩ còn không chiếm được đầy đủ tôn trọng nhân tố thế nhưng ở một phương diện khác mà nói cái thời đại này nước Mỹ người đối với thi thể cũng không có hậu thế như vậy rất là quan lại nói dù cho đến 21 thế kỷ thời điểm người Mỹ tựa hồ đối với hiến cho thi thể dùng làm ý học nghiên cứu hoặc là cứu trợ người khác cũng không nhiều hứng tu lắm có chút khó làm suy nghĩ một chút sau khi tô mát rất thẳng thắn lắc đầu cười khổ nóiừ cái này ta biết dù đương nhiên rất rõ ràng tố mát nỗi khổ tâm trong lòng cười cậ nói rằng Vì lẽ đó từ tháng này bắt đầu ta sẽ mỗi tháng ngoài ngạch lấy ra 1.000 đô la Mỹ tinh phí dùng để giải quyết vấn đề này đủ chưa 1.000 đô la Mỹ ngay được con số này sau khi Thomas không nhịn đượcớ nước miếng một cái muốn xem vào thư một cờ cửa ở y học nghiên cứu trên rất nhiều chi tiêuônư nay đều không có hẹp hỏi quá vì lẽ đó bất luận các bác sĩ cần thí nghiệm động vật vẫn là các hạm khí giới cùng háo tàiô má đều là có thể rất phóng khong thế giới một bút bút tài chính thế nhưng mỗi tháng hơn nữa 1.000 đô la Mỹ một năm qua nhưng dù là 12,00 đô la Mỹ coi như Thomas mát biếtôn tài lực ủng hộ Hơn nữa từ trước đến giờ hết sức hào phóng thế nhưng hơn một vạn đồ là bị con mắtắt đều không nháy mắt một hồi liền né ra run người đến cùng muốn làm gì im lặng nhưng chỉ chốt lát sauô má không nhịn được mở mi hỏi vừa nói những thứ đó thật nhiều ta thậm chí đều chưa từng nghe nói nói thí dụ như cái kia cái gì cơ số đối với chúng ta ngoại khoa y sư thật sự rất trọng yếu sau chuyện này nhìn trên mặt tràn ngập muốn biết Thomas dùng trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào thời lại Hồng Công là không thể đơn giản bị đến trên đối với tương lai ý sư cùng y bọn học sinh Dù cho người bình thường cũng có hiểu biết cơn số cái thời đại này vẫn không có sản sinh cái này khái niệmố cũng không biết nên làm gì hướng về tô mát giải thích cơn số có quan hệ những kiến thức kia bởi vì hắn hiện tại cũng chỉ là cho một loại hội tr chứng rơi xuống một định nghĩa cái khác hết hệ tất cả đều còn có chờ đến nghiên cứu đến chứng thực có điều trầm tư chỉ chốt lát sau dối khá mỉm cười nói Thomas ta cũng không biết những thứ đồ này đối ngoại khoa các bác sĩ đến cùng có trọng yếu hay không Thế nhưng lại như trước ta nghiên cứu những thứ đó như thế chúng ta chỉ có thâm nhập đi nghiên cứu mới có thể biết đáp án cuối cùng không phải sao nhưng là nếu như, như mày má vẫn như cũng có chút không có thể hiểu được dưới cái nhìn của hắn dốn 2 năm qua ở bên ngoài khoa lĩnh vực ý nghĩa thực sự là có chút tàu hỏa nhà ma rõ ràng đã hoàn thiện kết thúc này tiêu độc kỹ thuật chuyển máu xem ra lập tức cũng có mặt mày tại sao không dọc theo ruột thừ cắt b bỏ thuật con đường tiếp tục tiếp tục đi đây hai năm qua ông Mỹ các nơi ngoại khoa các bác sĩ đã dồn dập bắt đầu hướng về vùng cái khác bộ phậnân nóithí dụ như vẹn não bị ruột cho người ở ung thư dạ giả giải giải phấu lĩnh vực chiến tích rất nhiều thế nhưng một mựcrôn tựa hồ không có chút nào sốt ruột tựa như đều làùi đầu đến những tiêu kỳ kỳ quái quái địa phương Cơ bản ngoại khoa thao tác kỹ thuật cũng còn tốt, chung quy vẫn là ở bên ngoại khoa trong lĩnh vực, thế nhưng cái kia cái gì duy sinh tố cùng rèn cái gì? Thật có thể có chỗ lợi gì? Yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ. Vô vô tô mát vai, rôn vẻ mặt một mảnh bình tĩnh. Đối với cái thời đại này ngoại khoa các bác sĩ tới nói, khai sáng một loại mới giải phẫu. Hoặc là nói dùng ngoại khoa thủ đoạn đánh hạ một loại bệnh tật là to lớn nhất thành hiệu, cũng là bọn họ tấn nổi danh cũng thu được thành công tốt nhất phương án. Thế nhưng ở dôn cái này tương lai ngoại khoa y sư xem ra mở ra bệnh nhân ổ bụng thậm chí mở ra lồng ngực của bọn họ cùng đầu cũng không phải trọng yếu như vậy trọng yếu chính là hoàn thành toàn bộ ngoại khoa học cơ sở chế tạo ngoại khoa tiêu độc gây tê chuyến máu chờ kỹ thuật đều là như vậy mà tương lai mỗi một bản ngoại khoa học giáo tả bên trong ở cơ bản nhất ngoại khoa cả hóa trương tích trước tất nhiên muốn giảmg giải chính là không có thuật dịch cung axit kiềm cân bằng mất cân đối chuyến máu ngoại khoa cơn số gây t thay thế cùng dinh dưỡng chủ chứng giám hộ cùng thức tỉnh các loại bởi vì lại như muốn trở thành một tên y sư nhất định phải hiểu rõ thân thể giải phẫu kết cấu Sinh lý cùng bệnh lý tri thức như thế một tên hợp lệ ngoại khoa y sư cũng nhất định phải hiểu được những nội dung này dố muốn làm chính là tổ chức một nhóm người đi nghiên cứu chúng nó giải thích chúng nó anh thịị tổng hợp bệnh viện những người trẻ tuổi ngoại khoa các bác sĩ không thể nghi ngờ chính là trợ thủ tốt nhất hay là bọn họ khuyết thiếu một loại càng hiện đại ngoại khoa phương thức tư duy thế nhưng dôn tin tưởng trải qua Âu chââu Nghêm cần phòng thí nghiệm giáo dục đồng thời lại đang thủ hạ của chính mình được quá càng nhiều khoa học huấn luyện sau khi tổng có một ít người có thể bộc lộ tài năng được rồi mắt thấy dôn hạ quyết tâm má im lặng nhưng chỉ chố lát sau cũng sẽ không sẽ ở vấn đề này làm thêm dây dừa ngược lại hỏi còn có một việc tình một lửa giáo sư hi vọng tháng sau tự mình đi tôi Âu Châu mời xin mời vài bằng hưu đến New York, gia nhập chúng ta y học viện Ồ, đây là chuyện tôi ta dố sáng mắt lên vội và gật đầu một cái nói một lửa từng ở Âu Châu tiến hành du lịch tự nhiên nhận thức không ít đồng hành muốn mời xin bọn họ đến lưuró đảm đường giáo ngược lại cũng không khó lý giải hơn nữa từ một điểm này tôi nói ngược lại cũng cùng dôn ý nghĩ bấtưui hợp đem so sánh đến nước Mỹ bản thổ ưu tú nhân tài tới nóiôn bộ càng thêm coi trọng Â Châu bên kia anh Báo 4 quốc gia, y học giáo dục thực lực đều cách xa ở Bắc Mỹ bên trên, đặc biệt là người nước Đức, bất luận từ thực lực vẫn là về tình cảm, đều là John ưu tiên nhất lựa chọn. Hừng, ta đã đồng ý. Thomas cười cận, nói tiếp, tin tưởng cầm người đưa ra điều kiện, hội lờ giáo sư nên có thể cho chúng ta y học viện mời chào mấy vị giáo sư trở về. Ha ha. Nghe Thomas vừa nói như thế, John nhất thời ha ha bắt đầu cười lớn. Muốn cho những kêu các giáo sư từ Âu Châu đến New York, vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng, có điều cái thời đại này nước Mỹ lại như hơn 100 năm sau Trung Quốc như thế Tuy rằng dù sao so sánh hậu thế nhưng là tràn ngập sức sống đối với một ít người mà nói vẫn là rất có sức hấp dẫn thực sự là chờ mong à. sau khi cởi xong rốt lại một lần vô vua tô mát bay hơi hơi hi mắt khhé cười nói hai năm sau Han thị tổng hợp bệnh viện của y Họ viện sẽ là một hình dáng gì đây quy 11 chương 1 1891 chương 1 1891 Ấm, ẩm ẩm ẩm câu loại vật thể va chạmì bằng mặt đấtâm thành ở sáng sớm lưurót đầu đường có vẻ đặc biệt trói ai để không ít trải qua đám người cũng không nhịn được quay đầu nhìn tới Một vi lên đơnsơ trong sân mười mấy tinh lực dồi dào tuổi trẻ các tiểu tử chính ra sức đánh từng cái từng cái bóng cao su thỉnh khoảng chuyển ra từng trận kinh ngạc thuốc lên cùng tiếng cười vui run Minh cái này vận động tuổi hồ rất được ho thu quay sang nhìn ánh mắt sau khi lãon tệ là khỏe mắt mỉm cười nói một câu haha bởi vì rất đơn giản đúng may một cáiốhí mắt g đầu nói chỉ cần một khối sẽ bãi một câu giá cùng một bóng cao su mấy người là có thể chơi trên mấy tiếng còn có so với này càng tiện nghi nhànn nhã phương rất sao ha ngay xong ngoại tôn giải thích sau khi lão h hơn tệ là đang chiều gậ đầu Thời gian đó một cái đã là 1891 năm mùa xuân từ hai năm trước minh nh nhạc bóng rổ sau khi dôn hầu như là ngay lập tức liền lấy ra nguyên bộ thành thục bóng rổ quy tắc đồng thời xây dựng một loại nhỏ bóng rổ chế tạo nhà xưởng đồng thời còn kiêm chức sinh sản một ít phù hợp cái thời đại này đã sắc đồ thể thao bị đương nhiên tuân theo dôn nhất quá thú vị bóng rổ hàng hiệu làidas quần áo thể thao cùng giải thể thao hàng hiệu nhưng là một cái to lớn đối với câu bởi vì bóng rổ vừa ở vào nảy sinh giai đoạn nhà xưởng quy mô cũng cũng lớn trước sau tổng tập trung vào cũng có điều mấy ngàn đô la Mỹ mà thôi Thế nhưng vẹn vẹn 2 năm sau khi theo bóng rổ ở New York, thậm chí Bắc Mỹ đầu đường đại được hoàn nền, hai nhà nhà xưởng không chỉ đã sớm thu hồi đầu tư mỗi tháng tiền lời cũng đủ để cho lão hận tệ là sáng mắt lên tích, tích xoa bóp hai lần kèn đồng sau khi Henry đem ô tô đứng ở một đống nhà lớn trước cửa một hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên không chờ xe đình ổn ngay lập tức sẽ bước nhanh tiến lên đón buổi sáng được h hơnn tệ là tiên sinh buổi sáng được rót tiên sinh sau khi xuống xe John thuận miệng thăm hỏi một câu liềnội vàng xoay người hầu hạ mình ông ngoại xuống xe vị này sợ tan nhỉ Giọt tiên sinh hắn gặp mấy lần biết là gì vào một gang chợ thủ đắc lực một trong nếu như hôm nay không phải lưuróp điện lực công ty cổ đông đại hội e sợ cũng không thể chờ ở dưới lầu phụ trách đó khách có điều dù vậyố cũng không có cần thiết đối với hắn hết sứckhắc khí dù sao thân phận của hai người địa vị bay ở nơi đó bất luận làm sao vẫn là hầu hạ ông ngoại xuống xe đến càng quan trọng một ít cho buổi sáng h hơn tệ là tiên sinh cho buổi sáng sơ tăngi la h tệ cùngró lẫn thăm hỏi một tiếng sau khi vị nàyrót tiên sinh nhìn hai người tòa lái xe đầy mặt hâmmồ hỏi tiên sinh đây chính là mới nhất khoảng cửa quang hai đời chứ Không biết lúc nào có thể có thể ở Newró mua được haha ha. sẽ không quá lâuhé mỉm cười lão hấn tệ là nhàn nhạ trả lời một câu đời thứ nhất cực quang ra thị trường đã có tốt thời gian mấy năm tự nhiên đủ khiến men bọn họ nên đẩy ra đời thứ hai của quang đem so sánh đến đời thứ nhất sản phẩm tới nói được giới hạn ở cái thời đại này kỹ thuật cùng tài liệu trình độ hai đời cực quan ở động cơ thân xe các bộ vị cũng không có căn bản tính cải tiến thế nhưng ở những phương diện khác nhưng tiến bộ rất nhiều không gian càng to lớn hơn cưới cũng càng thêm thoải mái cái khác như cái đồng đèn xe cho chi tiết mặt cũng cải tiếnũ đặc biệt làôn lúc trước mình, mình đã U Ở một đời mới cực quan mặt trên nhưng là đại chiếnân thủ như vậy ô tô tự nhiên để quen thuộc mới công cụ giao thông bọn phú hào đổ số tới đáng tiếp chính là một đời mới cực quan đẩy ra có điều vừa thời gian nửa năm lấy nước Đức giờ mẹổ một toàn sản năng tới nói có điều vừa sinh sản ra ba 400 chiếc dù choôn là cổ đông lớn hầu như toàn nước Mỹ cực quan hai đời đều tập trung ở New York trong thành nhiều nhất cũng không gặp qua 10 chiếcố lúc trước muốn năm chiếc hơnệ là ra để lại ba chiếc đưa làm một chiếc đưa một một chiếcrót tiên sinh nhân vật như vậy tự nhiên là không thể ngay lập tức mua được có điều có Trước sau tr chọnnvái đi quá 50 người đi tới các sở dụng học tậpvõg đồng thờiấn l luận hơn trong tiên công nhân sau khi bác Mỹ r mt công ty cũng sắp cuối năm nay đầu tư không riêng là tiểu cũ cực quan của đời mới nhất cực quan hai đời cũng sắp sửa ở Bắc Mỹ sinh sản tin tưởng như sợ tan nhirót như vậy Phú Hảo rất nhanh sẽ có thể mua trên một chiếc điểm này vị này rót tiên sinh tự nhiên cũng là rõ ràng trong lòng đại gia một bên nói chuyểnế một bênớ lên xuống thuê đi tới lầu 3 gian trá lệ đại trong phòng học mà đang trở lưu giúp điện lực công ty cái khác cổ đông đều từ lâu chờ đợi bọn họ chào buổi sáng hơn tệ là tiên sinh Chào buổi sáng một găng tiên sinh một găng cái thứ nhất tiến lên cùng lão hận tệ là thân thiết nắm tay thăm hỏi sau đó cái khác mư 10i mấy vị cổ đông cũng dồn dập lên đầy đủ biểu đạt đối với điện lực công ty tối cổ đông lớn nhiệt tình Tuy rằng 25 nhiều lần chú tư hết cố thế nhưng hận tệ là gia tộc cổ phần từ đầu tới cuối duy tr chỉ ở 2 phần10 trở lên thỏa thỏaệ nhất cổ đông lớn chớ nói chi làké lạ vẫn luôn đem mình cổ phần quyền bỏ phiếu bị thắt cho bọn họ sức ảnh hưởng tự nhiên không cần nói cũng biết ngày hôm nay cổ đông đại hội Nhậ trình nhưng là nhất định phải chinh được hai người đồng ý làm sao thật là tiên sinh ngày hôm nay còn không tham gia sao Huyên qua đi đại ra dồn dậ xuống mà găng cườihí mắt trù nói ngày hôm nay nhưng là quyết định lưuốc điện lực công ty tương lai chuyển hội nghị trọng yếu muốn thảo luận công ty ngành cổ phiếu sự tỉnh hằng cái công ty này người sáng lập cũng không tới thăm gia đúng mai một cáiố hé mỉm cười nói hết cách rồi vô tuyến địa nghiên cứu vừa có trọng đại độ phá thật là tiên sinh nhất định phải tọa trấn phòng thí nghiệm E sợ rất khó rời mở có điều cùng thương này hắn vẫn như cũ ủ á ta đến thay hắn hành xử quyền bỏ phiếu vì lẽ đó đang không hỏng việc được tình vô tuyến điện lại có đột phá mới không để ý đến cái gì quyền bỏ phiếu vấn đề xongồ sau một gang sáng mắt lên lập tức liền nắm lấy trong đó trọng điểm đối với hai năm trước đã từng gây nên cự não động lớn vô tuyến điện kỹ thuật vị này ở phố ban danh vọngậ đạt một tiên sinh nhưng là mơ đước hồi lâu đặc biệt là làm Teạ ở năm ngoái cuối năm hoàn thành nga qua đại Tây Dương vô tuyến điện thu thí nghiệm sau khi dù là ai đều có thể nhìn ra loại này thông tin kỹ thuật to lớn giá trị chỉ có điều đáng tiếc chính là cùng thường này thânệ là ra tộ cùng Te lạ đem cái này kỹ thuật nắm giữ giữa căng đặc biệt là đăng ký nhiều hạng độc quyền hầu như phá hỏng những người khác nhúng tay cơ hội nhìn vậy mặt bìnhĩnh luôn Hơn thế là tiên sinh một g chỉ cảm thấy trong l lòng ngực một mượn hai năm qua một g danh nhậ Long ở New York trong thành địa vị cũng liên tục tăng lên ở cái này nước Mỹ lũ đoạn tập đoàn nhất lààng Kim thời đại một g một tay thành một găng tập đoàn tài chính có thể nói là phong qug vô hạn dựa vào năm ngoái bắt đầu khủng hoảng kinh tế đại hiện tài chỉ đo lường để hết thả lâu năm bọn Phú Hào vì thế mà cho vắng một găng nhất là tự tiêu đương nhiên là trong tay có nắm vô số chất lượng tốt sản nghiệp Hà Nam hiệu nhất ngoại trừ tài chính ở ngoài chính là lợi dụng trong tay khổng lồ tài chính cùng cái khác tài nguyên đến thu mua khống chế những tiêu chất lượng tốt xí nghiệp đồng thời đem chúng nó liên hệ lại Thông qua yếu thế bổ sung thu được lợi ích lớn hơn nữa từ hướng này tôi nói hơnệ là ra tộc dưới cờ sản nghiệp không thể nghi ngờ là tốt nhất mục tiêu một trong thế nhưng trước mắt người trẻ tuổi này nhưng thủ chung là một găng trong lòng một tay gai từ mới bắt đầu thử nghiệm đến hiện tại một găng chưa từng có ở rôn trong tay chiếm được quá thiên ni đối phương hầu như xưa nay cũng không cho hắn bất cứ cơ hội nào chờ một găng phục hồi tinh thần lại thời điểm ai cũng không thể nghĩ đến chỉ có một già một trẻ hận tệ là ra tộc Dĩ nhiên có thể chuyển cho tới bây giờ cái trình độ này một khổng lồ tập đoàn tài chính đã ngày một do mô hình nếuróp điện lực công ty liền không cần nhiều lời Đến nay h hơn tệ là ra còn có 5 hơn 2/10 cổ phần hơn nữaẹ lại liền tiếp cận 3/10 lấy điện lực công ty mấy năm qua chuyển đo lường cùng bây giờ quy mô 3/10 cổ phần chính là bán 3 triệu đô la Mỹ mọt găng cũng sẽ cảm thấy bán tháo hơn tệ là ra tộc năm đó đầu tư ngăn là ba bốn thời kỳ liền tăng trưởng đem gần 10 lần thế nhưng một mực ngoại trừ điện lực công ty đầu tư ở ngoài hơn tệ là ra ở những phương diện khác đầu tư đồng dạng làm người khác chú ý giờ mẹr mộ và công ty tuy rằng sản lượng vẫn như cũ không cao hàng năm có điều mấy ngàn chiếc quy mô thế nhưng nếu như nhìn ra trưởng xa một chút tiền cảnh cực kỳ mê người Vô tuyến điện kỹ thuật triển tiến triển công nhanh đầu năm vượt đại Tây Dương thành công bây giờ lại có thêm đột phá liền khoảng cách thương dùng thật sự không xa này hay là chính là lại một bờ áo điện thoại công ty cái khác như lệ gỗ món đồ chơi nhận dụng phẩm công ty công ty mậu dịch các sản nghiệp cũng đều phát triển không ngừng liền ngay cả quy mô rất nhỏ than máy công ty bóng rộ cùng đầu thể thao bị sinh sản công ty nghe nói lợi nhuận đều tương đối khá đương nhiên dù người nhất vẫn là đã dần dần có thế lực bá chủ mô hình anh thị chế dược cùng anh thị chữa bệnh thế giới anh thị chế dược công ty nắm đấm sản phẩm vẫn như cũng là hoàn án cùng thuốc gây tê của bộ Chỉ có điều ở Anh Pháp chờ quốc kiến hùn bốn nhà xưởng sau khi, này vài loại sản phẩm dùng kinh người đo lường chiếm linh toàn thế giới, bây giờ đã là hoàn toàn xứng đáng toàn cầu bá chủ. Mà chữa bệnh khí giới công ty nhưng là ở vừa đẩy ra thương dùng tiêu ít máy thuốc đẩy giới, cũng thay đổi ngày xưa không nóng không lạnh, để nguyên bản ngay ở thiết kế cùng chất lượng trên chiếm cư ưu thế giải phâu khí giới, ống nghe chờ tiểu khí giới danh tiếng vang xa. Không lô lợi nhuận, mọt găng đều phải vì thế mà đỏ mắt. Có điều nếu như chỉ có kể trên những xí này mặc các đối với hận tệ là ra kiêng kỹ khả năng vẫn không có như vậy lợi hại thế nhưng khi hắn mấy ngày trước biết được một cái tinão hận tệ thừ dịp ủng hong tế cơ hội thật tốt rốt cục ra tay dùng sắp tới 3 triệu đô la Mỹ lượng lớn tài chính bắt một nhà ngân hàng lớn thời điểm vị này tương lai phốan Hoàgế biết mình đã vĩnh viên mất đi nhúng tay hận tệ là ra tộc sản nghiệp cơ hội hoặc là nói một liền hắn đều không thể lay động hơn tệ là tập đoàn tài chính nhất định phải xuất hiện có đủ nhiều chất lượng tốt sản nghiệp hơn nữa một nhà quy mô đủ lớn ngân hàng đã không có cái gì có thể ngăn cản hận tệ là gia tộc thời suy nghĩ một chút Vẫn là tăng nhanh tiến độ tăng nhanh tiếp tấu đi quy 11 chương 2 chiêu sinh chương 2 chiêu sinh lưuróp điện lực công ty cổ phiếu nhất định phải kiên định giữ lại trên đường về nhà lão hấn tệ là kiên chỉ bản giao dôn mặc kệ tương lai nó cổ phiếu giá cả cao lên tới cao bao nhiêu nhất định phải kiên định địa cầm nó cổ phiếu chí ít trong vòng 20 năm không thể động chuyện này sẽ cho chúng ta mang đến khổng lồ thế lời Vâng ta rõ ràng gần, gần đầu dốt cũng là một mặt chuyện đương nhiên liền lão hấn tệ là đều có thể nhìn ra điện lực ngành nghề qug minh tình cảnhố người xuyên việc này lại làm sao có khả năng không hiểu Bây giờ New York điện lực công ty ở Bắc Mỹ hầu như là nhất chi độc tú, đặc biệt là ở mọt găng các loại thủ đoạn tề thi bên dưới, càng là đem ẻ đỉ dòng cùng ẻ tỉnh ngạc xe lẹt chịp đánh cho răng rơi đầy đất, đã sắp muốn không tiếp tục kiên trì được. Dựa theo mọt găng vừa nãy ở trong hội nghị lời giải thích, hắn đang cùng ẻ tỉnh ngạc xe lẹt chịp cùng ẻ đỉ dòng điện khí tiến hành thu mua trao đổi, tin tưởng ở cổ phiếu phát hành trước liền có thể được tin tức tốt. Đến thời điểm, New York điện lực chính là một chân chính thế l Dù cho những quốc gia khác không có khả năng lắm cho phép lưuró điện lực công ty khống chế bọn họ điện lực cung cấp thế nhưng theo điện lực cách mạng càng ngày càng thâm nhập nắm giữ lượng lớn kỹ thuật độc quyền dự trữ lưuró điện lực công ty bất luận tự thân phát triển vẫn là hướng về thế giới các quốc gia chuyển nhượng độc quyền đều sẽ mang đến khổng lồ của cải báo lại nhất định sẽ rất phá phú ông cháu 2 đặt thành nhận thức chung sau khi liền không ở suy nghĩ nhiều vấn đề này mặc găng bọn họ đã quyết định đem lưu điện lực công ty đại hướng về cổ phiếu thị trường của tiền hai người đều là đồng ý này có trợ giúp công ty nhanh chóng phát triển cũng có lợi trò của cải tăng trưởng Chỉ bất quá đối với mọi găng Hy nhìn bọn họ lấy ra càng nhiều cổ phần ý nghĩ bất luận lao hận tệ là vẫn là dồ cũng không thể đá ứng tiếp tục kiên định nắm giữ cổ phiếu mới là đúng ý tán câu trong điện lực công ty lao hận tệ là rất nhanh sẽ đem sự chú ý đặt ở mổ tỏ dầu là bên kia Tân cần hỏi Han run thật là tiên sinh lại có cái gì trọng yếu được phá kỹ thực không có gì chính là kỹ thuật trên cải tiến mà thôi nói tới mổ tỏ dầu là công ty dố nhất thời nợ đụ cười có điều lần này cả tiến phạm vi khá lớn tin tưởng không tốn thời gian giải vô tuyến điện thương dùng kế hoạch là có thể chết khai ông ngoại Ngài sẽ trở nên tiếp toàn thế giới mãnh liệt mà đến đơn đặt hàng đi đối với Tes là hoàn thiện vô tuyến điện kỹ thuậtôn có thể có 10 phần tự tin Tu rằng về thời gian so với mặt côny bên kia sớm đến mấy năm thế nhưng ởrôn dồi dào tài chính ủng hộ Te là thành lập một nhánh nhân số vượt qua 30 người nghiên cứu đội ngũ nếu như đặt ở 100 năm sau e sợ bất luận cái nào hơi cụ quy mô công ty cũng có thể bất lên như vậy đội ngũ thế nhưng ở hơn 100 năm trước nước Mỹ ở New York số người này tuyệt đối có thể tính được với xa hoa xa hoa nghiên cứu đội ngũ liên mang ý nghĩa thành tiểu kinh người Thomas E điồng vì sao lại bị người mang theo phát minh đại vương tên gọi vậy tuyệt đối không phải là bởi vì hắn cá nhân phát minh nhiều đấu như vậy mà là bởi vì ở cái này nhà khoa học cùng nhà phát minh đơn đã độc đấu liên lại chỉ có hắn tốn tâm tư dựng lên một trung tâm nghiên cứu tất cả mọi người nghiên cứu độc quyền đều bị đăng ký đến hắn doanh nghĩa còn có cách xa ở hâuâu biển mây mặt chờ người nếu như không córhôn hơn thế là lượng lớn tài chính trong đỡ bọn họ sẽ cùng trong lịch sử như thế chính mình khổ cực nghiên cứu một chút hoàn thiện ô tô nghiên cứu cuối cùng dùng 10 năm thậm chí thời gian dài hơn để ô tô tiến vào những đại nhân vật kia trong tâm mắt thế nhưng có dồi dào tài chính Bọn họ là có thể kéo một nhánh chuyên nghiệp nghiên cứu đội ngũ lại có thêm dôn vượt qua thời đại ánh mắt và sáng tạo bọn họ là có thể sớm mười mấy năm chế tạo ra có thể so vớitê hình xe Quang bởi vậy thiên tài như thế là vẫn như cũng cần đoàn đội trong đỡ chính là bởi vì có dôn không hề bảo lưu chống đỡ ở cái lạ bên người tập kết cái thời đại nàyêuốc thậm chí nước Mỹ ưu tú nhất một nhánh nghiên cứu đoàn đội Nếu như như vậy bọn họ còn hoàn thiện không được vô tuyến địa kỹ thuật vượt qua cái kia mười mấy tuổi mặt cô nhi dôn nhưng là thật sự không lời nào để nói ngay xongôn lão h hơn tệ lạ tự nhiênphi thường hài lòng đây là một đại hàngg hải thời đại Tương tự cũng là một toàn thế giới liên hệ từ từ chặt chẽ liên hệ thời đại có thể tưởng tượng được vô tuyến điện đối với các quốc gia tới nói trọng yếu bao nhiêu hàng Hải quân sự thương mại đối với không bị không gian hạn chế cầu thông phương thức đều hết sức khá vọng lão hơn tệ là đã có thể tưởng tượng đưa ra ở thành ục vô tuyến điện cơ khí đẩy ra thị trường sau khi sẽ đưa tới cỡ nào mãnh liệt đơn là hàng mau chóng để nhà x sưưởng khởi công trong ngâm chỉ chốt lát sau lão hơn tệ làầmọm nói nếu kỹ thuật đã hoàn thiện như vậy chỉ cần xác định vô tuyến điện máy có thể thương dùng vậy thì tuyển công nhân mua cơ khí mau chóng để bọn họ khởi công hừ Không thành vấn đề gật gật đầu John trong lòng cũng là cảm thán bằng từ khi lão hận tệ là tìm tới vị này Tela tiên sinhệ là ra nhưng là chiếm không ít tiện n y từ phía trước điện xoay chiều cùng thang máy đến hiện tại vô tuyến điện đều cho bọn họ mang đến to lớn của cải đương nhiên cũng bởi vìôn xuất hiện cùng trong đỡ thật là một mặt thiếu đi không ít đường vòng ở một phương diện khác cũng phòng ngừa e đi rộng chèn é cùng mộtăng chờ người chơiừa chỉ ít hiện tại tay cầm điện lực công ty cùng vô tuyến điện công ty lượng lớn cổ phần thỏa thỏa một lưu d rất thành phũ Hảo hơn nữa còn có dồi dào tài chính cùng tinh xào đoàn đội chống đỡ có thể tiếp tục mình thích nghiên cứu Nói một cách đơn giản chính là song phương theo như lưu cầu mới bên đều lại hoan hỷ có điều ở suy nghĩ một chút sau khi dốn mở miền nói ông ngoại vô tuyến điện kỹ thuật Tuy nhưng đã hoàn thiện thế nhưng haii quân bộ bên kia tựa hồ đối với chúng ta đem nó đẩy ra thương dùng có chút ý kiến Ồ, bọn họ quả chúng ta sao lao h hơn tệ là hơn như mày không vui nói dốn lag lá đầu cười khổ nói còn đúng là quả không được có điều này cũng biết vô tuyến điện ở về mặt quân sự mặt có địa vị rất trọng yếu vì lẽ đó bọn họ khi nhìn chúng ta có thể phối hợp bọn họ đối ngoại bằng ra a luôn quân bộ thật giống cũng có phương diện này ý tứ thử Tuy rằng hư lạnh một tiếng có điều lão hơn tệ là đối với này cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì nói thật lão hơn tệ là đánh nội tâm bên trong xem thường cái thời đại này Mỹ đội bất luận lục quân vẫn là hải quân bởi vì thân ở Bắc Mỹ đại lục không có thiên địch nước Mỹ người căn bản là không muốn ở về mặt quân sự tập trung vào quá nhiều tinh lực hơn nữaêu binh cũng sát thực phi thường khó khăn vì lẽ đó ở âuu Mỹ rất nhiều quốc gia bên trong nước Mỹ lực lượng quân sự có thể nói là không đáng nhất tới đừng nói cùng anh pháp Đức cường quốc như vậy so với chính là cúng áo hôm chờ quốc gia cũng kém thật xa có điều cân nhắc đến hơn tệ là ra tộc dù sao đang ở Bắc Mỹ Đặc biệt là hiện tại Zo đã có ý định muốn gia tăng ở chính trị chờ lĩnh vực sức ảnh hưởng tình huống ngược lại cũng không liền trực tiếp từ chối đối phương vậy hãy để cho tay lơ tiên sinh cùng bên kia giao thì đi suy nghĩ một chút sau khi lão hờn tệ là khoát tay nào nói có điều cũng chính là ba giây đồng hồ công phu lão hấn tệ lại liền lại bổ sung một câu thế nhưng nhớ ký cùng tay lơ tiên sinh nói rõ ràng mặc kệ vô tuyến điện bên này nhiều phía thức tinh lực chủ yếu hay là muốn quản lý tốt chế dược công ty cùng chữa bệnh khí giới công ty các thứ hai nhà công ty mới là chúng ta căn bản được rõ ràng ẽ mỉ cười luôn vui cười hớn hở gật đầu tay lơ hai người bắt đầu trưởng quản hành thị chế dược cùng anh thị chữa bệnh thế giới hai nhà công ty tại quá khứ 2 năm phát sinh biến hóaên trời coi như người nước Pháp đã hoàn thành phòng chế Astizine, làm cho anh thị chế dược chỉ có thể hạ thấp thụ giới thế nhưng bởi vì sinh sản công nghệ đối lập rừm già thành phẩm so với dôn phát minh công nghệ mô cao hơn nhiều trên căn bản không có cái gì cạnh tranh lực có nói thuốc gây tê của bộ hoàn án cùng kháng độc tố với thanh anh thị chế dược vẫn như cũng ở vào tuyệt đối luôn đoạn địa vị bây giờ có tay lơ chờ người khoa học quả lý có thể nói để công ty càng là như hộ thêm cánh Bất luận quy mô vẫn là lợi nhuận suất đều đang nhanh chóng tăng trưởng thậm chí vượt qua dôn bất ngờ đem so sánh đến lái like kếtù chế dược công ty cùng chữa bệnh khí giới công ty tới nói vô tuyến điện dù cho lợi nhuận to lớn hơn nữa cũng là không cách nào so với hơn nữa trải qua mấy năm qua sự tỉnh sau khi lão hờ tệ là cũng coi như là thế rõ chính mình ngoạiônn ngoại trừ ngoại bệnh viện cùng trường học ở ngoài cũng chính là đối với hai nhà này công ty so sánh coi trọng không còn chúng nó sự phát triển của tương lai tiền cảnh làm sao chỉ bằng điểm này cũng đủ để cho hắn đem hai nhà công ty đặt ở tối vị trí trọng yếu lên ông ngoại ta ngay ở bệnh viện xuống xe đi Xa, xa nhìn thấy chính mình bệnh viện nhà lớn dố dặn dò henzy ở cửa đình mà hồi g đầu lão Hân tệ là không nhịn được hỏi một câu run nguyên cái tia trường học năm nay nên muốn bắt đầu chiêu sinh chứ đúng nói từ bản thân trường học dốn trên mặt nhất thời lộ gian nụ cười vui vẻ năm nay để nhất kỳ chiêu sinh đầu tháng 9 thời điểm liền muốn khai giảng quy 11 thứ3 trợ giáo thứ ba trợ giáo liên quan với chuyện này sớm đã có định luận được rồi ở Hanh thị tổng hợp bệnh viện một gian bên trong phòng làm việc tuổi trẻ ngoại khoa ghi sư giác sợ tế lấy một mặt khi thường nói tuy rằng ta rất tôn kính lịch giáo sư Đồng thời cũng thừa nhận hắn ở bên ngoài khoa tiêu độc lĩnh vực vi thành tựu lớn thế nhưng hiện tại tiêu độc kỹ thuật quyền lý rõ ràng chính là hn tệ là tiên sinh được rồi hơn nữa quá khứ hơn một năm chúng ta tích lũy thí nghiệm số liệu cũng đã cho thấy thuật trước xoạt tay không chỉ sẽ không để cho vi khuẩn càng dễ dàng tốiưu còn có thể mức độ lớn giảm thiểu vi khuẩn số lượng nhưng là ở bên cạnh hắn một vị khác ngoại khoa y sư mà xa đẩy mặt không dù là một tên hành thị tổng hợp bệnh viện ngoại khoa y sư mà xa đối với hận tệ là tiên sinh đương nhiên phi thường tô tính Thế nhưng này cũng không ý nghĩa hắn liền không nữa sùngng ãi vị tia lịch giáo sư bởi vậy ngay được đồng sự loại này xem thường khẩu khí sau tự nhiên trở nên hơi tức rồi Lý do rất đơn giản ra đi học đến nước Đức hơiy đó bờ mà vị này ngoại khoa y sư đi học đến hệ đi mất coi như cùng là người Mỹ loại này nhỏ bé khác biệt vẫn như cũng tạo thành bọn họ về tình cảm không giống thuộc về có điều lại như Rắc nói như vậy lượng lớn thí nghiệm số liệu cho thấy thuật trước xoạt tay khẳng định là có lợi dù cho mặt xã đối với lịch giáo sư lại sủng bái cũng không có thể phủ nhận điều này vì lẽ đó coi như vào lúc này trong lòng rất không thoải mái màạ cũng đúng là không có cách nào phản bác cái gì Dù sao ở vấn đề này lịch đúng là gây lỗi lầm hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng sạt tay sẽ làm vi khu còn dễ dàng lưu trở mình một kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm dắt ngay ở giữa hai người bầu không khí trở nên hơi lung túng thời điểm một thanh em đột nhiên từ ngoài cửaự bảo hậnệ là tiên sinh xin đi phòng làm việc của hắn một tuyến liền hiện tại được rồi ta lập tức đi tới lượng trong lòng người đồng thời cả kinh chỉ có điều dắc sợ tế lập tức hưng phần đứng lên mà màạ trong ánh mắt nhưng là lẽ qua một vệ tâm uba hai năm qua ệ là tiên sinh đều là liên tiếp gọi một ít tuổi trẻ y sư đi phòng làm việc của hắn Hoặc là chính là bố trí một ít nghiên cứu nhiệm vụ hoặc là chính là cho một ít học tập tư liệu thế nhưng đều không ngoại lệ đại gia đều có thể từ bên trong được một chút cho tốt vì lẽ đó hiện tại ngoại khoa đã hình thành một loại nhẫn tập trung hơn tệ là tiên sinh gọi ai đi phòng làm việc của hắn tối cần liền nói do hắn đối với người nào coi trọng nhất đem so sánh mà x xa mà nói dắt sợệ người đi nơi nào số lần có thể muốn nhiều hơn không biết dắc sợ thể đương nhiên sẽ không để ý tới đồng sự điểm ấy như cái bạn hắn đi chầm chậm đi tớirôn hơn tệ là tiên sinh văn phòngõ cửa sau đi vào hơn tệ là tiên sinh ngày tìm ta từng mời ngồi đi vừa đến bệnh viện cũng không bao lâu dôn đứng lên nhận tình bắt chuyệnắc ngồi xuống đối với trong bệnh viện nhưng tinh lực này rồi giào tuổi trẻ các bác sĩ dôn nhưng là tương đương coi trọng đặc biệt là nhưrắc sở tế người như vậy vừa được quá hiện đại y học giáo dục đồng thời lại kiên định giúp đỡ chính mình y học lý niệm bí sư hắn càng là chốt xuống khá nhiều sự chú ý tại quá khứ trong thời gian 2 năm dốn một mặt liên tiếptung tương quan tư liệu từ từ thành lập bọn họ hiện đại ngoại khoa hệ thống lý niệm mà khác nhưng là lợi dụng một ít cơ sở nghiên cứu hạ mục tỷ như tiêu độc vi phạm ngoại khoa cơ bản thao tác cờ hòa đây chờ lĩnh vực đồng thời ở thí nghiệm bậ vật Thi thể giải phấu cùng với háo tại các phương diện tập trung vào lượng lớn tiền tài tăng lên nghiên cứu của bọn họ cùng năng lực sáng tạo thực sự là bỏ ra đại lực ký đương nhiên những người trẻ tuổi Y sư cũng không có đểrôn thất vọng thời gian 2 23 năm anh thị tổng hợp bệnh viện ngoại khoa đã trải qua sơ bộ xây dựng lên chân chính hiện đại lý niệm bao qua không khuẩn kỹ thuật gây tê kỹ thuật truyền máu kỹ thuật các loại đều ở vô đại lực cổ động biên giới bắt đầu ở trong lòng bọn họ thâm căn cố đế mà cơn số vi giải phẫ kỳ chờ khái niệm cũng ở trong 2 năm này bắt đầu trầm rái mầm càng quan trọng chính là bây giờ Hanh Th thị tổng hợp bệnh viện ngoại khoa Đã sớm không phải mới vừa khai trương thời điểm cái kìa dáng vẻ hai năm qua liên tục có trẻ tuổi y sư từ Âu Châu nghe tiếng tới rồi gia nhập Thomas còn từ bản địa Colombia học viện chọn hai cái xuất sắc người trẻ tuổi biểu hiện đều tương đương không sai đồng thời cũng đem loại khoa quy mô mở rộng đến khoảng 20 người trong đó gây tê sư ba người có thể nói đã hơi có quy mô hay là ở hơn 100 năm sau Trung Quốc tùy tiền một nhà bệnh viện huyện đều có mấy chục hơn trăm tên ngoại khoa y sư gây tê sư mười mấy người thế nhưng ở cuối thế kỷ 19 thời điểm bất luận Âu Châu vẫn làắc Mỹ một nhà bệnh viện có thể có 20 tên ngoại khoa y sư đều tương đương gây gớm cung thời đại cái khác hàng đầu ngoại khoa in sư so với những người trẻ tuổi này ở kinh nghiệm cùng với đối với bệnh tật nhận thức trên hay là còn kém xa thích tóc đặc biệt là ngoại khoa cái này cần đại lượng thực tiễ kinh nghiệm ngành học càng là như vậy thế nhưng ởr xem ra chuyện này căn bản là không quan trọng gì bởi vì bọn họ nắm giữ cả thời đại ngoại khoa lý niệm vững chắc cơ sở cùng tốt nhất trưởng thành hoàn cảnh chỉ cần cho bọn họ đầy đủ thời gian cùng cơ hội một tiếng hot lên làm kinh người là chuyện sớm hay mượn nói thí dụ như trước mắtắc sợ tế người chính làôn rất xem trọng một người trẻ tuổi tốt nghiệp từ nước Đức lâu năm danh giáo hơi Được quá nghiêm khắc cách phòng thí nghiệmấn luyện cùngâmà luyện hơn nữa càngmấu chốt chính là tiểu từ này làôn tối kiên định người ủng hộ chi không phải những người khác loại kiê mủ quá đi theo mà là chân chính có chính mình tư tưởng trong đỡ tại quá khứ hơn một năm bên trong dắc sợệ ở bên ngoài khoa tiêu độc cùng vi giải phẫu kỳ xử lý nghiên cứu bên trong bộc lộ tài năng từ từ tiến vàoôn mắt hiện tại đã bị hắn liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng một trong như vậy mặt bình tinh dhôn dắc sợ tiền mới có chút lo sợ bất an mở mới hỏi tiên sinh xin hỏi ngài gọi ta tới là có chuyện gì không từng gần, gần đầuôn tuổi nói Người viết này đó có quan hệ tiêu độc quy phạm luận văn ta đã xem qua tương đương không sai dự định biểu ở đâu quyềnển tạp chí trên nếu như có thể ta nghĩ ở thân ý học tạp chí tiến lên do dự một chút dắc sợ tệ người ngồi đá dốn chân mày tao lại thôi có chút bất ngờ lắc đầu cười nói dắc không cần kiêng kỵ tao ý kiến nói ra người ý nghĩ của chính mình mà lại nói lời nói thật thân ý học tạp chí hiện tại cũng không cần ta cố ý cho bọn họ cung cấp bài viết người bản này luận văn chất lượng khá cao hoàn toàn có thể gửi cho chââu Châu những tiêu càng tốt hơn tạm chí mà mà không có miễn cưỡng chỗ nào rồi nói những câu nói này thời điểm về mặt rất tự nhiên e đùa cùng hắn Tân họcạp chí xác thực đã không cần dồ đến tổ chức bài viết Tuy rằng ra đời vẫn chưa tới 2 năm thế nhưng trải qua dôn trước mấy kỳ trọng lượng cấp luận văn nhiều lầnạ ý học ạp chí đã gây nên rất nhiều người chú ý đồng thời hơnợn phong phú tiền một bút nước Mỹ bảnthổ các bác sĩ cũng coi nó là thành đóng góp đối tượng một trong đương nhiên bởi vì ra đời thời gian quá ngắn duyên cớ Tân ý học tạp chí khẳng định không thể cùngêu gì đau nước Đức ý học chờ tạp chí đánh đồng với nhau chênh lệch còn lớn vô cùng Thế nhưng bởi vì nước hẹn hẳn cái này nổi danh ngoại khoa y sư mỗi kỷ biểu là văn và nước Mỹ quốc nội cái khác cơ bản hàng đầu tạp chí như nước Mỹ y học sẽ tạp chí B bộtần y học cùng ngoại khoa tập san chờ đừng đừng manh mối vẫn là có thể làm đượcắt sợ tế người lắc bắt đầu nghiêm túc nói rằng tiên sinh ta đã cân nhắc được rồi liền biểu ở Tân ý họcạp chí mặt trên haha ha, được rồi mắt thấy đối phương xác thực không phải biết cưỡngố Dĩ nhiên là gật đầu cười cũngrá nói chuyện phím vài câu hắn viết luận văn đã đang tiến hành nghiên cứu đầu đề sau khiố đột nhiên nghiêm mà nói Ta vừa nhìn thấy người sinh trở thành y học viện trợ giáo sinh người xác định mình muốn trở thành một danh giáo sư phải biết dạy học nhiệm vụ Tuy rằng không nặng thế nhưng nhất định sẽ có chút ảnh hưởng thiên sinh ta đã cân nhắc được rồi dắt sợ tệ nơi chấn động trong lòng lập tức không thể chờ đợi được nữa hồi đáp tất cả mọi người đã biết đã chính thức mệnh danh là tệ là đi học viện trường học sắp bắt đầu chiêu sinh năm nay tháng 9 liền muốn bắt đầu đi học chuyện này để hai năm trước nhiềurôn liền đã từng nói thiếu tâm kiêm chức một phần dạy học công tác người cũng sớm liền bắt đầu chuẩn bị giáp chính là một người trong đó Tuy nói năm thứ nhất chiêu sinh lượng sẽ rất tiểu có điều mỗi danh giáo thụ đều muốn phối một trợ giáo đây là h hơn tệ là tiên sinh đã sớm nói quyết định hắn xin là giải phẫu học cùng ngoại khoa học trợ giáo ở hai người này lĩnh vực giá bản thân còn là phi thường có tự tin đặc biệt là ở xem qua hờn tệ là tiên sinh biên soạn hai bản giáo tại sau khi hắn càng là quyết định nhất định phải bắt này ngoại khoa học trợ giáo cho vị nếu như có thể bắt giải phẫu học liền tốt hơn rồi chỉ có điều ngoại khoa học còn nói được rất hầu như toàn bộ tiếp nhận rồi dôn lý niệm nói về đến tử nhưng không có vấn đề gì Thế nhưng giải phẫu học nhìn thấy thư bên trong những cái mới mẹ độc đáo quan điểm cùng lý luận một hạg đối với mình phương diện này khá là tự tinắc cũng có chút hàng ổ Vậy thì thử một chút xem sauố đứng dậy đi tớirắt bên người vô vô bờ vai của hắn cười nói cách cách trường học khai giảng còn có thời gian nửa năm nếu như người muốn trở thành giải phẫu học trợ giáo vậy thì tốt tốt viết một phần dạy học kế hoạch cho lẽ giáo sư xem một chút đi quy 11.4 yêu tố nhất chương 4 yêu tú nhất yên tâm đi hiệu trường tiến sinh Vũ vô bay một lửa giáo sư một mặt tự hào Đừng xem chúng ta y học viện vừa mới bắt đầu chiêu sinhuyên chuyển thế nhưng nói tới mỗi cái chương trình học giáo sư vậy tuyệt đối được cho là bình thường ma trắng đừng nói và nước Mỹ bản thổ y học viện so với chính là so với Âu Châu những tia trường học đến vậy sẽ không kém bao nhiêu yên tâm đi làm anh Thị y học viện phó Việt trường một lửa giáo sư đương nhiên là có lý do cảm thấy kiêu ngạo virust vềt tại quá khứ trong thời gian 2 năm bộ lửa bản thân ba lần đi tôi Âu Châu dưới tay hắn hai cái trợ thủ càng là hầu như thưởng chú ở nước Đức cùng nước áo trước sau vì là y học viện mang về hai vị giáo sư ba vị phó giáo sư còn có 5 tên trợ giáo Đây là một tương đương huy hoàng thành tích, phải biết hiện tại không phải là một trận chiến hoặc là đệ nhị thế chiến. Âu Châu chân chính hàng đầu nhân tài có rất ít đồng ý đến Bắc Mỹ công tác, nếu như không phải dôn dốc hết vốn liếng kiến tạo toàn thế giới tiên tiến nhất phòng thí nghiệm, đồng thời dùng rộng rãi được phòng cùng kết xụ tiền lương hấp dẫn, đừng nói bốn vị giáo sư cùng phó giáo sư, e sợ trợ giáo đều hấp dẫn không tới một người. Giải phẫu học lẹn giáo sư, chính là bị Âu Sư Lâm yêu tả bên trong phòng thí nghiệm hấp dẫn đến. Đương nhiên tốt lử giáo sư cũng không có dao động chính mình những ngày bà cũ ở đầu năm nay đi học viện chủ thể kiến trúc hoàn công sau khi dốt lập tức liền khiến người ta đem đã sớm ở Hậu Châu dự định các hạn thí nghiệm thiết bị trở trở về thế nhưng trong trường học giải phẫ sinh lý bệnh lý chờ mấy cái phòng thí nghiệm liền bỏ ra hắn quá 40.000 đô lami tài chính nếu như hơn nữa thí nghiệm nhà lớn bản thân kiến tạo chi phí cùng với hệ thống cung cấp nước uống điện lực và khí ở ít hôn nữa dùng phương tiện cải tạo toàn bộ thí nghiệm nhà lớn tập trung vào sẽ quá 200.000 USD số này chán tập trung bảo đủ khiến toàn thế giới y học viện vì đó được nhìn Bởi vậy làm lẽ giáo sư đá người đi tới Newt nhìn thấy cái ti đóng tập trung vào 200.000 USD thí nghiệm nhà lớn nhìn lại một chút tổng tập trung vào đã sớm quá 7 chữ số y học viện hầu như là lập tức liền tích nơi này đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy đi học viện chủ nhân chân chính luônn tệ là tiên sinh ngay được hắn hứa hẹn nghiên cứu kinh phí sẽ căn cứ cần cùng tình huống thực tế chuyển thời điểm chỉ cân nhắc một buổi tối đắp nên lưu lại nhìn cái kia một loạt bài tính hiển vi và giải phẫu dường bất luận người nào đều không thể từ chối biết đượcôn thân phận thực sự sau khi không có ai sẽ cho rằng hắn là đang nói đùa ởôn mua lại cái kia thuốcộ nhà xưởng mấy năm sau khi Hành thị chế dược cùng anh thị chữa bệnh khí giới sớm đã trở thành toàn thế giới chữa bệnh ngành nghề minh tinh xí nghiệp bất kể là gìn chờ lâu năm thuốc cùng giải phẫu khí giới vẫn là sau đó đẩy ra kháng độc tố viết thành cùng tia ít máy chờ sản phẩm mới cũng đã nắm giữ cực kỳ khổng lồ người sử dụng danh tiếng càng làm cho người không lời nào để nói thân là nghiệp bên trong nhân sĩ là chờ người tự nhiên rõ ràng dôn thân phận ý nghĩa ngoại trừ từ Âu chââu đảo đến những người này ở ngoài anh thị tổng hợp bệnh viện thực lực của bản thân cũng cực kỳ không tầm thường nội khoa học giáo sư Oler, ngoại khoa học Thomas gâytê học đau phụ sản khoa họcố Bây giờ ở Bắc Mỹ hoàn toàn là đại danh đình đình bộ lử bản thân liền không nói vị này đại lao chức cũng đã là bác Mỹ lâu năm nhất ý học viện nội khoa giáo sư mày Tùng dôn sớm nhất má cùng tao, một loại khoa một gây t dù cho bởi vìôn duyên cớ rất được ảnh hưởng thế nhưng ở toàn thế giới đều sớm đã có nhất định tên có như gia nhập hơi muộn vụ sản khoa giáo sư Hà bởi vì hai năm qua tiểu mới sinh mộ thuật thành công cùng toàn đệ nhất thế giới cái kho máu thành lập bây giờ cũng là danh tiếngvang xa nếu như hơn nữa tiếng tâm càng hơn một bậc ý lạnh, ý học viện đúng là bình thườngạ có điều Dôn lo lắng không phải là ý học viện dạy học sức mạnh mà là đã bắt đầu triều sinh cho truyền thời đại này không cần như tương lai như vậy đại học hàng năm chiêu sinh sẽ là một rấtrộm ra công tác muốn thống nhất thành tích của thi muốn phỏng vấn cho chút bây giờ nước Mỹ đại học chiêu sinh vô cùng đơn giản đặc biệt là y học viện càng là đơn giản đến khiến người ta không thể tưởng tượng nổi bởi vì ngoại trừ đã cải cách hạạ ạn chờ số ít vẫn tính chất lượng tốt ý học viện ở ngoài nước Mỹ bản tù đại đa số y học viện điều kiện đều phi thường đ đơnsơ đơn giản tôi nói chỉ cần có 7 tên giáo sư là có thể ở nước Mỹ là một khu nhà y học viện Nơi này cái gọi là giáo sư không phải là nước Đức đại học bên trong giáo sư liền Dôn biết có không ít tiểu học giáo đều chỉ có 7 cái giáo sư đại thể 20 mươi mấy tuổi bọn họ đừng nói phòng thí nghiệm cùng tínhể vi liền ngay cả cố định phòng học đều không có trên thực tế nếu như thời gian đi lên trước nữa đẩy như vậy 10 năm liền ngay cả hạặt những này dành giáo y học viện cũng có giáo sư liền kính hiển vi đều sẽ không dùng cho tới nói chiêu sinh thì càng thêm huấnn loạn hơn 100 năm sau đó dù cho toàn Mỹ kem cọi nhất y học viện hàng năm đều có vô số ưu tố sinh viên chưa tốt nghiệp sinh vào học thế nhưng bây giờ Vẫn là hướng về trước đâyy ười mấy năm liền ngay cả không biết chữ mũ chữ cũng có thể thi được hạ vạt y học viện đọc sách cái khác tiểu học giáo đừng nói thi thử cái gì chỉ cần đào nổi hàng năm 100 đô la Mỹ học phí những ngày trường học liền dám ở 12 năm sau cho người giấy chứng nhận hai năm trước mãi nạ Châu ngành vệ sinh một vị quan chức 8 tuổi con gái hướng về nhiều chốn y học viện sinh được học cuối cùng quá một nửa trường học chúngng tuyển chuyện của nàng không phải là cái gì cười điện thoại mà là sinh ở thời đại này sự thực dưới tình huống như thế ý học viện danh tiếng làm sao có khả năng sẽ tốt Hơn nữa dựa theo của một số giáo sư đã sớm xác định chiêu sinh tiêu chuẩn hay thì y học viện Tân Sin không chỉ muốn thông qua tương ứng công thi đồng thời còn nhất định phải nắm giữ chính quy đại học khoa chính quy học vịôn không biết trong lịch sử 2 năm sau mới khai giảng hộ Kim là làm sao chiêu sinh thế nhưng hắn bây giờ làm thế nào cũng không nghĩ ra được làm sao đi hấp dẫn những ti đã bắt được vật lý hoặc là hóa học học vị tốt nghiệp đại học sinh một lần đương nhiên cũng rõ ràng dôn lo lắng có điều vị này nước Mỹ y học giáo dục trong lịch sử nhân vật then chốt nhưng không giống ông chủ của hắn vi quan như vậy ông dung cười nói yên tâm đi chúng ta ở New mấy nhà qua báo chí đang chiêu sinh quảng cáo nói rất rõ ràng Bản giáo học sinh tốt nghiệp cũng có thể vào chức anh thị tổng hợp bệnh viện đôi này chuyện này đối với rất nhiều người đều là rất có sức hấp dẫn hơn nữa chúng ta trước mấy giới không dự định chiêu thu quá nhiều học sinh ta nghĩ hoàn thành kế hoạch vẫn là không thành vấn đề aầm ngâm chỉ chốt lát sau dôn trầm rãi gật gậ đầu bây giờ anh thị tổng hợp bệnh viện ở New York trong thành nhưng là bị danh hiền mấy năm tích lũy để rất nhiều lưu người biết rồi tòa này xem ra tráng lệ bệnh viện mà hài lòng danh tiếng thì lại để càng ngày càng nhiều người bắt đầu tín nghiệm nơi này hơn nữa sớm nhất sử dụng bệnh bạch hầu kháng độc tố vớian Sớm nhất sử dụng tiêu ít máy chờ mạnh lưới, New York mấy đại báo chí đều đã từng liên tiếp đưa tin qua nơi này. Vì lẽ đó rất nhiều người đều biết, hành thị tổng hợp bệnh viện không chỉ hoàn cảnh tao nhã, kỹ thuật cao, y sư cùng các y tá thu vào cũng rất cao, ở New York người bình thường bên trong tuyệt đối được cho nhất lưu trình độ. Chính là bởi vì rõ ràng điểm này, vì lẽ đó hồ sư lở mới sẽ như vậy ung dung. Cho tới nói học sinh tốt nghiệp cũng có thể nhậm chức đến bệnh viện tuyên truyền, cái kia liền cảng không có vấn đề. Nếu như hết thể học sinh đều có thể ở nghiêm khắc tiêu chuẩn giới tốt nghiệpốt tuyệt đối sẽ khôngút do dự đ đem bọn họ toàn bộ chiêu vào chính mình bệnh viện bởi vì hắn cùng mô lử giáo sư đều phi thườngữ tin một điểm Vậy thì là chính mình y học viện tốt nghiệp học sinh dù cho đặt ở Hầu Châu đi đều là yếu tố nhất quy 11 chương5 đối thủ cạnh tranh chương 5 đối thủ cạnh tranh Mạ dị L lên Châu bánỉò run học kỳ đại học y học viện kiến trúc trên công trường khắp nơi một mảnh lenlen can ngâm len thanh bởi phía đầu tư học kỳ đại học yêu cầu y học viện kiến tạo công tác nhất định phải tăng nhanh đo lường chí ít một năm hoàn công vì lẽ đó gần nhất các công nhân nhưng là tương đương khổ cực có điều mỗi tuần có thể nhiều năm 1 năm đô la Mỹ thì lương cũng đủ để cho trong nhà sinh hoạt càng dư giảm mũi điểm ấyi khổ cực tự nhiên cũng là không ai lưu ý ở rất nhiều lôi thôi kiến trúc công nhân bên trong một áo vũ chỉnh tệ thần sĩ tương đương đáng chú ý Williamẹ dùng một phương khăn tay bưng miệng mũi tỉ quan sát các công nhân vừa hoàn thành công tác đối với hộp kim đại học y học viện Web có thể nói tập trung vào chính mình toàn bộ tích lực hầu như mỗi ngày đều sẽ đích thân đến nhìn một chút kiểm tra mỗi một đạo công tự nghiệm thu mỗi một hạng hoàn thành công tác Có điều ai ở hắn thỏa mã gậ gật, gật đầu, chuẩn bị đi chỗ khác nhìn thời điểm một người tuổi còn trẻ bóng người vội vã chạy đến bên cạnh hắn việc giáo sư hiệu trưởng tiên sinh mọi ngày đi hắn văn phòng một chuyến giữ ạn tiên sinh việc khé to mày trong lòng đối với hiệu trưởng tiên sinh đột nhiên tìm chính mình có chút không rõ có điều hắn cũng không nói gì thẳng thắn gật đầu một cái nói được ta lập tức đi tới vội vội vàng vàng chạy tới phòng làm việc của hiệu trưởngẹ vừa vào cửa liền hỏi giữ mạng hiệu trưởng người tìm ta là có chuyện gì khác sao haha ha, ngồi xuống trước đã Đối lập đến với tấ học kỳ đại học hiệu trưởng tiên sinh liền bình tinh hơn nhiều hàng bị bưởi dung thông thả để đồng thời vào nhà thư ký cho gặp chuẩn bị cà phê sau đó mới đi tới gặp đối diện ngồi xuống xe ho xem trước một chút phần này báo chí đi không giống nhau gặp mở miệng lần nữa hỏi CN mạng hiệu trưởng liền đem một tấm rõ ràng bị nhiều lần nhìn nhiều lần báo chí cho hắn đưa tới hả liệu do báo chí ở tiếp nhận báo chí thời điểm tùy ý nhìn nước qua việc lông mày lập tức liền cao lên đến trong lòng đồng thời dân lên mộtồng Hiếu kỳ hắn rất rõ ràng d giữu mạn là người Nếu như chỉ là sinh một chút thú vị hoặc là chuyện quan trọng kiện đối phương tuyệt đối không thể chuyên môn đem mình tiêu đến xem phần này báo chí bởi vậyă cứ cách suy diễn phương pháp suy đoán phần này qua báo chí tất nhiên là đăng của mình hoặc là nói là cùng y học viện chuyện có liên quan đến từ từ năm trước cái kia ra hận tệ là nhà xuất bản xuất bản người nước anh tiểu thuyết hồn mệt thăm dò án tập sau khi giáo sư hiện tại đã là cách suy diễn trung ở ngoài thoại tạm lại không nói việc dựa theo dị bạn chỉ dẫn liế nhìn quá khứ sao vừa nhìn thấy hơnệ là y học viện đem ở tháng 9 khai giảng tiêu để thì trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng chỉ là thoáng xứngsờ một chút sau đó chờ hắn đem quy tắc này quảng cáo tính chất văn chương nhìn 1/3 thời điểmrốt cục phản ứng lại vào một cái đứng lên này đây làệ là tiên sinh ý học viện lại muốn bắt đầu chiêu sinh đối vớiônệ là danh tự này việc cùng dị đều sẽ không xa lạ đặc biệt là đã nhất định phải đảm nhiệm hộ kỷ y học viện viện trường web. đối với hệ là danh tự này càng là khắc cố bình năm đó hắn chuẩn bị cùng người, cuối cùng Dĩ nhiên đi tới giót, gia nhập thị tổng hợp bệnh viện vì cứu văn chính Minh thất lợi Web còn đã từng cố ý đi tới thì với hắn coi trọng nhất Osler, giáo sư n lực dùng hộp ở ý học viện cùng bệnh viện trên tập trung vào đến cứu hắn cùng Kelly thế nhưng ở Osler dẫn hắn đi hành thị tổng hợp bệnh viện quay một vòng đồng thời hướng về hắn biểu diễn ý học viện quy hoạch sau khi việc lặng lẽ từ bỏ nguyên bản dự định đúng đấy tháng 9 liền muốn khai giảng giữ đối với Web thất thú không ngạc nhiên chút nào bởi vì hắn mới vừa nhìn thấy tin tức này thời điểm cũng là đồng dạng phản ứng ngắn mũiích động qua đi Web lập tức ngồi xuống tinh tế xem nổi lên bàn văn chương này nói là Văương thì thực phải nói là quảng cáo càng thỏa đáng ít Bởi vì ở bản văn chương này bên trong tỉ mỉ giới thiệu hành thị y học viện nguyễn phần cứng điều kiện, cùng với học sinh tốt nghiệp tương lai tiền cảnh. Đương nhiên, hấp dẫn nhất không thể nghi ngờ là cuối cùng có quan hệ triêu sinh tiêu chuẩn tự thuật, không chỉ muốn thông qua y học viện cuộc thi, đồng thời còn nhất định phải nắm giữ Âu Châu hoặc là Bắc Mỹ Đại học khoa chính quy học sĩ học vị. Chuyện này, xem xong cả bản văn chương sau khi, huệp nhất thời liền kích động lên, nhìn dịu mạng gấp gấp hỏi, hiệu trưởng tiến sinh, ngươi thấy bọn họ triêu sinh điều kiện sao? Thượng đế, giáo sư thật sự làm được bọn họ y học viện thật sự chỉ tri chiều thu đại học khoa chính quy học sinh tốt nghiệp hơn nữa ưu tiên chúng tuyển vật lý cùng hóa học, học sĩ chuyện này thật là làm cho người ta h vấn đúng đấy đầu tiên là cho mình đốt cái tàu Mỹ Mỹ hút một hơi sau khi dịum mới dùng sức gật, gật đầu điều này nói rõ kế hoạch của chúng ta ở nước Mỹ cũng không phải là không có tán thành hơn ệ là tiên sinh bọn họ thậm chí đi tới chúng ta phía trước ở anh Th thị y họcc viện kích thích bên giới học kỳ cũng ra tăng đối với y học viện tập trung bào dự định so với trong kế hoạch sớm một năm hoạt công đương nhiên chiêu sinh cũng đem sớm một năm Trong lịch sử năm 1893 mới bắt đầu thay đổi nước Mỹ y học giáo dục học kỳ rất có thể có thể đều sẽ qua sang năm cũng chính là 1892 năm chính thức chiêu sinh dố cái này xuyên qua mà đến hồ điệp kích độc cánh không chỉ có thay đổi loại khoa ti tiêuu động của bộ gâyt trời học kỹ thuật lịch sử đồng thời cũng cực có thể có thể thay đổi nước Mỹ y học giáo dục lịch sử đương nhiên anh thị y học kịch bản thân cũng đã đang thay đổi hưng phấn ở trong phòng đi rồi vài quyển sau khi về đột nhiên ở tại chỗ đứng lại thân thể nghiêm mà nói giữ mạng hiệu trưởng ta nghĩ lúc tháng 10 thời điểm đi một chuyếnữrót nhìn một sốửa giáo sư bọn họ chiêu sinh thành tích Nếu như Han thịị học viện có thể đưa tới đầy đủ sinh nguyên như vậy đối với trường học của chúng ta có lớn vô cùng lấy làm gương ý nghĩa không thành vấn đề người cứ việc đi thôi đối vớiiệp yêu cầu này hiệu trưởng tiên sinh tự nhiên là không chút do dự đồng ý ở nước Mỹ giáo dục cao đẳng trong lịch sử d dựu mãn là cái tuyệt đối không cách nào lơ là tên vị này trước đại học California hiệu trưởng là hộp kỳ đại học chân chính linh hồn chính là hắn cùng những người theo đuổi hoàn toàn thay đổi nước Mỹ giáo dục cao đẳng để hộ kì trở thành một mặt cờ sĩ mà hộpín đại học y học viện chính là ở hắn cực lực chống đơ bi giới trong tương lai trở thành y học giáo dục giới cờ sĩ lý nở báo cáo sau khi bị cái khác ý học viện triệt để nói theo hơn nữa nhìn vậy mặt hấn giữ độtiùng rằng hấn tệ là tiên sinh y học viện so với chúng ta chỉ ít sớm một năm chiêu sinh hơn nữa kiến giáo lý niệm là như vậy tức cận tương lai chỉ sợ cũng là trực tiếp đối thủ cạnh tranh a haha ngay được giữ mạng lời nói này việc lên tiếng bắt đầu cười lớn giữ mạng hiệu trưởng nhưng hấn tệ là tiên sinh như vậy đối thủ cạnh tranh ta ngược lại thật ra hi vọng càng nhiều càng ta năm 1881 tháng nămơ New York các đại khoa báo chí bắt đầu liên tiếp đăng một ít cùng y học viện có quan hệ tin tức Hẳn thể là y học viện sắp khắp nơi ngày mùng ngày 1 tháng 9 chính thức khai giảng, hiện nay mặt hướng toàn Mỹ triêu thu lần thứ nhất học sinh. Này vốn là là một cái rất phổ thông tin tức, bởi vì đại học ở thời đại này bố triêu sinh quảng cáo là tương đương phổ biến sự tình. Chỉ có điều là mọi người nhìn thấy danh tự này cực kỳ xa là y học viện liệt ra triêu sinh điều kiện thì gây nên tất cả xôn xao. Tham gia vào giáo sát hoạch tiền đề, là học sinh nhất định phải nắm giữ chính quy khoa chính quy học vị. Điều này làm cho không ít người sau khi xem đều thịt mũi con thường dù sao làm trường học khác có thể tùy ý gia nhập thời điểm người nhưng thiết chí cao như thế ng nữa cửa này bản thân liền không hợp lý chớ nói chi là hành thị y học viện vừa mới mới vừa kiến lên giáo thậm chí còn không có một học sinh có điều ngoại trừ người bình thường ở ngoài lưu dấp thậm chí toàn bộ nước mị phía đông như gặp giáo sư chờ hàng đầu ý học giáo dục ra nhưng đem càng nhiều ánh mắt tìm đến phía hành thị y học viện bọn họ mật thiết quan tâm đón lấy 4 tháng nơi này đến cùng sẽ xảy ra cái gì quy 11 chương 6 hàng mới chương 6 hàng mới mà đêm buông xuống Đầu đường đèn cũng từng chiếc từng chiếc tháp sáng bởi vì địa phí vẫn như cũ hơi cao ngang vì lẽ đó dù cho điện lực cách mạng khởi nguồn điệnt đầu đường hiện tại càng nhiều vẫn là đènsân chỉ có điều theo lưurót điện lực công ty thị kế hoạch khởi động rất nhiều người đều biết chỉ cần điện giá cả có thể hạ xuống được đènấn đã sẽ không lại có thêm tương lai ngày hôm nay đi ra ngoài trời vui vẻ sau đem mình ngũ cùng áo khoác giao cho Anna rồi cườitùng tìm hỏi một câu hài lòng khihí luận nụ cười Anna tiện tay đem đổ vật giao cho phía sau người h hồ gái trước kéoượng phu cánh tay thân thiết nói rằng cuối tuần thời điểm ngươi thật nên cùng chúng ta cùng đi tới ngựa bằng hưu của ta đều muốn tạm biệt thấy người đây vũ vụ Anna tay nhỏố cười lắc đầu nói thấy bằng hưu của người đương nhiên không thành vấn đề có điềuư ngựa vẫn là quên đi người cũng biết ta đối với nó không có hứng thú được rồi Mặc dù có chút thất vọng có điều dôn không thích ngồi xe ngựa thì tới không thích cới ngựa sự tình Anna là biết đến bởi vậy cũng sẽ không nói cái gì tỉị giúp dôn chuẩn bị kỹ càng một chén ố nước rồiôi nhìn hắn ngồi vào sofa nghỉ ngơi sau khi Anna đi làm kiểm tra bữa tối chuẩn bị tình huống sau 10 phút người một nhà bữa tối bắt đầu rồiung thương này có Trước mấy phút là mọi người im lặng hưởng dụng đỡ tối thời gian chỉ có điều cùng hai năm trước người một nhà chia đủ hai loại đồ ăn tướng ngày hôm nay lão hận tệ là cùng Anna đã sớm tiếp nhận rồi tô được chuẩn bị món ăn như bà hôm nay muộn vài đãà nâng cao món ăn mùi vị rất được Anna yêu thích ăn được cũng bình thường hơi nhiều hơn một chút run ô tô nhà xưởng cơ bản đã làm xong khoảng trừng 5 phút sau lão hn tệ là cùng thường ngày lại bắt đầu nói đến chuyện làm ăn sự tình hết thể cơ khi đã vào vị trí của mình nhóm thứ năm đưa đến âu chââu học tập 20 người mã cũng phải quay về dựa theo gì Gặng tiên sinh lời giải thích khoảng trừng ở cuối tháng 6 thời điểm có thể chính thức đầu tư Đúng rồi mới bắt đầu mỗi tháng khả năng chỉ có thể sinh sản mấy chiếc xe hơi đến cuối năm thời điểm đem sẽ đạt tới 50 chiếc quảng trừng trái phải A ta biết rồi hơi hơi kinh ngạc sau khiôn hài lòng ngậtậ đầu trải qua thời gian 2 năm chuẩn bị sau khi bác Mỹ ô tô nhà xưởng rốt cục sắp sửa đầu tư chỉ có điều bản thổ ô tô công ty Zone cũng không có tiếp tục sử dụng thông dụng tiền mà là tiếp tục gọi là hờn tệ là ô tô công ty cũng chính là từ những công ty này mệnh danh quy thắc mặt lao h hơn tệ là nhìn raôn đối với những ngày sản nghiệp coi trọng trình độ Như nói like hàng năm nhuận đã tiếp cận 10 vạn đô la Mỹ lệ gỗ món đồ chơi, như nói vừa thành lập thế nhưng tiền cảnh xem trọng nai cùng Adidas, như nói từ từ khởi sắp thang máy công ty, lại như nói tiền cảnh vô hạn rộng lớn mổ tỏ dầu là thông tin công ty. Này e sợ đều là tiểu tử này tương lai muốn tung tay. Bao quát hiện nay chính đỏ tiến hiệu dốc điện lực. Thế nhưng một khi một cái nào đó sản nghiệp bị mệnh danh là hành thị, cái kêu mang ý nghĩa chúng nó chính là tương lai hẳn tệ là gia tổ trọng yếu tạo thành bộ phận. Ở sự cảm nhận của hắn. Hành thị ô tô công ty cùng anhh thị chế dược anh thị chưa bệnh khí giới cùng anh thịị nhận dụng phẩm công ty như thế đều sắp trở thành vì hơn tệ là tập đoàn tài chính hạt nhân bộ phận nha Đúng rồi còn nên thêm vừa nhân lúc khủng hoảng kinh tế thu mua anh Th thị ngân hàng kỹ thức chăm chú tính toán một chút hơnệ là raộ hiện tại sản nghiệp quy mô thật sự đã phi thưởng kinh người tổng tư sản hầu như hàng năm đều sẽ tới một ngày vọt đi tới bây giờ ở sức ảnh hưởng hay là vẫn chưa thể cùng những ti lâu năm tập đoàn tài chính đánh đồng với nhau thế nhưng chỉ luận sản nghiệp quy mô cùng tài chính e sợ toàn bộ nước Mỹ có thể chống lại cũng không hơn nhiều bây giờ Tuy rằng mắc nợ thu mua một nhà hao tổn ngân hàng lão hận tệ là phi thường thông tin một điểm chính là chỉ cần sống quá hai năm qua khủng hoảng kinh tế này ngân hàng sắp trở thành cái khác mấy đại sản nghiệp Kiên cố Hậu Tuẫn nên tới một lần càng to lớn hơn phát triển anh thị ô tô công ty tự nhiên là bộ phận trọng yếu một trong có điều hơi làm cân nhắc sau khi Dố vẫn là nghiêm túc nói rằng ông ngoại ta nghĩ ô tô công ty tốt nhất đừng có gấp tăng cường khả năng bác Mỹ thị trường dung lượng chung quy có hạn một năm có mấy trăm chiếc đầy đủ cần phải ưu tiên tiêu hóa hấp thu từ bền nơi đó học được kỹ thuật đồng thời mau chóng xây dựng lên chúng ta chính mình nghiên cứu phát minh đội ngũ mới là quan trọng nhất Trải qua mấy năm qua thị trường đào tạo John vẫn là không coi trọng hiện nay ô tô thị trường đang nhìn đếnợ r m một tt công ty thành công to lớn sau khi Âu Châu trước sau thành lập 6 7 ra ô tô công ty liền ở nước Mịthổ cực kỳ xem trọng cái này mới phát ngành nghề mọt găng cũng kéo một nhánh đội ngũ chế tạo ra trước thứ nhất tên là địnhnh ngũ ô tô thế nhưng đều không gọi lệ những ngày công ty mới trốn sinh sản ô tô đều bị cựcăng đánh choơ bởi hoa lá tổn thất là nghề nguyên nhân rất đơn giản kỹ thuật chênh lệch thực sự là quá to lớn vốn tiền kỳ đầu tư trăm v vận mát Sau đó giờ r m t công ty lợi nhuận càng là tập trung vào hơnử lại thêm mấy năm kinh doanh mới để bọn họ tích lũy nổi lên hiện tại kỹ thuật thực lực mà công ty của hắn Tuy rằng cũng có một hơi tập trung vào trăm vã mát thế nhưng thời gian cùng kỹ thuật không phải là có thể một số mà chớ nói chi là rất nhiềuhen chốt độc quyền đều năm giữ ở do đây mới có được hắn trao quyền không phải là như vậy dễ dàng như nói gì vào mặt găng ở chỗ này ngã xuống ngã nhau một cái từ khi 10 năm trước lần kêu hội nghị mở ra một gang hình thức sau khi vị này tài chính cá xấu lớn đã rất lâu không có bị như vậy thất bại Có điều như ở chế dược công ty cùng vô tuyến điện công ty các phương diện thất bại như thế mà các đối với hận tệ lạ ra tổ sản nghiệp căn bản không thể làm gì bởi vì đây là một đề hắn cũng phải kiêng kỵ ba phần quái vật khổng lồ mà các bọn họ sở chủ nhất là dùng tài chính thủ đoạn đến không chế xí nghiệp lớn nhưng là cùng cái khác cùng thời đại nước Mỹ công ty không giống hậ tệ lạ ra tộc sản nghiệp đều là mới phát sản nghiệp hơn nữa sản phẩm đều là ở vào một loại lũ đoạn hoặc là đối lập lũ đoạn địa vị chỉ cần tài chính không gặp sự cố căn bản không thể sợ hắn thế nhưng hn tệ là đầu mối tên sẽ thiếu tiền sao được rồi đề tài kéo xa đơn giản tới nói ô tô kỹ thuật chênh lệch chỉ là phụ then chốt vẫn là ở chỗ bây giờ thị trường quy mô thực sự là quá nhỏ nếu như chàng quy mô đủ lớn dù cho mọi gang trở người chế tạo ô tô kém một chút dùng so sánh giá tiền thấp vẫn là có thể tiếp tục sống sót một mực lấy hiện tại người Mỹ cùng người hâuu Chu Th thu vào mà nói một chiếc xe hơi ngàn đô la Mỹ giá cả nhất định chúng nó chỉ có thể là số ít người là quyền hơn nữa đừng quên thời đại này mua ô tô sau khi còn phải tiếp tục chịu đựng càng thêm đắt giá dầu phí cùng bảo dưỡng chi phí một năm qua cũng phải vượt qua 100 đô la Mỹ bình thườngs sản giai cấp cũng là không dám nghĩ Tuy lẽ đó cách xa ởâu Châu giờ mẹ rồi một tọt, nhà xưởng nhiều lần xây dựng thêm sau khi cực quan 5 sản năng cũng không có vượt qua 2.000 chiếc trái lại là tập trung vào đại món tiền vốn cùng tinh lực đi nghiên cứu phát minh kỹ thuật mới đồng thời vừa nghiên cứu chế tạo thành công một loại loại cỡ lớn xe công cộng cùng vận hàng xe tải đã gây nên không ít người quan tâm dựa theo người nói làm đi thời chồng ngâm sau khi lão h hơn tệ là cũng đồng ý dôn cái nhìn cùng âu Châu một bác Mỹ thị trường xác thực nhỏ đi rất nhiều số một năm sản mấy trong chiếc xác thựcẩ đủ dùng hơn nữa vừa nghĩ tới từ Âu Châu bên kia chuyển đến một số tin tức lão h hơn tệ lạ tâm có chút một bực Cách xa ở các sở dù Bèn gần nhất 2 năm tuổi hồ rất không phận, liên tiếp cùng một ít chuyên gia tài chính hoặc là công nghiệp bá chủ tiếp xúc khiến người ta khá là bất an nếu như không phải hai vị khác người hợp tác cùng hắn có lý niệm có phân kỳ é sợ bên này còn không biết tình huống cụ thế đây suy nghĩ một chút sau khi lão hấn tệ là Nghiêm mà nói run ta xem ngươi vẫn là làm một hồi đi âu Chu kế ho đi bên kia sản nghiệp nhất định phải đi xem một chút thử ta rõ ràng thoáng do dự một chútợt gật, gật đầu cười nói năm nay em sợ không được nửa cuối năm ta sẽ rất bật điềuu có điều sang năm mùa xuân đi mùa xuân ta sẽ đi mộty Âu Châu Anna đã đến rồi nhanh 2 năm nên cũng nhớ nhà đến thời điểm theo ta đồng thời trở về đi thôi thật sự vẫn yên tác cơm không dínhlíu hai người đàn ông để tài Anna nghe vậy chấn động kinhỉ trường lớn con mắt của chính mình haha ha, đương nhiên dỗn thời haha dơ tay lên chén rượu nói ta cũng rất nhớ nhung ở chââu Châu bà cũ chân tâm trở mong cùng bọn họ tạm biệt thời A quy 11- 7 hạt vì cơ tí thứ 7 hạt vì cơ tìm trải qua vài năm nỗ lực sau khi hơn tệ là gia tộc sản nghiệp đã hết mức trở nên v vui chắc ở thời đại này Đại đa số xí nghiệp muốn làm đến điểm này kỹ thực cũng không phải rất dễ dàng bởi vì cao tốc phát triển khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày mà tư bản sức mạnh nhưng vừa nhanh tới một người thời đại hoànng Kim đối với rất nhiều gây dựng sự nghiệp giả tới nói đều là một xấu nhất hiện đại thế nhưng đối với h hơn tệ lạ gia tộc nói chuẩn xác đối với dôn hơntệ là người xuyên việc này tôi nói toàn bộ quá trình nhưng như là chơi đại phú ông game như thế tất cả mọi thứ đều là như vậy ung dung đơn giản vượt qua thời đại kỹ thuật cùng lý niệm để hắn có thể dễ dàng làm được tất cả những thứ này Vì lẽ đó bất luận lúc trước chế dược công ty cùng chữa bệnh khí giới công ty vẫn là vừa các bứcắc Mỹ ô tô công ty cùng vô tuyến điện công ty Zo đều hào không lo lắng chúng nó sẽ xảy ra vấn đề gì dù cho quản lý huấn loạn hoặc là danh tiêu bất lực thế nhưng có siêu chức kỹ thuật này đều không là vấn đề chớ nói chi là hiện tại có tay ller cùng gặp như vậy quản lý đại sư gia nhập liên mình Dôn muốn làm chỉ có điều chính là bảo đảm chúng nó ở chính mình tuyệt đối giới sự kh không chế chỉ dẫn chúng nó phương hướng phát triển khống chế đừng rời bỏ quỹ đạo bình thường mà thôi càng nhiều tin lực vẫn là đặt ở hắn chủ nghĩa mặt trên có điều tại quá khứ trong thời gian 2 năm thị tổng hợp bệnh viện tử hồ có chút vắng lặng đừng xem mười mấy tên ý xưa ở Tân ý học tạp chí thậm chí Bắc Mỹ cùng Âu Châu những chuyên nghiệp khác trong tạp chí phát biểu hơn trong thiên luật văn thế nhưng là ít có như ruột thừa các bạ thuật kháng độc tố hết thanh như vậy trọng lượng cấp thành thiệu. nếu như không nên nói hay là chỉ có keo ly giới sự lãnh đạo phụ sản khoa xuất sắc nhất thay đổi vừa xuất hiện không bao nhiêu năm phẫu cung sản thuật đồng thời cũng xây dựng nền toàn đệ nhất thế giới cái kho máu nó quy môn như vậy chi tiểu chỉ có thể chứa được mấy ngàn M dòng máu quá khứ lửa nam giới tình huống khẩn cấp cứu trị ba người sinh mệnh có điều chỉ có dấu biết những tên kia làm được khâu đến có cỡ nào xuất sắc rã thời gian 2 nămố cùng các đồng nghiệp của hắn cơ hồ đem hết thể thời gian đều dùng đến nền vững chắc cơ sở xây dựng lên hiện đại bệnh viện quản lý cùng kỹ thuật cơ sở nói thí dụ như ngoại khoa dố cũng không cấm chỉ tuổi trẻ các bác sĩ tiến hành nghiên cứu thậm chí thăm dỏ mới lĩnh ngực thế nhưng ở dưới sự hướng dẫn của hắn mấy tiểu tổ ở tiêu độc vi phạm của bộ gâyê cùng cơ sở thao tác vi phạm trở lĩnh vực tiến hành rồi lượng lớn thí nghiệm cũng đem bọn họ thành quả thông qua kiểm tra phòng thảo luận cùng cuối tuần học thuật tụ hội trợ phương thức giao lưu với nhau dần dần hình thành hành thị tổng hợp bệnh viện chính mình hệ thống Những này hiện đại ngoại khoa học trụ cột nhất đồ vật ởr trong mắt mới là quan trọng nhất cho tới nói như cái thời đại này cái khác y sư như vậy hướng về bụng cái khác bệnh tật cùng bộ phận tiếp quân hướng về lồng ngược tiếp quân thậm chí hướng về đại nào tiến quân ởôn xem ra đều kém xa những cơ sở này cấp thiết dưới cái nhìn của hắn chỉ cần những người trẻ tuổi các bác sĩ xây dựng lên hiện đại ngoại khoa lý niệm trong đầu gieo xuống lý luận nghiên cứu thi thể giải phẫu động vật thí nghiệm mai cho đếnâm sàng thí nghiệm quy phạm nghiên cứu chính tự như vậy đón lấy thành công đã là rõ ràng lưu hạ Vẩn I -E đại học 5 tháng lưu hạ vận khí trời tương đương thư thích Bởi vậy muốn đến chạm vào IALE đại học trường học bên trong đều ch trậnt nick đi ra nhàn nhã bọn học sinh ở này vì lẽ đó nhân văn ngành học tên trong trường học tuổi trẻ các sinh viên đại học trong lòng tràn ngập đủ loại dao động để bọn họ đangng hoàng chờ ở phòng học hoặc là phòng ngủ đều là không hiện thực mỗi một ngày đều có vô số mới mẻ ý nghĩ há chết thiện hạ vì một đống lớp học trước náo nhiệt trên cỏ một cao gầy tuổi trẻ học sinh dường như bị nước nóng nóng đến như thế từ vừa mới ngồi xuống trên cỏ này lên mà ngay trong nháy mắt này hắn phản xạ có điều kiện bình thường gọi ra một cái tên Đồng thời phẫn nộ hai mắt lập tức chừng mắt về phía cách đó không xa một bạn học trên người một người tuổi còn trẻ mà anh Tuấn tiểu tử bạn học của hắn hạ vi hahaha ha. nhìn thấy người trẻ tuổi này phẫ nộ vẻ mặt cùng với trên quần cái kia một mảnh ngấp nhẹp dấu vết chu vi những người khác nhất thời ha ha bắt đầu cười lớn mọi người đều biết hạ vi ngoại trừ là một kiện tướng thể dục thể thao ở ngoài thích nhất chính là mạo hiểm cùng choùa dai vì lẽ đó bị tội người mới sẽ không chútt do dự đem đầu mâu chỉ về cái tên này có điềuung thương này có chút không giống nhau năm chính là hạ vì lúc này lại không có cận nhà đáp lại chính mình cho đùa dai đối tượng Hoặc là thẳng thắn đứng lên đến dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn rất xa trái lại liênên lặng ngồi ở chỗ ngồi của mình chăm chú được nhìn một phần báo chí a đối với bạn tốt biểu hiện hơi hơi kỳ quái bên cạnh một tiểu bản tử tiến tới đậm sợ bờ vai của hắn cười h thì thì nói hạ vì người đang nhìn cái gì đây như thế chăm chú ta nhất định phải nhắc nhở người nếu nhươ ở ba giây đồng hồ bên trong không đứng lên đến chạy trốn chỉ sợ cũng nhất định phải trở lại đổi một bộ quần áo a cái gì tuổi trẻ hạ vị từ chăm chú bên trong phục hồi tinh thần lại với mở miệng hỏi bạn tốt một câu một chén nước lạnh liền đón đầu d rồi xuống Vừa hắn trò đùa dai đối tượng trảù đến rồi ha hahaha hạ ha ha. ha vì tiếng tiêu thẳ thiết nhất thời để bạn học chúng quanh lần thứ hai bắt đầu cười lớn một phen cười vui vẻ đùa dỡn qua đi đại gia lúc này mới lại một lần yên tĩnh lại khi trời vẫn tính ngấm áp trên người hai người thủy cũng không tính quá nhiều liền cũng không có trở lại thay quần áo tập tư có điều mắt thấy bạn tốt một bộ mất tập trung dám vẻ vừa mới cái tiêu tiểu bản tử không nhịn được mở mi mình hỏi hạ vì vừa nãy ngườii đến cùng đang nhìn cái gì đây há một cái chiêu sinh thông báo Lông mày không nhịn được runúcnick một chút tên là hạ vi người trẻ tuổi đẹp vừa nãy cái kia phân báo chí cho bạn tốt ném tới liệurót báo chí tiểu bàn tử không nhịn được kinh ngạc một hồi sau đó ở hạ vị ra hiệu dưới tìm tới hắn vừa nãy nhìn thấy thông báo nếurót một khu nhà tên là hợn tệ là y học viện trường học chuẩn bị chiêu thu lần thứ nhất học sinh học chế 45 năm ngoại trừ quốc thi ở ngoài còn muốn đòi hỏi nhất định phải bắt được khoa chính quy học sĩ học vị hạ vì người không phải đã quyết định muốn đi hạ và sao đồng dạng Hiếu kỳ nhìn mấy lần sau khi Vừa nay mới trả thủ xong hạ vị cao gầy cái chân mày cao lại rồi nói làm sao đột nhiên chú ý tới như thế một vừa dựng thành trường hợp mới lẽ nào người đối với nó có hứng thú haha <cười> <cười> đường đầu lưuró trường học còn có thể so sánh hạ và tốt hay sao taphi <cười> không đi hạ vặt vừa vặn cái nhóm này tên đáng chết tiểu bàn tử đem báo chí né một cái tức giận nói là mẩ đây là nước Mỹ giáo dục cao đẳng tăng nhanh như gió thời đại đồng thời cũng là RS từ một tự cấp tự túc tiểu dạy học cơ cấu ứng về một hiện đại hình đại học chuyển đổi than chốt thời kỳ khi rằng ở tòa này trường học bên trong Cổ điển nhân văn ngành học Tu rằng vẫn cứ chiếm cứ hạt nhân địa vị nhưng cái khác các cửa khoa học ngành học đều đang nhanh chóng mở rộng một nhóm lớn tên nhà khoa học bắt đầu lựa chọn đi tới IALE, nói thí dụ như nhà hóa học bèn damin thời bên trong bạn địa chất học raêm vật lý học ra rồi vân vân IALE những ngàyưu tú nhân tải tự nhiên gây nên người khác rỉnh là như hộp kỳn vĩ đại việc như thế hạạn đại học trong lịch sử vĩ đại nhất hiệu trưởng một trong giáoo tiên sinh cũng nghĩ đem những người này đóng gói mang tới cả bờ gì đi bất luận trường học vẫn là học sinh Đối với hạ và cảm quan phổ biến đều không ra sao chỉ có điều đại gia trong lòng đều rất rõ ràng xuất thân tử y sư thế ra hạ vì đã quyết định bắt được văn học, học sĩ học vị sau khi phải tiếp tục học tập y học viện muốn trở thành một tên ngoại khoa y sư mà hiện ở đây hạ và không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất từ khi éo lý hott tiền nhiệm sau khi liền đem tự do ở bên ngoài y học viện quyền quản lý thu hồi đồng thời mức độ lớn sửa chữa bọn họ dạy học kế hoạch tỷ như tăng cao nhập học tiêu chuẩn tăng cường học tập niên hạn đến 3 năm các loại bây giờ càng là tăng cường đến 4 năm đem so sánh mà nói bây giờ hạ vạ ý học viện đã là nước Mỹ đứng đầu nhất trình độ Đương nhiên đây là ở hơntệ là y học viện cùng hộ kỳ y Học viện vẫn không có chính thức chiêu sinh điều kiện t tiên quyết có điều liền hạ vi lựa chọn mà nói khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì thế nhưng để mấy người trẻ tuổi vì đó kinh ngạc chính là hạ vì nhưng không có trực tiếp đắ lại mà là trời mặt chỉ ch chó lát sau gật đầu một cái nói đúng ta xác thực đối với này trốn trường học mới phi thường cảm thấy lung thú cái gì ngay xong hạ vì trả lời sau khi mọi người nhất thời tất cả xôn xao hạ vì cơ tỉnh Nguyên có thể phải suy nghĩ cho kỹ không nhìn được nhiều như mày tiểu bàn tử mở mớikhuyên Hà vặt là nước Mỹ danh giáo Mà cái này hận tệ là y học viện nhưng là vừa mới năm thứ nhất chiêu sinh này hoàn toàn sẽ không có cái gì khả năng so xe ra chẳngng lẽ nói những tiên liệt đi tới người tên thực sự là cái gì trọng lượng cấp nhân vật hay sao hơn nữa muốn nắm giữ học sĩ học vị mới có thể đi dành cái này hận tệ là y học viện cũng quá của vọng đi chứ thật sao đối với bạn tốt không tỏ do ý kiến hạt vì cờ tìm hơi nhau mắt lạiấm mắt không nhịn được lần thứ hai hướng về cái kia tờ báo nhìn sang quy 11-8 hai cái như người chương 0 8 hai cái nhngu người lúc đó đi tới 1891 5 tháng 6 để thời điểm Dôn dốt cục lần thứ hai trở nên bận rột tại quá khứ trong thời gian hai năm mặt hắn đã rất lâu không có như thế bận ột quá trên thực tế đối lập đến nhận vì sự tình di tình đều phải nắm giữ ở trong tay mình lão hấn tờ lại của tới nói người xuyên Việtư nay đều không cho là như vậy là lựa chọn tốt nhất hơn nữa hắn cũng không cho là mình yêu thích cuộc sống như thế cho nên khi hắn từ châu Âu trở về đặc biệt là sau khi kết hôn liền cũng không tiếp tục đồng ý để cho mình khổ c cựcng mà bận ột chuyện của công ty giao cho tay cùng gang bọn họ bệnh viện cùng trường học sự tỉnh giao cho Thomas eo lợi cùng một bọn họ Dôn chính mình thì lại chăm chú đến thành lập các hạn chế độ cùng vi phạm Mỗi tuần nhật tư nhân thời gian đó là tuyệt đối không muốn công tác có điều làm Newró bắt đầu tiến vào giữa hẹn mùa thời điểm run cho dù lại không tình nguyện cũng chỉ có thể làm cho mình bắt đầu bẩn cứ đủi bởi vì từ 6 tháng đến lúc tháng 10 hắn sẽ đối mặt với lượng hạng chuyện vô cùng cho yếu anh thì ô tô công ty nhà xưởng đầu tư cùng với Han Thị y học viện triêu sinh hai chuyện này đối với hắn là như vậy cho yếu dù cho có hàng gì gần cùng y một lợ hai tên người có quyển vẫn như cũng muốn tập trung vào chính mình rất nhiều tinh lực cùng thời gian gần tiến sinh gần nhất khổ ngư dố nhìn mình quan trọng nhất thuộc hạ một trong cười khổ thở giải nói Rất xin lỗi bởi vì có một số việc ta nhất định phải vội vàng đi bệnh viện xử lý vì lẽ đó haha ha, Nếu như không có người cùng tay lơ tiên sinh hỗ trợ ta còn thật không biết nên xử lý như thế nào nhiều phiền thoái như vậy sự tình ngày quá khách khí thiên sinh hẹn gì gắng liền vội vàng đứng dậy cung cung kính kính trả lời một câu lang tay lương nguyên bản cho thủ hẹn gì đang đối với mình hiện tại cảnhộ thực sự là lại thỏa mãn có điều theo tay lơ like lai đi tới New York coi chính mình sẽ vẫn đảm nghiệm tên kia cho thủ thế nhưng không nghĩ tới vẹn vẹn hơn một năm sau khi liền bị giao cho quản lý hai nhà công ty thế nặng Hành thị nhật dụng phẩm công ty cùng mới thành lập hành thị ô tô công ty Tuy rằng không phải hận tờ làa ra tổng quan trọng nhất chế dược công ty cùng chữa bệnh phí giới công ty thế nhưng càng đã phi thường hài lòng phải biết nhập dụng phẩm công ty cùng ô tô công ty hiện nay ở New York cũng là tuyệt đối minh tinh xí nghiệp người trước nướcội đầu tiểu mới kem đánh răng xà phòng thơm trở nhận dụng phẩm cực được hoang nên. đã trở thành New York xã hội thượng lưu nhất mà theo sinh sản quy mô mở rộng cùng thành phẩm hạ thấp ở đầu năm nay mức độ lớn điều chỉnh giá cả sau khi giai cấp trung lưu cũng bắt đầu lượng lớn sử dụng những ngày sản phẩm mới lượng tiêu thụ bắt đầu tăng vỏ Còn nói ô tô công ty bởi vì trước cực quan ô tô nhiệt tiêu cùng sản lượng hạn chế hay thì ô tô công ty vẫn không có đầu tư cũng đã gây nên Bắc Mỹ bọn Phú Hào quan tâm quản lý như vậy hai nhà công ty rằng còn có cái gì không hài lòng hơn nữa càng làm cho gạng hưng phân chính là lão bản của công ty hờ tợ là của tiên sinh chân chính làm được bị quyền ngoại trừ quyết định trọng đại cần trưng cầu hắn một cái ở ngoài hàng ngày quản lý căn bản là không nhúng tay vào nói chuẩn xác là cơ bản chẳng quan tâm đây chính là quản lý thích nhất ông chủ lại như ngày hôm nay nếu như không phải ô tô nhà xưởng đầu tư sắp tới là e sợ cũng sẽ không tới công ty như thế nhiều lần một tuần l lệ đã đến rồi ba chuyến ẩm ẩm ngay ởôn.âm một chút chuẩn bị mở miệng cáo từ lúcờ đi bên ngoài lại đột nhiên vang lên tiếng có cửa mời đến rằng khe tao mày trầm giọng trả lời một câu một tiếng quọt kẹt cửa lớn bị người từ bên ngoài để ra một người tuổi còn trẻ cao cái nữa hay đi bảo vẻ mặt tuổi hổ có hơi căng thẳng nói ra tiên sinh chúng ta mới vừa vừa lấy được để báo cuối cùng một nhóm đến châu Âu học tập người đã ngồi lên rồi về lưuốc du thuyền đây là ngày muốn danh sách há thả trên bàn đi tùy ý quát tay háo một cái Gàng ra hiệu thư ký của chính mình nhanh đi ra ngoài cho tuổi trẻ nữ hàrời đi văn phòng sau khi dốn rất hứng thú hỏi rằng tiên sinh chúng ta phải đi cảt sở rủ h học tập người không phải nên sớm liền trở về rồi sao đúng có điều có ba người ngoại lệú bay một cái rằng khé mỉm cười nói này ba cái người trẻ tuổiphi thường xuất sắc mây bạn tiên sinh phát điện báo trở về nói bọn họ rất nỗ lực ở trên xe hơi mặt tựa hồ cũng rất có thiết phú vì lẽ đó ta liền quyết định để bọn họ ở nơi đó nhiều học tập một khoảng thời gian a so với những người khác nhiều ở một lần thời gian há hóa ra là như vậy xongẳng trả lời sau khiôn 5 chiều gậ gậ đầu vì chú bịắc Mỹ ô tô công tyố biết trước sau phải mấy chục người đi tới nước Đức học tập phần lớn đều là chờ nửa 5 đến một năm này nắm giữ cực quan sinh sản công nghệ liền với nước thế nhưng cũng có một số ít nỗ lực mà có thiên phú người trẻ tuổi sẽ chờ thời gian dài hơn ngoại trừ nắm giữ kỹ thuật ở ngoài còn muốn học tập làm sao nghiên cứu phát minh tân kỹ thuật phương pháp dù sao ở Bắc Mỹ ô tô công ty thành lập sau khi dố sẽ khôngút do dự đem trọng tâm chuyển qua chính mình đại bản dẫn đến mà tương lai ô tô công nghiệp trọng tâm cũng khẳng định là ở nước Mỹ bên nào nặng bên nào nhẹ hắn vẫn là phân do được Hơi trầm lâm sau khi dốn thờihí mắt nói ra rằng tiên sinh ta có thể biết một hồi này ba cái người trẻ tuổi tên sau đương nhiên thời hơi có chút bất ngờ có điềuẳng vẫn là lập tức liền hồi đáp bọn họ đều là người Mỹ tên phân biệt gọi là mai cổ finance gìpho cùngsơn cam hả ngay được ba người này tên sau khi dôn nhất thờiứ sở gắng đương nhiên phát hiện dồn v mặt biến hóa ánh mắt lập tức biến đổi nghi ngờ hỏi tiên sinh ba người này có cái gì không thích làm sao chuyện này cái này hay gì pho tình huống cụ thể người biết khu Dùng sức nuốt nước miếng một cái dố v mặt trong nháy mắt trở nên phi thường kỳ quái kỹ thực cũng khó trách bởi vì ở trong trí nhớ của hắn nhưng là có một vị đồng dạng gọi là gì pho ra hỏa hơn nữa cũng là rất ô tô có quan hệ chỉ có điều ở hắn trong ký ức vị tiên là gì pho tiên sinh ở ô tô trong lịch sử địa vị có thể không thể so bên cùng mày bạch bọn họ kemm cái gì nếu như đúng là lời nói của hắn haha ha, vậy coi như thật sự có ý tứ ởảng kinhị ánh mắt nhìn kỹ rôn miệng một hết không nhìn được ha ha nợ đủ cười thợ là của tiên sinh một là nếu như, như mày có chút bất mãn tăng cao chính mình ngâm thanh Khoảng thời gian này dưới cái nhìn của hắn là phi thường khen chốt tháng ngày, bởi vì y học viện triêu sinh cũng đang sốt sáng tiến hành bên trong, thế nhưng một mực hiệu trưởng hận tờ là vừa tiên sinh gần nhất nhưng giảm thiểu đến bệnh viện số lần, điều này làm cho muốn tìm hắn thương lượng ô sư lờ giáo sư đều là không tìm được người. Hôm nay tới vốn là mượn, thế nhưng là luôn là một bộ tất thần ráng vẻ, sao có thể khiến người ta thoả mãn? À, nha, xin lỗi xin lỗi. Bị ô sư lờ giáo sư âm thanh giật mình tỉnh lại, rôn vội vã hay nấy cười cận. For người trẻ tuổi trên người bởi vì căn cứ rằng tự thuật đối phương tuổi cùng ở E điồng công ty công tác trải qua để phi thường phù hợp ô tô đại vương là thủ điều này làm choôn đều là không nhị được đi hào tưởng nếu như đối phương thực sự là cái kia phát minhtê hình xepho như vậy thủ hạ mình chẳng phải là tập hợp đủ ô tô phát minh lên 30 thời kỳ quan trọng nhất mấy cái đại nhân vật có điều nhìn thấy ô lửa giáo sư một mặt mất mãn dôn vào lúc này rất tựắc nghiêm mà nói giáo sư nhập học công thi cũng sắp muốnử hành hiện nay báo danh tình huống thế nào không thể là quan một lửa giáo sư sắpìm xuống lắc đầu nói hết hạn tới hôm nay Báo danh người có điềui mươi mấy cách cách mục tiêu của chúng ta kém thực sự là quá xa ngay xong hội lở giáo sư trả lời sau khirô lông mày nhất thời cung cao lên đến Tuy rằng bởi vì trường học vừa thành lập khắp mọi mặt kinh nghiệmbí quyết bọn họ vốn là cũng không có ý định chiều thu bao nhiêu học sinh thế nhưng đến nay mới thôi báo danh cũng có điều 40ưi mấy người con số này xác thực cũng có ít trong âm chỉ chốp lát sau tội lơ lắp đầu cười khổ nói Tuy rằng số người này đã vượt qua lần thứ nhất chiêu sinh nhân số thế nhưng đừng quên chúng ta muốn vợ thu nhưng là chân chính tinh Anh ít nhất cũng phải có hơn 100 người báo danh mới có thể a a Nghe xong hội sinh lở giáo sư sau luôn có chút đau đầu lên y học viện ngoại trừ chiêu sinh yêu cầu có chút cao ở ngoài điều kiện khác thật có thể nói là, là phi thường hậu đái nói thí dụ như giảm miễn học phí nói thí dụ như sau khi tốt nghiệp sắp xếp công tác nói thí dụ như mong muốn lương cao thủy cho chút thế nhưng để đã bắt được học sĩ học vị người trở lại đọc 4 nămương đây quả thật là để không ít người đều trong lòng hoàng nghi dù sao ở cái này mù chứa khắp nơi thời đại khoa chính quy tốt nghiệp cũng đã là tuyệt đối trình độ học với cao lại có mấy người có thể tiếp thu chuyện như vậy giáo sư ngài có đá báo danh danh sách sau g gáiiã gái đầu luôn có chút đau đồng hỏi có hai liền ở đây nhỏ bé không thể nhận ra lắc lá đầu hỗ lở choôn đưa tới mấy tờ giấy trắng bắt được này mấy tờ giấy trắngôn có chút hứng hở xem lên hắn hướng về giáo sư phải cái này danh sách cũng không phải thật muốn nhìn kỹ một chút bên trong đều có người nào mà là vì hóa ho một hồi nặng nghề bầu không khí mà thôi chỉ có điều các duyy cơ tìm làm dôn ở danh sách bên trong nhìn thấy một trong ký ức tên quen thuộc sau trong lòng hắn chất động hai mắt trong nháy mắt chừng trònxoe không sẽ trùng hợp như vậy chứ buổi sáng vừa mới mới vừa phát hiện một khả năng đại nhân vật buổi chiều liền lại có một vẫn may của ta Sẽ không thật sự tốt như vậy đi muốn tới đến sống trúc các vị thưữu Tân nhiên vui sướng toàn ra sung sướng thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý quy 11 chương 9 xác nhận chương 0 9 xác nhận nếu như không phải đối với cợ tình hội chứng hết sức quen thuộc e sợ trong lúc nhất thời còn không nhớ ra được cỡ tình danh tự này đến cùng ý vị như thế nào hạ vì cơ tỉnh nước Mỹ khoa giải phẫu thần kinh y sư ở I bắt được văn học học sĩ ở hạ Vă bắt được y học tiến sĩ ở hộp tỉnh công tác 10 năm sau khi lại trở về hạạn đại học Y Học viện có thể nói hạ V Cờ tỉnh một đời bất luận đi học vẫn là công tác đều ở vào nước Mỹ cái thời đại này đồng hành nghiệp đỉnh cao nhất trên IALE đại học ở từ từ bay lên hộ kỳ y học viện thành lập trước hạ vặt như mặt trời ba trưa mà lợi được hộ kỷ hình thức mở rộng ra sau khi hắn lại trở về tài chính thực lực càng, càng hùng hậu havá bất luận từ phương diện nào xem nay đều là một nhân sinh sinh ra ở y học lĩnh vực hạ vi cơ tỉnh không thể nghi ngờ ở y học trong lịch sử lưu lại tên của chính mình đối với khoa giải phẫ thần kinh kỹ thuật tiến hành rồi cả tiến cơ tình hội trứng đại danh đình đ đình còn sáng lập hạ vi tìm cơ tỉnh Hiệp hội cũng chính là sau đó nước Mỹ khoa giải phẫu thần kinh chuyên gia Hiệp hội càng thêm khiến người ta thán phục chính là là một vị nắm giữ IALE đại học văn học, học sĩ y học gia hạ vi cơ tìm còn lợi dụng ở hộp kỳ công tác trải qua sáng tác hỗ lời chuyên ký thu được phổ lợi sách chuyển kỹ thường đơn giản tôi nói đây là lại một vưn giới thi tài có điều lịch sử dành cho hạ vi cơ tỉnh cao nhất đánh giá vẫn có quan hắn ở ý học giới thành kiểuu đặc biệt là ở khoa giải phẫu thần kinh lĩnh vực nói thí dụ như khoa giải phẫu thần kinh tế phòng nước Mỹ khoa giải phâu thần kinh tri phụ trở tên gọi đương nhiên chúng ta dôn làử tiên sinh đối với cái gọi là nào đó nào đó ngành học chi phụ từ trước đến giờ là thịt mũi con đường đặc biệt là khi hắn xuyên qua đến hơn 100 năm trước sau khi đối với loại này quan điểm thì càng thêm tán thành cùng trong đỡ nói thí dụ như để lịch, trong lịch sử lưu lại to lớn danh vọng ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật phía trước có xem luật kiên trì cùng hy sinh mà sau có bờ ở mặt trời người hoàn thiện cùng tiến bộ trung gian bất luận người nước Anh nước nước người thậm chí rất nhiều người Mỹ đều vì này làm rất nhiều chỉ có điều là ở một đặc biệt thời kỳ làm ra so sánh đô ra cống hiến mà thôi đương nhiên nếu như nói hắn cống hiến là to lớn nhất ngược lại cũng khá là thích hợp Có điều chỉ riêng nào đó nào đó ngành học hoặc là nào đó nào đó lý luận chi phụ cách nói này mà nói dốt cảm giác khẳng định là không thích hợp liền nắm chính hắn đưa ra nhóm máu lý luận cùng di sinh tố lý luận tới nói khi thực phía trước đã có rất nhiều nhà khoa học cùng ý sư đã tiến hành rồi tương quan nghiên cứu màôn lý luận thì lại nhất định phải chạm ở tại bọn hắn lý luận cơ sở bên trên nói cho cùng y học từ một loại kinh nghiệm ngành học hướng về hiện đại khoa học chuyển biến trong quá trình một người tác dụng chủ quy là có hạ trừphi dôn bản thân có thể không để ý khoa học triển quy luật hoặc là nói có thể liệu mạng tương tương lai trình quyển sách đi ra bằng không cũng không thể hoàn toàn đem nắm một ngành học triển Vì lẽ đó hắn ở đưa ra nhóm ng máu cùng Du sinh tố chờ lý luận sau khi cũng không có vội vã đem chúng nó chuyện để hoàn thiện mà là đem đến tiếp sau công tác giao cho những người khác bất kể nói thế nào nếu như trong danh sách người thực sự là hà vi cơị vậy thì thực sự là tiến bộ rồi nhìn trong chẳng báo danh trong danh sách danh từ nàyố trong lòng nhưng là tương đươngư vấn anh thị học viện lần thứ nhất học sinh đối với trường học tới nói tự nhiên là ý nghĩa phi phạm bất luận dôn bản thân vẫn là lử giáo sư đều hi vọng có thể chiêu thu đến đầy đủ xuất sắc học sinh cũng đem bọn họ bồi dưỡng trở thành ưu tú nhất ý học tiến sĩ Chỉ bất quá khi đó đến lúc này báo danh nhân số vẫn như cũ chỉ có hơn 40 người thời điểm nói thật bọn họ đều là có chút thất vọng có điều bây giờ nhìn đến hạ vi tên cờ tỉnhr run trong lòng đột nhiên tô ra vô hạn hào hùng báo danh nhân suối thì thế nào anh thì học viện lần thứ nhất học sinhrốt cùng một lửa bản thân không có ý định chiều thu bao nhiêu người 20 là kế hoạch mục tiêu thế nhưng dù cho chỉ có 7 8 cái cũng có thể tiếp thu bây giờ coi như chỉ có hơn 40 người ghi danh xa xa thiếu cho bọn họ mong muốn thế nhưng dựa vào trường học dạy học chất lượng cùng tập trung vào chẳng lẽ còn đổii dưỡng không ra nhận tại chân trình đến đùa gì thế giáo sư tiếp tục bố quảng cáo đi bình tĩnh lại sau khi vô tâm tình rất nhanh sẽ khôi phụcết tính bình tĩnh nói mặc kệ có bao nhiêu người báo danh chúng ta sàng lọc tiêu chuẩn bật biến có thể chiêu thu mấy cái chúng ta sẽ dạy mấy cái được rồi ta tin tưởng chỉ muốn công việc của chúng ta đầy đủ xuất sắc dùng không được mấy năm hay thị y học viện liền sẽ trở thành đại gia chú ý tiêu điểm a được rồi Trông ngâm chỉ chốp lát sau tôi lừ đồng dạng bình tĩnh gật, gật đầu nếu như nói phía trên thế giới này có ai giống như dôn Đối với mới vừa vừa mới bắt đầu lần thứ nhất chiêu sinh anh thị y học viện đồng dạng hoàn toàn tự tin chỉ sợ cũng chịu là ra không còn có thể là ai khác vị này trong lịch sử khai sáng hộ kỳn giáo dục hình thức y học ra cùng giáo dục ra rất rõ ràng mình và h ợ lại tiên sinh một tay sáng lập trường học có ra sao năng lượng tự nhiên đối vớiôn tin tưởng không nghi ngờ ở do dự một chút sau khiôn đột nhiên cười hít mắt nói ra giáo sư chúng ta nhập học phỏng vấn là ở trung tuần tháng 7 chứ dựa theo ban đầu kế hoạch y học viện thiêu sinh tuyên chuyển chỉ hạn chế đến Newốc cùng quanh thân mấy cái thành phố lớn Phương diện này là bởi vì trường học vừa thành lập chiêu sinh kích thước không lớn ở một phương diện khác nhưng là nhân vì là cái thời đại này vua hố giao thông cùng thông tin điều kiện hấp dẫn những nơi khác người đếnệ do học đại học hơn nữa là một khu nhà mới làm trường học độ khó quá lớn có điều dù vậy ý học viện cũng hứa hẹn hếtth học sinh lui tới lộ phí cùng với hắn chi tiêu tập trung vào tương đương gia sức Đúng vậy này không phải người định ra đến sauố lở hơn như mày có chút không rõ hỏi ngược lại haha bật điều hôm mê lung túng cây cậrốn rất nhanh sẽ Nghghiêm mà nói giáo sư đây là trường học chúng ta lần thứ nhất chiêu sinh Ta xem nhập học của thi sau khi thử phân đoạn liền do nơi cùng ta trực tiếp phụ trách được rồi muốn tham dự trường học tửố tự nhiên là hy vọng giám định một hồi vị tia cờ tỉnh tiên sinh thật giả có điều ở anh thịị y học viện lần thứ nhất học sinh nhập học của thi bắt đầu trướcố liền nhìn thấy thông dụng ô tô công ty từ châu Âu trở về ba cái người trẻ tuổi mang theo một loại chờmông tâm tình vô tự mình tiếp tiến rồi này ba cái người trẻ tuổi cũng nhìn thấy vị kia hành gì pho tiên sinh trải qua một fan trò chuyện sau khi dố xác định hắn chính là cái kia hành gì pho Trong lịch sử pho ô tô công ty người sáng lập cái thứ nhất sử dụng dây chuyển sản xuất chế tạo ô tô xí nghiệp ra tên hình xe chế tạo xe thay đổi người mị phương thất sống vĩ xí nghiệp lớn hơn ra xác định pho thân phận sau khi dốt nhất thời liền có chút không bình tĩnh vị này đại nhưu đối với ô tô công nghiệp thay đổi dôn nhưng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng cũng rất rõ ràng đây là một tuyệt đối thế tài hơn nữaố cũng biết người như vậy e sợ cũng không cách nào cam tâm vẫn đi làm cho người khác nếu như sớm học được thông dụng các hạng kỹ thuật đi ra ngoài là một mình tuyệt đối sẽ là so với bên bọn họ càng thêm đáng sợ đối thủ có điều Ngâm lại công ty cùng hắn ký xuống trường kỳ thuê hợp đồng cùng với các hạng hạn chế điều khoản suy nghĩ thêm mình đã tới tay độc quyền cùng càng thời đã ánh mắt dố rất nhanh sẽ an tâm đến rồi tên hình xe có lẽ sẽ so với cực qu quan hơi thì tiến, tiến thế nhưng chênh lệ khẳng định không lớn dây chuyển sản xuất cái gì luôn khẳng định không hiểu thế nhưng món đồ này trọng yếu chính là khái niệm mà không phải kỹ thuật còn nói như tài tài chính cùng giao thiệp cái gì hắn hiện tại càng là quan kho vô số điều này hơn nữa hắn người xuyên Việt thân phận nếu như còn không tranh nổi một hành là gì pho vậy dứt khoát rất sớm từ bỏ ô tô công nghiệp được rồi mùa xuân này thực sự là chinh tiết mất hết ra Ngày hôm qua về nhà ngày hôm nay mới tìm thấy máy vi tính Ng ngày mai ta hồi phục bình thường chưa mới quy 11 chương 10 chương 10 1891 5 tháng 7 đối vớiôn tới nói là một chuyện lục tháng tiểu thuyết y học viện triêu sinh công tác tự nhiên là trọng yếu nhấtôn hầu như mỗi cách một ngày liền muốn đến độ số lợ văn phòng đi tìm hiểu một chút tính huống thuận tiệniệp trợ đối phương xử lý một ít chuyện khó giải quyết mà bệnh viện bên kia trải qua hơn một năm nay nỗ lực sau khi khắp mọi mặt thành quả nên đón một giếng khu kỳ hầu như mỗi tuần đều có mối luận văn soạn vết ra cũng cần hắn đến chấn chí ít trong vòng 3 năm Hắn không dự định để cho mình bệnh viện đi ra ngoài một phần nát bà thảo ngoại trừ bệnh viện công tácộ tỏ dầu là công ty cũng có động tác lớn Te là mặc dù có thể hoàn thành vô tuyến điện thiết bị cả tiến cũng để nó hoàn toàn đạt đến thương dùng phẩm chất hoàn toàn được lợi từ lợi dụng e đi dòng hiệu ứng phát minh một loại kiểu mới trang bị cấp 2 quản đương nhiên bóng hai cực là không đủ sau khi hắn ở bóng hai c cực dây tóc cùng đèn bàn trong lúc đó xảo rượu ra nhập một xếp bản chế thành trên thế giới cái thứ nhất chân không đèn ba cực chúng ta người xuyên Việt tiên sinh vẫn không có nhìn xuống thoáng nhắc nhở khoa học đạiưu một câu điện tử công nghiệp bắt đầu sớmròng rng 13 năm Đương nhiên điểm này cũng chỉ có dôn ệ là một người biết kiếp trước cao chung thì tham gia hướng tu ban mang đến cho hắn không ít hợp tác vớites lạ sức lực mà chính là chân không đền bạc cực xuất hiện để mổ tọ dậu lạ vô tuyến điện thiết bị có đại vượt qua thức phát triển chân chính cóồi hướng về toàn thế giới chào hàng cơ sở 1891 5 tháng 7 cách là chế tạo ra thủ đạii thương dùng máy mẫu đã sớm chuẩn bị kỹ càng công tác lập tức khởi công một tuần lễ liền sinh sản ra hơn 10 đạii tính năng chắc việc vô tuyến điện cũng lấy mỗi đài 1,60 đô la Mỹ bán cho nước Mỹ hải quân và nước Mỹ Lu quân Vượt qua 0% lợi nhuận để hai vị lao bản của công ty vui vẻ ra mặt đồng thời cũng làm cho tay lơ tăng nhanh cùng quân bộ đàm pháán chờ mong có thể mau chóngrà hàng cho toàn thế giới không có ở thời đại này chờ qua người Vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được bọn họ đối với vô tuyến thông tin tác vọng đặc biệt là quân đội cùng các thương nhân ngoại trừ này lượng hạng công tác ở ngoài còn có mới xây thành ô tô nhà xưởng hay thì ô tô công ty cái thứ nhất nhà xưởng liền xây ở bờ Linh. cái này hiện tại vẫn không có gia nhập Newrót thế nhưng đã cấp tốc phát triển lên khu vực đặc biệt là mấy năm trước bờ giúp đại tiểu dựng thành đồng hành sau khi Bờ giúp Linh cùng mặt hạ t liên hệ ngày càng chặt chẽ lên cũng làm choão h tệ là đối với nơi này ưu hái rất nhiều giao thông tiện lợi mà giá rẻ tiện y ở mua địa trí nghiệp phương diện này lão h tệ là cùng ngoại tôn có tuyệt nhiên không giống lý niệm là một tên người xuyên Việt dộ rất rõ ràng tương lai mặt hạ tờ sẽ cỡ nào phương hoa vì lẽ đó mặc kệ bệnh viện vẫn là y học viện ba quát đồng bộ được tú lâu cho chút hắn đều không chútt do dự lựa chọn mặt hạ tờ tặng hơn nữa tậ lực đều là lựa chọn hoàn cảnh tốt nhất khu vực vì thế không tiếp tập trung vào lượng lớn vàng dòng mặt trắng mà lão h tệ lại là, là một người truyền thống thương nhân càng coi trọng tương lai báo lại Vì lẽ đó hắn càng yêu thích ở bờ giúp Li nơi như thế này mua đất ra tay quy mô cũng không nhỏ hơn nữa hiện tại bờ giúp Li làm thụ chi thành giáo đường tri thành cũng càng được lao nhân ra hưu ái được rồi lại kéo xa nơi này chính là ngày mai của thi địa phương chỉ chỉ đã thu thập sạch sẽ cầu thang phòng học tốt l lựa tâm tình khoái trái cười nói tổng cộng 68 tên thí sinh Tuy rằng xa xa không có đạt đến trong lòng ta lý tưởng con số thế nhưng chọn lựa ra 10 cái yếu tố người trẻ tuổi nên không thành vấn đề haha ha, phải biết bên trong có thể có sắp tới 20 người đều tốt nghiệp từ Columbia học việnủ vậy cũng thật không thể Xem ra bệnh viện chúng ta tên tuổi vẫn là không nhỏ mà chân mày tao lại vô tâm tình nhất thời vì đó bông lòng ngăn ngắn thời gian mấy năm anh thị tổng hợp bệnh viện đã toàn diện vượt qua mặt hạ tờ tầng cái khác lâu năm bệnh viện dù cho lại kiến thức nông cạn lưu ra người hiện tại cũng đều biết ở mặt hạ tợ tầng có như vậy một khu nhà thư thíchạch sẽ bệnh viện bọn họ có thể làm toàn thế giới làm tốt mọi khoa giải phấu có toàn thế giới tốt nhất hoànng án cùng sử dụng có thể xuyên thấu ra thịt biểu diễn xương cùng nội tạm thần kỳ tia sáng cho chút những này cũng làm cho anhh Thị ở hai năm qua danh tiếng phát xa phải biết Ở tin tức này thông tin kỹ thuật cực không phát đạt hiện đại để đại đa số New York mọi người nghe nói qua một nhà bệnh về tên thật là không phải một chuyện dễ dàng đối với này tối có lĩnh hội chỉ sợ cũng là Colombia học viện các bác sĩ bởi vì cùng số ở New mà hạ tợ dưới cớ Tân sinh hành thị y học viện Tuy rằng cùng Colombia học viện y học viện ở vào quan hệ cạnh tranh trên thế nhưng đồng thời cũng có vô cùng mật tiết liên hệ đặc biệt là mấy năm gần đây theo anh thị tổng hợp viện ở bên ngoài khoa tiêu động chuyến máu phụ sản khoa giải phẫuục bộ gây tê cùng với cơ bản ngoại khoa kỹ thuật chờ lĩnh vực trình độ tăng nhanh như gió Càng ngày càng nhiều mới luận văn phát biểu đi ra Colombia a ngoại khoa các bác sĩ đến càng cẩn sắp rồi từ dôn nơi này Colombiambi a ngoại khoa các bác sĩ học được rất nhiều thứ bây giờ Colombia trong học viện loại kia dường như ca kịch viện bình thường hướng về mọi người biểu diễn ngoại khoa giải phấu tình huống đã sớm biến mất không còntă hơi cùng anhh Th thị tổng hợp bệnh viện các bác sĩ như thế nơi đó ngoại khoa các bác sĩ cũng đều dồn dập mặt vào tiêu độc giải phấu cách ly y mang theo mũ Khẩu trang cùng căng tay mỗi tháng đều phải tốn phí không ít đi duy trì phòng giải phẫu cùng phòng bệnhạch sẽ thậm chí ở năm ngoái cuối 5 thời điểm bệnh viện còn tập trung vào 5 vị mấy tài chính đi cải tạo toàn bộ ngoại khoa cùng phụ xa khoa đương nhiên anh thị tổng hợp bệnh viện ngoại khoa các hạng chế độ kỹ thuật cũng đều hoàn chỉnh hoặc là xấp xỉ đến hoàn trình bị táy ghép đến Colombia thậm chí có thể nói không chỉ là ngoại khoa các bác sĩ nội khoaghi sư phụ sản khoa các bác sĩ cũng đều dồn dập ra tăng cùngỗ số lửa cùng đeo ly chờ người giao lưu bởi vì ởrôn thường xuyên vô tình hay cô ý chỉ điểm cùng lượng lớn tài chính ủng hộ nghiên cứu của bọn họ thành quả đồng dạng hiện ra một loại bạo phát xu thế Bởi vậy anh thị bệnh viện đại danh rất nhiều Colombia học viện bọn học sinh đều là như sống bên hay một trường học bên trong học sinh trong lúc đó tự nhiên không có bí mật cho nên khi trường học mới lần thứ nhất chiêu sinh sắp bắt đầu tin tức sau không ít đối với là một tên ý sư so sánh cảm thấy lương thú đồng thời đối với anh Th thị tổng hợp bệnh viện lại hiểu khá rõ Columbia học viện học sinh Dĩ nhiên là có đến xem thử dự định dù sao lấy cái thời đại này điều kiện kinh tế mà nói anh thị tổng hợp bệnh viện các bác sĩ đãi ngộ tương đương không sai tiền lương đủ để ở mặt hạ tờ tặng trải qua tương đương hậu đại sinh hoạt Hơn nữa được quên John cho các bác sĩ chuẩn bị cái khắc phúc lợi ở không ít người xem ra cũng rất khả quan rộng ãi thư thích được phòng hoặc là ký tú xá kinh tếmị vị trong viện phòng ngăn cùng với sân bóng dổ chờ vận động trường chốn những này đối với người trẻ tuổi sức hấp dẫn có thể đều không nhỏ Đúng rồi cười cậ sau khi dôn đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu nhìn thấy cái tên đó liềnội và hỏi giáo sư cái kia hạ vi cơ tỉnh tới sau không ít trước báo danh người sau đó lại thay đổi không đến rồi có thể chỉ lo vịê khoa giải phẫu thần kinh đại sư cũng từ bỏ hắn A Đúng là đến rồi tốt giờ cũng nhớ tới tên cờ tìm Sau khi suy nghĩ một chút khẳng định gật g đầu được xác thực định sau khirốn rốt cục thờo nhẹó hai lòng tôi nói ha ha ta đối với ngày mai bắt đầu cuộc thi nhưng là cả ngày càng chờ mong gsf 017 đủỏi xem mới nhất tối toàn tiểu thuyết quy 11 chương 11 hơnệ là tiên sinh chương 11 hơnệ là tiên sinh là tiên sinh ta là hạ vi cơ tìm cuộc thi sau khi kết thúc biên bản giống như những người khác rời đi hà vi cơ tìm lúc này nhìn trước mắt vị này thân sĩ trong lòng không khỏi nổi lên một ti nghi hoặc ở trước mặt Hà đứng Là một cùng mình tuổi tác xấp xỉ ra hỏa có điều vào giờ phút này hạ vi cơ tìm trong lòng rất khó chịu bởi vì tên trước mắt này cái đầu thực sự là quá cao nhìn dáng dấp khẳng định vượt qua 6 thức anh tiếp xúc gần g đối với vóc người không cao hắn tới nói vẫn rất có áp lực hơn nữa càng làm cho hắn khó chịu chính là cái tên này trên mặt loại kia rất kỳ quái vẻ mặt tự hồ ch trang ngập thưởng thức cùng cổ Vũ chết thiệt rõ ràng tuổi tác không khác mình là mấy nên chính là cùng mình đồng thời tới tham gia của ty lại dám nắm ánh mắt như thế đến xem chính mình Có điều để cợ tình có chút bất ngờ chính là đối phương chỉ là xác định tên của chính mình sau khi rất nhanh sẽ ôn hòa nợ nụ cười gật đầu một cái nói ha ha rất chờ mong cùng ngươi lại lần gặp ỡ sau đó xoay người rời đi đây đây là chuyện gì xảy ra bị đối phương kỳ quái cử động khiến cho đầu góc mơ hồ hạt vì cờ tình mở mịt nháy mắt một cái do đương nhiên không sẽ để ý tuổi trẻ khoa giải phẫu thần kinh đại sư về mặt hắnng khẩn đi vài bất bởi theo chính muốn rời khỏi Út lờ thăm giọng hỏi giáo sư những người này bài thi đại khái lúc nào có thể phê duy xong sáng ngày mất là có thể bắt được kết quả Không có chút gì do dự một lờ giáo sư trực tiếp đưa ra đáp án không có ngoại ý muốn ngày kia buổi sáng chúng ta là có thể bắt đầu phỏng vấn Tuy rằng tham gia của thi nhân số có 60 70 cái thế nhưng hỗợ cũng chuẩn bị kỹ càng đầy đủ phê quyển nhân viên thời gian một ngày đầy đủ phải biết bởi vì trường học chiêu sinh yêu cầu thực sự quá cao hơn nữa hơn nữa là trường học lần thứ nhất chiêu sinh dân cớ rất có thể sẽ để rất nhiều người rốt lui có trậ tự vì lẽ đó vì cổ vũ bọn họ tới tham gia của thi luôn cung cấp cho những ngày các thí sinh toàn bộ hành trình chi tiêu lưuró người địa phương cũng có tốt nơi khác đến người còn muốn cung cấp tiền xe tiền thuê cùng ăn uống ví dụ Hơn nữa đẳng cấp đều không thấp nhiều một ngày chính là một bút không nhỏ chi hắn tự nhiên hy vọng càng sớm kết thúc càng tốt dố cho trường học kinh phí tuy rằng sung túc thế nhưng trong lòng áp lực cũng không nhỏ hắn biết doônận là tiên sinh ở này trốn y học viện đến cùng tập trung vào bao nhiêu cứ việc cổ cũng biết đối phương nhu cầu khẳng định không phải cái gọi là tiền tài báo lại đồng thời xưa nay sẽ không lại tài chính trên keo kiệt thế nhưng làm trường học thực tế người trưởng thống bộ trong lòng mình nhưng có một cân nhắc tiêu chuẩn anh thị học viện nhập học của thi chia làm mấy cái môn học sáng tác toán học vật lý hóa học cùng sinh vật Cùng hậu thế nước Mỹ học sinh cấp 3 lớp phải học trên căn bản nhất trí đương nhiên ở trong Maôn đề thi độ khó mặt trên khẳng định là muốn so với hậu thế học sinh cấp 3 cuộc thi được không biết dù sao thời gian hướng về tiền đề hơn 100 năm có điều bởi vì có dôn gia nhập trong đó thiết kế đề thì toàn bộ cuộc thi độ công kích không thể nghi ngờ muốn cao rất nhiều Ng ngoại trừ những người này các hạng cơ sở nắm giữ trình độ ở ngoài dốt còn cần khảo sát bọn họ đối với y học hoặc là khoa học thái độ nói thí dụ như đối với y họcứng thú cùng yêu quý bạn thân nhiên cứu khoa học tư duy cho chút toàn bộ đều ẩn dấu ở những kia nhìn như phổ thông đề thi bên trong cho nên nói phần điểm cao cũng không chắc chính là thích hợp nhất ở mươi mấy người bận rộn một ngày một đêm sau khi 23 cái người trẻ tuổi bị Sàng lọc đi ra cũng ở ngày thứ ba sáng sớm liền thu được cùng ngày tham gia phỏng vấn thông báo không nghi ngờ chút nào hạ vì cơ tìm đứng hàng trong đó lại sau ba ngày anh thì học viện lần thứ nhất nhập học cuộc thi kết thúc chính cái người trẻ tuổi bị từ mười mấy tên dự thi ra trọ đi ra trở thành anh Thị y học viện lần thứ nhất 4 năm chế học sinh chỉ cần có thể sống quá đón lấy ngày 4 năm bọn họ liền đem bắt được dohôn là tiên sinh tự tay viết ký tên tiến sĩ học vị giấy chấp nhận trở thành một danh ý sư ở thời đại này không chắc sẽ cỡ nào được người tô tính thế nhưng là có thể thuận lợi gia nhập hành thị tổng hợp bệnh viện trở thành lưuốc trong thành thu vào không sai giai cấp trung lưu một thành viên 9 người so với sớm định giá thấp nhất nhân số ít một người có điều bất luận tôi là giáo sư vẫn là dồn đối với này cũng không tính là quá khuyết đề vọng liên quan với điểm này bọn họ cũng sớm đã có chuẩn bị tư tưởng dù sao thời đại này có thể không thể xo so hơn 100 năm sau các bác sĩ còn không phải thiên nhiên thượng L lưu nhân sĩ thậm chí có thể nói địa vị khá là hạt thấp Hơn nữa khoa chính quy ở thời đại này cũng đã là trình độ học vẫng cao tìm cái gần như công tác nói thật cũng không phải rất khó nếu như không phải đối với y học cảm thấy hứ thú e sợ cũng sẽ không bắt được những chuyên nghiệp khác học sĩ học vị sau trả lại ghi danh một y học viện trên thực tế liền đăng thi mấy ngày nay có 5 cái gia hỏa liền lâm thời thay đổi chủ ý trên đường lui ra nếu không 5 người tiêu kỳ thực cũng là phù hợp dôn bọn họ tiêu chuẩn có điều có thể tuyển ra chính người đã để bọn họ thỏa mãn anh thị y học viện có đầy đủ tài nguyên bọn họ có thứ thích nhất dạy học phương tiện cùng tiên tiến nhất dạy học điều kiện Đồng thời còn có không thua đến bất kỳ một trường đại học thầy giáo sức mạnh thế nhưng là một mục tiêu làm học kinh nghiệm vì lẽ đó học sinh nhân số ít một ít cũng không chắc là chuyện xấu để đại đa số đều là lần thứ nhất dạy học tuổi trẻ các bác sĩ tích lũy chút kinh nghiệm cũng không sai chiế hôm đó 3 điểm 3 giờ anhị y học viện một gian phòng học nhỏ bên trong các tiên sinh một lở giáo sư chạm đang bục rằng trên trong mắt lập loại kiếp người học qug Chúc mừng các người các người đã bị hành thị y học viện chủ tuyển trở thành trường này lần thứ nhất học sinh đùng đùng, đùng. một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt ở phòng học bên trong đường lên rằng nhân số chỉ có vẹn vẹn chính người thế nhưng một ở mỗi một tên học sinh trong mắt đều nhìn thấy trời mong cùng nó bỏng nói thật mấy ngày nay bọn họ ở tham gia cuộc thi cùng phỏng vấn sau khi hầu như mỗi người đều ở trong sân trường xoay chuyển vại quyền đương nhiên anh thị tổng hợp bệnh viện khẳng định cũng là đi qua mỗi người cũng đều nhìn thấy này trốn mới đại học kinh ở chỗ phòng thí nghiệm thì tiến trường học Mỹ lệ cùng với bệnh viện hùng vi cũng làm cho người thán phục khôngớt Mặc dù có mấy cái không kiên định dự thi giả lựa chọn lui ra bọn họ cũng không khỏi sẽ thấpỏ trong lòng thế nhưng đối với mình lựa chọn nơi này vẫn như cũng tràn ngập trở mong Nếu như không phải đối với họcích cực kỳ cảm thấy hương thú bọn họ cũng không sẽ chọn đi tới nơi này hơn nữa anh thị tổng hợp bệnh viện mấy năm qua tế tuổi thực sự là quá va dội hầu như mỗi một năm đều sẽ tung khiến người ta thán phục thànhỉu nó thí dụ như từ năm trước bắt đầu bộc lộ tài năng đầu năm nay nãoo động lưu do phụ sang khoa đến nay duy tr chỉ phụ nữ có thai cùng tấn sinh nhi trăm phần chữ hàng ký thích mà dùng truyền máu phương thức cứu lại ba tên xuất huyết nhiều phụ nữ có thai sự tình cũng bị rất nhiều báo chí đưa tới quá ở mọi người nhật liệt v vô tay thời điểm hạt vì cờ tình vẫn lặng lẽ nhìn một người cái kia trước gặp nhiều lần người trẻ tuổi hạt vì Cờ tỉnh không biết đối phương cụ thể tên gọi là gì trước lần thứ nhất gặp mặt thời điểm đầu góc mơ hồ mà sau hai lần phân biệt là ở anh thị tổng hợp bệnh viện cùng mình phỏng vấn thời điểm đặc biệt là phỏng vấn thời điểm tên kêu lại vẫn là quan chủ khảo một trong sự phát hiện này để cờ tìm không khỏi kinh h hái hắn có thể khẳng định tiểu tử kia tuổi tác không khác mình làm mấy chính mình vẫn là học sinh đối phương cũng đã là giám khảo thậm chí còn có thể là trường này trợ giáo nhưng vậy mặt mỉm cười chạm sau lưngổ cách đó không xa người trẻ tuổi hạ vi cơ tình có chút tiếc nối trong lòng than thở đáng tiếc đến hiện tại cũng không biết hắn tên gì các tiên sinh ngay ở Hà vi Cờ lặng lẽ đánh giá người trẻ tuổi kia thời điểm một lử giáo sư nói tiếp đầu tiên xin cho phép ta chỉ trọng vì là đại gia giới thiệu chúng ta y học viện về trường đồng thời cũng là bản giáo người đầu tư cùng người khai xắnôn hơn tệ là tiên sinh run thân tệ là tiên sinh ngay đổi cầu sư là nói ra danh tự này sau khi hạ vì cơ tỉnh trong lòng đột nhiên chấn động nếu đã sớm đối với học y thầy lương thú hơn nữa cũng dự đỉnh ở I bắt được học sĩ học vị sau trực tiếp đi hạ và đi học tiếp tục hơn nữa vốn là y học thế gia xuất thân hạ vì cơ tỉnh tự nhiên đối với y học giới tình huống khá là quan tâm í dụ như những tiêuứ danh nhất các bác sĩ châu Âu và cùng cột các loại ba quá bác Mỹ Oslo, đều từng nghe đã nói màônệ là danh tự này đương nhiên cũng sẽ không xa lạ trên thực tế mấy năm qua danh tự này tuyệt đối được cho như sống bên hay lúc trước sở dĩ không để ý các bạn họcuyên can đi tới liệurót cũng là bởi vì cỡ tỉnh ở qua báo chí nhìn thấy hỗ ý người tên trong đó nhất làm cho hắn chú ý chính làôn ệ là tiên sinh người này bình thường hay là phi thường biết điều thế nhưng chỉẩn thưởng thường quan tâm những cái mới tạm chí người tự nhiên có thể rõ ràng ý nghĩa của cái tên này hiện tại sắp nhận thức vị này ệ là tiên sinh c nhất thời hưng lên ánh mắt liên tục sau l mấy người trên người nhìn quét nghe nói vị này ệ là tiên sinh rất trẻ chúng có thể hay không là cái kia hơn 30 tuổi cửa hồ rất có khí thế tiên sinh vừa nãy xem raộ lợ tiên sinh đối với hắn cũng làắc khí ngay ở cợ tỉnh trận to hai mắt tìm kiếm mục tiêu thời điểm một l giáo sư nhìn về phía một người bên cạnh hắn mà theoợ giáo sư ánh mắt hạ vì cấp tốc đem tầm mắt của chính mình cố định ở trên người một người mà đang nhìn đến đối phương là ai sau khi hạ vì Cờ tì nguyên bản liền chọn tròn con người trong nháy mắt lạiương lớn hơn một vòng miệng cũng đột nhiên mở lỡ ra ngồi bất động một buổi tối liền viết như thế điểm nhi đồ vật ngừng có chương mới nhiều ngày như vậy cái gì cảm giác đều không còn quy 11 chương 12 khoái lạ vấn đề chương 12 quái lạ vấn đề 9 tên học sinh thành công tiến vào anhh thịị tổng hợp bệnh viện ít nhân số thực sự là có chút ít có điều dhôn bản thân cũng không phải rất lưu ý bất kỳ một khu nhà trường học mới đều cần trải qua như thế một quá trình hơn nữa nói thật bản thân của hắn cũng chưa hề nghĩ tôi muốn lập tức liền chiêu thu rất nhiều học sinh Phải biết dù cho đến hơn 100 năm sau đó nước Mỹ phần lớn y học viện cũng có điều chính là khoảng hơn trăm hào học sinh hôi nguyên nhân không gì khác chân chính bồi dưỡng tinh Anh y sư giáo dục quá tiêu hao tài nguyên đây là một chân chính cần muốn động thủ ngành học giải phẫu học cần đại lượng nhân loại thi thể sinh lý học bệnh lý học dược lý học chờ cần đại lượng đắt giá động vật đến tiến hành thí nghiệm còn có đủ loại thuốc háo tài cho chút hầu như có thể nói mỗi một cái y học tiến sĩ đều là dùng tài nguyên miễn gưỡng chất lên thành ống mà một khu nhà y học viện nắm giữ giáo dục tài nguyên Cuối cùng quyết định hán bồi dưỡng nhân tài tốt chất có lẽ có số ít ngoại lệ thế nhưng trên căn bản là dựa theo khoa học quy luật đi cho nên nói dố không nhịn được muốn nổ nước bọn một hồi đến 100 nhiều năm năm sau thời điểm Trung Quốc y học giáo dục giới sẽ có một hiện tượng kỳ quái càng là hàng đầu y học viện chiêu sinh nhân số liền cao ít nỗ lực bồi dưỡng ưu tú y sư căn bản vô tâmách quy mô lớn tỷ như du hợp Lâm Sàng hệ học sinh cũng là B bácch 80 hảo thế nhưng một vài chỗ trên tiểu học giáo Quan Lâm Dường thường thường một năm liền có thể chiêu hơn 1.000 hả hai trường bình quân mỗi học sinh tập trung vào tài nguyên bao nhiêu dùng bắt đuổi muốn đều có thể biết trướcôn tối không nghĩ ra chính là bọn họ từ nơi nào đi làm đầy đủ giải ph câu khóa thi thểạch đều là kéo xa 9 tên học sinh làm là thứ nhấtối xác thực cũng được rồi luôn thiên ra trận cổ vũ 9 học sinh một fan sau khi John cùng mộtử giáo sư hai người rời đi trường học khéo léo từ chốiử giáo sư cùng đi ăn tối mời John trực tiếp ngồi trên xe về đến nhà bên trong ngày mai là cuối tuần cũng làôn đáp ứng rồi thê tử đi gặp nàng những kia bạn tốt tháng ngày hay cũng không muốn bởi tối cùng một bán lao đầu tử cùng đi ăn tốiôn tuần sauươi để chống hai ngày thời gian đến Ở buổi tối trên bàn ăn lão h tệ là hứ nói tay l tiên sinh cùng quân đội đàm phán đã tiếp cận kết thúc phòng trừng tuần sau là có thể bàn xong xuôi đến thời điểm ngươi tốt nhất có thể cùng bọn họ gặp mặt một lần hơn nữa cuối cùng ký tên thỏa thuận cũng nhất định phải là ngươ bản thân mới được Ồ, ta biết rồi hơi như mày John rất nhanh sẽ gật g đầu Mặc dù có chút hiếu kỳ tay lơ đến cùng từ Mỹ đội tranh thủ chỗ có gì có điều nhìn một chút bên người chính Hải lòng hưởng dụng đỡ tối thê từ Anna hắn vẫn là tự giác thu hồi cái đề tài này ngược lại ở nước Mỹ nơi này Bất luận lục quân vẫn là hải quânư nay cũng không thể cho người có tiền mang đến cái gì áp lực nếu dám yêu cầu mổ tỏ dậu là phối hợp bọn họ hướng ra phía ngoài tiêu thụ vôtuyết điện như vậy khẳng định liền muốn trả giá cái giá tương ứng lấy laậ tệ là khu khéoùng tay lơ có khả năng lần này đối phương khẳng định làn tên vì lần này hợp tác trả giá không biết điều này cũng chính là lúc trước lao h hơn tệ là đáp ứng bọn họ nguyên nhân vị trí nếu không chỉ lấy người Mỹ hiện tại ở thế giới trên địa vị tới nói chỉ cần mổ tỏ dầuu là công ty đồng ý bọn họ làm sao có khả năng ngăn cản ánh pháp Đức chờ Quốc được cái này kỹ thuật Anna ngườii lên trước nghỉ ngơi đi Ăn cơm tối xong sau khi lão hận tệ là đột nhiên mở miệng đối ngoại cháu dâu ôngò nói một câu sau đó nhìn về phía ngoại tônôn ta có ý chuyện muốn cùng ngươi tâm sự theo ta đi phòng khách ngồi một chút đi a nha tốt đẹp trong lòng hơi hơi có chút bất ngờ có điều dôn vẫn là lập tức liền cận đầu đồng ý trừng mắt một đôi thủy La Th thủy làm mắt to nhìn một chút cho phụ lại nhìn một chút lao hờn tệạ Annaan đứng lên điê lầu d nhưng là hầu hạ ông ngoại đi tới phòng khách ở đại s sảnh trên ghế xạ lồng ngồi xuống trong lúc lơ đã liếc mắt một cái láo hận tệ là khỏe mắt dôn trong lòng đóng du lên Bất chi bất giác ông ngoại nếp nhăn trên mặt càng nhiều cũng càng sâu bất trí bất giác hắn nhìn thấy lao h hơn tệ là đã 12 năm từ năm đó lần thứ nhất gặp lại thì lạnh lùng cho tới bây giờôn đã sớm tiếp nhận rồi cái này cùng mình nguyên bản không có bất luận cảm tình gì ông ngoại đời này giữa hai ngườiết mạch liên hệ chỉ là một người trong đó mà càng quan trọng nhưng là này 12 năm bên trong lão nhân đối với hắn trả giá căn bản là không phải những người khác có thể làm được run ngay ởôn trong lòng hơi có chút c cay ca thời điểm lão hờn tệ là nhưng là bưng lên quản ra vừa đưa tới cà phê thờ nhẹ nhóm tựa như cườihí nói ô tô nhà xưởng cùng vô tuy điện sự tình đều phi thường thuận lợi tin tưởng đến cuối năm nay chúng ta tại vụ báo cáo sẽ cực kỳ đẹp đẽ hửng này ngược lại là ngay đến đó Zo cũng tạm thời vứt bỏ vừa nay thương cảm dùng sức gật gật đầu hai năm qua hơn tệ là ra áp lực đúng là tương đối lớn Tuy nói châu Âu ô tô nhà xưởng cùng xưởng chế thuốc bao quát Bắc Mỹ xưởng chế thuốc món đồ chơi xưởng chờ còn ở quẩn quận không ngừng cho bọn họ mang đến lượng lớn lợi nhuận thế nhưng đừng quên John chỉ là thủ hại y học viện cùng bệnh viện liền tập trung vào hơn triệu đô la Mỹ mà kiến tạo ô tô nhà xưởng Thu mua hành thị ngân hàng đồng dạng cần lượng lớn tài chính dù cho lão hận tệ là bắt được 2 triệu đô laị cho vay vẫn như cũ cảm giáp được áp lực nặng nghề cũng may đến hiện tại khó nhất tháng ngày cuối cùng cũng coi như là muốn qua đi hơn nữa coi như đối với thương mại không thế nào hiểu rõ d rồi cũng biết trước đây chi sở dị như vậy khó khăn cũng là bởi vì hận tệạ ra tộc thiếu hụt một ngân hàng bây giờ bỏ ra giá cao thu mua ngân hàng đã nhét vào gia tộc sản nghiệp hệ thống tương lai sẽ làềên cường hậu thuẫn mà càng thêm kỳ diệu chính là Tuy rằng hiện tại Bắc Mỹ ở vào nghiêm trọng khủng hoảng kinh tế bên trong thế nhưng hận tệ là ra tộc sản nghiệp tất cả đều là ở vào lũ đoạn địa vị Trên căn bản không bị cái gì ảnh hưởng mà anh Thị ngân hàng khi chiếm được một món tiền vốn chuyển vào sau khi lại thuận lợi tiếp quả hận tệ là gia tộc hết hệ sản nghiệp các hạng tài chính nghiệp vụ không chỉ ở trận này khủng hoảng kinh tế bên trong không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn trái lại được không biết chỗ tốt cuối năm nay tại vụ báo cáo nhất định phải so với chức năm tốt lắm rồi đúng với một hấp cà phê sau khi lão hận tệ là đem cái chén nhẹ nhàng để lên bàn vẻ mặt đột nhiên trở nên hơi quái lại lên gia tộc những này sản nghiệp có tay lơ cùng gang bọn họ hỗ trợ ta nghĩ năm nay sẽ có một rất tốt biểu hiện chúng ta liền không cần quá mức bận thông Có điều ta hiện tại quan tâm nhất chính là một cái vấn đề khác vấn đề gìôn chân mày tao lại vội vã mở miệng hỏi khoe miệng nhẹ nhàng chấn động một chút lão h hơn tệ là tựa như c cườii mà không phải cười nói ra run người cùng Anna kết hôn cũng có hơn một năm chứ a ngay được vấn đề này sau khi dôn nhất thời sử suốt sau đó nhìn mình ông ngoại cái kêu kỳ quái vậy mặt d giống như là đột nhiên nắm lấy cái gì tự như vẻ mặt trong nháy mắt cũng biến thành có chút kỳ quá lên mơ hổ hắn đã đoán được ông ngoại muốn cùng chính mình tán gấu cái gì quy 11 chương 13 không thể chờ đợi được nữa chương 13 Không thể chờ đợi được nữa đơn giản tôi nóião hơn tệ lại nhưng có chút cũng lên từ làm ông ngoại góc độ xuất phátão hơn tệ là quả thật có chút nhi sốt ruột Tuy nóiôn cùng Anna kết hôn tương đối sớm thế nhưng dù sao cũng có thời gian hơn một năm thế nhưng Anna cái bụng nhưng vẫn cũng không có độc tĩnh này không thể không để lao ra từ có chút nóng nảy hắn cũng không phải nói nhất định phải như thế sớm ôm chắc hay thế nhưng thời gian dài như vậy không mangthai lão nhân ra thì có chút hoài nghi có phải là trong hai người ai xảy ra vấn đềão h hơn tệ lạ lo lắng để dôn có chút không nói gì sinh con chuyện như vậy dôn không phải không có suy nghĩ qua Trên thực tế từ khi kết hôn bắt đầu từ ngày đóôn cũng đã bắt đầu cân nhắc vấn đề này nếu như từ tuổi tác nhìn lên hắn cùng Anna xác thực đều tuổi trẻ điểm nhi muốn hài tử quả thật có chút sớm có điều từ mặt khác một ít góc độ đến xem nếu kết hôn như vậy sớm một chút nhi chầm một chút nhi sinh con tựa hồ lại không phải trọng yếu như thế hơn nữa thời lại này đừng nói không có tránh thai công cụ coi như là có nhân gia quốc gia cũng là có Minh Văn quy định sử dụng bất kỳ tránh thai biện pháp cái tia đều là phạm tội sự tính khóa ở nhà mình trong căn phòng nhỏ không ra khỏi cửa cũng còn tốt một khi ra ngoài vậy thì là muốn ai thu thập Cái thời đại này mọi người phổ biến muốn sinh tốt mấy đứa trẻ khuyết thiếu tránh thai công cụ thêm và phụ nữ địa vị thấp vậy thì tạo thành đại đa số đã kết hôn nước Mỹ phụ nữ đều muốn sinh một chỗ hạ tử thế kỷ 19 quá nửa đêm bình quân có cái sau đó Tuy rằngầm rãi có chốn hạt thấp thế nhưng cũng phải có 5 6 cái trên thực tế người Mỹ từ một đại gia đình đồng thời sinh hòa hướng về tiểu gia đình đơn độc sinh sống một đôi vợ chồng sinh 7y 8 đứa bé đến hai đứa bé hình thức trải qua một phi thường quá trình dài rằng giặc nguyên nhân trong đó cũng phi thường phức tạp vì lẽ đó ở phương diện này luôn luôn luôn là thuận theo tự nhiên Hiện tại lão hấn tệ là nhắc lên vấn đề này sau khi hắn mới đột nhiên phát hiện có vẻ như chính mình kết hôn thời gian hơn một năm Anna nhưng vẫn đều không có mang ai điểm này đúng là có chút khiến người ta không quá chân thật ông ngoại ta rõ ràng ý của ngài sau khi suy nghĩ một chút vốn chỉ có thể là cười trùng lão hơn tệ là gật gậ đầu biểu thị mình đã đem chuyện này để ở trong lòng làm ông ngoại lão hơn tệ là đương nhiên cũng không thể ở vấn đề này làm thêm dây dưa chạm đến là tôi sau đó hai người nói chuyện viếm vài câu giới sở tái một stxct e chu sự tỉnh sau khi lão hấn tệ là cùng với bình thường như thế ra ngoài toàn bộ đi tới ố nhưng là ở trên ghế xạ l lộ lại ngồi yên mấy phút sau đó mới cười khổ một tiếng đi lên lầu không có xa giao hoạt động thời điểm người một nhà sinh hoạt kỳ thực rất đơn giản đèn điện vừa mới mới ra hiện không mấy năm không có mạng lưới không có tivi liền ngay cả phát thanh cơ sở tiền để vô tuyến điện cũng vừa mới mới ra hiện buổi tối ngoại trừ chơi bài đọc sách nói chuyệnếm ở ngoài trên căn bản cũng không có cái gì giải trí hoạt động nói như vậy ăn qua bữa tối sau đó dôn đều sẽ đi thư phòng viết điểm nhi đồ vật sau đó cùng Anna hai người tán gấu một chút thiên liền nghỉ ngơi bất quá hôm nay cùng ông ngoại một tán gấu hắn cũng là không còn vết đồ và thứ thú Chỉ có điều chuyện như vậy hắn cũng sẽ không cùng Anna đi nói một mặt sợ thê tử có ý kiến đến gì ở một phương việc khác từ đời trước bắt đầu hắn đối với có hay không hải tử sẽ không có cái gì chấp nhiệm tương lai có liền Ô không có rồi cũng thê tử chính mình quá chỉ ít đối với hắn bây giờ tới nói không có cái gì không giống nhau ngày thứ hai vừa rạng sángrốt liền bị Anna từ trên giường về lên dựa theo bình thường quen thuộc dốt tối tuần sáng sớm là nhất định phải dậy sớm cùng tô lực bọn họ đi đánh một chút bóng r theo thông thường luyện tập mấy người bọn hắn trình độ dần dần cũng có chút nhi dá vẻ Đồng thời đối với bóngrổ hứng thú cũng từng ngày tăng nhiều hiện tại chơi lên đúng là để dôn cảm giác được một ti là thú bất quá hôm nay Anna sẽ không là lại đi cưới ngựa chứ một bên ăn mặc của não dố một bên v vẻ mặt khẩ hỏi dưới cái nhìn của hắn Anna yêu thích cưới ngựa đã đến tàu hỏa nhập ma trình độ hầu như mỗi tuần đều muốn cùng tác bằng hưuu đi mã chẳng trí ít một, hai lần vì để cho nàng cao hứng dốn trước sau mua cho nàng hai con to mã một công một mẫu vừa vạn phối thành một đôi thế nhưng đối với hắn mà nói thực sự là không hiểu nổi cưới ngựa có gì vui Hơn nữa hắn cũng thực sự là không chịu được thân ngựa trên cái kia sợi mùi vị, dù cho mỗi lần trước khi đi. Bọn người hầu đều sẽ đem hai con mã thu thập sạch sành xanh, rôn cũng hầu như có thể nghe thấy được cái kia cổ tao mùi thối. Đương nhiên không phải. Đô đô cái miệng nhỏ, Anna có chút không cao hứng nói, người đều nói rồi không thích cưới ngựa, ta đương nhiên không sẽ an bài như vậy trường hợp tha hữu. Ai u, cái kia thật đúng là xin lỗi. Rôn nghe vậy một nhạc, mau mau hống nổi lên chính mình tiểu thê tử. Cùng cái thời đại này nam nhân khác không giống. khi rằng xuyên Việt tới 20 năm có thừa thế nhưng tư tưởng trên vẫn là bảoo lưu hơn 100 năm sau kết thuộc cho nên đối với chờ th tử nhưng là tương đương săn sóc đại đa số thời gian sự quan hệ giữa hai người đều là phi thường túy như vậy ở Trung hạ xuống cảm tình cũng càng ngày càng sâu hứ v vài câu sau khi Anna về mặt cấp tốc xoay chuyển trở về một người bằng hưu của ta mới vừa từ châu Âu đo lường xong tuần trangậ trở về nước chúng ta tụ tụt Anna chấp chấp một đôi mắt to cười thì thì nói hơn nữa nảng cũng hy vọng đem chồng mình giới thiệu cho chúng ta mắt khác ngày hôm nay tụ hội chủ đề là hội họa run Người bản thân phát họa bản lĩnh vốn là không sai hơn nữa hai năm qua lại sai người từ châu Âu mua không ít tác phẩm trường hợp này nên yêu thích chứ đây ngay xong Anna câu nói này sau khiôn ra mặt nhất thờiế thấy độ lên hai năm qua bởi vì nghiên cứu giải phẫu học vì lại học viện chuẩn bị giáo tài dân cớ dố bình thường không ít tu luyện phát họa hơn nữa hắn hay là xác thực ở phương diện này có chút thiết phú phát họa bản lĩnh đúng là tăng cường rất nhanh mà vì không để cho mình tương lai tuyệt đối hắn sát thực sai người ở châu Âu đặc biệt là cái thời đại này trung tâm nghệ thuật Paris mua không ít tác phẩm hội họa Đương nhiên mục tiêu chủ yếu tập trung ở và cùng gộ chỉ những ngày ấn tượng phái họa sĩ trên người dù sao hiện ở tại bọn hắn tác phẩm phong cách vẫn không có bị rộngkh tiếp thu đặc biệt làăạ đến tận năm ngoái ở mức trước những tiêu tác phẩm hầu như đều là cảặ giới rốnọ chính mình có ấn tượng thu gom rất nhiều nếu như không phải cân nhắc đến những người này tiếng tăng còn cần người khác lẫn lộ lên hắn thậm chí có thể một hơi đem hết thể họa đều mua lại có điều nói luôn bởi vậy liền yêu thích hội họa vậy coi như có chútối hải tiểu từ này từ đời trước bắt đầu trên căn bản liền không hề có một điểm nghệ thuật tế bào chớ nói chi là yêu thích nghệ thuật Trên thực tế Hán ngoại trừ thích xem nóngảy tả lớn ở ngoài liền ngay cả lưu hànhâm nhạc đều rất ít nghe học phát họa là vì họa giải phẫu kết cấu mua tranh Sơn giàu đó là bởi vì hiện tại tên làm quá tiếng ni không mua trong lòng không thăng bằng vì lẽ đó vừa nghe Anna dốt nhất thời liền có chút hương thú quyết thiếu mất có điều lúc này nói không muốn đi đương nhiên là không thể chúng ta hận tệ là tiên sinh chỉ có thể làm miễn cưỡng lên tinh thần cười nói vậy cũng quá tốt rồi ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn gặp thấy bằng hưu của ngườiơ quy 11 chương 14 chương 14 sau đó thì sao sau đó thì sao lo lắngtha dôn đầu đều có chút lớn ngày hôm nay hắn buổi tiếpthê tử tới tham gia bằng hưuụ hội không nghĩ tới đến rồi vừa nhìn dĩ nhiên thật sự tất cả đều là nữ nhân hơn nữa tựa hồ chính là vì vây xem Annaợ phu tự như hết thể tiêu điểm đều thả trên người từ mình hơn nữa chờ mọi người toáng quen thuộc một chút sau khi mấy người phụ nhân không ngừng mà truy họ kỳ kỳ quái quái vấn đề nó thí dụ như tâm tiết thần kỳ bức ảnh loại hình điều này làm cho dôn thực tại có chút không thể làm gì có điều nhìn một chút trước mắt vài tờ cấp thiếtôn mặt lại nhìn một chút Anna cái kia mang theo tự hào về mặt dôn cũng chỉ có thể là nhận mệnh ở trong lòng thờ dài Trên mặt nhưng mang theo ôn hòa mỉm cười nói lợi kế tiếp chính là các ngơ nhìn thấy cái kia một tấm tên bức ảnh nhân loại lần thứ nhất có thể không cần đau cụ trực tiếp quan sát được trong cơ thể sự cốt do đó cũng số lên trận bán bệnh học một trang mới Ho nha lại như là một con hồ ly đột nhiên sông vào con bị toa như thế không giống nhau dôn lời nói xong liên tiếpán phục thanh liền liên tiếp hưởng lên năm đó tấm kêu nhân thủ cốt bức ảnh thựcphi thường có tiếng cùng lịch sử quý tích giống như lúc là tấm hình kia ở toàn thế giới đều gây nên to lớn lao động điểm này chỉ muốn nhìn một chút trước mắt những ngày đại tiểu thư liền mới rồi Liên những này từ trước đến giờ đối với khoa học kỹ thuật không hề hứng thú các nữ nhân đều nghe nói qua hơn nữa buổii theo dôn hỏi lúc trước trí tới nhỏ khi đó tình cảnh tự nhiên có thể thấy được chút ít chỉ có điều đời này hơi có sự khác biệt chính là công tên của hành đồng thời đặt ngang hàng còn có dôn hơn thợ kéo nhận danh từ này giờ giáo sư nhân phẩm vẫn là tương đối v với vàng dù chorôn bản thân chưa từng có yêu cầu quá đương nhiên hắn trên thực tế cũng không mặt mua yêu cầu thế nhưng phát biểu tia ít trọng lượng cấp luận văn thời điểmần hầu như đều sẽ đem dôn thân tệ là danh từ này cho mà tới cương điệu chính mình ý nghĩ ban đầu là đến tử vị này nước Mỹoại khoaa y sư Mà theo năm ngoái châu Âu cùng Bắc Mỹ anh thị chưaa bệnh khí giới công ty trước sau đẩy ra thương dùng tia ít máy ở y học giới lại một lần nữa gây nên lao động danh tự này trên căn bản liền công khai ở mỗi cái trong tạp chí không ngừng xuất hiện vốn là không nhỏ danh vọng lần thứ hai đi lên một bước trên thực tế dù cho dôn bản thân lại tưởng đây điều thanh danh của hắn cũng có chút nhi không che giấu được ở y học trên thành tửu hắn khẳng định là không thể đương nhiên cũng không tưởng nên điều vì lẽ đó mặc kệ là ở bên ngoài khoa lĩnh vực cũng tốt kháng độc tố viết thành phương diện cũng được nhóm máu chờ cơ sở nghiên cứu phương diện cũng được ba quát dẫn dắt gần phát minh xạ tuyể sự tỉnhôn đều chưa từng có che l lắm quá Hơn nữa theo hành thị tổng hợp bệnh viện ở New York, y học giới tiếng càng lúc càng lớn phát biểu luận văn càng ngày càng nhiều nghiệm không sai đã trở thành nước Mỹ bản thổ mới phát thế được một trong thế nhưng ở những phương diện khác dố vẫn là hy vọng có thể tận lực biết điều mới ít có điều theo hn tệ là gia tộc thu mua cái tiền ngân hàng ệ là ra tên dốt cũng lại không che lớp được ở New York trong thành lên nắm giữ mấy nhà tiền cảnh vô hạn tốt công ty lớn cũng nắm giữ mấy nhà công ty lớn thêm một nhà ngân hàng lớn hoàn toàn là hai khái niệm người trước hay là vẫn chưa thể vào những tiêu các đại lo mắt ngoại trừ một găng như vậy cứuu giác nhạy bé người ở ngoài Rất nhiều chân chính đại lãoo cũng không sẽ để ý thế nhưng có anh Th thị ngân hàng sau khiấn tệ là tập đoàn tài chính mô hình đã triệt để b bày ra trên đội người trước mặt nếu như không phải như vậy Anna e. cũng không như vậy mau tìm đến nhiều bằng hữu như vậy nói thí dụ như ngày hôm nay lần tụ hộ này tham gia người trên căn bản đều là nhà giàu thiên kim trong đó còn có hạtờ 4 đời tân hôn thê tự yêu 3 nhân vật như vậy phải biết 1891 năm nước Mỹ đặc biệt là New York trong thành ra tộc mới thật sự là nhân vật đứng đầu so với mọi găng tiếng tâm có thể phải lớn hơn hơn nhiều đối với nàyôn cũng có chút không thể làm gì Tuy rằng hắn cảm thấy Anna càng cần phải một ít chân chính bằng hữu thế nhưng từ thân phận và địa vị góc độ đến xem sự lựa chọn của nàng thật sự không phải quá nhiều ta có thể ngồi ở chỗ này sao thuận tệ là tiên sinh mang theo điểm nhi khăn hẳn thế nhưng là có một fan đặc biệt gợi cả mùi vị âm thanh đem dôn chưa từng tán gấu đầu ra trạng thái bên trong giật mình tỉnh lại đương nhiên mời ngồi căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều thời gian dài lễ nghi vật luyện để dôn theo bản năng liền đứng dậy với nói chờ phản ứng lại sau khi dôn gây sự chú ý nhìn lên trước mắt đứng một vị phong tháiắc việc tóc đỏ nương nhân chínhẩy mặt mỉm cười nhìn hắn Lại hướng về nơi khác nhìn một chút Anna cùng cái khác bạn tốt cũng không biết đi làm gì vào lúc này cũng không có ở trong phòng dố không nhịn được cười khổ một tiếng hắn liền biết những nữ nhân này đối với hội họa cái gì ấy e sợ không vứng thú gì chỉ có điều là tìm cái lý do tụ hội thôi từ hắn đến rồi đến hiện tại đại gia để tài liền không liên quan đến quá cái gì tranh sơn giàu đúng là trong phòng xếp đặt mấy bức châu Âu họa sĩ tác phẩm vẫn là hắn xưa nay chưa từng nghe nói ở dôn khách khí ánh mắt nhìn kỹ cái này tóc đỏ nữ nhân ngồi xuống bất luận trước lời khách sáo vẫn là ngồi xuống thì dáng v vẻ cùng độc tác cái này tóc đỏ nữ nhân biểu hiện đều không chê vào đâu được Rõ ràng là trải qua phi thường nghiêm ngặn mà thời gian dài huấn luyện không chỉễ phép chu toàn hơn nữa đem mình trời sinh ưu điểm hết mức 7 ra ởrôn trước mặt cái này nữ nhân xinh đẹpôn đương nhiên nhà thức tốc đỏ nữ nhân tên là Sally, thật giống là cái tạouyền ông trùm hai con cái trước đây liền gặp hai lần zone đối với hắn ấn tượng không tính sâu sắc có điều cái này xạ l lì vóc người phi thường năm nàyóc người thon dài cũng chính là so với Anna thoángthắp một chút thế nhưng là muốn đầy đặt rất nhiều đặc biệt là nửa người trên phi thường Mỹ Zo đã từng còn một lần lo lắng chúng nó bất cứ lúc nào nước y mà ra sau khi ngồi xuống Tự nhiên có người lập tức dân một chén buổi chiều tra nước long lánh mắt to bà Quang lưu chuyển xác vì khỏe miệng vốn conhé tôi nói toàn tệ là tiên sinh bình thường nên rất bậứ từ hồ rất hiếm thấy đến ngày tham gia như vậyủ hội haha ha, Đúng thế dố cũng không tiệ cớ thẳng tháng gậ g đầu bình thường khá bậns thực không giả có điều muốn nói bận biểuu đến không thời gian đi ra khẳng định cũng không phải thật chỉ có điều dôn đối với thời đại này mọi người nóng lòng vũ hội cái gì xác thực, thực không nhiều hưng tú lắm đặc biệt là loại này nữa tính đông đảo trường hợp nếu như nói tiêu khiển hắn đúng là càng yêu thích cùng Anna hai người đánh chơi bóng Hoặc là hòa giải rẹsù bọn họ đi luyện một chút thương pháp loại hình xác lì tiểu thư người bất họ các nàng đồng thời sau một loại hoa thoại luôn có chút hứng hở mởm hỏi haha ta vẫn là đối với ngại phát minh thần kỳ tia sáng càng cảm thấy hlung thú dùng trong tay cây quạt một tiệ mới nhỏ xác lì một đôi mắt to lần thứ hai sóng nước lắp nó lên hơnệ là tiên sinh mấy ngày trước ta thân thể không thoải mái liền đã từng dùng qua ngại phát minh loại này thần kỳ tia sáng không không đó cũng không là ta phát minh dố hơi những mày vội vã khoát tay nào nói không biết làm sao luôn luôn cảm giác vị này xa lì tiểu thư có chút không đúng lắm Cây quạt giả vờ dạ vị hoặc là cường điệu thân thể mình không tốt cái gì cái kia đều là cái thời đại này các quý phụ lưu hành quen thuộc hắn đến không cảm thấy có cái gì thế nhưng hơn nữa cái ti dường như sẽ thả địa bình thường ánh mắt khánh khách thânệ là tiên sinh ngày quá khí tốn ngay được dôn phủ nhận sau khi xácly cười đến một trận du dậy vào lúc này nàng trên chiếc ngồi trướcát một ả vặ nhắm ngayr sức mê hoặc 10 phần nếu nhưôn thực sự là một-ng 20 tuổi trẻ tiểu Hoàa nhi e sợ vào lúc này liền nênệtuyếtận cô cô thế nhưng may là hắn hai đời gộp lại mấy chục năm không nói tâm như chỉ thủy Thế nhưng đối với loại này mê hoặc cũng nắm giữ cực cường khác lực mà lại nói lời nói thật hắn đối với như vậy loại hình cũng thực tại không quá cảm thấy hứ thú nếu như, như mày dôn ngữ khí trong nháy mắt liền lạnh pha nhà đi nha hỏi xác lì tiểu thư dùng tia ít máy đã kiểm tra thân thể Đúng vậy không có nhận ra được dôn ngữ khí biến hóa xác lì thậm chí còn lặng lẽ hướng về bên cạnh hắn hơi di chuyện thân thể khe cười nói vì xưa kia cho taẩn đoán bệnh qua đi còn cô ý dùng loại kia thần kỳ tia sáng cho ta chiếu giỏi mười phút đây hả người nói cái gì ngay được xạ lì trả lời sau khi dôn đầu tiên là ra Lập tức hai mắt nhất thời chứng lên quy 11 chương 15 chương 15 hiện đại y học bắt đầu loạn tượng lộ ra xa không nói chỉ riêng thế kỷ 19 chung kỳ đến 20 thế kỷ chung kỳ này 100 trong năm ở hiện đại y học lý niệm chúng kết vào các loại kỳ hoa trẩn đoán bệnh cùng trị liệu phương thức dồn dập xuất hiện nói thí dụ như các bảo đại não tổ chức trị liệu bệnh tâm thần lại nói thí dụ như dùng tia ít trị liệu các loại bệnh tật các bác sĩ nao động mở ra hận không thể cái gì đều thử một chút kết quả của làm như vậy đánh đổi đương nhiên là đau đớn thế thảm hơn nữa đây là một người mệnh không đáng giá thời đại Đừng xem hầuu thế người Mỹ nhân quyền gọi được lợi hại cơ nào Tân dược hoặc là mới trị liệu phương thức muốn nhiều lần thí nghiệm luận chứng mới có thể mở bắt đầu mở rộng thế nhưng ở hơn 100 năm trước thời điểm bọn họ đồng dạng trải qua phi thường hôn loạn thời kỳ các bác sĩ có thể tùy ý nắm người nghèo hoặc là hài tử của cô nhi viện làm thí nghiệm dù cho đối phương vì vậy mà tử vong cũng chỉ cần dùng một câu thực hiện giá trị của bọn họ là có thể hợi hận quên quá khứ trên thực tế tên tục kệ đi bệnh ra mai thí nghiệm liền phát sinh ở mấy chục năm sau mà nước Mỹ chính phủ xin lỗi thì lại muốn kéo dài đến tức sẽ tiến vào thế kỷ 21 thời điểm hiện đại đi học tiến bộ Sau lưng có vô số đau đớn thê thảm cổ sự thế nhưng y học lại là một cần thực tiết ngàn học bất luận loại nào thuốc cùng thế giới thậm chí còn loại nào mới trị liệu phương thức nghiên cứu ra sau khi chung quy cũng làm muốn ở nhân loại trên người tiến hành thí nghiệmôn xuyên qua thời đại còn không phải rất rõ ràng như ruột thừa cắt bỏ như vậy tiểu thủ thuật một nhà bệnh viện hàng nằm cũng có điều mấy chục ca mà thôi thế nhưng đến tương lai một loại nào đó thuốc hiệu quả thí nghiệm ở vượt quốc bá chủ ủng hộ thậm chí có thể đạt đến mấy và ca mấy trăm làk trên người những bệnh nhân này thí nghiệm số liệu sẽ đối với những khác ý sư lựa chọn đưa đến tác dụng lớn phương pháp không sai khen chốt là chế độ Không để ý đến xa Ly nhiều lầnăng tới được bị nhãn luôn không nhịn được trong lòng tha tở trong lòng nói ra câu nói này thời điểm luôn luôn cảm giác có chút là lạ bởi vì này cũng hắn hơn 100 năm sau khi được thường nói thực sự là quá giống nhau là một tên loại khoa y sư hắnợ trước thời điểm đã phát quá vô số lần bức tức rõ ràng có thể dựa vào chính mình học 10 năm kỹ thuật đến kiếm tiền một mức quốc nội một đài phổ ngoại khoa giải phẫu thu phí thấp đáng sợ dùng vẫn là mấy chục năm trước tiêu chuẩn để bệnh viện chỉ có thể từ kiểm tra phí háo tài phí các ví dụng mặt trên tốn tâm tư còn có bao quát các bệnh nhân tụ tập nhi đi bệnh về lớn không quản lý mình bệnh, bệnh năng tiểu Chữa bệnh tài nguyên phân bố cực không cần đối một số bệnh viện làm cái kiểm tra phải đợi mấy tháng được rồi lại kéo xa chưa ít ứng dụng đến y học lĩnh vực không nghi ngờ chút nào mở ra hiện đại Trần đoán bệnh học thời đại mới thế nhưng ở loại này mới phương pháp sử dụng trước mấy chục năm bên trong các bác sĩ đem nó lạm dụng đến một làm người giận sôi trình độ đương nhiên điều này cũng cùng thời đại có quan hệ 156 đám người đều biết quay phim tử với thân thể người là có thương thích hại thế nhưng 100 năm trước ai có thể biết dù sao chưa ít xuất hiện làôn thúc đẩy kết quả trong lịch sử phải chờ tới 1895 năm Mà phóng xạ tính cái này khái niệm bị đưa ra muốn càng trễ một chút dưới tình huống này các bác sĩ tự nhiên đối với loại này Tânạn ý nhi cực kỳ cảm thấy hứng thú vì lẽ đó ở thương dùng tia ít máy xuất hiện sau khi vô số ý sư nghe tiếng mà tới phát huy không biết sợ thí nghiệm tinh thần đem loại này thần kỳ xạ tuyến nhiều là ứng dụng đến y học mỗi cái lĩnh ngực có thể dùng đến nhìn xuyên thân thể vì là bệnh tật nghiên cứu trẩn đoán bệnh cung cấp căn cứ cũng có thể dùng đến chiếu giỏi một cái nào đó vị trí tự như đang nghiêm trọng cảm hóa vết thương nô lực dùng đến giết chết những kia không nhìn thấy con vật nhỏ còn có thể dùng để chiếu giỏi các bệnh Nhân bất kỳ không phải mái địa phương Vụng bông ngực đầu đoạn thời gian gần đâyôn đã thấy thật nhiều thiên tương tự V phát Trương hắn đương nhiên nghe nói qua đoạn lịch sử nàyọ tượng có điều chức vẫn luôn không có để ở trong lòng dù sao tia ít máy vừa đi ra có điều 12 năm mà thôi Thế nhưng bây giờ từ cái nàyạ lủy trong miệng nghe được thời điểm dố dốt cũng không thể coi thường lên bất kể nói thế nào món đồ này là hắn làm ra đến có phải dố bên này cao mày cân nhắc sự tỉnh đối diệnạ nhất thời liền có chút không ta hứng làm tạouyền ông trùm con gái xa phụ thân ra sản tuy rằng không tính hàng đầu Thế nhưng tuyệt đối cũng coi như một giới phúảo hơn nữa bản thân nàng tự nhiên điều kiện cũng xác thực xuất sắc võ người cùng tướng mạo đều là cao cấp nhất chí ít tự nhận là không thể so cái kia Anna hơn thế là phải kém bình thường đi đến chỗ nào đều là mọi người chú ý tiêu điểm làm sao trước mắt tiểu tử này hay cùng cái gỗ tựa như được có điều vừa nghĩ tới tiểu tử này cáiệ để phụ thân đều đỏ mắt sản nghiệp xác vẫn là nhịn xuống tức giận trong lòng nàng đến trêu trọcrôn đương nhiên không phải là bởi vì đối với những thứ đó thật sự cảm thấy lung thú hoàn toàn là bởi vì thực lực của đối phương tuổi trẻ cao to Anh Tuấn Hơn nữa đã làêu dốc trong thành định cấp phú Hào một trong tên như vậy người phụ nữ kia không muốn bắt trụ cho tới nói đã kết hôn cái gì xác vì bản thân căn bản là không sẽ để ý cái kia Anna vừa nhìn chính là cái không tình thú tiểu nữ sinh làm sao có khả năng so với được với chính mình hơn nữa thời đại này những kia bởi vì cuối cùng vứ bỏ thê từ các nam nhân còn thiếu sau khi sâu một hơi sau khi xác cười hỏi hơnệ là tiên sinh có thể sẽ cùng ta nói chuyện ngài phát minh những vật khác sao tình như cái kia vài loại thần kỹ thuốc ta đối với những ngày đặc biệt cảm thấy lương thú đối với đến biểu hiện của chính mình xa đi trong lòng thỏa mãn cực kỳ Mẫu thân giáo dục thêm vào chính mình nỗ lực nữ nhân này biết rõ tâm lý của nam nhân đặc biệt là nhưôn thầntệ là tiên sinh như vậy 5 nhân trẻ tuổi bọn họ thích nhất biểu diễn chính là mình cỡ nào lưu Tú vì lẽ đó thừa dịp người khác rồi đi Anna cũng không ở bên biên cơ hội xã lì đã nghĩ thừa lúc vắng mà vào trước tiên bắt được dôn hảo cảm lúc này cho đối phương một biểu hiện cơ hội không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất chỉ có điều nhìn thấy xã lì trên mặt cái kia rõ ràng bị tháii dôn thm cười khổ lắc bắt đầu trên mặt nhưng cười nhà nói xin lỗi tiểu thứ ta cuối tuần hầu như xưa nay không nói chuyện chuyện công tác vừa nay đã xem như là ngoại lệ Thật không tiện ta đi một hồi phòng rửa tay vừa nói dố một bên đứng lên đến hơi thì lễ xoay người hướng về phòng rửa tay phương hướng đi tới đáng chết nhìn thấy dôn rời đi xạ lì vẻ mặt lập tức trở đến tá nhận thắp giọng chửi b vớii một câu chỉ có điều xạ tiếng chửi rủa ônương nhiên là không nghe được cho dù nghe được hắn cũng không sẽ có tầm bởi vì vừa đi hắn một bên ở thật lòng cân nhắc vừa nay nghĩ tới sự tình nếu như vẫn là tùy ý cần phát hiện ít ta đương nhiên cái gì cũng không cần đi quản thế nhưng nếu hiện tại là ta đi nhắc nhỏ hắn đồng thời chủ ưu tia ít máy cũng là hànhh thị chữa bệnh khí giới công ty ở tiêu thụ thời mang đến cho mình lượng lớn lợi nhuận chuyện này nếu như mà kệ chỉ sợ cũng có chút không quá thích hợp đi chưa xong con tiếp quy 11 chương 16 Lâm Sàng Biên chương 16 Lâm Sàng Biên điện thoại di đọc xem ngày mùng ngày 1 tháng 8 anh thì y học viện lễ đường nhỏ phần thưút ởây phút trước một hồi khai giảng trước hội nghị mới vừa vừa mới bắt đầu ngoại trừ hành chính quản lý bảo an hầu cần trở nhân viên ở ngoài hết thể đi học viện chuyên trách cùng kiêm chức giáo sư một không ít toàn bộ đi tới cái này lễ được nhỏ tiên sinh nhìn dướii m 10ời mấy tên anh thị y học viện giáo trước Zohí sâu một hơi cất caoọ nói ngày hôm nay là ngày mùng ngày 1 tháng 8 cách chúng ta trường học khai giảmg chỉ có ngăn ngắn thời gian một tháng Tuy rằng chỉ có chính mệnh Tân sinh thế nhưng ta nghĩ đại gia nên đều hiểu những học sinh này đối với trường học của chúng ta đến cùng ý vị như thế nào bởi vậy ngày hôm nay xin mọi người đến là hy vọng ở khai rằng trước đem rất nhiều chuyện cuối cùng xác định được sau khi nói đến đây thoángr dừng một chútố nói tiếp đầu tiên là có quan hệ trường học tầng quản lý nhận lệ do ta tới đảm nhiệm trường học người đầu tiên nhận trước hiệu trường đại gia có ý kiến gì không ởôn ánh mắt nhìn kỹ đại hoàn toàn y tính liên quan với này mộtã quyết định làm không sai sẽ không có ý kiến do ngoại trừ là y học viện duy nhất đầu tư người ở ngoài đồng thời còn là hiện nay vịanh thế giới ngoại khoa y sư đồng thời ở cơ sở nghiên cứu cùng chế phương thuốc mặt cũng đều có cực cao danh vọng chớ nói chi là hành thị y học viện giáo dục hình thức cũng là hắn của một số l giáo sư hai người định ra đến đảm nhiệm hiệu trưởng tự nhiên là chuyện tất nhiên nhìn thấy đại gia một mặt bình tĩnh giá vẻ vôâm cũng là thỏa mãn gật g đầu theo lý thuyết ở vào hắn cái này địa vị cùng tính huống có hai không đảm nhiệm ý học viện viện trường đã không trọng yếu như vậy Dù sao hắn hiện tại thân sự tình quá nhiều, căn bản không thể như Osler giáo sư như vậy, ngoại trừ bệnh viện công tác ở ngoài một lòng nhào vào y học viện dự trụ. Có điều cân nhắc đến chính mình đứng ra có thể ở kiến giáo sơ kỳ xử lý rất nhiều chuyện, vì là Osler giáo sư bọn họ quét sạch không ít cản trở, rốt cuối cùng vẫn là quyết định chính mình đứng ra, hơn nữa. Người đầu tiên nhận chức hiệu trưởng tên tuổi A, không chiếm cũng quá thiệt hỏi. đã từng sinh thể muốn chiếm hết hết thể cái thứ nhất tên tuổi dôn dương dương tự đắc, tiếp theo công bố một loạt nhận lệnh Osler bị sính vì là nội khoa học giáo sư đồng thời kiêm nhiệm y học viện phó viện, phó viện trưởng cùng lâm sàng y học viện viện trưởng Thomas giống như dôn đảm nhiệm ngoại khoa học giáo sư kiêm nhiệm ngoại khoa học hệ chủ nhiệm, học hốt Kelly bị sính vì là phụ sản khoa học hệ chủ nhiệm, giáo sư trong ngoài phụ nhi lâm sàng tứ lại hệ chỉ có nhi khoa học vị trí tạm quyết Mặt khác h đã bịsính làm trụ cột ý học viện viện trưởng cùng miễn dịch học giáo sư miễn dịch học khái niệm Tuy rằng còn không bị đại đa số các bác sĩ tiếp nhận thế nhưng trải qua hai năm qua gọi là cùngrhôn hai ngườimười mấy thiên luận anh đã gây nên không ít người chú ý ngoài ra anh thị học viện thành lập toàn đệ nhất thế giới cái gây tê học hệ tao cũng đã trở thành cái thứ nhất gây tê học hệ chủ nhiệm cùng giáo sư đương nhiên ngoại trứ lâm sản giáo sư cùng giảng sư ở ngoài cơ sở y học viện cũng ngấn mỗi cái ngành học giáo sư như giải phẫu học lệ giáo sư sinh lý học cả tổ giáo sư bệnh lý học giáo sư các loại hầu như tất cả đều làợ từ châu Âu đảo đến tiếng Anh dôn ở sách lịch sử xưa nay chưa từng nghe qua tên của bọn họ thế nhưng một thế giới này có hắn nhắc nhở cùng cho rốt còn có cái gì là không thể thậm chí ngay cảrố bản thân cũng ở bên trong kiêm nghiệm dược lý học giáo sư trước bây giờ tuy rằng hóa học thuốc nghiên cứu vừa mới bộc lộ tài năng thế nhưng dược lý học phát triển đã bắt đầu ra tăng tốc độ dố chiếm một tên tuổi tự nhiên việc đáng làm thì phải làm ngoại trừ ngoại khoa học ở ngoài cái khác môi cái chuyên nghiệp đều chỉ có một giáo sư tạm thời tới nói dôn không có để giáo sư cái tên này chẳng trận tràn là ý nghĩ ở hắn dự định Mỗi cái chuyên nghiệp một giáo sư khẳng định là tất yếu thế nhưng những người khác chỉ có thể là phó giáo sư hoặc là giả sư trừ khi làm ra để thế giới công nhận to lớn thành tích hoặc là năng lực cùng danh vọng vượt xa chính giáo thụ bản thân bằng không nhiều nhất chỉ có thể lên tới phó giáo sư phương diện này có thể để tránh cho y học viện giáo sư trước vị không đánh giá ở một phương diện khác cũng có thể cổ vũ tuổi trẻ y sư cùng các khoa học ra nỗ lực hướng về bỏ xúc tiến y học viện phát triển 13 vị giáo sư tạo thành y học viện cứ sức mạnh cũng chính là này 13 vị giáo sư tạo thành anhh thị y học viện dạy học bị viên hội Cũng là sau đó bị thế nhân tục xưng vì là giáo sư hủy viên hội cơ cấu bọn họ sẽ toàn quyển vụ trách lập ra y học viện dạy học kế hoạch bồi dưỡng phương án cũng đối với nghiên cứu khoa học kinh phí phê duyệt cũng chuyển chiêu sinh quy mô cùng tiêu chuẩn chờ nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng ngoài ra đối với trường học kiến thiết cùng nghiên cứu khoa học đầu tư có cực cường sức ảnh hưởng điều này cũng chính làôn cho tới nay tin chắc một điểm hay là y học viện kiến thiết mở rộng cùng đầu tư chờ các giáo sư cũng không thông thạo thế nhưng đang dạy học lĩnh vực bọn họ nhưng là quyền uyy quyền lợi nhất định phải nắm giữ ở tay của bọn họ chứ này mười mấy vị giáo sư ở ngoài còn có 11 tên phó giáo sư cùng hơn 30 vị giảng sư tổng cộng hơn 60 người dạy học đội ngũ nếu như cùng lần thứ nhất 9 tên học sinh tướng sư sinh sắp tới 71 thỏa thỏa xa hoa đến trói mắt số liệu kết quả như thế vẫn là dôn từ bỏ mời mộc vật lý hóa học anh chờ giáo sư kết quả cho nên nhìn thấy giới đại hơn 60 người vô tâm cũng là hào hùng vạn Trượng cười nói các tiên sinh trường học chỉ có 9 tên học sinh thế nhưng giáo sư có 13 vị cái đội hình này e sợ đã không thể đơn giản dùng xa hoa để hình dung chứ haha <cười> ngay đượcôn này một tiếng trêu chọc sau khi đại nhất thời thống nở nụ cười đối với anh thị y học viện quy môn như vậy khổng lồ dạy học đội ngũ hầu như mỗi người tầm đều tràn ngập tự hào đặc biệt là hầu như mỗi người đều nắm giữ hiện đại y học giáo dục trải qua dù cho vừa tốt nghiệp chỉ có 23 năm tuổi trẻ các bác sĩ cũng đều ở anh Th thị bệnh viện tiếp nhận rồi hiện đại y học luyện này ở toàn thế giới đều là gần như không tồn tại còn có thể dạy không tốt chính mệnh học sinh ở đại cười cậ sau khi dốn hướngỗ ra tay phải của chính mình phía giới để chúng ta mời ôử giáo sư đại nói do chúng ta nhằm vào lần thứ nhất học sinh dạy học kế hoạcho hào rào ở một mảnh tiếng vô tay l giáo sư bước nhanh đi rồi bục giảng. các tiến sinh run lên tay cầm tốt tư liệu l giáo sư vẻ mặt có thể dôn phải nghiêm túc hơn nhiều trầm giọng nói căn cứ trường học dạy học viên hội quy hoạch hành thị y học viện y học sinh học chế 4 năm hàng năm phân giới hai cái học kỳ chí ít 9 tháng giảng 7 thời gian nhập học Tân sinh nhất định phải nắm giữ học sĩ học vị tốt nghiệp trao tặng ý học tiến sĩ học vị dưới đại hoàn toàn yên tính tất cả mọi người đều lặng lặng số l giáo sư lên tiếng tổng thể tới nói 4 năm giáo dục chia làm hai cái giai đoạn chạm đang được giảng một l giáo sư khí khách hàng hái cất cao giọng nói Hai năm trước vì là giai đoạn thứ nhất dạy học nội dung vì là thông dụng cơ sở khóa cùng ý học cơ sở khóa người trước bao quát ánh sáng tác toán học la tí ngữ vật lý học hóa học cùng sinh vật học các loại người sau bao quát giải phóu học sinh lý học bệnh lý học cùng vi trùng học các loại đại gia cần thiết phải chú ý chính là bản giai đoạn dạy học ngoại trừ lý luận tri thức ở ngoài phòng thí nghiệm giáo dục làùng nặng vì thế hấn tệ là tiên sinh đã chuẩn bị đầy đủ kinh phí đại gia hoàn toàn không cần thế hắn tị tiền ngay được câu giáo sư lời nói này mọi người dưới đài một tiếng nợ nụ cười là tiên sinh hà phóng hiện tại đi học viện đã là ai ai cũng biết chỉ cần nghiên cứu của người đầu để báo đi nhất định sẽ được hắn tự mình thẩm định kết quả hơn nữa chỉ cần có lý có chứng cứ có tiền thành cũng nhất định sẽ được đầy đủ chi quá khứ một năm dố vì thế trả giá vượt qua 10 vạn đô la Mỹ đánh đổi bởi vậy ở y học viện dựng nên rộng rãi sáng sủa hơn nữa phương tiện thậm chí có thể xưng được xa xỉ phòng thí nghiệm sau khi đại gia còn có thể không hiểu cái này đi học viện nhân raư nay không nghĩ tới kiếm tiền mà sau 2 năm thuộc về giai đoạn thứ hai hai tay ép một chút Chờ mọi người im lặng sau khi xuống tới os nói tiếp tiến vào giai đoạn thứ hai sau khi bọn học sinh muốn bắt đầu học tập Lâm sàng chương trình học 3 quátẩn đo bệnh học nội khoa học ngoại khoa học phụ sản khoa học các loại có điều giai đoạn này học tập chúng ta cũng không cổ vũ bọn họ ở trường học tiến hành mà là muốn gia nhập hành thị tổng hợp bệnh viện ở bên trong khoa ngoại khoa cùng phụ sản khoa phân biệt xoay chuyển một bên học tập lý luận tri thức một bên chân chính đi tới Lâm sàng ở bên học tập trở thành một danh y sư tất cả quy 11 chương 17 nghiên cứu sinh viện chương 17 nghiên cứu sinh viện run chúng ta chương trình học thiết chí có phải là có chỗ nào hợp sau khi Thomas không có lập tứcờ đi mà là cùngôn đồng thời đi tới hắn trong phòng làm việc của hiệu trước mặt một mặt lo lắng hỏi vừa nhìn thưút a dù trên thực tế không riêng là hắn không hề giờ đi ba quá tổ sĩ giáo sư học bột, Kelly cùng đều không h đi học viện mấy vịbá chủ thống nhất tụ tập đến John trong phòng làm việc rất làm sao ngay vậy hơi khôngịn được hỏi ngược một câu Nhớ lúc đầu hắn lúc đi học các học kỳ không phải 7, 8 cửa khóa mỗi bản giáo tải mấy trăm giải liền như vậy so với nhân ra 8 chế còn kém không ít. Hơn nữa nghe nói người Mỹ bên này đi học sinh càng thảm hại hơn học y 4 năm quả thực chính là không thể tạ vệ lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào liền nặng đừng nói tri thức lượng so với 100 năm sau nhỏ đến đáng thường nội dung càng là đơn giản quá đáng liền nắm độ khó to lớn nhất sinh vật hóa học tới nói đời trước một tiểu độ chữa xuất cao tới 70% đời này căn bản cũng không có môn học này sinh vật hóa học cái này chuyên nghiệp cũng vừa mới mới vừa nạy sinh có được hay không xem như là so sánh nặng theo lyt đầu cười khổ trả lời một câu nhìn thấy những người khác cũng đều là một mặt tán thành giá vẻ xác mặt một đen đồng thời dốt cũng hiểu rõ ra thời đại cùng thời đại không giống nhau chính mình có chút chắc hẳn phải vậy thời đại này rất nhiều y học viện chỉ có 2 năm hoặc là 3 năm chương trình học một năm càng là chỉ cần trên thời gian nửa năm so sánh với đó anh thị y học viện chương trình học sát thực không nhẹ hơn nữa ở những người khác xem ra hóa học trước đây chính là y học phụ thuộc hơn nữa hiện tại các bác sĩ vẫn như cũng còn muốn chính mình bố trí thuốc học tập hóa học tự nhiên là không có vấn đề thế nhưng như tiếng Anh sáng tác vật lý học cùng số học loại này chương trình học có chỗ là gì thật không có dùng sao chỉ ít luôn không cho là như vậy Hơn 100 năm sau y học lĩnh vực nếu như chỉ là tầm thường là một ít sư hay là không ít người cảm thấy đếm lý hóa chỉ là cơ sở không cần thiết học qua sâu thế nhưng nếu như muốn có càng to lớn hơn chuyện ngườiơ không hiểu có thể hành làm nghiên cứu ng ngườiơi có thể không hiểu môn thống kê nghiên cứu thuốc tác dụng có thể không hiểu hóa học đùa gì thế mà ở cuối thế kỷ 19 thời điểm những cơ sở này tri thức đối với y học tầm quan trọng liền càng không cần nhắc tới mình các loại khí giới ngườiơ muốn hiểu vật lý học minh các loại thuốc ng ngườiơi muốn hiểu hóa học còn nói tiếng ánh sáng tác như vậy trường trình học lẽ nào tương lai ngơi cần cho các đại học thuật tạp chí nó gót Hay là đối với những các tiểu học giáo tới nói những này đều không trọng yếu thế nhưng đối với định vị bồi dưỡng đỉnh cấp y học nhân tả hành thị y học viện tôi nói những thứ này đều là cần phải cơ sở vì lẽ đó chỉ là chầm mặt chỉ chốt lát sau dỗ nay lập tức sẽ lắc lắc đầu trầmọ nói các tiên sinh hay là cùng những trường học khác tướng so với chúng ta trường trình học là chùng một chút ta trong biên chế viết những ngày giáo tả thời điểm cũng từng nỗ lực giảm thiểu một ít nội dung thế nhưng các tiên sinh đừng quên chúng ta muốn bồi dưỡng chính là chân chính tinh Anh mà không phải phổ thông y sư nghe được lời nói này sau khi đại gia đềuầm mặt lại muốn xem à Thư một thứ ca a có điều rất nhanh của giáo sư liền gật ở đầu Nghghiêm mà nói không saiấn tệ là tiên sinh chính là ta muốn nói muốn trở thành chân chính ưu tú y sư không khổ cực mấy năm làm sao có khả năng chúng ta đi học viện cung cấp như vậy ưu việc học tập hoàn cảnh nếu như chỉ là vì bồi dưỡng một ít bình thường y sư cần gì phải như thế làm đây nếu như nói ai cùngôn lý niệm ở gần nhất cái kia không thể nghi ngờ chính là, ổ sư là giáo sư có vị này trọng lượng cấp nhân vật giải quyết dứt quáát Thomas cùng keo ly tự nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì dù sao cái thời đại này nội qua chúng quy mới là chủ lưu Ngoại khoa cùng phụ sản khoa vẫn không có đạt được hậu thế địa vị còn nói cơ sở y học viện đại lao ýậ tiênên sinh Hàối sẽ không còn nhiều như vậy đây tương lai Nobelưởng người đạt giải hiện tại một lòng một dạ đều đặt ở miễn dịch học cái này vừa bị hận tệ là tiên sinh định vị ngành học trên dạy học cái gì thật là không có hương Thịnh đến mức nào thú ý là tiên sinh như một chút thủ hạ cơ sở nghiên cứu số một đại tướng trên mà không đáng kể dá vẻ dốn có chút đau đầu nói ra đầu tháng 9tân sinh khai giảng hai năm trước có thể đều là các người cơ sở y học viện phụ trách dạy họcơi thể được một ý chuyện đều mặc kệ a ta không phải đáp ứng đi học sau nếu như, như mày có đã không hiểu hỏi đây ngay được này chuyện đương nhiên trả lời mấy người khác đều là sản mặt lại bây giờ ý là cùng mấy năm trước mới vừa tới đến New York thời điểm xác thực không giống nhau thân là kháng độc tố viết thanh ni giả đồng thời lại là miễn dịch nguyên lý luận người khai sáng một trong hãng hiện tại không chỉ ở New York ở châu Âu cũng đã có lớn vô cùng danh vọng chỉ ít liền thịị y bên trong học viện bộ mà nói e sợ cũng gần bằng vớiôn là cùng tô mát ba người thế nhưng cái tên này có một chút phi thường khiến người ta đau đầu Vậy thì là đối với nghiên cứu của chính mình phi thường của nhật thế nhưng đối với những phương diện khác nhưng không muốn để ý tới Để hắn đảm nhiệm cơ sở y học viện về trường nhưng là khi điôn cùng một l không ít một lưỡi có điều rôn nhưng một chút đều không vội vã trong mặt một hồi mới ung dung thông thảo nói ra ý e tiên sinh ta nghe nói ngày gần nhất lại đánh một phần báo cáo yêu cầu tăng cường nhân viên nghiên cứu quy mô đúng đúng có có chuyện như vậy nói từ bản thân phòng nghiên cứu sự tỉnh hai e mắt nhất thời sáng lên gật đầu liên tục nói hiện nay hoàng án dược niên mặt trên chiếm dụng quá nhiều nhân thủ những phương diện khác thì có chút không đủ vì lẽ đó cần tăng cường nhân thủ à Tốt nhất là từ nước Đức Phương diện mời mời một ít lại đây nước Mỹ bảnt ưu tố nhân tài thực sự là quá thiếu thốn bây giờ phòng nghiên cứu cũng coi như là giai đoạn hiện đại bệnh bạch hầu kháng độc tốuyếtan cùng bệnh phong đònhng tố Huyết thanh xuất hiện cho phòng nghiên cứu mang đến khổng l mà quẩn qun không nừng tiền lời, mà mấy năm lục tục nghiên cứu ra mấy trăm loại hoàng án hóa chất bên trong cũng lấy ra 4 loại có thể dùng đến thân thể để phòng nghiên cứu hiện tại giàu nước đấu vách quy mô tự nhiên chính là mở rộng không biết có điều đểủ bộ đau đầu chính là tu mộ nhân tải là cái rất chuyện khó khăn đặc biệt là muốn cho hắn thỏa mãn thì càng khó khăn tổng ý đi châu Âu Ty Mộ Lâu dài đến xem e sợ rất khó a chân mày tao lạiố kém mỉm cười nói ý e tiên sinh tại sao không cân nhắc chính mình bồi dưỡng một cái đây chính mình bồi dưỡng nghe được lời nói này sau khi ý e lông mày nhất thời cao lên đến không sai cùng một sốửa giáo sư nhìn nhau nợ nụ cườirôn lật gật đầu nhiên mà nói lẽ nào ngươi nghĩ rằng chúng ta đầu tư lớn như vậy dựng lên một cơ sở y học cho rất nhiều phòng thí nghiệm phối đủ toàn cầu sang trọng nhất thí nghiệm thiết bị chỉ là vì bồi dưỡng một chút ý học sinh hả nghe được lời nói này sau khi ý e muốnậ hai mắt rốt cục chân chínhừ lớn thời gian 3 năm Dựng thẳng lên hai ngón tay dốn thẳng như nói ta cho các ngươi cơ sở y học viện thời gian 3 năm khi nhìn các ngươi có thể xây dựng lên mấy cái chân trình thế giới nhất lưu phòng thí nghiệm không chỉ là ở điều kiện vật chất trên hơn nữa còn muốn đang nghiên cứu trình độ mặt trên mặt khác còn nhất định phải tìm tỏi ra một bộ bồi dưỡng học sinh phương pháp 3 năm sau khi chúng ta sẽ dựai vào cơ sở y học viện thành lập một nghiên cứu sinh viện chuyên môn bồi dưỡng sinh lý học bệnh lý học cùng miễn dịch học chờ cơ sở ngành học hàng đầu nhân tả quy 11 chương 18 chương 18 run học kỳ đại học thành lập ở nước Mỹ giáo dục trong lịch sử là đáng giá ghi lại việc quan trọng nay lấy hiện đại đại học Chíẫu nước Đức Bethlin đại học vì là mục tiêu kiểu mới lại học tiêu chí nước Mỹ hiện đại giáo dục cao đẳng chế độ bắt đầu chính là trường đại học này mở ra phân chuyên nghiệp chiêu thu sinh viên chưa tốt nghiệp tiền lệ mở toàn bị cái thứ nhất nghiên cứu sinh viện đem nước Mỹ đại học giáo dục cùng khoa học nghiên cứu chân chính kết hợp lên đồng dạng cũng chính là sau đó mở ra dôn học kỳn y học viện mở ra chiêu thu sinh viên chưa tốt nghiệp nhập học thời đại nó lâm sàng biên giáo dục lý niệm đem ý học giáo dục y học nghiên cứu cùng lâm sàng thực tiễn kết hợp lên vượt qua châu Âu Đức thức y học giáo dục cùng tiểu pháp y học giáo dục chân chính mở ra hiện đại y học giáo dụcỡ lớn Bây giờ cái này số một một cách tự nhiên bị Hanh thị y học viện trên cứ làm người suy biệt dốn bản thân đối với nước Mỹ y học giáo dục sự không thể toán tinh thông thế nhưng hắn tốt xấu cũng từng hiểu rõ quá một ít hơn nữa đời trước trường học cũ cũng có 8 năm chế có thể có điợ dám hơn nữa có người khai sáng hồ lợ bản tốt ở cả đời nàyôn đó là hoàn toàn tự tina nhìn thấy ý là năm chi dá vẻ dố lúc này mới đem tầm mắt chuyển hướng ổ lờ cùng kely cho người cười nói các tiên sinh Tuy rằng hai năm trước chương trình học tự hổ không có Lâmà phương diện chuyện gì có điều cá nhân ta cho rằng bọn học sinh sớm một ít tiếp xúc Lâm Sàng không phải chuyện gì xấu Hoàn toàn có thể định ra một Lâm sàng kiến tập kế hoạch sắp xếp bọn họ ở nhất định học tập giai đoạn đến bệnh viện nốc thêm mấy ngày ta có thể cân nhắc trong ngâm chỉ chốp lá sau tốt lử giáo sư gậ bắt đầu vậy cứ như thế đi việc trọng yếu trên căn bản cũng nói xong dố thẳng thắn đứng lên đến cười nói các tiên sinh còn có thời gian một tháng đại gia từng người chuẩn bị sẵn sàng đi dôn về đến nhà thời gian vừa 6 giờ hồ quỷ thiên khí này sau khi vào cửa rôn cấp tốc lấy xuống ngũ sau đóeo áo khoác khởim tới người hầu gái trong tay không thể chờ đợi được nữa buông ra chính mình của áo năm nay mùa hè khí trời đặc biệt nó bước Dù cho dọc theo đường đi ô tô đều mở ra cửa sổ lúc về đến nhà dôn đã ra một thân đại hãn một mực mặc kệ lãoo hơn tệ lạ vẫn là thê tử Anna ở hắn ra ngoài trước đều sẽ quan tâm một hồi ăn mặc chỉ lo không đủ thân sĩ này có thể để đợi trước quen thuộc mát mẹ ăn mặc dôn chịu nhiều đau khổ có muốn hay không để test lạ bọn họ thiết kế một hồi điều hòa một bên dùng sức run dẫy láo sơ mi của chính mìnhôn một bên không nhị được nhớ tới sau đó mới phải xuất hiện điện lực điều hòa bao quát điều hòa tủ lạnh cái gì kỳ thực dôn đều đại thể hiểu rõ quá công việc của bọn họ nguyên lý nếu như không nói nhiều như vậy tương lai tinh tế khoa học kỹ thuật Chỉ là đơn giản thực hiện làm lạnh nên không phải đặc biệt khó chỉ có điều chỉ là suy nghĩ một chút dô lập tức liền lắc bắt đầu những thứ đó làm ra tới đương nhiên không phải rất khó thế nhưng lấy cái thời đại này kỹ thuật mà nói thành phẩm khẳng định là ngốc đại háô ạ tâm to lớn hoàn toàn không có gia dụng giá trị e sợ trong một quã thời gian rất dài cũng chỉ có thể dùng đến nhà xưởng Vậy thì hoàn toàn mất điôn sơ chung hơn nữa lấy cái thời đại này kinh tế cùng mọi người thu nhập thì mình gia dụng thiết bị điện cái gì phát minh ra đến vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì thụ giới để bọn họ chỉ có thể trở thành là số ít người độc quyền hơnự hiện nay liệu do điện lực công ty e sợ cũng không cách nào gánh nặng lớn như vậy điện lực tiêu hao ngồi xuống trước uống chén đậu xanh th than đi nhìn thấy chợa phu đầu đầy mồ hôi dáng vẻ Anna đau lòng cho hắn Vương tới một bát thêm ban đậu xanh hàng sau đó dùng chính mìnhtây quạt nhỏ từ dùng sức phía lên từ khi có vị kia đến từông phương đầu bếp sau khi Trung Quốc phía Nam người sở trưởng các loại thang liền trở thành hn tệ lạ ra mỗi bữa cơm chuẩn bị món ăn điểm một trong đặc biệt là đến mùa hè thời điểm dố hầu như mỗi ngày đều muốn uống trên một bắt đậu xanh hàng tiêu thử giải khác Liền ngay cả Anna cũng lão hn tệ là cũng chầm chấm thích hai cái nước đá và bụng không nóng cả cuối cùng cũng coi như là biến mất một chút ngày hôm nay ở nhà làm cái gì thoáng thoải mái một chút sau khi dố bắt đầu quan tâm tới thê tử sinh hoạt hàng ngày đọc sách ra chu mở một cái Anna có chút bất đắc gì nói trời nóng như vậy khí đại gia đều không có hứng thú gì ra ngoài không thể làm gì khác hơn là Đảng hoàng trở ở nhà đọc sẽ đi nhìn Anna nhăn lại đến cái mũi nhỏ dôn không nhịn được vui vẻ cái thời đại này giải trí thủ đoạn quả thật có chút quá thiếu thốn cho nên đối với đại đa số quý tộc cùng phú nhân môn tới nói a hoạt động là bọn họ thích nhất giải trí phương thức người nghèo kỹ thực cũng không kém nhiều lắm xa hoa vũ hội tham gia không được thế nhưng lưu dróp đầu đường lít nha lítní phòng khách tiêu phí không cao ngoại trừ sẽ khiến cho một ít đạo đức vệ sĩ công kích ở ngoài cũng cực được an nên Anna đương nhiên cũng không ngoại lệ cũng may ngoại ra nàng còn thích xem thư cũng yêu thích hội họa cùng đàn dương cẩ bình thường chính mình ở nhà ngược lại cũng có giết thời gian hamớn người cười cái gìrá ghét nhìn thấy dôn vui cười hớn hở dáng vẻ Anna không nhịn được nhẹ nhàng vô hắn một hồi biểu thị chính mình bất mãn hai cái miệng nhỏ cười cười nàoo nháo Trong lúc nhất thời cũng không cảm thấy oi bức dốn thoáng do dự một chút mở mình nói Anna có muốn hay không chính mình làm những chuyện gì người là nói công tác cho tròn một đôi nước long lanh mắt to Anna che miệng kêu lên sợ hãi cũng khó trách Anna kinh hãi như vậy từ quái thời đại này cũng chỉ có những người bình thường kia ra nữ hài mới sẽ đi làm kiếm tiền hơn nữa đại đa số đều sẽ ở sau khi kết hôn trở về gia đình tiếp tục công việc chỉ có cực một số ít người nói thí dụ như bệnh viện hộ sĩ loại này nghề nghiệp tù làm hận tệ là ra tộc thành với mới Anna đương nhiên không thể đi ra ngoài làm việc Nói như vậy không chỉ sẽ để những người khác người chế nhạo cũng nhất định sẽ đểãoon t là nổi trận lô đình cầm gợi khắp thế giới truy sát cho phép chuyện này dôn dố vội vàng che Anna đỏ thấp dọn vội la lên đừng hồi nào ý của ta không phải để người thật sự đi công tác mà là cho mình tìm ý chuyện làm ai há nha Anna cũng tỉnh táo lại đến vội vã gậ gậ đầu thấy thế tử rõ ràng ý của chính mìnhố lúc này mới hơi thở phào nhẹ nó nói ý của ta là người mỗi ngày ở nhà nhàn dỗ cũng là vô vị không bằng cho mình tìm ý chuyện tới làm nó thí dụ như cùng các bằng hữu là một hội đọc sách hoặc là tổ chức một ít cố định hoạt động là hình Cố định hoạt động có ý gì Anna sáng mắt lên vội vã hỏi tới haha Vậy thì muốn xemư muốn làm gì đúng may một cái Zo haha cười nói nói thí dụ như hiện tại rất nhiều nữ sĩ không đều đối với từ thiện rất nhiệt tình sau bây giờ tiền chữa bệnh dùng tăng gọn rất nhiều người nghèo đều xem thường bệnh nếu như ngơi có vứng thú có thể thử xem run ngay ởôn chuẩn bị nói tiếp thời điểm lão hờn tệ là âm thanh đột nhiên chuyển tới ông ngoại ta ở chỗ này ngay được lão h hơn tệ là âm thanh sauônội vã đứng lên đến cao giọng đáp lại nói lần đầu nhìn đến ông ngoại chính từ trên lầu đi xuống Hán vội vàng bước nhanh tiến lên lên tiếp luôn không có chú ý tới phía sau đồngạ đứng dậy Anna lúc này trong mắtló lên một loại gọi là hứ thú ánh sáng ta ngày hôm nay đi tới ô tô nhà xưởng cùng vô tuyến điện nhà xưởng nói tới ngày hôm nay hành trình la hờn tệ là đẩy mặt qug hết thể đều phi thường thuận lợi Tuy rằng các công nhân còn không là phi thường thông thạo hiệu suất không cao lắm thế nhưng đã tương đương khiến người ta thỏa mãn Đúng rồi cái kia gọi là gìpho người trẻ tuổi quả thật không thể rất có ý nghĩ kỹ thuật mặt trên cũng là trong mọi người tối tốt đẹp run ánh mắt của ngươi không sai A Ng ngày hôm nay ta đã nhận lệnh hắn vì là gặm cho thủ kha ngay được ông ngoại khích lệôn khả một nhạc nếu đem thuộc hạ của chính mình cùng vị cái ô tô hoàng đế đối đầu số d Zo làm sao có khả năng dễ dàng buông than người này mới mặc kệ sau đó hắn có thể hay không từ trước chính mình đi gây dựng sự nghiệp hiện tại Trung quy là chính mình công nhân Zo có thể không muốn dễ dàng buông than một nhân tài hơn nữa sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút sau khiố thì thực đã suy nghĩ ra được một vài thứ pho sở dĩ sau đó có thể cái sau vượt cái trước xây dựng lên một ô tô đế Quốc chủ yếu hay là bởi vì chân chính trong lịch sử ô tô kỹ thuật phát triển chậm chậm đầu tư khá là nhỏ Mà hắn lại vừa vạn sáng tạo sản xuất dây chuyển dân cớ thế nhưng hiện nay bởi vìôn xuất hiện ô tô công nghiệp sớm cấp bước kỹ thuật cũng sớm hoàn thiện muốn cùng thông dụng ô tô hoặc là hành thị ô tô cạnh tranh cũng có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy dưới sự h hướng vấn lao hơn tệ là nói tiếp bởi vì vừa khởi công dân cớ năm nay hay sợ chỉ có thể sinh sản ra hơn 200 chiếc xe hơi có điều sang năm nhất định có thể đột phá một lá chiếc đủ để thỏa mãn bác Mỹ cần không sai xác thực được rồi ngay được lao h hơn tệ là lời nói này dốn tá đồng gật, gật đầu nếu anh thị ô tô đầu tư Như vậy thông dụng sau đó sản có thể đều sẽ chủ yếu cung cấp châu Âu cùng cái khác khu vực không lại tiến vàoắc Mỹ vì lẽ đó hai người đều không lo lắng sản xuất ra ô tô không hay mua có điều đồng đạ bởi vì thị trường quy mô liền lớn như vậy nhiều hơn nơi chỉ sợ cũng tiêu hóa bất lương vô tuyến điện nhà xưởng thế nào chỉ chố lát sau dốn hỏi mô tỏ dầu là tỉnh huống bên kia sinh sản kế hoạch đã xếp tới cuối năm cười đắc ý cười lao hấn tệ là vui cười hớn hở nói rằng châu Âu chủ yếu mấy quốc gia đều cùng quân đội đặt thánh nhất trí cũng rơi xuống đơn là hàng chúng ta cần phải làm làm mở rộng sinh sản quy mô chờ lấy tiền quy 11 chương 19 Địa lực công ty ra thị trường chương 19 địa lực công ty ra thị trường mới vừa vừa mới bắt đầu đầu tư ô tô cùng vô tuyến điện nhà xưởng đã nhận được vô số đơn đặt hàng mũi tên nó bắp ít bác Mỹ Tuy rằng ở gốc gác trên vẫn cùng châu Âu có lớn vô cùngên lệch đặc biệt là biểu hiện ở khoaang học kỹ thuật thực lực và chính trị sức ảnh của trên thế nhưng ở trên kinh tế cũng đã gắng sức đ được theo đặc biệt là nước Mỹ phát triển kinh tế tốc tốc Nam bác chiến tranh sau đó hiện ra rất nhiều phú hào mà những ngày Phú Hào đều là cơ quan ô tô ẩn tại khách hàng hơn nữa bởi vì dôn cùng mấy bạn chờ người áp chế Thông dụng ô tô công ty sản lượng vẫn luôn ởung không đủ cầu trạng thái bác Mỹ bên này cũng không có thiếu tiềm lực có thể đảo cho nên khi anh thì ô tô công ty tuyên bố đem sinh sản giống như lúc cực quan hai rồi thì ngăn ngắn một tuần liền nhận được hơn trong chiếc đơna hàng cho tới nói mùa tỏ dầu là công ty biểu hiện thì càng thêm quyết đại ngang qua đại Tây Dương vô tuyến điện thông tin thí nghiệm sau khi thành công một tỏ dầuu là cũng đã gây nên thế giới cường quốc chủ ý đặc biệt là ở cái này lấy hàng hại là Quốc Như đại loại này có thể ngang qua không gian kỹ thuật thỏa mãn thông tin cần bởi vậy đang thỏa mãn nước Mỹ chính phủ cùng quân đội một ít yêu cầu sau khi anh thì Pháp, Đức trở Hải quân cường quốc là nhất không thể chờ đợi được nữa mà vô tuyến điện ở lục quân thậm chí về buôn bán tiềm lực cũng không thể khinhthưởng tương tự ở trong vòng một tuần lễ một tọ dụng là công ty nhận được vượt qua 1.000 đà đơna hàng đối với xí nghiệp tôi nói đơn đặt hàng liền mang ý nghĩa sang mượn đô la Mỹ có thể tưởng tượng được lão hấn tệ là nhìn thấy tình cảnh thế này sau là cỡ nào hài lòng buổi tối vẫn cứ lôi kéorốiún một bình dệ vang cuối cùng nếu như không phải ngoại tôn lo lắng thân thể của hắn chỉ sợ cũng muốn đổ nào mở ra thứ hai mình 1891 5 tháng 8 tất nhiên là cực kỳ bận rộn một tháng y học viện khai giảng sắp tới John muốn vội vàng cùng ý lệ chờ người sáng tác năm thứ nhất giáo tả hắn tử chối sử dụng bây giờ châu Âu lưu hành vài cuốn sách mà là kiên chỉ chính mình bên soạn điểm này hỗ l chờ người nguyên bản là cực kỳ phản đối dù sao một người không thể tinh thông nhiều như vậy muốn học thế nhưng ởôn lấy ra hắn bình thường tích lũy xuống bài viết sau khi tất cả mọi người đều bé ngoan ngậ ngược lại ngoài ra cực quan cùng vô tuyến điện ra thị trường cũng ở New York trong thành nhất lên một cơn gió sóng danh tiếng đã dần hưởngrôn tự nhiên thu được vô số mời Tuy rằng hắn không thích trường hợp này thế nhưng ở lão hậ tệ là bức bác cùng gặp chờ người thành cầu dưới cũng không thể không chọn mấy cái dự học Mỗi ngày ngồi ô tô chạy tới chạy lui hầu như đã thành dôn hàng ngày thái độ bình thường trong tuần tháng 8 một ngày hắn liền không thể không đi tới lưuróp điện lực công ty t toàn bộ bởi vì trải qua thời gian dài chuẩn bị sau khi nhà này mấy năm gần đây lưuốc trong thành là người ta chú ý nhất công ty rốt cục muốn chính thức phát hành cổ phiếu nói cách khác ta nắm giữ cổ phiếu chỉ có hơn 350 và cỗ nhìn thấy kế toán cuối cùng hoạchch toán ra số liệu dố không nhịn được nhiều như mày mặc găng tiên sinh con số này sẽ e sợ có chút không đúng sao trong lòng sớm đã có đếnhôn tự nhiên liết mắt là đã nhìn ra con số vấn đề phiếu phát hành chuyện như vậy tự nhiên là một găng đến lo liệu thế nhưng hận tệ lạ ra kế toán cũng tất nhiên sẽ toàn bộ hành chính theo vào vì lẽ đóôn đã sớm hiểu rõ tương ứng tình huống cổ phiếu phát hành giá là mỗi cỗ một đô la Mỹ một găng chờ người quản lý vốn cổ phân đỉnh ở 15 triệu cố cũng chính là cho rằng hiện tại Newró điện lực công ty giá trị 15 triệu đô la Mỹ như vậy dựa theo hận tệ lạ ra nắm cố vượt qua 2/10 tỷ lệ chết tính cổ phần trí ít cũng có thể là hơn 360 và cỗ mà vừa được con số nhưng ít đi không ít này đương nhiên để dôn đặc biệt bất mãn haha xác ha, thực hơi có ra vào Chịu đến Nghghi vẫnọ găng cũng không ngoài mớ chỉ là ôn hòa của nói có điều cổ phiếu phát hành cũng là cần thành phẩm bởi vì chúng ta công ty quy mô khá lớn vì lẽ đó cần số lượng nhất định cổ phần trả giá hơn thế là tiên sinh không chỉ là ngày một người thiếu cái khác cổ đông cũng đều theo tỷ lệ nhất định giảm ít một chút cổ phần nhưng chuyện này ngày ông ngoại lúc trước cũng là đồng ý ổn ngay saumọ găng giải thích sau khiôn hai mắt nhất thời lại M mặc dù đối với tài chính cổ phiếu loại hình hoàn toàn không thông thạo đợi trước sau cổ còn buổi không ít tiền thế nhưng này cũng không ý nghĩa dôn liền không hiểu một găng ý thứ trong ra dùng cổ phiếu thay thế tiền mặt thanh toán chỉ sợ cũng là một gang bản thân ý thứ mà mất đi những ngày cổ phiếu dùng bắt đuổi nghĩ cũng biết khẳng định là rơi vào trong tay hắn có điều nghĩ rõ ràng suy nghĩ rõ ràngôn cũng thật là có chút không thể làm gì rất nhiều chuyện đều là lúc trước lao hơn tệ là cùng một gang làm nó tốt bây giờ nhân ra cũng chỉ là cho hắn một kết quả mà thôi cho dù nghĩ rõ rằng thì phải làm thế nào đây hơn nữa tổn thất số lượng cổ phiếu xác thực không lớn đối lập đến nắm giữ số lượng mà nói nhỏ bé không đáng kể không phải vậy lúc trước lao hờ tệ là cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền đồng ý có điều run cho dù rõ ràng Trong lòng vẫn như cũ vẫn là cực kỳ khó chịu hắn so với ai khác đều hiểu có sự xuất hiện của chính mình cùng test là toàn lực tập trung vàoo hiện tại lưup điện lực công ty đã sớm xa, xa đemtây ốp điện khi cùng lẽ đi rồng để qua mặt sau hơn nữa lần thứ hai cách mạng công nghiệp vừa hứng khởi địa lực công ty tương lai sẽ ủng có cỡ nào tương lai nguyy Hoàg bây giờ bị người dùng phương thức này lấy đi cổ phần dù cho chỉ là một chút cổ phần cũng đủ để cho trong lòng hắn khó chịu có điều sự đã như vậy dố cũng chỉ có thể là dùng một loại nhàn nhạt, nhạt giọ nói được rồi hi vọng cổ phiếu phát hành tất cả thuận lợi haha điểm này ngài đều có thể lấy yên tâm Mọc găng v vẻ mắt hơi bông lòng lập tức ha ha cười nói chúng ta cổ phiếu đã chuẩn bị sắp tới nửa năm không ít người đã sớm chờ đợi đã lâu tin tưởng chỉ cần vừa lên thị rất nhanh sẽ có thể tăng mạnh lên điểm nàyôn đương nhiên sẽ không hoài nghi trên thực tế hắn đối với điện lực công ty tiền cảnh so với bất luận người nào đều muốn lạc quan hơn nữa hắn cũng biết ở thời đại này nước Mỹ cổ phiếu thị trường có cỡ nào hối loạn so với hậ thế cái tiêu chết tiệ Trung Quốc thị trường chứng khoán có thể hốn loạn hơn nhiều nhưng mà găng như vậy siêu cấp cao thủ có thể hoàn toàn khống chế một nhà cổ phiếu chứng hạn dùng các loại thủ đoạn từ bên trong kim lời chỉ có điều do đối với những này không có hứng thú gì Trong lòng hắn rất rõ ràng đời này có mình và một gang hóa tác E điồng cũng không có cơ hội nữa trên é vị này đại nhà khoa học cũng sẽ không lại cho quyền miễn phí sử dụng điện xoay chiều là quyền Tu rằng có thể sẽ thoáng trở ngại điện lực ứng dụng phát triển thế nhưng đối với Newrót điện lực công ty nhưng là phi thường có lợi lấy hiện ở công ty thực lực và một gang chờ người năng lực quả lý tương lai 20 năm lũng đoạn toàn bộ Bắc Mỹ là thỏa thỏa sự tỉnh chính mình cần phải làm là hoàn toàn nắm giữ Newốt điện lực công ty cổ phiếu vẫn lợi được chính mình không lại nhìn tốt điện lực loại này cơ sở ngành nghề mới thôi Không có ra ngoàiồ một găng bất ngờ lưu điện lực công ty ra thị trường chủ nhận đạt được thành công lớn trên thực tế cái thời đại này không thiếuụ ánh mắt độc các người đầu tư hơn nữa New York điện lực công ty mấy năm phát triển rõ như ba ngày vì lẽ đó mặt chỉ một đô la Mỹ cổ phiếu như ngồi Trung hòaa mũi tên ngăn ngắn một tuần thời gian liền tăng vọn 50%ấn tệ là gia tộc cổ phiếu tổng giá trị cũng vượt qua 5 triệu đô la Mỹ khoảng cách 5 triệu đô la Mỹ tương đương một triệu bằng anh sắp tới một chiếc quân quyền cấp thiết giáp hạn chi phí bởi vậy ở New York điện lực công ty ra thị trường sau khiần tệ là gia tộc tài sản trong nháy mắt tăng vọn mấy triệu đô la Mỹ lưu giúp trong thành bọn Phú Hào cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạ trên thực tế dù cho ở chính mình phía sau cánh cửa đóng kín thời điểm lão hấn tệ là cũng sắc mặt vui mừng đầy mặt biểu thị lưu điện lực công ty giá trị ở gia tộc sản nghiệp bên trong đã xếp hạng thứ hai chỉ đứng sau hành thị chế dược công ty hơn nữa những sản nghiệp khác ngân hàng ô tô công ty điện lực công ty món đồ chơi công ty thang máy công ty nhập dụng phẩm công ty cùng với hạt nhân chế dược cùng chữa bệnh khí giới công tyấn tệ là ra tộc sản nghiệp quy mô dốt cuộc đến khiến người ta chết chỗ cần đến bộ có điều những chuyện này Zo đã sẽ không đi quan tâm lưu giúp điện lực công ty cổ phiếu làm sao chứ hạn hắn đều không có hứng thú quan tâm chí ít trong thời gian ngắn là không có hứng thú quan tâm mà ở phái ra yên tâm người vào chủp điện lực quản giáo sau khi hắn cũng không sợ mọi trở người giá bố lên đắ tội chính mình làm cho gì bởi vậy rất nhanh sẽ đem sự chú ý chuyển đến những phương diện khácên ở tháng 8 để một ngày cũng chính là hành thị y học viện sắp khai giảng thời điểm run là tiên sinh cầm một chồng cạo chỉ đi tới T y họcạp chí biên tập tìm tới bậậ quy 11 chương 22 luật văn chương 22 thiên luật văn đầu Thần là tiên sinh mới luận văn là liên quan với phương diện nào d rời đi Tân y học tạp chí ban biên tập sau khi mà khác hai cái biên tập lập tức tiến đến e đổ bên cạnh bàn làm việc ở bên một mặt tò mò hỏi bụn chạm mới của tên các một thủ chữ cái to lớn nhất miễn phí ngôn tình trạng mong mau, mau đến đây đi thânệ là tiên sinh chính mình luận văn mỗi một tiên đều là tinh phẩm lại như là một cái vật lý học công lý như thế cái này khái niệm đã sâu sắc tr chồng vào đến Tân y học tạp chí biên tập trong đầu trên thực tế không chỉ là bọn họ ba quan hành thị y học viện hết thể các bác sĩ trên căn bản cũng là như thế cho rằng Dù cho hai năm qua hẩn tệ là tiên sinh chăm chú đến hiệp trợ ngoại khoa thành lập cơ sở vi phạm trợ giúp vụ sản khoa hoàn thiện truyền máu kỹ thuật cùng sinh mộ thuật đồng thời vận lệữ bệnh viện cùng y học viện cơ sở thế nhưng vẫn như c cũng duy trì hàng năm ít nhất năm tiên luận văn tốc độ kinh người mà những này luận văn mặc kệ cái nào một phần trình độ đều rất cao liên tiếp bị những người đồng hành trích dẫn ngày hôm nay này lương tiênă tự nhiên gây nên hưng phấn của mọi người thú là liên quan với tuyến phương diện một bên nhanh chóng xem nước qua vừa tới tayua e một bên mất tập trung hồi đáp xem nội dung để m hấn tệ là tiên sinh tuổihổ đối với các bác sĩ tùy ý sửuyên có chút mãán Ấn bất mãn ngay được câu trả lời này sau khi hai cái biên tập đồng thời nhận ra tuyến phát hiện cùng hận tệ là tiên sinh có quan hệ lớn lao điểm này đại gia đều là biết rõ trên thực tế bởi vì gần tiên sinh mấy lần công khai ngôn luận đều cho thấy là h hơn tệ là hoàn thành lần thứ nhất thí nghiệm cũng đưa ra tương ứng lý luận mà gần nhưng là tái hiện cũng đối với đó tiến hành rồi hoàn thiện nói cách khác ở tuyến phát hiện mặt trên hai người rất khó nói đến cùng ai làm ra cống hiến càng to lớn hơn thế nhưng một mục chính là vị này phát hiện tuyến đồng thời cực lực chủ trương nên đem nó ứng dụng đến lâmà người Dĩ nhiên đối với các bác sĩ sử dụng tuyến bất mãn kết quả này Nhưng là để bọn họ có chút mê hoặc đối với hai cái thuộc hạ vấn đề e đổ nhưng là cao mày hồi đáp hơnệ là tiên sinh cho rằng nhiều lần mà liệu lượng cao sử dụng tiến đối với bệnh nhân thân thể khả năng có rất lớn tổn hại mắc khác hắn ở bản này luận văn bên trong kiến nghị đang tiến hành tuyến kiểm tra thời điểm nên cho bệnh nhân không phải chiếu giỏi vị trí dành cho bảo vệ đồng thời các bác sĩ cũng có thể bảo vệ mình hơn nữa hán kiến nghị sử dụng chỉ có thể ngăn cản tiến này ngay xong lẽ e đổ trả lời sau khi hai cái biên tập hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì nếu có thể bị é e đủ coi trọng Đồng thời được hận tệ là đồng ý gia nhập ban biên tập hai người năng lực cá nhân tự nhiên là không thể nghi ngờ thế nhưng chính là bởi vì bọn họ biết một phần luận văn chuẩn bị nhân tố vì lẽ đó đặc biệt rõ ràng hận tệ là tiên sinh bản này luận văn vấn đề thiếu hộ trưng cứ tình huống đưa ra kết luận đây chính là tuổi kỵuyên chiếu có thêm với thân thể ngườiai hại ai có chứng cứ dù cho đại gia đối với hận tệ là tiên sinh đều cực kỳ tôn trọng nhưng nhìn đến bản này luận văn sau khi cũng không khỏi chần trở đồng thời trong lòng bay lên nồng đậmghi hoặc từ khi tạm chí ban biên tập thành lập bắt đầu từ ngày đó ệạ tiên sinh coi trọng nhất chính là chứng cứ hết hệ luận văn đều phải phải có tưởng thựcưng cứ đồng thời có nhân chứng minh mới có thể phát biểu làm sao chính hắn lần này đầu mà khắc một phần luận văn ni rằng chính là cái gì ngay ở đại gia đều rơi vào một mảnh mở mị thời điểm một biên tập đột nhiên mở mình hỏi lần này hơn tệ là tiên sinh đem ra lượng tiên và văn đồ vừa nhìn một phần mà khắc một phần nội dung còn còn nguyên thả ở nơi đó cô ta bây giờ nhìn xem đồ đầu tiên là sứngs sợ một chút lập tức lập tức liền phục hồi tinh trở lại cầm lấy khác một phần luận văn tinh tế đọc lên nhìn ra càng nhiều đổ về mặt liền càng quá là Nếu như nói vừa nãy ngày đó liên quan với tuyến luận văn chỉ là thiếu hộp chứng cứ như vậy này thiên thứ hai luận văn chính là thuần túy suy đoán hơn nữa càng làm cho lẽ e độ kinh dị chính là người trước tốt xấu cũng là cùng y học có quan hệ thế nhưng người sau bất luận từ phương diện nào xem đều không phải một phần y học luận văn A đồng dạng Nghi hoặc còn có cái khác hai tên biên tập hai bên trái phải theoẽ e độ nhìn thiên thứ hai loại văn trong đó cao to gãi gãi đầu ngựa khí quái là nói ra đầu bản này luận văn nên tính là vật lý phương diện ban nếu như nói trên một phần cùng y học có quan hệ trang này thật đúng là một chút quan hệ không có tại sao không có cuối cùng không phải nói với thân thể người nguy hại à Nghe xong lời nói này sau khi một gakh vóc dáng thấp biên tập lập tức phản môi tướng đã nói hơn nữa bạn này luận văn xem chút căn bản là không ở phương diện này có được hay không ân ngươi có ý gì cao to biên tập ngay vậy mà ra có chút không phục hỏi ngược lại trong đôi mắt lập lại một loại gọi là vẽ vấn vóc dáng thấp biên tập kích đọc nói bạn này luậnă L nào viết vẫn chưa rõ sao các ngươi nghe nói qua phóng xạ tính cái này khái niệm ta tự nhận là đối với vật lý học vẫn hơi hiểu biết thế nhưng thật sự chưa từng nghe nói thuyết pháp này này ngược lại là mặc dù đối với vật lý học tuyến đầu xác thực không có giải có điều thấp cái biên tập nhưng rất có đạo lý Đối với tương lai thế giới tới nói phóng xạ tính cái này khái niệm e sợ đại đa số người đều nghe nói qua chí ít được ảnhtịch truyền hình bên trong thường thường sẽ xuất hiện tương tự màn ảnh mọi người ăn mặc giày đặt cách li phục như gặp đại địch bình thường đến gần những kia có chứa hoàn h phong kiến tiêu chí trò chơi ngay ở hai cái biên tập càng tán gấu càng thời điểm vấn e độ lông nhưng càngếu càng sâu thiên nhiên phóng xạ tính khái niệm hắn sắc thực cũng chưa từng nghe nói nhưng là cùng trước ngày đó luận văn thiếu hộ chứng cư không giống ở này thiên thứ hai luận văn bên trong hấn tệ là tiên sinh nhưng đưa ra tương ứng chứng cứ một nắm giữ hoàn trình thiết kế cùng kết quả thí nghiệm Hắn biết ngoại trừ bệnh viện phòng thí nghiệm ở ngoàiận ệ là tiên sinh còn có chính mình vật lý cùng hóa học phòng thí nghiệm ba quát trước cái tiêu tuyến thí nghiệm đều là ở trong đó hoàn thành vì lẽ đó hoàn thành che lấp thí nghiệm tuyệt đối không tính khó khăn thế nhưng bất kể như thế nào nghĩ E độ đều cảm thấy vô cùng cái gì một loại khoa y sư nếu như xuất phát từ chịu trách nhiệm cân nhắc đi nghiên cứu chính mình phát hiện tuyến là phụ có nguy hại tính có thể lý giải thế nhưng tại sao lại làm ra một cái gì phóng xạ tính đi ra món đồ này đối với y học có ích lợi gì lẽ nào chính là vì nói rõ món đồ này với thân thể người là thai hại một bên tấn nhắc E đồ một bên hứng ở sau này nhìn sang Mặc dù đối với bạn này luận văn bên trong giảng đồ vật cũng không phải hiểu lắm có điều hệ đổ cũng biết mình không có cần thiết hiểu rõ hắn chỉ là ở soxoání chính mình Tân y học tạp chí có hay không nên phát biểu như vậy là văn nếu như nói trước một phần vẫn tính mới tướng có như không có thiết thực chứng cứ thế nhưng cân nhắc đến hờn tệ là tiên sinh thân phận cùng ở lĩnh vực này địa vị còn có thể đăng như vậy sau một phần nên làm gì hầu như tuần vật lý luậtă chỉ là nói ra một hồi cái gì phóng xạ tính với thân thể người nguy hại có thể đăng à ai không nhịn được thờ dài E đua có chút phiền lòng mở ra trang cuối cùng tùy ý xem nước qua một hồi nội dung sau đột nhiên xứ sở giây đồng hồ sau khi E độ đột nhiên chừng lớn một đôi mắt sẽ một hồi đứng lên chưa xong có tiếp điện thoại di động người sử dụng sinh mời phỏng vấn em mở đưa -E. quy 11 chương 21 và quá độ hiện chương 21 và quá độ hiện xấu hổ xấu hổ A đi ra hệ đổ văn phòng sau khi dố không nhịn được trong lòng âm thầm nhắc tới vài thanh xấu hổ mới xem như là đem xoay người thu hồi lượng thiên luận văních động áp chế xuống luôn tình thủ phát này lượng thiên luận văn phân lượng thực sự là quá nặng cuối thế kỷ 19 vật lý học Tam đại phát hiện thiết bị dôn cùng cần sớm làm đi ra Phóng xạ tính vừa cũng ở thiên thứ hai luận văn bên trong xuất hiện mà xung kíchạn tần nguyên tử luận điện tử nhưng là bị hắn ở thiên thứ hai luận văn cuối cùng cho nói ra Tuy rằng chỉ là dùng suy đoán ngữ khí thế nhưng đưa ra đại thể nguyên lý suy luận cùng thí nghiệm phương án sau khi điện tử bị phát hiện nên cũng chính là chuyện tất nhiên chân thực trong lịch sử này tam đại phát hiện đều tập trung ở thời gian 2 3 năm bên trong x tuyến mới đầu điện tử phát hiện vào cuối ba người trong lúc đó có cực kỳ chặt chẽ liên hệ thời gian 3 năm bên trong vật lý học thậm chí hóa học hệ thống nên đón thế kỳ chi giao tối đã kích cầu nghiệp Này một thế giới bởi vì dôn xuất hiệny phát minh bị trước thời gian đến mấy năm thế nhưng ở khuyết thiếu tích lũy tình huống phóng xạ tính cùng điện tử phát hiện lại bị lù lại mà đến tận hiện tại cũng không có tương quan luận văn phát biểu zone này lương thiên luật văn phân lượng có thể tưởng tượng được bất qua giới mắt cùng nguyên bản trong lịch sử như thế tuyệt ở Lâm Sàng đã bắt đầu có lạm dụng xu thế đây là nó phát minh giả dôn tuyệt đối không thể nhất nhị mà ở khuyết thiếu tương ứng lâm sàng chứng cư tình huống muốn muốn thuyết phục người khác nhất định phải đầy đủ danh vọng cùng thành tích không chỉ là y học còn có vật lý học ở y học trong lĩnh vực dôn hiện tại danh vọng đã đầy đủ Thế nhưng ở vật lý học phương diện cũng chỉ có một tuyến phát hiện giả tên tuổi mà thôi vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lùi dôn quyết định đem phóng xạ tính cùng điện tử cùng nhau thả ra ba người trong lúc đó vốn là có vô cùng mật thiết liên quan hơn nữa đối với lúc trước đã từng tiêu tốn đại tâm tư nghiên cứu qua cái thời đại này vật lý hệ thống dôn tới nói muốn giải quyết hai vấn đề này kỳ thực cũng không tính ra khó cần chính là trong ký ức lý luận cơ sở cùng một đối lập hoàn bị phòng thí nghiệm mà thôi trở lại văn phòng dôn trong lúc nhất thời cũng vô tâm xử lý những chuyện khác vụ nói cho cùng chính hắn cũng không làm rõ ràng được phát biểu thiên thứ hai luận văn đến cùng là không phải lốt nếu như không đưa ra đến Phần đầu tiên luận văn ở thiếu hộ chứng cư tình huống e sợ rất khó để những tiên một lòng muốn nổi danh hoặc là kiếm tiền các bác sĩ chịu phục như vậy rất khả năng cùng trong lịch sử như thếến sẽ bị lượng lớn dùng cho trị liệu thế nhưng để sau khi đi ra hắn nhất định phải làm tốt bị vật lý học ra nghi vấn chuẩn bị dù sao thời đại này nguyên tử luận người ủng hộ đông nào hơn nữa coi như tương lai điện tử bị phát hiện hắn một ngoại khoa y sư làm ra vật lý học phát hiện trong đại hơn nữa còn là liên tiếp ba cái loại này thành tựu chính là so với hiểm hợp cũng gần như được được ngay ở dôn cân nhắc trong đó được mất thời điểm cửa phòng làm việc bị người vangg lên mời đến r một câu đếnô mát đẩy cửa ra đi vàoốẩn đầu nhìn lên lập tức liền phát hiện sau lương T Tom má còn theo hai vị thân sĩ một40 ra mặt cao to còn có một tuổi t tác gần như vóc dám thấp vừa chịu được các tiên sinh Tuy rằng trong lòng có chútghi hoặc có điều dôn vẫn là lập tức đứng lên để đón hai người bên trong hắn nhận thức trong đó một vị cái tiêu cao to là Columbia y học viện đươngệ ngoại khoa học giáo sư dẹpsơạn giáo sư mà một vị khác hắn liền không có biết vừa chịu được hơn tệ lạ tiên sinh không giống nhau tô mát làm thêm giới thiệu ạn giáo sư liền nhật tình tiến lên tôi nói đoạn thời gian gần đây các ngươi anh thị y học viện nhưng là ra hết danh từ a cha chrà đã bắt được học sĩ học vị học sinh an này tố chất tuyệt đối là đứng đầu tâm Mỹ haha ha, cho nên mới chỉ chiêu đến chính người A dùng sức nắm một hồi sở loạn giáo sư tay phải sau khiôn rồihí mắt đáp lại nói ở toàn bộ nước Mỹ xã hội tôi nói anh thị y học viện chiêu sinh tin tức tự nhiên dường như trong biển rộng một đóaắp nước căn bản là không lật nổi bao lớn sóng gió thế nhưng đối với thời khắc quan tâm lý học giáo dục cao đảng động thái những kêu hàng đầu y học viện mà nói này nhưng là một cái tin tức là ký Nói thí dụ như đang cố gắng kiến giáo học kỳ bao giờ kỳ giáo sư rất sớm liền chào hỏi hy vọng lúc tháng 10 thời điểm đến trường học tham quan lại nói thí dụ như năm đó đã từng mời dôn đảm nghiệm ngoại khoa học giáo sư Columbia học viện cũng là một thiết quan tâm hành thị y học viện chiêu sinh động thái trường học một trong một mặt đại gia cùng chỗ ở mặt hạ thờ tặng tương lai chính là đối thủ cạnh tranh ở một phương việc khác Colombia cũng muốn nhìn một chút lúc trước hận tệ là tiên sinh điều kiện là có hay không có thể thực hiện lúc trước dôn từ chối đối phương người cũng là bởi vì Columbia không đồng ý hắn đưa ra nhập học tiêu chuẩn không muốn nhiều tán gấu cái đề tài này dôn ngược lại cười hhí mắt hỏi Sở luận giáo sư, Columbia Y học viện bây giờ chính thức sắp nhập vào Columbia Đại học, có cái gì rõ ràng biến hoa sao? Năm nay hơn nửa năm, Columbia Học viện cùng trong ngoài khoa Y sư học viện chính thức hoàn thành sắp nhập. Cùng lúc trước hạ vặt Y học viện như thế, tuy rằng trong ngoài khoa Y sư học viện từ lúc 1860 năm thời điểm cũng đã cùng Columbia Học viện đạt thành thỏa thuận, trở thành người sau chính thức Y học viện, thế nhưng vẫn luôn tự do ở đại học ở ngoài, đơn độc sinh tồn. Theo hạ vặt đại học đối với Y học viện tiến hành kiên định cái cách, thì như tăng cao nhập học ngư� Tăng cường trường học thời gian cho chút hạ và đại học học sinh tốt nghiệp tố chất chính đang nhanh chóng tăng cao gây nên nước Mỹ các đại học độ cao chú ý liền ở chu bị mấy năm sau khi Colombia đã học viện năm nay rốt của hoàn thành đối với y học viện cuối cùng xáp nhập đối với kết quả nàyôn đương nhiên là là quân thành M mặc dù nói đến cùng này vẫn như cũng là truyền thống y học giáo dục hình thức chỉ có điều tăng cao nhập học ngưỡng cửa cùng dạy học quản lý mà thôi cùng anh thị y học viện cùng với còn ở chu bị bên trong hộp kỳ không cách nào đánh đồng với nhau thế nhưng chung quy cũng là một loại tiến bộ có điều đối với này sở loạn giáo sư tựa hồ có cái nhìn bất đồng lún vai một cái cười khổ nói tạm thời tới nói cá nhân ta còn không nhìn ra quá nhiều ảnh hưởng có điều bây giờ y học viện rất nhiều chuyện đều chịu đến hạn chế điểm này có chút khiến người ta không vui các tiên sinh thấy hai người thân thiện trò chuyện bên cạnh tô mát nhất thời sắc là một xin cho phép ta vì là hận tệ là tiên sinh giới thiệu một chút nạ lực gọi là gì tiên sinh hắn là đại biểu nước Mỹ Đông Hải Ngạo ngoại khoa y sư hiệp hội đến há xin lỗi xin lỗi ngay được lời nói này sau khiơ đoàn giáo sư lập tức phản ứng lại liên tục hướng về đối phương biểu đã tá náy Vị này có là gì tiên sinh trên thực tế tối tìm được trước hắn xin hắn hỗ trợ giới thiệu cho hậ tệạ tiên sinh không nghĩ tới chính mình sau khi đến chỉ lo cùng đối phương tán gấu đem ngày hôm nay chân chính nhân vật chính cho lá quên cũng may vị này sẽ có là gì tiên sinh tính khí tựhổ không sai một mặt ý cườirỗ ra tay phải của chính mình rất vinh H hạnh có thể nhìn thấy ngày hận tệ là tiên sinh đồng dạng là ta vinh Hạn tiên sinh hé m cười John chính thức cùng đối phương năm nay Đông Hải ngạn ý sư hiệp hội danh từ này John đã không phải lần đầu tiên nghe được mấy năm trước hắn vừa về nước thời điểm đối phương liền đã từng phát tới một phòng thứ Mời hắn gia nhập cũng tham gia một lần quy mô không nhỏ học thuật hội thương nghị có điều ở đơn giản suy nghĩ một chút sau khi dốn rất nhanh sẽ khéo léo từ chối cái này mời bởi vậy ngày hôm nay vị này có l là gì tiên sinh đến tham mục đích không cần nghĩ cũng có thể làm được quả nhiên sau khi ngồi xuống không bao lâu đối phương liền nói do ý đồ đến khi sâu mà hơi gọi là gì tiên sinh trình cho nói sẽ thấy ngày ở ngoại khoa học lĩnh vực vi thành tựu lớn chúng ta bước thiết hy vọng ngài có thể gia nhập đông hại ngạ ngoại khoa y sư hội đồng thời lấy ngày bây giờ thành tựu cùng địa vị tin tưởng gia nhập sau khi lập tức liền cũng có thể đảm nhiệm lãnh đạo cho vị baạ baạ Scott là gì cho vô lương phậ một đống chố tốt những chỗ tốt này để bên cạnhô mát cùng sở loạn hai người ngày xong đều không ngừng hâm mộ phải biết tuy rằng cái thời đại này các loại hiệp hội tổ chức đều phi thường phân táán sức ảnh hưởng rất nhiều đất thế nhưng dù sao cũng là một soạn danh vọng địa phương tốt đặc biệt là những ti hàng đầu ngoại khoa các bác sĩ đối với này vẫn có chút quan trọng có điều không có quá nhiều cân nhắcrố liền trực tiếp lắc lắc đầu cười nói xin lỗi số là gì tiên sinh ta tạm thời không có gia nhập đại quy mô hơn in sư Hiệp hội ý nghĩ a Tại sao ngay được đối phương không chốt do dự từ chối số là gì tiên sinh nhất thời có chút cũng lên Có điều không giống nhau đối phương hỏi nhiều rố liền thẳng thắn vung tay lên cười nói đơn giản tới nói ta không có quá nhiều tinh lực cùng thời gian tham gia càng nhiều học tập hoạt động hơn nữa liền hiện nay mà nói ta càng cảm thấy lương thú chính là trước tiên tham gia hoặc là tổ chức một mặtn hạ tợ tặng khu vực ngoại khoa tổ chức cho nên đối với quý hiểm hội mời ta chỉ có thể là nói xin lỗi điện thoại di động người sử dụng sinh mời phỏng vấn em mở đưa -E. quy 11 chương 22 chương 22 hơnệ là tiên sinh người thật sự không muốn tham gia sao chờ có là gì tiên sinhẩy có lòng thất vọng sau khi rời đi sớm đoàn giáo sư cao mã thấp giọng hỏi đương nhiên Ta không có hứng thú không chútt do dự dôn chỉnh trọng lắp bắt đầu gia nhập y sư hiệp hội sạt danh vọng cái gìônư nay đều không có hứng thú chí ít ở thời đại này chúng ta hơn tệ là tiên sinh là không có hứng thú gì một mặt là bởi vì thời đại này giao thông thông tin vương tức là hầu hiệp hội tổ chức phi thường phân tán nhiều nhất cũng chính là hàng năm tổ chức một hai lần hội nghị đối với bây giờ có thể dùng luận văn cùng sách báo soạt danh vọngôn đến nói không có quá bất cả nghĩa ở một phương gì khác loại này trong tổ chức tràn ngập đủ loại tranh đấuôn cũng không có thời gian như vậy điì yếu hơn nữa ta vừa nãy mà khác một câu nói không phải là đồ dỡ r dừngng một chút sau khi dôn người tùngỉ bổ sung một câu hả đầu tiên là nghi hoặc nháy mắt một cái lập tức sở loạn giáo sư nhán cái đã hiểu rõ dôn ý thứ lập tức liền caoạ rơi vào trầm từ bên trong ta cảm thấy đề nghị này không sai trong mặt chỉ chốp lát sau tô mát đột nhiên mở mình nói mà hạ thợ tặng hiện tại ngoại khoa y sư số lượng nên có hơn trong tên nếu như thêm vào toàn bộ New dốc thì càng hơn nhiều hoàn toàn có thể tổ chức một chính quy ngoại khoa ghi sư hiệp hội hơn nữa đối lập đến cái khác quy mô xem ra rất lớn hiệp hội tôi nói chúng ta tuy rằng quy mô tiểu thế nhưng tổ chức ra càng thêm dễ dàng Tương lai đại gia liên hệ cũng sẽ càng thêm chặt chẽ haha ha, không sai hoặc là không tham gia hoặc là liền thẳng thắn tổ chức mình một điều rồi nóithí dụ như anh Thị y học viện cùng tổng hợp bệnh viện vị trí mà hạ tợ tặng hoặc là nói New rất thị bất luận hiện tại vẫn là tương lai đều là nước Mỹ kinh tế trung tâm đồng thời cũng làôn lập nghiệp địa phương tổ chức một hoàn toàn ở hắn sự khống chế ngoại khoa y sư hiệp hội thực sự là không thể thích hợp hơn phải biết Tuy nói bây giờ New York vẫn không xác nhập bờ giúp trở khu vực nhân khẩu cũng có điều khoảng một triệu người thế nhưng đối với cuối thế kỷ 19 thế giới tới nói đã là siêu cấp thành phố lớn Dù cho chỉ có mấy trăm tên ngoại khoa y sư đối với bây giờ dồ tới nói cũng đã được rồi quay đầu nhìn về phía sở Loạn giáo sư dốn ý cười ngâm ng nói sợạn giáo sư có hứng thú hay không cùng chúng ta đồng thời dự chú cái này ngoại khoa y sư hiệp hội chuyện này ngay vậy nhất thời nhận ra sợ đoàn giáo sư ánh mắt nhất thời nhiều lần lấp l lên nếu như nói mấy năm qua Colombiambi học viện có cái gì trọng đại thay đổi ngoại trừ cùng tương lai Columbia đại học bây giờ Colombia học viện chính thức sáp nhập ở ngoài chỉ sợ cũng là cùng vị này hẩn tệ là thiên sinh hợp ra rồi Từ mới bắt đầu ở anh thị tổng hợp bệnh viện phòng giải phâu đã được kiến thức tiên tiến nhất cũng là tối quy phạm ruột thừ các thuật bắt đầu cô Lô Bi A y học viện ngoại khoa liền trở thành anh thị xưa di ngoại khoa lý luận trung thực người theo đuổ từ ngoại khoa cơ bản chế độ đến phòng bệnh cùng giải phâu trang trí từ ngoại khoa tiêu độc đến cục bộ gây t từ cơ bản thao tác kỹ thuật đến ru luậtt thừ các bộ thuật tiêu chuẩn hầu như là toàn bộ rộng hơn quả thực lại như là anh thị tổng hợp bệnh viện ngoại khoa phân viện như thế vì lẽ đó vừa tiếp nhận ngoại khoa học giáo sư không bao lâu sợ loạn bản thân tham thiết cảm nhận được hơn tệ là danh tự này sức ảnh hưởng liền hiện nay tôi nói Zo thể là danh tự này ở New York ngoại khoa sư bên trong xác thực không người nào có thể so với bây giờ nước Mỹ y học hoặc là y học giáo dục dù sao đều là so sánh là học dù cho đã có rất nhiều ít xứ bắt đầu rồi ngoại khoa lĩnh vực thử nghiệm thế nhưng muốn tìm ra một ở danh vọng trên cùngôn đánh đồng với nhau cũng thật là không dễ dàng hay là tương lai sở thực hạn là một tốt hơn ứng tử viên thế nhưng hắn bây giờ nhưng còn thiếu rất nhiều hơn nữa nhân ra đã tiếp nhận rồi tìm mời đi xa bạn đi mò vì lẽ đó ngày hôm nay nghe đượcôn đề nghị sau khi sợ đoàn mới sẽ trong lòng hơi động Ngâm lại biết nếu để cho hấn tệ là tiên sinh đưa cái này cái gọi là ngoại khoa y sư Hiệp hội tổ chức ra hắn tất nhiên là muốn ở trong đó lên tác dụng chủ đạo bất luận cá nhân danh vọng thành vẫn là dựa vào bệnh viện tự lực dố đều là trong đó người tại ba điểm này sợ loạn xưa nay đều sẽ không phải nghi thêm chút là bọn họ có thể được chốt có gì nhìn rơi vào trầm tư sở loạn giáo sư dố cũng không có nóng ruột hắn biết trước mắt đây chỉ là một bước đầu ý tưởng mà tôi thật muốn đem toàn hạtợng thậm chí toàn ni do ngoại khoa các bác sĩ tổ chức gia Để bọn họ tiếp thu chính mình lý niệm cùng các loại thiết tưởng là rất chuyện khó khăn từ từ đi là được rồi năm nay 8 tháng New giá thị đặc biệt nó mức khủng hoảng kinh tế vẫn như cũng còn đang kéo dài mỗi tuần tựa hồ cũng có thể ngay được ngân hàng hoặc là những công ty khác đóng cửa âm thanh thế nhưng cùng lúc đó cũng có rất nhiều công ty ở cái này nguy cơ bên trong thừa cơ to lớn lên thành vì mọi người chú ý tiêu điểm nói thí dụ như lợi dụng tư bản sức mạnh nhanh trong phát triển mọi gang tập đoàn tài chính lại nói thí dụ như lợi dụng khoa khí sức mạnh cấp tốc lớn mạnh bộ tỏ dậu là công ty cùng New York điện lực công ty địaký thời đại đến đã là không thể nói chuyển Điểm này từ New York điện lực công ty cổ phiếu tốc độ tăng là có thể dễ dàng nhìn ra kế một tuần dâng lên 500% sau khi New York điện lực công ty ở sau đó không tới thời gian một tháng bên trong lần thứ hai trải qua một vòng tăng gọn trực tiếp đem giá cổ phiếu đẩy cao đến lượng đô laị trở lênấn tệ là gia tộc trên giấy của cải lại một lần dâng lên một đoạn dài mà ở mặt găng tinh vi kế hoạch bên trong New York điện lực công ty sẽ từ từ hạ xuống điện giá cả đồng thời khai phá càng nhiều sử dụng điện lực cơ khí đem một sản nghiệp làm được lũng đoạn chính là Hà Nam hiệu nhất thủ đoạn cho tới mới mổ tỏ dậu là công ty vô tuyến điện sản phẩm càng là ở chính thức thương dùng sau chịu đến toàn thế giới vậy đó Đợt thứ nhất đơn đặt hàng rất nhanh sẽ bị các quốc gia lục quân cùng hải quân chia cắt hiện hữu sản năng vẫn sắp xếp đến 1891 năm cuối năm mà cái khác đối với vô tuyến điện cảm thấy hương thú thương nhân cùng nhà xưởng chủ môn chỉ có thể bắt díục mổ tỏ dậu là tăng cường sản năng hoặc là thẳng thắn bán ra sinh sản quyền trải qua thận trọng cân nhắc sau khi lão hơn tệ là đánh nhịp hai bút củamẽ một mặt mổ tỏ d là nhà xưởng xây dựng thêm công trình lập tức lên nữa mà tài chính khởi nguồn chính là thụ ra vô tuyến điện máy thu hoạch được dự chi khoản ở một phương diện khác ở nước Anh nước pháp cùng nước Đức thành lập phân công ty kế hoạch cũng nhất lên là trình cùng những gia tộ khác sản nghiệp như thế Trong thời gian ngắn bọn họ căn bản là không cần lo lắng đối thủ cạnh tranh vấn đề vì lẽ đó chuyện cần làm chính là liệu mạng kiếm tiền tôi cùng lúc đó gia tộc cái khác sản nghiệp hầu như cũng không có chịu đến khủng hoảng kinh tế bao lớn ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế Tuy rằng ảnh hưởng rất lớn thế nhưng bọn phú Hào tiêu phí tựa hồ không có hạt thấp từ quan ô tô vẫn như cũ sinh sản một chiếc liền bán một tiếp cũng không đủ cầu châu Âu thông dụng ô tô công ty ở sinh sản ô tô ở ngoài còn đầu tư một chuyên môn sinh sản động cơ đốt trong hàng mới bắt đầu đối ngoại cung cấp tiên tiến nhất động cơ đốt trong sản phẩm Nhật dụng phẩm công ty sản phẩm hàng hiệu ở xa hoa tiêu phí trong đá người dần dần dựng nên liền ngay cả vẫn nửa chết nửa sống thang máy công ty theo càng ngày càng nhiều xa hoa khách sạn lắp đặt loại này cao to trên thiết bị cũng có hàm ngư vơn mình xu thế lần thứ hai cách mạng công nghiệp đặc điểm ở hận tệ là gia tộc sản nghiệp bên trong được tốt nhất thể hiện cùng lần trước càng nhiều là do thợ thủ công đến thúc đẩy cách mạng công nghiệp không giống lần này khoa học sức mạnh bắt đầu trở thành chủ lưu hơn nữa bởi Zo tiên tri tên giác hắn không chỉ ở địa lực động cơ đốt trong cùng vô tuyến điện thông tin phương diện đều chiếm tiền cơ tay tương lai cao báo lại sản nghiệp như ô tô cùng chế dược càng là độc lĩnh phong tao Chỉ có điều tạo thành tất cả những thứ này dônậtệ là tiên sinh nhưng căn bạn không thèm để ý hoặc là nói hắn chỉ là dựa vào trí nhớ của chính mình lựa chọn mấy hạnm kiếm tiền một bán trên thực tế hắn hiện tại phần lớn tích lực đề đặt ở sắc khai giảng y học viện mặt trên quy 11 chương 23 tốt nhất cái kia một cái chương 23 tốt nhất cái kia một cái 1891 năm ngày mùng ngày 1 tháng 9 một nguyên bản ở nước Mỹ giáo dục trong lịch sử mệnh Ngọcện có thể trần tháng này đúng là ở một tháng sau ngày mùng ngày 1 tháng 10 hậu thếtạ Phật đại học sắp chính thức khai giảng nên đón hắn nhóm đầu tiên học sinh kỳ fell thể lại cơ chờ người như thế đôi kia dùng người hoa huyết Hán tích lũy lên cự phú dòng roi sợtà Phật vợ chồng cũng ở tuổi ra đem chủ yếu tinh lực cùng của cải tìm đến phía công ích sự nghiệp ở nước Mỹ giáo dục cao đẳng trong lịch sử lưu lại nhân tính mắc khác thế nhưng ở thế giới này ngày mùng ngày 1 tháng 9 nhất định không lại bình thường bác Mỹ đại lục một bên khác anh thị y học viện ở ngày đó bởi sáng chính thức khai giảng không có long trọng mà phiền phất loại cỡ lớn địa lễ cũng không có sợtà Phật đại học như vậy còn chưa mở học liền để các đại báo tri dài dòng giới thiệu dốn cùng một bọn họ thậm chí không có xin mời bất luận cái nào đồng hành hoặc là người ngoài tới tham gia Ngay ở anh Th thị Họ viện lễ đường bên trong hết thể học sinh cùng bộ phận giáo sư dự học lần này đơn giản lễ khai giảng 8 tên học sinh 27 danh giáo sư tại quá khứ chờ đợi khai giảng trong khoảng thời gian này lại có một tên học sinh cân nhắc sau so từ bỏ nhập học kế hoạch mà là đi tới một nhà máy móc công ty nhập trước đây quả thật là khiến người ta có chút thất vọng đồng thời cũng làm cho anhị y học viện sư sinh so với đạt đến 51 trở lên phải biết anhị y Học viện còn có rất nhiều giáo sư ngày hôm nay muốn ra ngoài trần hoặc là trên bàn mổ cũng không phải tất cả mọi người đều có thể dự học cái này lễ khai giảng như vậy sư sinh so với con số Chói mắt khiến người ta mê muội cho nên khi 8 tên học sinh đều ở dưới đà ngồi xuống sau đó nhìn thấy hơn 20 danh giáo sư từng cái ởợ giáo sư giới thiệu sau đi tới bụ giảmg thời điểm mỗi người đều cảm giác được giống như núi áp lực thượng để 8 tên học sinh muốn đối mặt hơn 20 danh giáo sư hơn nữa trong đó còn có h hơn tệạ tiên sinh bộử tiên sinh h là tiên sinh như vậy danh nhân điều này làm cho mỗi một học sinh đều cảm giác được chính mình bà vai phân lượng giới thiệu xong hết thầy giáo sư sau khi hỗ ra hiệu đại gia xuống ngồi xuống sau đó mới cất cao dọng nói các tiên sinh phía giới để chúng ta hoan nên hành thị học viện chủôn là tiên sinh đọc diễno hàorào anh em không lớn thế nhưng rất tiếng vô tayệt nhất thời ở lễ đường bên trong lên ở này tràn ngập hy vọng tiếng vỗ tay bên trong giáo sư lưu xuống mà ở một bên chờ đợihí sâu một hơi tay không đi tới trước sân khấu rất nhanh tiếngỗ tay ngừng lại đi nói thật ở lễ khai giảng trước dôn nguyên bản là có chút đồng chí đặc biệt là ở ngày hôm qua nghe nói có một tên học sinh lâm thời quyết định không đến thời điểm phi thường thất vọng thế nhưng vào giờ phút này nhìn dưới đại cái kia từng cái từng cái tràn ngập chờ mongôn mặt mặc kệ là 8 tên học sinh vẫn là hơn 20 danh giáo sư bản xẹp xuống trong lồng ngược lại như là bị người điểm một câyốc đột nhiênực bắt đầu tráiy rừng dược chỉ có 8 tên học sinh thì thế nào ngâm lại đời trước Trung Quốc cái kia mấy chốn sớm nhất thành lập dạy dỗ trường học cái nào mới vừa thành lập thời điểm không đều là như vậy một lầnư tên học sinh cuối cùng tốt nghiệp với người cuối cùng không vẫn như cũng trở thành Trung Quốc đi học giáo dục số lưng chính mình có tiền có người còn có đầy đầu tri thức có cái gì có thể phiên muộn trong dây lá này dôn hào hùng đầy có lòng ở mấy chục đạo ánh mắt nhìn kỹ anh thị y học viện người đầu tiên nhận chức viện chủôn Hơn là dùng sức vung tay lên lớn tiếng nói các tiên sinh đầu tiên xin cho phép ta đối với mọi người nói một tiếng chúc mừng bất kể là vừa trở thành anh Th thị y học viện lần thứ nhất tân sinh các tiên sinh vẫn là làm giáo sư dự học các tiên sinh ta đều muốn chúc mừng các người bởi vìươiphi thường may mắn địa trở thành anh thị y học viện một thành viên ngày hôm nay anh thị y học viện nên khai giảng chứ khoảng cách New York cũng không tính quá xa bạn thìm ngồi ở chính mình trên ghế ngơ ngác ra đầy đầu đều là New York trong thành ngày hôm nay khai giảng cái chốn y học viện người ở bàn mò ặ đối với hành thị y học viện tình huống cũng rất rõ ràngắn công riêng là ổ lở giáo sư bạn tốt, thông qua thư chờ phương thức cũng cùng John. Hẳn là tiên sinh rất sớm thành lập liên hệ đối với vị này hộ kỳ y học viện trong lịch sử người đầu tiên nhận trước việc trường John đương nhiên phải cho cùng đầy đủ tôn trọng đồng thời lượng trốn y học viện kiến giáo lý niệm tương đồng thường xuyên qua lại tự nhiên chính là có biết vì lẽ đó trường học ngày hôm nay khai giảng sự tình lập đã sớm biết thậm chí liền ngay cả anh thị y học viện trường trình học thiết chí cùng với vừa thành thư mới quyển giáo tại đều năm đến tay nhìn nay mấy quyển giáo tải việc đối với một tháng sau bái phòng lưu rất càng ngày càng trở mong Rất khó miêu tải đang nhìn đến hơn tệ là bản y dùng vật lý y dùng hóa học hoặc là giải phẫu học sinh lý học chờ giáo tả thì tâm tình những sách này ở bên trong kỹ thực cũng không có cái gì vượt qua thời đại quá nhiều chi tốt điểm dố vô cùng cẩn thận không chế đầu góc mình bên trong tri thức huyết tán tốc độ thế nhưng nội dung tri nghiêm cần cũng nghĩ học đến đầu dán vào chi chặt chẽ nhưng cũng không phải cái khác cùng thời đại giáo tại có thể đánh đồng với nhau càng thêm khen chốt chính là hầu như mỗi bản giáo tài đều nắm giữ một cái phi thường tưởng tận thí nghiệm chỉ đạo bất kể là vật lý hóa học thí nghiệm vẫn là giải phẫu sinh lý học thí nghiệm thí nghiệm chỉ đạo đều đưa ra phương án cụ thể Nhìn thấy này bộ phận thời điểm việc nhưng là sợ hết hồn học kinh đại học đối với y học viện là phi thường quan trọng tập trung vào tài chính cũng được không là số lượng nhỏ thế nhưng dù vậy việc cũng không dám 3 hoa chính mình trường học có tư bản để bọn học sinh hoàn thành những thí nghiệm này phải biết cái kia không chỉ có riêng là một hai đại kính hiển vi sự tình ba quát các loại tinh vi thiết bị cùng với đắt giá háo tại thí nghiệm độc vật đều là phi thường đại chi tiêu lẽ nào tốt lợ giáo sư nói đều là sự thực nhớ tới bạn cũ lợ giáo sư gợi thư bên trong đối với anh thị học viện làm học điều kiện miêu tả Nhớ lại cái kia giữa những hàng chữ không nhịn được lộ ra kích động cùng chờ mong tuyệt đối với mình lúc trước hoài nghi nhất thời liền có chút bắt bí bất địch ông ngoại cà phê của ngài cẩn thận từng ly từng tí một đêm chăn đặt ở trên bản sách Anna cũng kính cùng lao hận tệ là tham hỏi một tiếng hả Anna à? thả xuống tờ báo trong tay lão hận tệ là nhìn về phía chính mình cháu dâu nói đến đối với Anna hắn là phi thường hài lòng mà kệ óc người vẫn là giáng dấp đều tính cả trên tri tuyển nhân phẩm cũng là tương đương không sai tiếp duy nhất chính là cùngôn kết hôn thời gian dài như vậy vẫn luôn không có sinh con điều này làm cho tuổi tác lớn lao hận tệ là không khỏi có chút nóng này có điều sự tình tiểu này lão hận tệ là đương nhiên sẽ không cùng Anna nói cười ta hỏi ngày hôm nay hẳn là John ngày trường học tiểu trường chứừ đúng thế Anna hơi run run, vội gậ đầu gì học viện khai giảng hầu như chính là khoảng thời gian này trong nhà hạm nhất đại sự John đem hết hệ tinh lực đều đầu tế bảo những chuyện khắc mặc kệ có bao nhiêu trong yếu nói thí dụ như lưuróp điện lực công ty cổ phiếu cácọ vừa đầu tư vô tuyến điện cùng ô tô tiêu thụ nóng nảy cho chút mỗi khi lão hận tệ là nhắc tới Nhắc lên thu hoạch đều chỉ làôn từng tiếng lửng biết rồi các loại có điều chuyện này tại sao trọng yếu như vậy không biết do Anna ánh mắt dần dần trở nên và phủ lên đầu này một kỳ tạp chí nhìn vào trong lúc trầm tư E đồ thấp cái biên tập cẩn thận từngly từng tí một hỏi hả từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại e đó nhìn một chút trước mắt này trồng trăng giấy khi sâu một hơi chồng giọng nói không thành vấn đề có thể bắt đầu ý ấn nói xong câu đó sau khi hai người đối lập lặ lẽ vốn là là rất phổ thông một kỳ tạp chí bởi vì hơn tệ là tiên sinh cái ti l lượng thiên là văn T y học tạp chí biên tập đều có chút bất an y học tạp chí đang vật lý học V văn chương không thành vấn đề tốt xấu bên trong còn có một chút tương quan nội dung thế nhưng trải qua những ngày qua hiểu rõ bọn họ đã biết này lớn thiên luận văn đại diện cho cái gì anhị y học viện thành lậpư nay không phải vì trở thành bình thường giả một thành viên khôngịn được ở trên đài bước ra bước chân của chính mình dôn vừa đi một bên tinh thần phân trấnất cao giọng nói chúng ta nắm giữ toàn thế giới đứng đầu nhất phòng thí nghiệm nắm giữ hàng đầu giáo sư y khoa cùng giả sư đồng thời còn nắm giữ toàn bộ đã bắt được học sĩ học vị bọn học sinh chúng ta tại sao không thể trở thành tốt nhất cái cây một đột nhiên đứng lại thân thể sáng các ánh mắt hướng về dưới đà nhìn sang các tiên sinh chúng ta sẽ trở thành tốt nhất cái từ một do này một chương sửa đi sửa lại hoàn toàn viết học rồi quả nhân văn Th thanh ý nghĩ thế này sau đó vẫn là đường nổi lên quy 11 chương 24 nó không gọi chương 24 nó không gọi khai giảng ngày thứ nhất toàn bộ anh thị y học viện đều rất biết điều ít mặc kệ trường học nhân phần cứng cỡ nào ngạ nhân cũng không thể che lấp tân sinh chỉ có tạm chuyện cá nhân thực vì lẽ đó từ trên xuống dưới đại gia đều phi thường biết điều có điều ở lễ khai giảng sau khi Không riêng bọn học sinh đối với tương lai của chính mình có tự tin giáo sư trong lòng cũng đều nníộ mạch Tuy nói đại đa số người đều là hướng về phía trường học mê người tiền lương cùng thí nghiệm thiết bị mà đến thế nhưng nếu lựa chọn anh thị y học viện ai lại không muốn để cho nó trở nên mạnh mẽ đối với anh thị y học viện tương lai dôn tràn ngập tự tin chỉ có điều làm những học sinh mới bắt đầu rộng rãi đến đâu trong phòng học đi học sau chúng ta tiểu hận tệ là tiên sinh tạm thời liền lung dung hạ xuống 8 học sinh nghe tới mặc dù có chút theo kiệt thế nhưng quản lý lên cũng dễ dàng xác thực không đáng hắn tập trung vào quá nhiều tinh lực Hơn nữa châu Âu phát sinh một cái chuyện cũng đủ để cho hắn phân ra tinh lực của chính mình người pháp dịxit ra thị trường ở anh thị chế dự công ty tổng giám đốc trong phòng làm việc tay l tiên sinh một mặt bất đắc di nói với kỳ thực rất sớm bọn họ cũng đã ở phòng thí nghiệm hợp thành dị ẩn axit chỉ có điều bởi vì quy mô lớn chế tạo công nghệ chưa quá quan sản lượng thấp, chất lượng so với chúng ta tỷ gì cũng cách biệt rất xa vì lẽ đó vẫn luôn chỉ ở nước pháp bảnhổ quy mô nhỏ tiêu thụ thế nhưng hiện ở đây hẳn là đã giải quyết sinh sản công nghệ trên vấn đề Ta nghe nói người Pháp đã công khai hiệu triệu sử dụng loại này tên là nhiệt thống tiêu buụn quốc sản phẩm ngay xong tay lơ tiên sinh sau khirỗ lông mày không nhịn được vừa nhníu làm anh thị chế dược công ty 5 đấm sản phẩm tầm quan trọng làm sao cường điệu đều là có điều phân phải biết Tuy rằng hoàn án dược bởi vì có thể đố chế vi khuẩn tắc dụng cơ hội bị các bác sĩ ca tụng là từ trước tới nay vĩ đại nhất Quốc thế nhưng ở cho hành thị chế dược công ty mang đến lợi ích phương diện hết thể hoàng án dược gộp lại cũng không thể so nhiều hơn bao nhiêu phương diện này tự nhiên là bởi vì hoàng án dược thực sự là quá đắt Người bình thường không tới B bácch thời điểm bất đắcĩ căn bản là không dám dùng mà ở một phương diện khác đối với người bình thường tới nói dù sao đau đầu như cóốc mới là thường thế nhất nhưả bạo kéo dài thành viên pội chờ bệnh tật dù sao vẫn là số ít. vì lẽ đó giá trị to lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Asepticin. người Pháp bậ việc nghiên cứu hợp thành Asepticin. cho thị trường càng lúc càng lớn nước Đức anh thị chế dược công ty trên mắt dược chuyện nàyôn đương nhiên đã số biết trên thực tế anh thị chế dược công ty a ra thị trường không có quá lâu người Pháp cũng đã ở trong phòng thí nghiệm hợp thành gì xì ẩn axit salxi ở thời đại này gì chủ yếu thành phần dịỉ ẩn axit bản thân liền không khó khăn phải biết dị ẩn axit món đồ này không phải là 1895 năm phát bình từ lúc 40 năm trước cũng đã bị người học thành chỉ có điều thời đại kia mọi người không trả đổi giải tác dụng của nó vì lẽ đó cũng không có bị người chú ý tới chỉ có điều lại như tay lơ tiên sinh nói như vậy phòng thí nghiệm hợp thành là một chuyện có thể hay không công nghiệp hóa sinh sản chính là một chuyện khác cho tới nay người Pháp đều bị nguy đến gì xỉ ẩn axit xa triển hợp thành công nghệ trình độ quá thấp một mặt tạo thành thành phẩm cư cao không xuống Có người nói lúc mới đầu sinh sản thành phẩm thậm chí cao hơn anh thị chế dược công ty tiêu thụ ra cả mà đến lúc sau đợi được sinh sản thành phẩm hạ thấp hạ xuống sau khi thuốc chất lượng lại cách biệt khá nhiều công nghiệp hóa học bên trong một số đặc chất ở trị liệu bên trong rất khả năng mang đến không tưởng tượng nổi bất lương phản ứng vì lẽ đó cho tới nay người Pháp đều không thể cho anh thị chế dược công ty mang đến ph tiền quá gì thế nhưng hiện tại nếu tay lơ tiên sinh như vậy chỉ trọng việc nói rõ xem ra người Pháp hẳn là thật sự giải quyết d gìsỉ ẩn axit xa li trị sinh sản vấn đề khó đồng thời có thể ra thị trường tiêu thụ Này không thể nghi ngờ sẽ cho hành thị chế dược công ty mang đến tiền toái không nhỏ loại thương phẩm từ lúc đoạn đã có đối thủ cạnh tranh đây chính là hai tầng hoàn cảnh có điều thoáng chầm mặt chỉ chốc lát sauôn đột nhiên chânảy cao lại vừa nói tay lơ tiên sinh người cho rằng người pháp đẩy ra bản thân dị xỉ ẩn axit xaệt thuốc đối với chúng ta tỷ gìn sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng chuyện này nhìn thấy Zo này bình tĩnh biểu hiện tay lơ trong lòng hơi hơi có chút kỳ quái có điều chính là bởi vì hận tệ là tiên sinh phản ứng có chút kỳ quái nguyên bản còn có chút lo lắng tay lơ trong lòng hơi động đại não cấp tốc chuyển chuyển động Xa ở Belin hành thị chế dược công ty cho hắn phát tới toàn diện bình dự báo cáo người pháp sinh sản ra dị xỉ ẩn axit xa liệtị cùng hành thị chế dược công ty sản phẩm Tuy rằng hơi có sai biệt có điều về dược hiệu cũng đã không kém nhiều hơn nữa đối phương giá cả so với hành thị chế dược công ty tiện nghi hơn 2/10 đây đối với hiện tại lương một ngày phổ biến vẫn không có vượt qua một đô la Mỹ người Âu Châu tới nói không thể nghi ngờ có mạnh phi thường sức hấp dẫn bởi vậy đơn từ sản phẩm góc độ đến xem người pháp nhất định sẽ trở thành hành thị chế dược cường mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh có điều xem hn tế là tiên sinh này một mặt bình tĩnh lại là chuyện gì xảy ra tay lơ cao mày làm chiêu dáng vẻ dôn không nhịn được vui vẻ có điều cũng không kỳ quái Tuy nói tay lơn là hậu thế nghe tên quản lý đại sư thế nhưng trên căn bản năng lực đều ở làm sao quản lý nhà xưởng cùng xí nghiệm mặt trên đối với loại này về buôn bán cạnh tranh thủ đoạn khả năng liền không phải đặc biệt tham hiểu đương nhiên nếu như không phải đời trước những ký ức ấy dốn cái này thương mại tiểu bạch khả năng cũng sẽ không nghĩ rõ ràng không muốn ở chính mình thủ hạ đắ lực trước mặt nhiều thừa nước độc thả câu dố rất nhanh sẽ thản nhiên tôi nói tay lơ tiên sinh thì thực đối với người pháp sản phẩm mới ta cũng không phải rất lo lắng bởi vì có hai điểm cản trở là bọn họ không cách nào lớp qua đi Một là chúng ta ở nước Anh nước Đức và nước Mỹ đều có nhà xưởng thậm chí ở nước Pháp cũng và những người khác tiến hành rồi hợp tác sớm đã chiếm linh thị trường mà ở một phương diện khác chúng nó sản phẩm tên không phải là as a à, Đúng vậy ngày xong dôn sau tay lơ đầu tiên là sương sở lập tức v bố đui thất thanh gọi lên dù sao không phải người bình thường tay lơ hầu như là trong nháy mắt liền rõ ràngrôn ýứ người trước rất dễ hiểu thời đại này mỗi cái cường quốc đối với chính mình thị trường bao quát thực dân địa không chế được đều phi thường nghiêm khắc là người đến sau người Pháp e cũng chỉ có thể ở chính mình quốc nội cùng thực dân địa nhiều nghĩ biện pháp mà người sau Adrian danh tự này liền đủ để chứng minh tất cả từ sinh ra một ngày kia đến hiện tại Adrian đã xuất hiện 5 năm hơn nhiều từ trên bản chất rằng hữu hiệu thành phần kỳ thức chính là dị sĩ ẩn axit điểm này anh thị chế dược công ty ở dược phẩm trong sách hướng dẫn chưa bao giờ không dám nói mà từ nó ra thị trường ngày thứ nhất bắt đầu bất luận các bác sĩ sáng tác luận văn bên trong vẫn là bình thường chuẩn liệu trong quá trình gìư nay đều là dịỉ ẩn axit xa trị đại danh từ mà hình thị chế dược công ty từ mấy năm trước bắt đầu ngay ở các quốc gia qua báo chí quảng cáo danhh cạnh sử dụng cũng tất cả đều là gì danh từ này Có thể nói đi ngang qua năm 6 năm thị trường cày cấy sau khi Astizine bây giờ đã cả quét lùi nhiệt bằng chờ cựu dược phần lớn thị trường trở thành hiểu rõ nhiệt thuốc giảm đau đại danh từ điểm này kỳ thực cùng hậu thế không hề khác gì nhau đây chính là người mở đường ưu thế tự lớn dù cho Astizine cùng nhiệt thống tiêu hữu hiệu, hiệu thành phần hầu như là giống như lúc lâm sàng liệu hiệu khác nhau cũng sẽ không quá lớn thế nhưng bởi vì Astizine danh tự này bây giờ đã thâm nhập vào người bất luận y sư cùng người bình thường chỉ cần nhớ tới giải nhiệt thuốc giảm đau dĩ nhiên là sẽ nghĩ tới as ai còn sẽ lo lắng nhiệt thống tiêu loại đồ chơi này như thành phần giống như as Nghĩ rõ ràng điều này tay lơ dĩ nhiên là rõ ràng dồn tại sao như vậy bình tĩnh trong thời gian ngắn người Pháp không đáng để lo khe mị cười dôn bình tĩnh nói có điều điều này cũng đầy đủ nói rõ theo thời gian trôi qua sản phẩm của chúng ta cũng dần dần bắt đầu có đối thủ cạnh tranh ta nghe nói ngoại trừ người Pháp bao quát người nước anh cùng nước nước người thậm chí nước Mỹ bản thổ đều có công ty đang toàn lực nghiên cứu d gì xỉ ẩn axit xa liệt trị công nghiệp hợp thành phương pháp muốn ở lĩnh vực này chia một trái canh hơn nữa ta có biết nước nước người tuổi hồ đã dựa theo chúng ta phương pháp chế tạo ra 3 loại hoàng án hóa chất đúng không Đúng hơn tệ là tiên sinh Tay lơ vẻ mặt nghiêm lại, liền vội vàng gật đầu nói, chỉ có điều này 3 loại hoàng án hóa chất tác dụng phụ quá lớn, cùng sản phẩm của chúng ta so với căn bản là không có bất kỳ ưu thế nào, vì lẽ đó thị trường lượng tiêu thụ cực sai. Ừm, gật gật đầu, rôn thản nhiên nói, dù vậy cũng có thể gây nên chúng ta cảnh giác, mặc kệ là ở chế phương thuốc mặt, chữa bệnh khí giới, ô tô chở mỗi cái lĩnh vực, tin tưởng rất nhiều người nên đều ở thử nghiệm đi khiêu chiến chúng ta. Đối với tình huống dưới mắt, rôn có rất tỉnh táo nhận thức. ư nay sẽ không dùng tiện ý tâm thái đi cân nhắc cái thời đại này đừng nói các quốc gia độc quyền pháp không có một kế toàn coi như là có kiện toàn độc quyền hệ thống thì lại làm sao nước Mỹ bản thân liền là trước mắt toàn thế giới to lớn nhất sơn trại đại Quốc liệu mạng đánh cấp châu Âu kỹ thuật là bọn họ cấp tốc phát triển pháp bảo một trong bởi vậy châu Âu ấy đại cường quốc nếu như có cơ hội đãă ngườiim Mỹ kỹ thuật cũng sẽ không có cái gì chờ chờ nếu như không phải dôn xuyên qua mang đến sinh sản kỹ thuật độ khó quá lớn hơn nữa nhà xưởng bảo mật biện pháp đầy đủ nghiêm ngặt lúc đoạn địa vị sợ là sớm đã không còn tồn tại nữa dù vậy như ô tôt như vậy ngành nghề sớm đã có đối thủ cạnh tranh Chỉ là đối lập đến thông dụng ô tô công ty kỹ thuật mà nói cùng thời đại đối thủ cạnh tranh không thể nghi ngờ quá mức người yếu mà thị trường nhỏ hẹp lại để cho những kia có thực lực các bá chủ xem không Thá thái thượng vì lẽ đó tạm thời tới nói cực quan còn ở vào độc cô cầu bạ trạng thái bên trong bất quá đối với nàyôn vẫn là sớm có sắp xếp gần nhất hai năm hắn phái ra rất nhiều yếu tố người trẻ tuổi đi tới các sởũ hờ đồng thời cân dặn gặ bọn họ ra tăng hấp thu những kia học tập máy móc chờ chuyên nghiệpưu tố nhân tài chính là vì tương lai ô tô thời đại tích chứ đầy đủ sức mạnh thì dẫn trước đại biểu không là cái gì Ở cái này khoa học kỹ thuật bạo phát đại thời đại chỉ có nhìn rõ ràng phương hướng mới có thể tiếp tục giữ vững bất luận thương mại vẫn là quản lý dôn đều không am hiểu thế nhưng ánh mắt hắn nhưng là xưa nay không thiếu vì lẽ đó đang nhắc nhở tay lơ sau khi hắn hơi chống âm rất nhanh sẽ hít sâu một hơi cởi nói nếu người Pháp đã bắt đầu khiêu chiến chúng ta như vậy hành thị chế dược công ty cũng không thể làm làm cái gì cũng không biết tay lơ tiên sinh cùng chúng ta ở châu Âu nhà xưởng cùng với hết thể hợp tác đồng bọn câu thơ một chút từ tháng sau bắt đầu hạp tỷ gìn tụ giới hạ thấp 1,3 nếu như người Pháp cũng xuống giá chúng ta hãy cùng tin bảo bất luận ở chất lượng vẫn là giá cả mặt trên Chúng ta đều muốn chiếm c cứ ưu thế tuyệt đối quy 11 chương 25 mẹ chương 25 mẹ giá cả chiến ở bất kỳ thời đại đều là thương trườngợ khí mũi tên nó ít thời đại to lớn sai biệt để anh thị chế dược công ty từ vừa mới bắt đầu liền đứng tuyệt đối vị trí có lợi trên tiên tiến công nghệ để hạ tỷ gì sinh sản thành phẩm rất thấp đặc biệt là trải qua 5 năm này không ngừng tập trung vào tài chính cải tiến sau khi bây giờ thành phẩm càng là thấp đến một người ngoài khó có thể tưởng tượng trình độ lợi nhuận suất càng là cao đáng sợ chỉ có điều cho tới nay Zo đều không ủng hộ số giá Hán xưa nay liền không nghĩ tới trở thành phương tây trong thế giới thánh nhân kiến một dược sưưởng mục đích to lớn nhất là kiếm tiền thư yếu mới là thúc đẩy đi học phát triển vì lẽ đó mặc kệ tỷ gì vẫn là hoàn án định giá đều phi thường đã đỏ mấy năm qua cho hận tệ lạ ra mang đến to lớn của cải mà bây giờ có đủ phân lượng đối thủ cạnh tranh xuất hiện như vậy dùng rẻ tiền giá cả đánh lén đối phương biểu diễn bắt thịt của chính mình không thể nghi ngờ chính là tối thuận tiện thủ đoạn ngược lại cho dù xuống giá nhiều hơn nữa anh thị chế dược công ty lợi nhuận vẫn như cũng khả quan đối với này tay lơ đương nhiên sẽ không có ý kiến gì ôn trao quyển sau khi hắn lập tức liền trở lại chuẩn bị cùng những nhà khác dược xưởng công thông hắn tin tưởng dựa và gì bây giờ ở trên thị trường địa vị chỉ cần tụ giới so với người Pháp còn thấp không có lý do gì sẽ phải chịu đối phương ảnh hưởng giới đi hành thị chế dược công ty sau khirôn Nội vội vàng vàng Nội vàng đi bệnh viện ngày hôm nay vốn là không phải trong kế hoạch phải đi bệnh viện tháng này thế nhưng một vị khách nhân bất ngờ sớm một ngày đến thăm để hắn không thể không từ bỏ trực tiếp về nhà kế hoạch mà là ngồi xe đi tới hành thị tổng hợp bệnh viện nghiên cứu nhà lớn haha <cười> ngày rốt cục đến rồi John đi vào phòng nghiên cứu chủ nhiệm văn phòng sau khi ý vua lập tức mặt ng lại đây không thể chờ đợi được nữa giới thiệu vớiắn nói tệ là tiên sinh ta giới thiệu cho người một hồi vị này chính là mẹ tờ ni của tiên Sin không giống nhau ý vua rất tiếng John lập tức sẽ mặt tươi hướng về một dâu rậm rạp đưa tay phải ra rất vinh hạnh nhìn thấyại mẹ nghỉ cuộc tiên sinh nay đồng dạng là ta vinhạn hơn tệạ tiên sinhâu rậm rạ người trung đầy mặt cung tính nêm túc cẩn thận cùng năm một fan khách sáo sau khi ba người ở ý văn phòng ngồi xuống chủ nhà ý tiên sinhphi thường hương và nói haha Mẹ nghỉ c cuộc tiên sinh trải qua dài lâu lưuổ buổi trưa hôm nay đến lưu ra cảng so với chúng ta mong muốn sớm hai ngày nếu như không phải bọn họ du chuyển trên vừa phân phối lên vô tuy điện ta e sợ còn không biết tin tức ngày đây này muốn cảm tạ hẩn tệ là tiên sinh hùng hồn cho ta dự định đắt như thế vé tàu kẽ không người mẹ tôi nghỉộ tiên sinh hướng về phía cậ bộtọ là công ty vô tuyến điện thiết bị vừa mới lên thị không bao lâu ưu tiên cung cấp cho các quốc gia quân đội cùng số rất ít thương mại các đạii lao Phàm là có thể ngay lập tức bắt được cơ khí không thể nghi ngờ đều là phi thường người có thực lực vật Mà ở gần nhất vô tuyến điện biển rộng bên trên ngoại trừ quân hàm ở ngoại không thể nghi ngờ cũng chỉ có những ti sang trọng nhất du thuyền mới có tư cách này mà mời tương lai Nobel thưởng ngườiạt giải đến đây nước Mỹỗ tự nhiên không thể keo kiệt một chút vé tàu tiền vì lẽ đó dự định tự nhiên là ô Mỹ đường hàng không bên trong sang trọng nhất giá vé cung quý nhất một chiếc du thuyền không sai Il -il người nước Nga tương lai Nobelưởng ngườiạ giải một trong cùng cái thời đại này rất nhiều tên nhà khoa học như thế mẹ nghỉ cổ cũng tương tự là tốt nghiệp từ nước Đức đại học từ l luậtt bậ đại học sau khi về nước nh nhập chức đến ồ đ đại xa đại học truyền thụ thuyết tiến hóa Mười năm trước bởi vì Nga Quốcrung chuyển hạ tử đi tới giáo sư chức vụ đi tới Italy bắt đầu rồi nghiên cứu của chính mình có một ngày mẹ nghỉ cổ đang quan sát hải tinh tiêu hóa đồ ăn thời điểm bất ngờ phát hiện hại tinh sau biển trong cơ thể có một loại tế bào có thể tìm được đồ ăn đồng thời đem nó lốt xuống bởi hại tinh ấu thể như pha lên như thế trong suốt vì lẽ đó hắn có thể thấy rõ ràng này phát sinh tất cả loại hiện tượng kỳ quá này gây nên mẹ đi cổ hứ thú vì tiếng một bức nghiệm tr chứngng cái này hiện tượng mẹ nghỉ cổ dùng địa y cảnh bắt đầu rồi chính mình thí nghiệm kết quả phát hiện những ti tế bào nuốtừng địa y cảnh Sau đó bị thôn phẽ địa y cảnh ở chua tính trong hoàng cảnh đã biến thành dương màu đỏ cái này hiện tượng để mẹ nỉ cổ sản sinh kỳ rệu liên tưởng nhưng ngày tế bào nếu có thể nu mất lấy đồ ăn tự nhiên cũng có thể nuốt lấy sâm lấn vi khuẩn như vậy thân thể chúng ta bên trong bạch câu đây chúng có phải hay không chính là chống lại vi khuẩn đồ vật vĩ đại trí tưởng tượng để mẹ nỉ cổ bước lên công bố thân thể miễn dịch bí ẩn hành trình ở đây chúng ta không thể không cảm tạ thế kỷ 19 cái tiêu yếu đối chuyên nghiệp hà rào một nghiên cứu qua động vật không xương sống phôi thai tầng phối phát dụng động vật học ra trong nháy mắt trở thành bệnh lý học gia sau đó bắt đầu chấp nhất nghiên cứu chính mình vĩ đại phát hiện Hắn dùng hoa hồng Đâm đâm vào hại tinh trong cơ thể sau đó ở hoa hồng Đâm Ch chu vi phát hiện những ti tụ tập tế bào hắn dùng tính hiển vi quan sát tạo cùng con men khu nha bảo phát hiện tạo bên trong đi khắp tế bào có thể trường tiêu hóa phân giải tiến vào trong cơ thể con men khuẩn nha bảo sau đó hắn lại nắm đáng thương tỏ cậuung hầu tự làm thí nghiệm nỗ lực tìm kiếm có thể mất trường dẫn đến bệnh lao phổi số đỉ kỳ cùng đang độc chờ bệnh tật vi sinh vật đi khắp tế bà lấy nuốt trưởng tế bào tên phát biểu chính mình lý luận sau khi mẹ nghỉ cổiền đến rồi trước hếtã pháo chính là cái thời đại này nước Đức vi sinh vật giớiần Uy vì lại do bớt của tiên sinh ệt để rất nhiều đi theo nước nước người cũng đứngậy mã liệt công kích mẹ tếốt trưởng lý luận bởi vì to lớn sức ảnh hưởng thậm chí liền ngay cả ô đệ xạ bản địa các bác sĩ đều đangạ mẹ cô với lúc đó một có thể chống lại của đại nhân vật ra tay rồi người Pháp Lu và tiên sinh ở mẹ cô buồn khổ nhất gần cây tuyệt vọng thời khắc cho hắn hi vọng không chỉ mời hắn đến và phòng nghiên cứu công tác hơn nữa còn cho hắn thành lập một phòng thí nghiệm ở và ng hộ mẹ cô tiếp tục nghiên cứu của chính mình sau đó còn trở thànhạ phòng nghiên cứu sở trường hầu thế đánh giá tới nói và sẽ tiên sinh đây là mát sáng thức anhà thế nhưng xuyên qua đến cái thời đại này rốt ở nước Đức đợi lâu như vậy sau khi hắn cũng không có như vậy dễ dàng tiếp thu loại này ca ngợi luôn điệu trên thực tế ở châu Âu đại lục hai đại ngang ngược trong lúc đó nhânhổ pháp chiến tranh duyên cớ mà dẫn đến tuyệt đối đối kháng loại này đối kháng không chỉ là ở chính trị cùng kinh tế đồng thời còn kéo dài đến học tuần giới và cùng cột hai người không thể nghi ngờ chính là điển hình nhất ví dụ làm hai nước cái thời đại này lớn nhất đại biểu tính nhà khoa học một trong giữa bọn họ đối kháng là thiên nhiên thành lập điểm này ở tr chưa nhiều phương diện đều có rõ ràng dấu hiệu Vì lẽ đó John rất hoài nghi bạc sửa tiên sinh thưởng thức mẹt nỉ cổ sơ chung, đến cùng là bởi vì thưởng thức đối phương lý niệm, vẫn là thuần túy vì phản đối cột quan điểm. Đương nhiên, những chuyện này John chỉ là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Bất luận từ phương diện nào tới nói, hắn đều không lý do đi nghi vấn bạc sửa tiên sinh, thậm chí liền ngay cả gây lỗi lầm do bớt. John cũng không có cùng nhân ra đối nghịch gì tứ. Thế nhưng vì thành lập chân chính hiện đại miễn dịch hệ thống, hắn nhưng ở Y-Volet theo đề nghị, không chút do dự m là đồng thời thu được Nobel ý thường Tuy rằng hai người nghiên cứu phương hướng cũng không giống nhau một la tế bảoễn dịch một là dịch miễn dịch thế nhưng ở hiện đại miễn dịch học thành lập trong quá trình hai người đều làm ra không thể xóa nhỏ công hiến nếu như hai người tất cả hợp tác sự tình sẽ biến thành hình giá gì đối với này tràn đang nghe là kiến nghị sau đương nhiên sẽ không phản đối hơn nữa hắn cũng rất cao hứng nhìn thấy ở chính mình dưới ảnh hưởng nghỉ hội là hoàn toàn không có bởi vì học thuật lý niệm không giống đối với mẹ nghỉ cổ có cái gì mâu thuẫn tâm tình tâm tình một cách giờ ba cái tâm tình của người ta đều phi thường vui vẻ Ý hứa là trung tâm nghiên cứu đã chuyển hướng miện dịch học mẹ nghỉ cổ hết thể sự chú ý đều ởố trực tế vào mặt trênôn thì lại càng là xếp vào vài bản miễn dịch học tri thức loại này học thuật lẫn nhau và chạm dung hợp lẫn nhau quá trình không thể nghi ngờ cũng hút động như thế là sẽ là người nghiệt cân nhắc đến mẹ nghỉ cổ tiên sinhuyên La like mệnh Ngọc sau một tiếngrôn cũng là người ta đưa hắn đi khách sạn chờ mẹ nghỉ cổ sau khi rời đi ý hối là lập tức tiếp nối lắc đầu nói đáng tiếc mẹỉ cổ tiên sinh chỉ là nên mời đến lưuró tiến hành học thuật giao lưu không có để lại công tác ý thứ nếu không thì cùng hắn công sự nhất định sẽ là một cái phi thường thú vị sự tình cổ Người khẳng định hắn sẽ không lưu lại chân mày tao lại dốn cười nói ý h là tiên sinh sự tình cũng không nên nói như vậy tuyệt đối yêu a người có ý gì ngay vậy nhất thờiứ sở ý là phi thường không hiểu hỏi bởi vì đối với mẹ nghỉ cô học thuật lý niệm phi thường tán thưởng ý là cùng đối phương ở thông tin giao lưu thời điểm cũng từng nỗ lực phát sinh mời thế nhưng bởi vì cảm kích và sự tiên sinh ở chính mình khó khăn nhất thời kỳ trợ rút mẹ nghỉ cổ tiên chỉ muốn ở lại và sự độ phòng nghiênên cứu công tác không chịu đến lưurót điểm này thì gọi là nhưng là đã sớm biết cười thì dốn nhẹ dọng nói ra ý là tiên sinh Ta nhớ tới bạn sẽ bộ phòngngên cứu tuy nhưng đã xây dựng lên đến thế nhưng tổng tập trung vào cũng không cao lắm đừng nói cùng trường học phòng thí nghiệm so với chính là cùngươ nơi này điều kiện so với cũng kém xa hơn nữa mẹ nỉ cổ tiên sinh muốn ở lưuró dừng lại thời gian một tháng trong thời gian này người nhiều dẫn hắn đi dạo chúng ta tất cả thí nghiệm thất đương nhiên cũng bao quát ý học viện bên kia phòng thí nghiệm mà khắc các hạng thí nghiệm tiến trình cũng sắp xếp chặt chẽ một ít đây nghe được lời nói này sau khi ý hứa là đầu tiên là run lên một lúc lập tức ánh mắt rất nhanh sẽ từ từ sáng lên quy 11 chương 26 tranh luận chương 26 tranh luận không có Ta không đồng ý người ý kiến ở anhh thị tổng hợp bệnh viện phòng nghiên cứu chủ nhiệm trong phòng làm việc ý là tiên sinh dùng một loại kích động caoút âm điệu lớn tiếng nói người nên nhìn hận tệ là tiên sinh cùng ta biên soạn miễn dịch học khái luận đi tìm hiểu một chút kháng nguyên kháng thể cùng bổ thể khái niệm đi quan sát một chút gắn kết phản ứng năng động phản ứng chờ thí nghiệm người liền sẽ rõ ràng lại đây dịch miễn dịch mới làữ nào cái kia không thể không giống nhau lời nói xong cô đồng dạng kích động tiêu lớn lên ỷ đương nhiên không thể đồng ý gọiậch lời giải thích bởi vì từ khi phát hiện mất trưởng tế bào tác dụng sau khi hắn đem mình hầu như hết hệ tinh lực cùng thời gian đều đặt ở phía trên này ít dù cho gặp phải nước pháp ở ngoài hầu như toàn châu Âu phản đối mẹ nghỉ cổ cũng chưa từng bông thao ý nghĩa của chính mình tế bào miễn dịch nhân vật đại biểu làm sao có khả năng khuất phục đến dịch miễn dịch người khai sáng khókh thể thư thư phục phục tự ở trên ghế salon lồng một bên dựng thẳng lỗ thai ngay hai vị đại nhưu tiếngãi vãrốt một bên uống nghỉ gọi là thư ký chuyên môn vì hắn phao ngâm chế Trung Quốcrà không hề hay biết được này tiếng cai vã có cỡ nào khó có thể chịu đựng Tình huống như thế, John, thân thể là tiên sinh đã sớm dự liệu được. Ở vốn là trong lịch sử, mẹn nhỉ cổ cùng ý hội lạc là cùng năm thu được nô bên thường, mà thu hoạch thưởng lý do chính là mỗi người bọn họ ở miễn dịch học lĩnh vực vĩ đại thành thiếu. Cuối thế kỷ 19 là miễn dịch học cất bước thời kỳ, mà ở thế kỷ 19 cuối cùng thời gian 10 năm bên trong, châu Âu dần dần hình thành hai đại học phái, tế bào miễn dịch học phái cùng dịch miễn dịch học phái, mà hai cái học phái nhân vật đại biểu chính là mẹn nhỉ cổ cùng ý Nhận là thân thể người kháng cảm hóa miễn dịch là do trong cơ thể nuốt trường tế bào trốn quyết định, mà dịch miễn dịch học phái cho rằng huyết thanh bên trong kháng thể là kháng cảm hóa miễn dịch chủ yếu nhân tố. Ở thế kỷ 19 cuối cùng thời gian 10 năm bên trong, mẹ nỉ cổ cùng y vô lật cùng với bọn họ những người theo đuổi ai giữ ý lấy, tranh luận không ớt. Đương nhiên, cùng đại đa số học thuật tranh luận như thế, công kích lẫn nhau trong quá trình hiện đại miễn dịch học cũng lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ cực nhanh phát triển. Cho nên nói, rôn không có chút nào Hiện đại y học hệ thống là một phi thường phức tạp mình học trong đó miễn dịch học không thể nghi ngờ là nhất làm cho hậu thế ý bọn học sinh đau đầu môn học một trong dốn trong ký ức đời trước lúc đọc sách miễn dịch học liền để cho mình cùng các bạn học phi thường đau đầu chợt xuất chỉ đứng sau sinh vật hóa học chờ số ít mấy môn học phương diện này tự nhiên là bởi vì miễn dịch học bản thân thủ lồ tương lai tiến vào phần tử lĩnh vực miễn dịch học thực sự là quá phức tạp mà ở một phương diện khác cũng là bởi vì môn học này quá mức chịu tượng không giống giải ấu tội phôi cùng vi sinh vật học chờ trường trình học như vậy cho quan có điều ai đều không thể phủ nhận miễn dịch học ở toàn bộ y học hệ thống bên trong tầm quan trọng ỉ cổ cùng ý lần mặc dù là hiện đại miễn dịch học không cách nào lơ là hai vị người khai sáng thế nhưng bởi vì thời đại hạn chế bọn họ đối với miễn dịch học nhận thức đều quá mức đơn giản có điều làm người đến sau dôn cũng không có mạnh mẽ đem một ngành học cấp cao dự định ở đưa ra cũng hoàn thiện hắn Ng nguyên kháng thể cùng bổ thể chờ khái niệm cũng lấy ra gắn kết phản ứng trở nghiên cứu phương pháp sau khi còn lại công tác giao cho hai vị miễn dịch bá trụ không phải lựa chọn tốt hơn sau nếu như mẹ nì cổ tiên sinh đồng ý lưu lại vậy thì không thể tốt hơn thưởng thức sau một ly cà phê sau khiôn cũng không thèm quan tâm hai vị đại nhưu cá nhau từ mình tự rơi vào đến trongảo tưởng Nếu như hai vị đều có thể ở lại anh thị y Họ viện không nghi ngờ chút nào là lý tưởng nhất một kết quả hơn nữa đối với nhân vật như vậy tôi nói lẫn nhau học thuật lý niệm va chạm càng là suốt đời khó cầu hơn nữa có dôn người xuyên Việt này hỗ trợ có thể tưởng tượng được nơi này đem sẽ trở thành tương lai mời năm thậm chí mấy chục năm miễn dịch học th thanhnh địa hơn nữa nếu như chỉ xem mặt ngoài hai vị đại như tuổi hồ Phi thường không thích hợp có lúc thậm chí làm cho mặt đỏ ai lúc nào cũng có thể trở mặt dám vẻ thế nhưng ở toàn bộ hành trình vây xem hận tệ là tiên sinh xem ra này vừa vặn là hai người tương lai có thể ở làm việc với nhau tốt nhất chúng mình trách luận từ đâu tới tiến bộố không biết trong lịch sử hai vị này miễn dịch học đại như quan hệ làm sao dù sao cuối thế kỷ 19 tế bảo miễn dịch cùng dịch miễn dịch chi tranh tuy rằng lệt thế nhưng dôn trong ấn tượng là cuối cùng mấy năm sự tình hơn nữa kém xaạ bộ cùng cột hai người như vậy như nước với lửa còn nói hai vị tia đại lão trong đó phần lớn hay là bởi vì phổ pháp chiến tranh nguy cớ thế nhưng ở thế giới này dôn tin tưởng hội là hai người hoàn toàn là có thể lẫn nhau cùng tồn tại không phải vậy vị này Kiên chỉ tế bảo miễn dịch lý niệm người nước Nga cũng sẽ không nên mời đi tới điềurót đồng thời cùngôn cùng ý gọi là gặp lại thật vui nói cho cùng Điều này cũng cùng hai người hiện tại học thuật địa vị sai biệt có quan hệ run hơn tệ là bản thân liền không cần phải nói thời gian mấy năm đã đem hắn triệt để đẩy tới ngoại khoa y sư hàng đầu vị trí ởết dịch sinh lý học cùng chế dược chờ lĩnh vực cũng là tiếng tăng ngày càng Hương Thịnh con nói ý lành, từ nhỏ cũng đã phát minh bạch cầu nhuộn một pháp sau đó cùngôn đồng thời phát minh bệnh bạch hầu kháng độc tố với thành tiếng tâm đại Thịnh bây giờ bởi vì theo hận tệ là tiên sinh đồng thời đưa ra miễn dịch học cơ sở lý luậnuyên c cơ tương tự cũng là học thuật giới tiêu điểm thế nhưng màkh một vị vai nam chính cảnh ngộ liền không tốt đẹp lắm ở thời đại này do ớt Cột sức ảnh hưởng thực sự là quá lớn của tiên sinh phê bình nhà khoa học tất nhiên sẽ thu nhận nước nước người đại đa số người chen trúc công thích điểm này cùng nước pháp và rất tự tự vì lẽ đó ở bà xã che chở cho mẹ nghỉ cổ Tuy rằng vẫn còn đang tiến hành nghiên cứu của chính mình biểu hiện vô cùng mắc Cường thế nhưng Trung vi vẫn là chứng trọ đá muốn hơn mình còn muốn chờ đến miễn dịch học chân chính phát triển sau khi thức dậy học thuật địa vị chênh lệnh rất lớn làm sao đối kháng nổi đến hơn nữa từ ở một phương diện khác tới nói rồi cũng có lòng tin để giải quyết hai người lý niệm chi tranh đầu hắn bên trong miễn dịch học giáo tải rất rõ ràng nói rõ Bất luận tế bảoo miễn dịch vẫn là dịch miễn dịch đều phi thường tiến diện đồng thời cũng xa xa không thể đại biểu miễn dịch học cái môn này hệ thống khổng lồ chương trình học làm người Xuyên Việt hắn chỉ cần hơi hơi sớm lấy ra một ít trưng cứ thì có thể làm cho hai người liên hệ tới chứng minh mỗi một loại đều làm miễn dịch học tạo thành bộ phận như nước với lửa tình huống tuyệt đối không thể xuất hiện có điều hiện tại đương nhiên còn không phải lúc dù sao không có phòng thí nghiệm kết quả để chứng minh hai vị đại như khẳng định là sẽ không tiếp nhận dôn thuyết pháp bởi vậy là bị bữa là cùng mẹ nghỉ cộ rốt cục làm cho mệt mỏi đồng thời đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía trong lòng tốt nhất trọng tài gia thì John nhất thời không nhị được nợ đủ khổ ý là cùng Matt Niko học thuật tranh luận khẳng định không phải một ngày hai ngày liền có thể giải quyết dựa theoôn kế hoạch hán dự định ở trong khoảng thời gian một tháng này nhiều cùng métộ giao lưu một hồi tin tưởng dựa vào chính mình thâm hậu miễn dịch học bản lĩnh hơn nữa trường học cùng bệnh viện cái tiêu hàng đầu phòng thí nghiệm hoàn cảnh chỉ ít đề vị này tương lai đi học đạiưu động lòng là khẳng định không thành vấn đề sửy rằng danh tiếng rất lớn thế nhưng bạn sẽ phòng nghiên cứu John đi qua phương tiện cũng chính là cái kia dáẻ cùng lưu bên này khẳng định là không cách nào so sánh được Có điều ngay ởôn cân nhắc làm sao lưu lại mệt nghỉ cổ thời điểm hắn trước đây không lâu phát biểu l lượng tiên luật văn nhưng ở hắn không biết thời điểm gây nên một hồi báo cáp quy 11 chương 27 thí nghiệm chương 27 thí nghiệm haha ha, xem ra lần này gây ra động tính nghe sợ không nhỏ phần thư nhìn tay địa báo c cườii khổ một tiếng ở chính mình rộngrãi thư thích trong phòng làm việc dố lần thứ hai về ôn một lần cuối thế kỷ 19 vật lý học Tam đại phát hiện chưa ít là hắn đưa ra dân giáo sư thực hiện ở năm trước gây nên to lớn lao động Nếu như chỉ là bình thường vật lý học phát hiện dù cho vật lý học gia Trọ thị bao nhiêu cũng khuyết tán không tới người bình thường nơi đó thế nhưng tiêu ít rõ ràng là cái bất ngờ có thể trực tiếp quay trụp đến người cốt bức ảnh kỹ thuật làm cho tất cả mọi người đều tốt vô cùng không chỉ toàn thế giới các đại báo chí dồn dập đưa tin dần giáo sư phòng thí nghiệm cũng nên đón một làn sóng d rồii lại một lànóng thăm chuyện này với hắn đương nhiên là việc tốt nhi một mặt danh tiếng va xa ở một phương diện khác trường học phê duyệt cùng xã hội giúp đỡ nghiên cứu kinh phí cũng dư giả rất nhiều đồng dạng nổi danh đương nhiên còn có chúng ta dônận tệ là tiên sinh Chỉ có điều ở hắn có thể biết điều biên giới đã đa số người đều cho rằng hắn chỉ là số may mà tôi dù sao ai nhìn thấy tương quan đưa tin đều sẽ không cho là một tên ít sư một tên vật lý học giáo sư nên tác dụng còn muốn lớn hơn có điều kết quả cuối cùng dôn cũng rất hài lòng dân rơi xuống danh tiếng hắn rơi xuống lợi ích thực tế tiêu ít hậu kỳ hết thả độc quyền đều quy về hành thị chữa bệnh khí giới công ty chỉ có điều lần này luôn không có cách nào biết điều thiên nhiên phóng xạ tính cùng điện tử khái niệm đưa ra đối với vật lý học chấn động là có thể tưởng tự được chớ nói chi là đưa ra hai người này lý luận người Dĩ nhiên không phải thuần túy vật lý học gia mà là một tên y sư Điều này có thể không đưa tới sóng lớn mênh ông John thu đượcệ nhất phong đá lại để tử chính hợp tác quá Dương cần giáo sư lượng thiên luận vừa hoàn thành thời điểm John đã choừ cần phát đi tới một phòng thứ tin là lượng thiên luận sau chết bản mà vị tiêu nhân phẩm tương đối khá vật lý học giáo sư đương nhiên rất quan trọng lập tức tìm đến rồi mấy cái đồng sự cùng học sinh bắt đầu thí nghiệm John cho Dương cần giáo sư tin không phải là đơn giản luật bên trong tỉ Mỹ ghi lại hai cái thí nghiệm thế kế quá trình cùng kết quả ngược lại đều là trực tiếp từ ký ức phục chỉ đến cũng không hưởng chuyện gì kết quả ra sau khi đếnừ thậm chí không kịp đợi vết thư Mà là bất kể vốn liếng trực tiếp cho hắn trở lại một phong giải đến hơn ngàn từ để báo thu được này phong điện báo thời điểm d nhưng là nho nhỏ lấy làm kinh hãi đáng tiếc vấn đề quá nhiều cũng quá phức tạp cân nhắc một hồi lâu sau khi dônệ tay đem điện báo nem tới ban học dẫn giáo sư điện báo nhiều nhất đương nhiên là đủ loại vấn đềà ngập nhi vẫn cùng nghĩ hoặc nếu như đời là cái vật lý học ra dù cho chỉ là một vật lý học hệ sinh viên đại họcôn đều sẽ viết một phong thư hồi phục những vấn đề này thế nhưng mộtực hắn cũng chỉ là hiểu được một ít da lông đem hậu thế cao sinh đều biết thưởng thức viết ra khẳng định không thành vấn đề Thế nhưng nếu muốn hệ thống tiến hành lời giải thích độ khó quá lớn được được ở dôn cân nhắc làm sao cho tôi cần hồiâm thời điểm cửa phòng làm việc bị ngườivangg lên vừa chiêu được hơn tệ lạ tiên sinh vừa chiêu được sợạn giáo sư dố hơi kinh ngạc đứng lên cười thăm hỏi nói ngày ngày hôm nay làm sao có thời gian tới chỗ của ta là có chuyện gì không Tuy nói hành thị tổng hợp bệnh viện cùng Colombia ngoại khoa học viện liên hệ gấp vô cùng mật thậm chí Tom mát cùng vị này sợ loạn giáo sư tư nhân quan hệ còn tương đương thân mật thế nhưng bàn về dôn cùng lời nói của hắn Phi thường bình thường vừa đến hai người tuổi tácên lệnh nơi lớn Chừng 20 tuổi nhưng là một cái tương đối lớn Hồ câu thứ hai lấy dôn bây giờ học thuật địa vị vân vân cũng không có cần thiết lưu ý một Colombia học viện ngoại khoa học giáo sư giữa hai người không có quá nhiều tiếng nói chung cho nên nhìn thấy sợ loạn giáo sư trước đến bbái phòng chính mìnhôn tỏa thật có chút nhi không rõ haha ha, ta đến cho ngài giới thiệu một người bạn hơi hơi lung túng sau khi sớm loạn giáo sư mã cho dôn giới thiệu phía sau hắn theo một vị khác năng thân sĩ vị này chính là trường học của chúng ta vật lý học giáo sư hiện tiên sinh hắn Phi thường bước thiết hy vọng có thể bãi phòng ngày một hồi vật lý học giáo sư Nghe xong sở loạn giáo sư giới thiệu sau khiô lông màyy nhất thời liền tao lên đến không cần suy nghĩ nhiều chỉ muốn nhìn một chút là do sợ loạn giáo sư mang theo đếnôn đã đoán ra đối phương ý đổ đến là cái gì một vật lý học giáo sư đến bệnh viện Bbái phòng chính mình không nghi ngờ chút nào là bởi vì vị này ngoại khoa học giáo sư nhìn thấy cái tiết lượng tiết luận làm anhh thị tổng hợp bệnh viện hiện tại thân mật nhất hợp tác đồ bọn Col ngoại khoa các bác sĩ hầu như nhân thủ một quyền Tân ý học chí vừa chiêu được thịt tiên sinh vừa chiêu được hơn tệ là tiên sinh Vị này hơn 40 tuổi năm bệnh nhân dùng sức nắm chặt rồi dôn tay phải ngự khí có chút cao vút nói ra rất vinh H hạnh có thể nhìn thấy tia ít phát minh giả ta vẫn cho làần giáo sư luận cái tên đó là người hâu Châu không nghĩ tới ngày Dĩ nhiên là người Mỹ hơn nữa ở New York Đế nếu như ta biết khẳng định sớm đến bãi phòng ngày haha ngoại trừ cười gượng ở ngoàiôn cũng không biết chính mình nên nói cái gì vì sớm khởi sướng trần đoán bệnh học biến cáchôn thì thực cũng là rất hợp lại đầu tiên là để người taần giáo sư cả đời quan trọng nhất thành quả sớm lấy ra sau đó lại liệu mạng yêu cầu đối phương cần phải để cho mình duy trí biết điều Mà hiện ở đây vì không để cho mình phát minh tia ít trở thành mấy chục thời kỳ sát thủ hắn lại không thể không sớm tung mặt khác lượng hạ vật lý học lý luận ai nay đều là chuyện gì A đối mặt chính quy vật lý học giáo sư dố nhưng là trột dạ vô cùng nói cho cùng dù cho đến từ chính hơn 100 năm sau hiện ở thời đại này vật lý học tuyến đầu tiên tri thức ởôn mắt cũng có điều là cao trình độ thế nhưng hắn chung quy không phải chính quy vật lý học ra có ởết đại học đoạn thời gian đó bù lạiố nói chuyện lý luận viết viết luận thậm chí thiết kế một hai kinh điển thí nghiệm cái gì đương nhiên không thành vấn đề thế nhưng nếu như liên lũy tới cụ thể vật lý học nghiên cứu Hắn lên những tiêu chính quy vật lý học ra có thể kém xa hơn nữa người tinh lực Trung quy là có hạn dôn muốn thống lĩnh một ý học viện cùng bệnh viện muốn chăm sóc chính mình càng ngày càng sản nghiệp khổ lồ làm sao có thời giờ ở vật lý học mặt tiêu tốn công phu Nếu như không phải vì dùng chứng có người nói rõ tiêua ít nguy hại tính hắn mới sẽ không đem này cuối thế kỷ 19 tam đại vật lý học phát hiện cho bà tròn một bên suy nghĩ lung tung dốn một bên sinh mời hai người ở xôfa ngồi xuống hạ viên qua đi vị này vật lý học giáo sư nói rõ ý đồ đến quả nhân cùng dôn suy đoán như thế là hướng về phía cái tiết lượng thiên lộ đến Chỉ có điều tuy rằng vị này hịt giáo sư khả năng là ngoại trừ dân gần ở ngoài trước hết nhìn thấy này lượng thiên luận vật lý học ra, thế nhưng thời gian nhưng muộn không ít, hơn nữa cùng cách xa ở châu Âu dân gần giáo sư không giống, vị này không có tiến hành thí nghiệm cái gì, trực tiếp tìm cửa đến rồi. Bất luận làm sao, này lượng thiên luận đối với một tên vật lý học ra xung kích thực sự là quá tỏ lớn. Như vậy, ngày hôm nay tới ý tứ là. Thâm hơi không kiên nhẫn dôn chân mày cao lại, nhàn nhạt hỏi. Có thể hay không thăm một chút ngài phòng thí nghiệm? Nuốt nước miếng một cái. Thì giáo sư vội vàg hỏi nếu như ngài có thể lặp lại một hồi hai cái thí nghiệm không thể tốt hơn lời nói như vậy chúng ta cô Colombiambi học viện sẽ lập tức chứng minh ta rất xin lỗi thịt tiên sinh không giống nhau lời của đối phương nói xong dốn đau mày cự tôi nói ta công tác rất bận e sợ không có thời gian đi lặp lại trước đây đã từng làm thí nghiệm hơn nữa ta nghĩ ta nghị luận đã rất rõ ràng côbia học viện sẽ không liền lặp lại thí nghiệm điều kiện đều không có chứ a người người biết này lượng hạn thí nghiệm tầm quan trọng sau ngay được dôn trả lời sau khi thịt tiên sinh nhất thời sử sốt Hắn cảm thấy trước mắt vị này hơn tệ là tiên sinh biểu hiện thực sự là quá quá gì nếu như lượng tiên luận nội dung là thật như vậy đối với vật lý học thậm chí hóa học ảnh hưởng không nghi ngờ chút nào là vô cùng lứa lao chẳng lẽ còn có công việc gì sẽ là chứng minh bọn họ càng trọng yếu hơn dố không có hứng thú đi đoán thịt đang kinh ngạc cái gì hàngtung này lượng hạng lý luận đã là phi thườngxo xt hoàn toàn không muốn nhiều hao tốn sức lực thẳng thắn lắc đầu nói xin lỗi thịt tiên sinh ta là một tên ý sư nói chuẩn xác là một tên ngoại khoa y sư Vật lý học thí nghiệm chỉ là ta công tác sau khi một chút nghiệp dư ham muốn mà thôi nếu như này lượng hạn thí nghiệm thật sự trọng yếu như vậy ta nghĩ đồng ý lặ lại bọn họ người khẳng định rất nhiều đi càng đang ngừng có chứ mới càng là không biết ra được đến a quyển sách đến từ phạm ảm thương quyển sách khởi nguồn điện thoại di động xem sinhợ phỏng vấn quy 11 chương 28 dự định chương 28 dự định dố khôngút do dự từ chối đối với một tên nhà khoa học tới nói không thể nghi ngờ là cán nhấn điểm này kỳ thực dôn bản thân cũng phi thường lý giải nói thí dụ như hắn cái này ngoại khoa y sư Nếu như biết rồi một loại càng tia tiến cho bệnh nhân thương tích càng ít giải phâu phương thức khẳng định là trăm phương ngàn kế cũng phải quan sát một hồi đối với thịt tiên sinh tới nói cũng giống như thế là một tên vật lý học ra hắn là như vậy không thể chờ đợi được nữa muốn muốn tận mắt nhìn hai cái thí nghiệm thế nhưng không nghĩ tới gặp phải nhưng là kho lạnhnh từ chối bất quá đối với chính mình hành động dốt nhưng không có nửa điểm như ấy đấy lý luận đã tung đi tới có thể tưởng tượng được tất nhiên sẽ ở cuối thế kỷ 19 vật lý học giới nhất lên sóng lớn mê ông đặc biệt là điện tử xuất hiện bằng triệt để phụ quyết nguyên tử luận đây nhất định sẽ đưa tới không ít người công thích Chính là cân nhắc đến điểm này dố mới sẽ tiênên quyết từ chối thịt yêu cầu thậm chí liền ngay cả bạn cũ gần cũng không có ý định dành cho cái gì trực tiếp hồi phục dố thái độ rất đơn giản ta tung lý luận thế nhưng mặt sau liền mặc kệ cái thời đại này có nhiều thiên tài như vậy vật lý học ra chứng thực những lý luận này quá đơn giản cho hết tiên sinh đầy cói lòng thất vọng rời đi sau khi dốn đau mày cân nhắc hồi lâu sau gọi điện thoại ba thư ký thể lần tiểu thư cho kêu lại đây bắt đầu từ hôm nay Phàm là có tự xưng là vật lý học ra người bái phòng hết thể do ngơi trực tiếp tới đón sau đóển chuyển nói cho bọn họ biết ta không có thời gian cùng bọn họ thảo luận vật lý học vấn đề Dôn biết mình lúc này sắc mặt khẳng định rất khó nhìn vừa ở trong bệnh viện bản giao thư ký làm cho nàng từ chối hết thầy vật lý học ra Bbái phỏng này mới vừa về đến nhà liền nên đón mặt kh một vị vật lý học ra một mực vị này đại như vẫn là hắn không thể cự tuyệt điều này có thể không khiến người ta phiềnậ phi thường ngườii đến cùng là cái quái và gì nhìn vậy mặt xoắn suyôn cách là sinh quái là hỏi nếu như nói chỉ là phóng xạ tính cũng là thôi dù sao tia ít cũng là người phát hiện hai người này từ một loại ý nghĩa nào đó cũng coi như là có tương đồngố nhưng là cái này đã tử người đến cùng là nghĩ như thế nào đến kh khẳ Chỉ là suy đoán mà thôi không nhịn được mặt ra đỏ ứng rốnội vã giải thích haha <cười> chỉ là suy đoán sao chân mày cao lại thật là hai mắt nhất thời liền hết lại nhìn thấy nguyên luận văn sau khi ta dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành người chốn miêu tả thí nghiệm ở gây điện trường tình huống kia âm cực phát sinh rất rõ ràng độ lệch đây một bên nghe thế là dốn một bên cười khổ không thôi cùng vị kia đang thương Colombia vật lý học giáo sư không giống thậm chí cùng châu Âu hiện tại đã danh tiếng vang xa gần giáo sư cũng không giống thật là không phải là cái gì phổ thông vật lý học ra Đương nhiên này cũng không phải nói lạ ở phương diện này thực lực liền nhất định phải so với những người khác cường bao nhiêu mà là bởi vì vị này vật lý học đạiưu sát thực thật là cái người có tiền điện lực công ty cùng mổ tỏ dầuu là chia hoa hồng đủ khiến hắn trở thànhêu dốc trong thành phố Hảo mà phong thí nghiệm hàng đầu phương tiện cùng đầy đủ tài chính còn có thể để hắn hoàn thành hết thể có hứng thú thí nghiệm mới nghiệm chứng một hồi dôn lý luận thực sự là lại đơn giản có điều trong mặt hồi lâu sau dố chỉ có thể là cười khổ nói ta cái này cũng là số may bình thường tỉnh cờ là mấy cái vật lý học thí nghiệm thay đổi đầu góc không nghĩ tới thì có những này phát hiện đây có Nghe được dôn lời nói này đến viên Tela không nói gì nếu như mình là một tên loại khoa y sư là thật sự muốn đem dôn đầu mở ra coi trộn một chút cái tên này đại não đến cùng là một cái gì cấu tạo hắn biết đối phương tâm tư vẫn luôn ở y học mặt trên hơn nữa đã sớm đạt được phi thường thành tiểu tin người bằng hứng thú đi tình cờ là mấy cái vật lý học thí nghiệm khẳng định không phải lời nói dối thế nhưng liền đơn giản như vậy hứng thú liền có thể tìm tới những này phát hiện kinh người đối với Te là như vậy vật lý học ra tới nói nay không phải chần chủi làm mất mà sao được rồi mắt thấyết là về mặt nghi hoặc từa hồ lại tiếp tục hỏi tới ý thứứ ội vã vuung tay lên nói thật là tiên sinh mặc kệ ngày cái nhìn làm sao ta chỉ có thể nói những ngày phát hiện thực sự là tình cờ được kết luận lớni luận văn cũng thuần lýy là cá nhân ta suy đoán nếu như ngài đối với những ngày có hứng thú hoàn toàn có thể thử nghiệm nghiên cứu một chút thế nhưng không muốn không muốn tìm ta hỗ trợ cũng không muốn tìm ta thảo luận ngài cũng biết y học viện vừa thành lập chuyện của ta một đông lớn cũng không có thời gian này a cùng vị tia thịt giáo sư như thế thật là nghe được lời nói này sau cũng sử suốt liền như vậyà không cần nhiều lời là muốn há một trướcrối lại một lần nữa kho tay nào nói có điều là tiên sinh ta vẫn là hy vọng ngài đem tinh lực chủ yếu đặt ở điện lực thiết bị cùng vô tuyến điện thiết bị nghiên cứu phát minh mặt trên chúng ta cần hiệu suất càng cao hơn máy phát hiện hơn nữa ta cũng hy vọng ngài có thể mau chóng tìm tới đem điện từ tín hiệu chuyển đổi thành em thành phố pháp người lại làm ra cái gì để cách lại tiên sinh như thế biết động chờ ông um Tùng không vui cách lạ rời đi sau khi lão hờ tệ là đi tới dôn bên cạnh hỏi vừa nãy lại giới sự kích động gào to kêu to dù cho ở một căn phòng khác la hơn tệ là cũng nghe được trong lòng không khỏi có chút nạc nhiên không có gì chỉ có hai cái vật lý thí nghiệm mà thôi do dự một chútôn không nhị được cười khổ nói lao h hơn tệ lạ là cái thuầnbí hôn nhân nhiều nhất cũng chính là đối với Tân kỹ thuật cùng với sự và so sánhmẫn cả mà tôi cũng hắn giải thích phóng xả tính điện tử những ngày khoa học kỹ thuật đỉnh cao thực sự là có chút quá làm khó dễ người có điều coi như nghe không hiểu cũng không trở ngại lao ra từ đối với dôn cái gọi là thí nghiệm cảm thấyứ thú lập tức liền hai mắt tỏa ánh sáng hỏi tổ có phải là có sản phẩm mới phát minh ra đến đối với đến chính hắn một mà tôn lão h hơnn tệ là thực sự là quá giải Từ mới bắt đầu xe đạc sợiồnth hạ bóng đèn bắt đầu đến mặt sau ô tô cùng vô tiếng điện hầu như mỗi một hãg đều sẽ cho hận tệ là ra mang đến khổng lồ lợi ích có như năm đó không nổi bật mình đã quỳ bây giờ theo hai đời cực quan sử dụng đèn xe chiếu sáng cùng với điện lực ngành nghề nhanh chóng phát triển cũng bắt đầu bước đầu thể hiện rồi nó đi lực vì lẽ đó dôn mỗi một cái thí nghiệm cũng làm cho lão hẩn tệ là hứng thú giả dào đây như ông ngoại một mặt cảm thấy hưng thú giá vẻ dốn v vẻ mà không nhịn được khác đối với vật lý học tới nói phóng xạ tính cùng điện tử luận đương nhiên là chọn yếu cực kỳ thậm chí có thể nói đối với nhân loại tương lai sản sinh to lớn ảnh hưởng í dụ như phóng xả tính tương lai liền có thể có thể liên lũy tới chữa bệnh hạ công nghiệp trở trừ nhiều phương diện thế nhưng liền hiện nay tới nói chỉ là cho vô số vật lý học ra chỉ dẫn một phương hướng mà thôi kinh tế lợi ích người càng nghĩ quá rồi à lao ra tử dốn hơi một giải thích sau khi lão hẩnn tệ là trên mặt nhất thời liền hiện ra biểu tính thất vọng lập tức phát tay nói nếu như nếu như vậy người không ở phía trên tiếp tục tốn tâm tư khẳng định là đúng đường động thật l là có thời gian như vậy còn không bằng phát hơn mình vài loại tân dược đi ra nước pháp nhận đều làm cho tay lơ bọn họ số giá hãn tối ngày hôm qua đã quên tuyên bố quy 11 chương 29 Chương 29. Aptizin xuống giá sự tình, dôn căn bản là không để ở trong lòng. Loại này có thể ung dung giảm bất sinh bệnh thống khổ thuốc, hiện tại đã trở thành toàn thế giới công nhận tiêu chí, hơn nữa theo các bác sĩ phát hiện nó kháng phong thấp tác dụng, ở cuối thế kỷ 19 cái này toàn thể lạc hậu thời đại càng có vẻ trọng yếu. Hơn nữa các quốc gia quân đội chọn mùa, hầu như hàng năm lượng tiêu thụ đều sẽ có một to lớn tăng trưởng. Đơn giản điểm nhi, có thể dùng con số đến khái quát, 1891 năm hơn nửa năm. Vẹn, vẹn ở vào be cùngró hai nhà hành thị chế dược công ty nhà xưởng Astizine tiêu thụ ng liền vượt qua 18 triệu má tương đương vượt qua 3 triệu đô la Mỹ nếu như hơn nữa anh phát hai nước hợp tác nhà xưởng tiêu thụ ngạch càng là tiếp cận 30 triệu mát tương đương hơn 500 vạn đô la Mỹ xác thực khôngthẹn với thế kỳ chi dược tiết tuổi chỉ có điều lão hậ tệ là lo lắng vấn đề theo dôn lại không trọng yếu như vậy bởi vì theo gì giá cả cực lớn giảm xuống gây nên tất nhiên là lượng tiêu thụ đột nhiên tăng lên dữ dội trước đây không nỡ một người khẳng định liền rắmm dùng Mà ở hành thị chế dược công ty mấy năm qua liên tục mở rộng sinh sản quy mô điều kiện tiên quyết tổng thể tiêu thụ lợi nhuận không chắc sẽ hạ thấp thậm chí còn có thể dâng lên cũng có nói nói cho cùng đây là một tất nhiên kết quả lúc trước chế dược công ty sản năng giống như vậy cao định giá có thể ở lượng tiêu thụ không lớn thời điểm bảo đảm lợi nhuận sau đó theo anh phát và nước Mỹ bản thổ nhà xưởng đầu tư sản lượng đi tới thị trường cũng đột nhiên tăng lớn gấp mấy lần cao định giá tự nhiên có thể tiếp tục kéo dài thế nhưng theo sản năng tiến một bước mở rộng muốn bảo đảm lợi ích xuống giá chính là tất nhiên lựa chọn người phátứ phá chỉ có điều là một số giá lý do thôi Dôn không có hứng thú như trong lịch sử B.A.A. như vậy, không tự lượng sức nỗ lực đi độc chiếm A.S.I.T. xạ lịch trịp thị trường, hơn nữa cũng không thể, dù sao món đồ này sớm mấy chục năm cũng đã bị người hợp xong rồi. Chỉ có điều ở cái này hóa chất kỹ thuật vẫn không có như vậy tiên tiến thời đại. Lợi dụng vận qua thời đại chi thức chiếm trước mấy năm thị trường vẫn là có thể, đây chính là vì cái gì lúc trước gà sắp tỷ gìn định giá sẽ cao như vậy ngang duyên cớ. Hiện nay, siêu cấp lại kết xủ thời đại xem như là kết thúc. Trên thực tế bất luận người Pháp cũng được vẫn là nước nước người cũng được mấy nămằ và hạ xuống nên đều tìm tới công nghiệp hóa chế bị axit xa li chỉ phương pháp chỉ có điều thành phẩm trên nhưng xa xa không thể cùng áp tỷ gìn đánh đồng với nhau vì lẽ đó ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể mà đợi được người pháp rốt cuộc ở thành phẩm trên đuổi theo thời điểm anh thị chế dược công ty lại một hơi đem giá cả hạ thấp 1/3ôn đã tưởng tượng được người pháp dơ chân mắng người tình hình có điều xác thực cũng nên suy tính một chút sản phẩm mới mặc kệ có ở hay không ý đối thủ cạnh tranh Zo đều phải chăm chỉ suy tính một chút lao hận tệ là kiến nghị Dù sao hành thị chế dược công ty lợi nhuận quá mức khổng lồ ở địa lực công ty không có bút lớn trên hoa hồng ô tô vẫn không được làm chủ lưu điều kiện ế quyết hiện tại chính là h hơn tệ là gia tộc trụ cột vài loại thuốc tính ngược lại hàng năm đều có thể cung cấp sắp tới một triệu bảng anh lượng lớn lợi nhuận phải biết ở thời đại này một chiếc tiên tiến nhất quân quyền cấp thiết giáp hạn chi phí cũng có điều hơn một triệu bảng anh mang ý nghĩa hành thị chế dược công ty lợi nhuận mỗi 2 năm là có thể chế tạo một chiếc quân quyền cấp đối vớiôn hơntệ là tiên Sin tôi nói những chuyện này cũng không đáng phải lòng thế nhưng ở xa sôi châu Âu Anh Quốc bờ dịch đại họcạ vẹn đi trong phòng thí nghiệm một hơn 30 tuổi vật lý học ra nhưng nhìn trước mắt một đống thí nghiệm thiết bị dùng sức lôi chính mình tùng la tùm lungtóc rõ ràng phi thường tiền lòng dá vẻ đáng chết ta rõ ràng quên cái gì chói chặt lúc này sân thấpọ lầm bấm nói năm nay vừa 35 tuổi rồiếp run tổ sân là cả vẹn đi phòng thí nghiệm vật lý học giáo sư đối với hắn cái tuổi này tôi nói này không thể nghi ngờ là phi thường trọng yếu vinh dự phải biết cả bờ dịch vốn là châu Âu cổ lão nhất cũng nổi danh nhất đại học một trong cả vẹn đi phòng thí nghiệm càng là danh dương thế giới Tổng sần có thể đảm nhận vật lý học giáo sư trước bản thân liền là đối với hắn to lớn nhất khẳng định có điều gần nhất khoảng thời gian này tổngm sân có chút một tiền từ khi hai năm trước nước Đức người và nước Mỹ người phát hiện ít xạ tuyến sau khi cũng rất nhiều tư duy nhạy cả vật lý học ra như thếổsần cũng đem mình càng nhiều tinh lực cùng thời gian đặt ở tia âm cực nghiên cứu mặt trên nay không chỉ là hiện tại châu Âu vật lý học nghiên cứu nhiệt điểm một trong đồng thờiổm sần trong lòng cũng mơ hồ có một loại cảm giác cái tiêu chính là chỗ này mặt còn có rất nhiều thứ chỉ được bản thân đi đó m chỉ có điều bận việc lâu như vậy T tổngms vẫn luôn không có phát hiện cái gì vật có giá trị Trong lòng tự nhiên liền không nhị được có chút thật vào rồi ngay ở tổm sần dự định trước tiên nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục thời điểm một học sinh dáng d giúp người trẻ tuổi đột nhiên chạy vào cũng tính hỏi xin hỏi ngại là tổn s thần giáo sư sauừ ta là li liên người đến một chút tổn sần gật gậ đầu hô cuối cùng cũng coi như tìm với ngài đây là chúng ta ngoại khoa học truyền thụ cho ngài một phong thư thở ra một hơi dài sau khi người trẻ tuổi lập tức cho tổngm sần cung tính dân một phong thư tin phân lượng rất nặng anh chừng một chút sau khi tổn sân ngay lập tức sẽ hiểu rõ ra bên trong hẳn là một quyển sách cái gì có điều ngoại khoa học giáo sư Phục hồi tinh thần lạin sân nháy một cái con mắt bối rối không hiểu hỏi người vừa nãy là nói các người ngoại khoa học giáo sư để người đưa tới tin đúng tiên sinh gầnậ đầu người trẻ tuổi thật lòng trả lời y học viện ngoại khoa học giáo sư cây tiên sinh ngày không quen biết sao ta biết sao liền nháy mấy cái con mắt tổn sân trên mặt vẽ mặt một mảnh mà mịt mặc kệ hắn nghĩ như thế nào trước sau cũng không nhớ ra được chính mình nhận thức một vị cây vin tiên sinh chớ nói chi là y học viện ngoại khoa học giáo sư y học viện cách phòng thí nghiệm khoảng cách cũng không gần hơn nữa chính mình một vật lý học ra thân thể từ trước đến giờ cũng có thể Nhận thức ngoại khoa y sư làm cái gì có điều cũng chính là nghĩ đến 23 giây đồng hồ tổng sân rất nhanh sẽ cơ cơ đầu không nghĩ nhiều nữa hắn vào lúc này sự chú ý đều ở chính mình thí nghiệm mặt trên mặc kệ vị này kê viên giáo sư là ai tìm chính mình có chuyện gì đều muốn chờ mình nghĩ rõ ràng thí nghiệm cái vấn đề sau lại nói thiên sinh ngài không nhìn một chút tin sau mắt thấy tổngsần giáo sư có đem thư vứt một bên mặc kệ ý thứ tìm đến học sinh của hắn nhất thời cô lên kê viên giáo sư ra ta 10 ngày mau chóng nhìn một chút tin sau đó cho hắn hồi phục cuối cùng là có thể làm cho ta đem hồi ông cho ma vệ hả ấp gáp như vậy hơi những mày tổm sần giáo sư trong lòng nhất thời có chút không vui có điều không giống nhau tổm sân mở miệng nói thêm cái gì người học sinh kia cũng đã gật đầu một cái nói là tiến sinh cây pin giáo sư nói trong thư là một quyển y học quả chí thế nhưng mặt trên nhưng có lượng thiên cùng vật lý học có quan hệ là văn đối với hắn hiện tại nhiên cứu ảnh hưởng lớn vô cùng cho nên muốn muốn trưng cầu một hồi vật lý học ra ý kiến ý học tậpàn có vật lý học lập văn ngay xong học sinh trả lời sau khi tổm sân giáo xứ nhất thời vui vẻ đúng tiên sinh học sinh không có cười mà là hết sức chăm chú gật gật đầu hả Ở học sinh sáng quá ánh mắt như kỹ tổm sân tiếng cười dần dần ngừng lại đi Tu nói hắn cảm thấy tốt vô cùng cười thế nhưng người học sinh này về mặtm sần chân mày tao lại lòng hiếu kỷ nhất thời bị chống lên hơi do dự tổ sân mở raê viên giáo sư gợi thứ lấy ra một quyển tạp chí tân ý học tạp chí oh, thật là có hơn nữa nhìn thấy mục lục trên lượng thiên luận vắn tiêu đề tổ sân trấn động trong lòng lập tức liền trở mình đến luận văn vị trí mấy trang mà theo ánh mắt của hắn cấp tốc xem nước qua lượng thiên là v một đôi con người màu xanh la bắt đầu dần dần có rút lại nguyên bản đó chặt miệng chầm chấm mở ra mở lớn cũng lại hợp không lên Quy 11 chương 30 xuất bản chương 30 xuất bản các vẹn đi tồm sân tiên sinh chỉ là rất nhiều vật lý học trong nhà một thành viên nở ít rồi không thể không cảm tạ cái thời đại này là hậu giao thông cùng thông tin điều kiện Tuy rằng tần y học tạpm chí dùng tốc độ nhanh nhất đang hắn cái ti lượng thiên luật văn thế nhưng trong thời gian ngắn cũng chỉ có một số ít vật lý học ra nhìn thấy những người này hoặc là nghiên cứu phương hướng không ở hai người này phương diện hoặc là sau khi xem cởi khẩy chỉ có số người cực ít quan tâm đồng loại nghiên cứu vật lý học ra mới sẽ suy xét tự mình làm thí nghiệm đi nghiệm chứng hồi Đương nhiên đối vớiôn tôi nói như thế nào đều là không đáng kể dôn đòi hỏi chính là lỏng là vì để cho các bác sĩ đối với lạm dụng tia ít nguy hại trở nên quan trọng dù sau này một thế giới tia ít là do hắn phát hiện mà chân thực trong lịch sử các bác sĩ đem loại này có nguy hại tính kiểm tra thủ đoạn lạm dụng đến khiến người ta nhìn thấy ma giật mình chế độ một ít dân gian thần y lý càng là bất hắn xem là cùng dạm thì ăn như thế vạn linh thần dược mắc bệnh ung thư muốn chiếu một chiếu đạt được bệnh lao phổi muốn chiếu mộtếu thậm chí cảm bạo nóng suốt cũng phải chiếu một chiếu Nếu như vật lý học ra nghiệm chứng thiên nhiên phóng xạ tính cùng điện tử tồn tại như vậy có thể tưởng tượng được đem sẽ khiến cho lớn đến mức nào lao động mà đến lúc đó thân là những lý luận này phát hiện ra dôn thân tệ là tiên sinh đang cao nhấ ô nói rõ tia ít nhiều lần chiếu d rồii là tự tìm được chết còn có cái nào dám công tin cho tới nói vật lý học ra sau đó cái dậy không nhìn là tốt rồi tiên sinh ngày tin đầu tháng 11 ngày mới vừa vào văn phòng thư ký liền choôn ôm đến rồi một đại tr chồng thư tín trong đó có một phong lại ý hội là tiên sinh phái người đưa tới nói mọi ngày nhìn lại nhiều như vậy Nhìn thấy này một đống thư tín sau khirố lông này không nhị được nhíu và nhếu gần nhất một tuần hắn mỗi ngày đều sẽ thu được ít nhất 10 phong thư trong đó có bạn cũ gợi thư cũng có một chút ý sư cùng vật lý học ra gợi thư chỉ là quét một chút những ngày tin liền phải hao phí mười mấy phút để hắn không nhịn được có chút phiền thoáng do dự một chút dốn khoát tay nào nói được rồi nửa giờ sau ngươi trở lại một chuyến Vâng tiên sinh thư ký lập tức gật g đầu dón rén đi ra ngoài mỗi ngày gợi thư nhiều như vậyố đương nhiên không thể mỗi phong thư đều tự mình xử lý trên thực tế trừ một chút bạn cũng cùng nhân vật trọng yếu gợi thư ở ngoài Đại đa số thư tín hắn đều chỉ có thể quét qua một chút nếu như là bạn cũng gợi thư lưu lại trầm gia xử lý nếu như là học thuật thảo luận gợi thư dốn sẽ đem thư tín chuyển giao cho tương ứng các bác sĩ xử lý nếu như là vật lý học gia gợi thư thì lại sẽ làm thư ký về trên một phòng ngữ khí huyện chuyển thế nhưng tiên định từ chối tin nếu như là không rõ lai lịch phế thư tín ạch cái này dôn còn chưa từng thấy thời đại này thông tin thành phẩm rất cao không bao nhiêu người sẽ làm loại này chuyện nhằm chắn đọc nhanh như do xem xong ký tên cùng thư mới đầu dố rất nhanh sẽ đem chúng nó phân loại để tốt Cần thư tín chỉ có lượng phòng một phòng là ý hội là chuyển tới được mà mà khác một phong ký tên quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn đến từ chính anh Quốc luôn luôn hơn nữaước lượng một hồi độy biết vị kia cụ nạn đầu tiên sinh lại viết một phần hồnm tham dự án chỉ có điều bây giờôn đã sớm không có lúc trước hưng phấn cùng kích động chỉ là hơi hơi chờ mong mà thôi hồn mẹ hiện tại ở châu Âu tiếng tăng rất lớn đặc biệt là ở nước anh bản thủ càng là hầu như trở thành một tiêu chí điểm này từ cổ nạn đổ trở mình đến ít hơn 10 lần tiền nhuận bút trên liền có thể nhìn ra rồi chỉ có điều đểôn khá là tiếtc nối chính là Hay là chính mình giúp đỡ để cổ nả đầu thoát khỏi trong lịch sử cảnh của khó Mai đến tận hiện tại hồn mẹ tác phẩm Tuy rằng đã vẫn hơn nữa còn phi thường cao sản thế nhưng cuối cùng một tá nhưng chậm chạm chưa từng xuất hiện dựa theo cổ nạn độ sáng tác tiến trình đã sớm nên viết tới đây quên đi trước tiên xem tin đi lắcắc đầu sau khi dố trước tiên đánh mở ra gọi là chuyển tới được tin nội dung bức thư rất đơn giản chính là mời gọi là cùng dôn hai người đi tới châu Âu rất khách khí công văn hóa mời có điều phát sinh mọi người lại làm cho dôn trong lòngơi động theo bản năng đối với cái này mời coiọc lên do bớt có danh từ này Phân lượng có thể không nhẹ lấy dôn hiện nay khoa học thành tiểu được nói trên thực tế đã sớm không thấp hơn cột thế nhưng đừng quên ngoại trừ ngoại khoa tiêu độc cờ hòa đai loại hạng khoa học kỹ thuật, thuật ở ngoài như nó máu Duy sinh tố cùng di chuyển trở lý luận còn thiếu thâm hậu các cơ không cách nào để cho đại đa số in sư cùng ý học ra tiếp phục lại như hậu thế vật lý học ra đưa ra thịt ba hạt căn bản như thế đưa ra thì rộng rãi được nghi vấn sau đó chậm rãi bị tiếp thụ thế nhưng chân chính bị tán thành còn muốn chờ đến nó bị phát hiện đi ra chớ nói chi là ở thời đại này ngoại khoa địa vị chung quy vẫn là tạm được sự ảnh khẳng định là muốn nhỏ hơn một chút ột liền hoàn toàn khác nhau nói cho cùng bệnh truyền nhiễm mới là cái thời đại này đi học nghiên cứu chủ lưu ở vệ sinh công cộng cùng kinh tế trình độ đạt đến mức độ nhất định trước dù cho Hồ Mỹ cường quốc đám người tuổi thọ bình quân cũng thấp đáng sợ bệnh truyền nhiễm mới là nguy hại to lớn nhất sát thủ vì lẽ đó bạn sẽ cùng cột hai người mới sẽ ở thời đại này nắm giữ những người khác khó có thể với tới hi vọng bởi vậy con người đối vớiôn cùng lại tới nói đều là tương đối lớn với dự đi làm gì không đi vì lẽ đó không có quá nhiều cân nhắcố rất nhanh sẽ đã quyết định hắn biếtộ người mình bảo Không thể nghi ngờ là bởi vì hai năm qua ở dịch miễn dịch lĩnh vực tiến triển mà những ngày cũng trùng hợp là cột bọn họ nghiên cứu phương hướng một trong hơn nữa vừa bạn cũng có thể đi thăm một chút cột phòng nghiên cứu chân mày cao lạiôn khỏe miệng lộ ra một nụ cười thật ở cái thời đại này đối với nước Đức nhân hòa người pháp đối kháng cảm thấy lương thú vô cùng có côngích người nướca miễn dịch lý luận bà liền cấp cho chống đỡ còn bậ điều kiến một phòng thí nghiệm người pháp cho bà thành một phòng nghiên cứu nước Đức người liền lập tức cũng choộtù bị một như thế thú vị sự tỉnh không nhìn tới xem cũng quá đáng tiếp đầu tiên muốn cảmt tạo ngày cung cấp pháp y học tri thức Ta mới nhất có ích lên loại kia phá đoán tử von thời gian mới phương pháp cô nạn độ gậ thư để dôn tâm tình rất nhanh sẽ thả lọc ra vị này ra đầu tiên là cảm tạ một hồi dôn gần nhất cung cấp pháp ý trí thức nói rõ một hồi chính mình tình trạng gần đây cùng với mới nhất một phần thăm dò án tí huống cuối cùng dùng một loại cảm kích mà thấp thỏ ngự khí nói ra ngày gợi thư bên trong nói sắp ở Bắc Mỹ xuất bản ta hồn mẹ thăm dòán tập điều này làm cho ta có chút bất an khi nhìn chúng nó sẽ không cho ngày mang đến tiền tài trên tốt thất đây xem tới đây thời điểmôn cũng là một trận không nói gì ngay ở Tân y học tạp chí ban biên tập thành lập không lâu Một chỉ có hai tên biên tập hận t là nhà xuất bản cũng ở New York thành lập nhà xuất bản cũng do hẽ đủ quản lý chỉ có điều tạm thời tới nói căn bản không có quá nhiều sản phẩm thành lập đến nay xuất bản sách báo có điều mới bản tất cả đều là hành thị y học viện Gi giáoo tả gần nhất xuất bản kế hoạch chính là hồn mẹ thăm dò An tập già đặt một quyốn sách thu nhận hết thầy đã phát biểu kỹ lúc trước John cùng cổ đổ ký kết hợp đồng đã sớm bắt được hồn mẹ thăm dò án tập ở Bắc Mỹ xuất bản quyềnở dĩ vẫn kéo dài tới hiện tại mới xuất bản một mặt là bởi vì nhà xuất bản vẫn không có thành lập ở một phương diện khác cũng là bởi vì ở thời đại này nước Mỹ Xuất bản một người nước anh vốn là xuất lực không có kết quả tốt sự tình lý do rất đơn giản đạoă thế kỷ 19 nước Mỹ tuyệt đối là đạo văn giả thiên đường ngoại trừ người Mỹ chính mình tác phẩm ở ngoài bất kỳ người nước ngoài sách báo cũng không chiếm được bảo vệ căn cứ lý do chính là 1795 bản quyền pháp càng đối văn hóa sa mạc nước Mỹ căn bản là không thể đang đợi lĩnh vực cùng châu Âu cạnh tranh nếu như cùng anh Pháp chờ Quốc như thế chú trọng bản quyền kết quả là, là bị trở thành châu Âu thu tuần túy văn hóa khuynh tiêuiệp vì lẽ đó cùng khoa học kỹ thuật trở lĩnh vực Sơn trại chi phongịnh hành như thế người Mỹ xuất hiện ở bản giới cũng thẳng thắn chơi vừa nổi lên vô lại 1795 bảnển pháp loại quy định chỉ bảo vệ 4 quốc người tác phẩm bản quyền không bảo hộ nước ngoài tác ra cùng su bản thương bởi vậy ở tại bọn hán quốc đội các nước châ chââu ưu tú nhất tác phẩm dồn dậ bị độc thủ dùng cực kỳ giá rẻ giá cả mang lên người Mỹ giá sách nói thí dụ như đại Lautens, đã từng bị hại nặng nghề Để tác phẩm lễ n enter ca tụng ở nước anh định giá hai bảng anh tương đương 10 đô la còn chừng trái phải thế nhưng nước Mỹ nhận đạo văn sau khi chỉ thụ 6 Mỹ phân một hắn tác phẩm ở nước Mỹ cực được nên, trước sau hai lần đến nước Mỹ phỏng vấn thời điểm đều đưa ra nên bảo vệ bản quyền trái lại bị liệt vào chính phủ cùng xuất bản giới không hoang nên nhân vật ở phương diện này nước Mỹ bảnthổ tác ra cũng không ngoại lệ Tuy rằng bọn họ nhìn như chịu đến bản quyền pháp bảo vệ thế nhưng đừng quên nhiều mát thật như vậy tác ra tác phẩm ở châu Âu cũng khá được an nền thế nhưng bọn họ đồng dạng không chiếm được một phát tiền càng có thậm chí người nước anh còn đạo văn bọn họ sách báo bán được nước Mỹ bản thổ cho bọn họ tạo thành tổn thất lớn hơn vì lẽ đó ở phong thứ này bên trong cô nạn bảo ngự khi mới sẽ cổ quá như vậy Hồn mẹ làm anh Quốc trước mắt nhất ở nước Mỹ đương nhiên đã sớm xuất hiện tạo văn hơn nữa lượng tiêu thụ phi thường khách quan điểm này cô nạn đầu đương nhiên là mới đến vì lẽ đó hắn đối với này cũng chưa ở ngoài lo lắng lo lắngrồn tỉ mỉ tìm cách chính bản sách báo nên vì là định giá đắc đỏ chờ nguyên nhân mà tổn thất quá to lớn cũng chính là căn cứ vào loại nguyên nhân này dốn bắt được hồn mẹ bản quyền sau vẫn luôn không cần nhắc qua xuất bản sự tình có điều ngay ở vừa mới qua đi không lâu thời điểm tình huống rốt cục phát sinh ra biến hóa người Mỹ rốt cục thông qua quốc tế bản quyền pháp ngoại trừ công dân nước Mỹ ở nước Mỹ bên ngoại xuất bản thư tịch không bị bảo vệ ở ngoài Bắt đầu toàn diện bảo vệ tác ra cùng nhà xuất bản bản quyền đương nhiên tất cả những thứ này đều là lợi ích khởi động gây nên nguyên bản nước Mỹạ Văn Th thương đều tập trung ở New York cùng bộ đại gia rất có hiểu ngầm tuần hoàn một lệ người đạo văn một quyển sách báo sau khi cái khác xuất bản thương thì sẽ không lại đúng tay đại gia từng người đều có từng người để bàn thế nhưng theo một Chicago công ty ra tay hết thể đều không giống Chicago người đối với cái gọi là luật lệ căn bản cũng không thèm một cố trực tiếp đem một bộ đầy đủ châu Âu tiên chỉnh hợp lên chọn bộ bán cho hi vọng có một chút phần tử trí thức khí tức cùng địa vị xã hội nước Mỹ gia đình mỗi bản 10 Mỹ phân trong bản danh trong nháy mắt sông vỡ nước Mỹạ văn thị trường giá cả chiến bắt đầu rồi xuất bản thương bắt đầu tiên cùng đẩy ra đủ loại kho sách vốn có hiểu ngầm trong nháy mắt tác giá rất nhanh không chịu được nổi lâu năm suất bản thương bắt đầu thay đổi đầuầu ngược lại chống đỡ bảo vệ bản quyền bởi vì bọn họ phát hiện vững chắcăng cơ có thể để cho bọn họ rất dễ dàng liên lạc với châu Âut tất ra nếu như có bản quyền bảo vệ so với Chicago go dưới núi càng có ưu thế mà phía đông yấn thương công hội gia nhập chỉ để thêm lên cái cuối cùng trọng lượng Quy mô khổng lồ nước Mỹ phía đông in ấn thương công hội, vẫn luôn là quốc tế bản quyền pháp người phản đối, lý do là có thể bảo đảm công tác cơ hội. Thế nhưng theo không tuân quy cụ đạo văn thương vào cục, lượng lớn giá rẻ nữ công cùng công nhân bắt đầu xung kích công tác cơ vị, đạo văn bảo vệ không còn là in ấn thương công hội hội viên. Tác ra, xuất bản thương cùng in ấn thương, rốt cục bởi vì lợi ích chạm đến cùng một chỗ. Quốc tế bản quyền pháp cuối cùng thông qua, để hấn tệ là nhà xuất bản nắm giữ xuất bản hồn mẹ thăm Nói không chừng hơntệ là nhà xuất bản cũng có thể tiếp theo hồn mẹông Phong hỏa trên một cái hơn nữa hồn mẹ Bắc Mỹ bản quyền hay là trước chính là một vô bổ thế nhưng ở người Mỹ liên quan với bản quyền pháp luật ra sân khấu sau khi liền hoàn toàn là một lấy mãi không hết màu vàng quy 11 chương 31-31 đơn giản cho cụ nạn đầu viết xong hồ âm sau khi dôn không nhịn được tờ dài lên nếu như đặt ở hơn 100 năm sau không dù cho là năm 10 năm sau chỉ là một hồn m thăm dò án tập xuất bản cùng với diễn sinh lợi ích chính là một bút điên cu của có số Nhìn hậu thế ha tờ cùng chúatể nhưng chấp nhẫn cái nào sức ảnh hưởng có thể cùng hồn m đánh đồng với nhau đáng tiếp chính là cái thời đại này liền phát thanh đều không có cũng chính là một sách báo xuất bản có thể làm không thể nghi ngờ đại đại hạn chế giá trị của nó chớ nói chi là còn có như vậy hung hăng ngang ngượcạ văn liên quan với điểm này vốn từ không nghi ngờ đi tới New York nhiều năm như vậyôn sư nay đều sẽ không dùng thiện ý ánh mắt đến xem chờ cuối thế kỷ 19 nước Mỹ người dưới cái nhìn của hắn cái thời đại này nước Mỹ người là kém nhất tiết C đơn giản tới nói đời trước quốc người mỗi ngày mắng đạo văn a Sơn trại A cống ngầm dâu A ba tụ tình ăn à Mất đi hiệu lực vật sinh phòng bệnh cái gì ở cuối thế kỷ 19 nước Mỹ căn bản là không tính một chuyện vì lẽ đó dù cho cái tiêu quốc tế bản quy pháp đã ra sân khấu lợi ích dây xích trên mỗi cái phân đoạn đều ngược lại chống đỡ chính bản muốn chân chính thực thi lên tới vẫn là một quá trình dàidang dặc được được mời đến tiên sinh ta tôi Bắcin hệ lần tiểu thư đẩy cửa ra sau khi nói mỗi lần xem xong những ngày tin hận tệ là tiên sinh đều sẽ có chút một bực điều này làm cho nàng đặc biệt cẩn thận chưa quá quan đến điểm này hệ lần cũng phi thường lý giải Dù sao xử lý những này thư tín xác thựcphi thường đáng ghét làm thư ký nàng thực sự là lại quá là rõ ràng thường đêm ở nơi này chỉ chỉ trên bàn cái kia trồng tư tín dôn lợt một cái nói mà khác ta viết một ghi chép người hỗ trợ cho ý gọi là tiên sinh đưa tới không cần với lúc đó cửa đột nhiên chuyển đến một thanh âm để dôn không khỏiứ sở ở hai người ánh mắt nhìn kỹ ý uống đặt mặt tươi cười đi bảo không cần để hệ lần tiểu thư đi thì ta ta này không phải là mình đến rồi mà haha ha, này thật đúng là đúng dịp hướng về phía hệ lần tiểu thư gật đầu ra hiệu một hồi dôn cười híp mắt đứng lên đến đón Hơn nữa nhìn nguyên này một mặt hài lòng dáng vẻ hẳn là có chuyện tốt gì phải nói cho ta chứ đương nhiên hứng thú bừng bừng ởr trên ghế xa lồng ngồi xuống lại một mặt hài lòng rất hiếm thấy đến là sẽ có loại vẻ mà này dôn trong lòng hơi động liền vội và hỏi sẽ không là vị tiêu mẹ tên cuộc tiên sinh đồng ý lưu lại haha ha, không sai dùng sức gật gậ đầu ý đã cười ha Hà nói ta đã nói rồi đảm đương người nào ở trường học của chúng ta phòng thí nghiệm đợi sau một tháng chỉ cần hắn vẫn như cũ có đối với khoa học nam trông liền không thể từ chối lưu lại mời Mẹ nghỉ cộ tiên sinh đương nhiên cũng không gọi lệắn Rốt cục vẫn là đồng ý lưu lại gánh mặt chúng ta miễn dịch học phó giáo sư ổn vậy cũng quá tốt rồi chân mày tao lại dố cũng là vui vô cùng nếu như muốn nói lên thời giáo sức mạnh Hanh thị tổng hợp bệnh viện hiện tại không thể nghi ngờ đã tương đương cực lớn những từ từ châu Âu đảo tới được các giáo sư không nói chỉ riêng là dôn bản thân ý vua lánh, tao cùng một sinhở chờ người đều là mỗi cái lĩnh vực nhân vật đứng đầu thế nhưng giống chúng ta hận tệ là tiên sinh loại này không thiếu tiền chủ còn có thể sợ đại như quá nhiều hay sao hiện nay mẹờ nhỷ cộp đáp ứng lưu lại Hắn chẳng khác nào đem tế bảo miễn dịch cùng thân y miễn dịch hai vị đại đánh tận cỡ nào sung sướng vui cười hớn hở gật cù sau ý nói tiếp có điều hắn hi vọng có thể trước về châu Âu hướng vạn tiên sinh tự mình suy nghỉ sau đó sang năm cuối năm trước về Newrót người xem có thể không đương nhiên không thành vấn đề loại chuyện nhỏ này dỗ tự nhiên không có không đáp ứng lý do lập tức gật đầu nói trên thực tế hai chúng ta sang năm cũng muốn đi châu Âu một chuyến không bằng đến thời điểm đồng thời trở về được rồi Ồ. người muốn đi của phòng nghiên cứu nhìn sáng mắt lên vội vã mở mi hỏi đối với đại danh đìnhỉnh do vớ Cổ tiên sinh ý hội là đương nhiên sẽ không xa lạ trên thực tế nếu như không phải có dôn sớm mời là cuối cùng gia nhập chính là cột nghiên cứu Hà nội thẳng đến về sau bởi vì học thuật lý niệm không hợp mới lại rồi đi bây giờ hội lại ở kháng độc tố viết thành cùng miễn dịch học lĩnh vực danh tiếng nội lên tương tự quan tâm tương quan phương hướng cột phát sinh mọi chuyện đương nhiên mà xuất thân từ Berlin đại học ý hội là tự nhiên không phản đối về đi xem xem áo gấm về nhà loại này cảm giác thỏa mãn không phải là chỉ có người bình thường mới sẽ cóôn cũng thoá đoán được một chút ý nghĩ của đối phương cười gật đầu nói có tiên sinh phòng nghiên cứu đương như đúng Hơn nữa ta vốn là có sang năm đi một chuyến châu Âu kế hoạch haha ha. Anna cũng có chút nhiều nhà nhớ tới dôn thế tửạch nhất thời bằng tình làm hấn tệ là hệ thống bên trong nhân vật trọng yếu nhất một trong ý không chỉ rất rõ ràng Anna thân phận đồng thời cũng đối vớirôn sản nghiệp biết chi rất sâu hắn biết rõ đừng xem hấn tệ là ra ở nước Mỹ nơi này cũng dựng lên chế dược nhà xưởng cùng ô tô công ty thế nhưng bàn về quy mô thực lực và lợi nhuận năng lực không nghi ngờ chút nào quan trọng nhất vẫn là ở nước Đức điểm này là do thị trường to nhỏ quyết định Nước Mỹ dụ cho đã bắt đầu ở toàn thế giới bộc lộ tài năng thế nhưng thật muốn hợp lại lên khỏe mã lực hai trong vòng 30 năm muốn cùng châu Âu đừng mangh mối tâm tư tốt nhất là đừng có mơ nếu như toán lên thị trường dung lượng nước Mỹ cùng châu Âu căn bản là không ở một đẳng cấp mặt trên chính là hiểu rõ điểm này vì lẽ đó dôn mới không thể từ bỏ châu Âu nhà xưởng cùng nghiên cứu phát minh trung tâm trên thực tế hai năm qua không ít có người đánh châu Âu anh thị chế dược công ty chủ ý dố biết dù cho hắnrào giá cao đến đâu đều sẽ có người bàn hạ xuống không cần hoài nghi điểm này phải biết mặc kệ hậu thế những người kia đemọ gang chờ người thổi đến mức cao đến đâu thế nhưng có một sự thật là không được xế vào Vậy thì làm ai cho đến một gang chết đi thời điểm nước Mỹ tài chính nghiệp ở người hâuu Châu trước mặt cũng không có quá nhiều sức lực toàn cầu tư bản hùng hậu nhất cơ quan tài chính bên trong anh pháp nước mới là đại lão người Mỹ chỉ có điều là vượt quật khởi tiểu để mà thôi nói cho cùng nước Mỹ còn không phải một chân chính chính trị đại Quốc chỉ có điều đối lập đến giản mùa châu Âu cường Quốc tới nói nước Mỹ tiên tiên điều kiện thực sự là quá tốt rồi hơn nữa anh Quốc cùng nước pháp rộng lớn thực dân địa tuy rằng cho bọn họ mang đến phong phú lợi ích đồng thời cũng niêm phong lại bọn họ tiến thủ tâm trái lại là nước Mỹ cũng thiếu hữu thực dân địa nước Đức ở phía sau phân khởi thế lên được rồi Kéo được qua xa tâm tư mới vừa từ phát tán bên trong thu hồi lại John cửa phòng làm việc bị vg lênương lượng ly cà phê đi vào có điều rất nhanh nàng liền lại xoay người đi ra ngoài bởi vì lượng ly cà phê căn bản là không đủ bệnh viện mà khắc một vị đại giáo sư vặn cũng tới đến hận tệ là tiên sinh văn phòng có chút bất ngờ nhìn thấy ý là cũng ở bộ giáo sưữo phươngật đầu sau đó cởi đối với John nói h tệ là tiên sinh ta mới vừa nhận được một cũ điện thoại học kỷ tiên sinh ngày mai sẽ đến lưu hắn hi vọng có thể có cơ hội cùng chúng ta tâm sự liên quan với y học viện sự tình mực càng viết càng lệnh rồi A quy 11 chương 32 biếu tạo chương 32 biếu tạo phi thường Vinh Hạnh có thể cùng hộp tìm đạt thành hợp tác dùng sức nắm đẹp tay phải v mặt tươi cười nói ra từ chi tiếng nói chúng ta song phương xác thực tồn tại không ít sai biệt thế nhưng sẽ là nguyên lý niệm mà nói ta nghĩ chúng ta hẳn là nhất trí việc tiên sinh ta nghĩ anh thị y học viện cùng hộp kỷ y học viện tất nhiên có thể khai sáng nước Mỹ y học giáo dục một mới cục diện haha ha, ta đồng dạng tin chắc điểm nàyhé m bị cườiẹ cũng gật gậ đầu tại quá khứ mười mấy ngày trong thời gian cũng h tệ là y học viện hai vị bá chủ trò chuyện với nhau thật vui có điều để hắn bất ngờ chính là đem so sánh đến đã sớm quen thuộc cô l giáo sư vị này hn ệ là tiên sinh tuổi hồ đối với y học giáo dục nhận thức muốn càng sâu sắc hơn một ít điều này tôi khiến người ta có chút phục chỉ có điều của một số l giáo sư ý nghĩ như thế việc cũng cho rằng hận tệ là tiên sinh một số ý nghĩ quá mức các tiến nếu như muốn lập tức ứng dụng tất nhiên sẽ bỏ ra cái giá khổ lồ chỉ ít ở tiền tài mặt trên đánh đổi quá lớn hộ khẳng định là không thể theo vào lần này tham quan hành thị y học viện việc tiên sinh liền tràn đầy lĩnh hội í dụ như y học viện những kia phòng thí nghiệm dù cho đối với đầu tư to lớn hộ kỷ tới nói cũng quá mức xa hoa đắp giá kính hiển vi lại như là không cần tiền như thế mỗi cái phòng thí nghiệm đều có đầy đủ bố trí thậm chí liền ngay cả những kia vừa nhập học có điều hơn một tháng bọn học sinh hấn tệ là tiên sinh cũng có thể bảo đảm bọn họ nhân thủ một đài việc tiên sinh có thể khẳng định như vậy xa xỉ tập trung vào dù cho ở toàn thế giới trong phạm vi hơn tệ là y học viện cũng là phần độc nhấtô vừa lúc đó xe lửa khí địch thanh lần thứ hai văng lên vì việc quay đầu liếp mắt nhìn xoay người lại hơi có chút ti tiếp nối nói đáng tiếp Ta chung quy không thể quá thời gian dài ở lại Newt thật sự rất muốn cùng hai vị nhiều hơn nữa giao lưu một hồi mắt khác hơn tệ là tiên sinh ta nghĩ sợâm hạn xị tiên sinh sẽ rất cao hứng đến lưu rót bái phòng ngày haha vậy cũng là ta vẫn chờ mong vừa nghĩ tới hộp kỳ ngoại khoa giáo sư sợ tâm hạnịt tiên sinh John trong lòng cũng có chút phấn cũng dôn đơn giảnn viên vài câu sau khi ngược lại nhìn về phía chính mình bạn cũ bao giờ hai người ôm áp thời điểm ở đối phương bên thai nhẹ nhàng nói một câu Ch chúc mừng người bạn cũơ tìm tới một vị tốt nhất người ủng hộ so với chúng ta càng tốt hơn cảm tạ thích sâu một hơi Osler dùng sức vô vô đối phương phía sau lưng nếu như nói đến New York trước Osler còn có thể ho nghi chính mình từ bỏ hộp mà lựa chọn hận tệ là có chính xác không trải qua thời gian lâu như vậy sau khi hắn đã không suy nghĩ vấn đề này nữa đối với người như hắn tôi nói không có cái gì so với ở một vị hùng hồn hào phóng hơn nữa cùng mình lý niệm độ cao nhất trí ông chủ thủ hạ công t tác càng khiến người taí tâm tình phức tạp ngồi lên xe lửa việcời đi New York. vị này học, Kín, y học viện người sáng lập kiêm người đầu tiên nhận trước việc trường ở York, tệ là y học viện dừngrò ra 2 tuần lễ thời gian Đối với hắn mà nói bất luận này trốn trường học mới phần cứ phương tiện vẫn là dạy học lý niệm đều để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng sâu sắc đồng thời cũng cho hắn mang đi tới rất nhiều gợi ý kiến giáo 4 bá chủ bên trong ít cùng đi cùngốghi đối với hộp kì tuyệt đối sẽ sản sinh rất lớn ảnh hưởng đặc biệt là dẫn vào lâm sàng viênên lý niệm một lợ giáo sư thế nhưng có lần nàyêurót hành trình việc cảm giác mình thu hoạch rất nhiều đối với tương lai cũng xem càng rõ ràng như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra học kỳ ý học viện nên sang 5 liền muốn chiêu sinh ở đápôn đi nhờ xe trên đường trở về một lợ giáo sư khen mỉ cười nói sang năm Zone đầu tiên là hơi run, run trong lòng nhất thời có chút kinh ngạc lên ở trong trí nhớ của hán học kinh bệnh viện Tuy nhưng đã dự thành thế nhưng y học viện phải chờ tới năm 1893 mới sẽ bắt đầu chiêu sinh làm sao sang năm liền bắt đầu cùng chân thực lịch sử so với vậy cũng là sớmròng ã nămA khả năng là muốn đổi tới chúng ta bước tiến chứ chân màyy tao lại tốt lử giáo sư cũng có chút không quá chắc chắn nói rằng những ngày qua run cùng được tiếp xúc tương đối thế nhưng lở bản thân nhưng là hầu như mỗi ngày cùng bị lão bằngg Hữu này trở cùng nhau tự nhiên mơ hồ cảm giác được ý nghĩ của đối phương trắng ra nhìn thấy cùng mình trường học đồng giản giáo dục lý niệm anh thị y học viện chính thức chiêu sinh quẹp trong lòng không vội vã mới kỳ qua đây chỉ có điều ngay xong bạnũ tự thuật sau khi bộ giáo sư nhưng trong lòng có chút bất an dưới cái nhìn của hắn hộn chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ sang năm liền chiêu sinh xác từ uống lên một điểm chỉ ít so với anhị y học viện học có thể kém xa nếu như vậy mặt thời gian tôi nói hộ kỳ chuẩn bị thời gian đương nhiên lâu hơn một chút thế nhưng Osler rất rõ ràng hai nhà trường học bản chất không giống anh thì học viện có hấn tệ là tiên sinh vị này đại kim chủ chống đỡ Bất luận trường học phần cũng vẫn là thời giáo sức mạnh tập trung vào đều không phải hộ kì có thể so với hơn nữa bất kể đánh đổi trả giá có thể bảo chất bạo lượng hoàn thành chuẩn bị công tác còn nói là nguyên lý niệm mà trên mộtợ là cái thời đại này ưu tú nhất ý học giáo dục ra màôn nhưng là nắm giữ tương lai linh hồn hai người va chạm gây nên kỳ diệu sự thay đổi hóa học cũng không phải thiếu hộ tôi sẽử cái này d đầu đàn hộp kì có thể đánh đồng với nhau hai lần so sánh so sánh hỗợ tự nhiên cũng cảm giác được chỗ cơ ổnôn cũng rõ ràng vị này nội khoa học giáo sư ý thứ hơi chầm ngâm sau cười lắc đầu nói hay là như vậy có điều này chung quy là hộp kỳ chuyện của chính mình Chúng ta tốt nhất không muốn xây tay nếu như ngài cảm thấy không thích hợp có thể nên gặp giáo sư mời hay đi bàn tìm bỏ mấy lần dù sao chúng ta kinh nghiệm hay là muốn phong phú một ít giúp điểmi bậ bị cũng là nênử cũng tốt suy nghĩ một chút sau khi tốt lờ giáo sư thật lòng gật gậ đầu này không phải là nên mèo khen mèo dài đuôi thời điểm toàn bị chỉ có này lựa trốn y học viện dạy học lý niệm tương tự hơn nữa là đang khiêu chiến truyền thống y học giáo dục hai nhà y học viện không lẫn nhau chống đỡ càng chờ khi nào tốt rõ ràng điểm này hắn tin tưởng hấn tệ là tiên sinh khẳng định cũng rõ ràng điểm này không đúng vậy không sẽ chủ động đưa ra đề nghỉ này Vui mừng sau khi bộ lợ tự nhiên liền nghĩ tới gặp giáo sư một cái khác yêu cầu cười nói còn có một chuyện khác học kỷ đối với chúng ta sách giáo khoa cũng phi thường có hứng thú khi nhìn chúng ta có thể cung cấp một bộ oh, đây chính là chuyện chúng ta ngay một lửa giáo sư vừa nói như thế dốt nhất thời đến rồi hứng thú hậ tệ là nhà xuất bản hiện tại chính bày gia xuất bản hồn mệt thăm do án tập sự tỉnh trước xuất bản chính bản thư đều là y học phương diện nóithí dụ như hành thị ngoại khoa học giải phẫu học cùng sinh lý học cái gì đương nhiên chủ biên đều là chúng ta hận tệ là tiên sinh thời lại này đi học sách giáo khoa đơn sơ thúc người rơi lệ Chi thức lượng cũng tiểu nhân đáng sợ đối với người xuyên Việt tôi nói đương nhiên sẽ không nhìn bọn tiểu tử kia ung dung vượt qua nhiều lung bởi vậy một phát tán nhẫn chính mình làm ra chí bản thư đi ra ngược lại trong óc có chính là hoa quả khô thu dọn tổng kết một hồi cái thời đại này các ngành học tri thức đồng thời thêm giờ từ 100 năm sau mang đến hàng lầu tập hợp một quyển sách không muốn quá dễ dàng đángế chính là cái thời đại này người biết hàng vẫn là quá thiếu ngoại trừ ngoại khoa học danh tiếng hơi lớn ở ngoài cái khác giáo tài xuất bản sau mấy quyền không người hỏi thăm nhà xuất bản may nở dối tinh rối mù Chỉ có trường học các thời giáo nhìn giáo tả đại thêm tán thưởng nhưng dôn kia bí mật mang theo hàng lẩu càng làm cho các khoa các giáo sư sáng mắt lên thậm chí không ít người được dẫn dắt sau không thể chờ đợi được nữa đến chính nghiên cứu của chính mình đầu đề khi biết tin tức sau khi dôn nhưng là lén lút nợ nụ cười đến mấy lần hộp tin đồng ý dùng dôn nhưng làước gì đây thời đại này dựa vào bán thư có thể kiếm vài đồng tiền đừng nói định giá mấy chụcc Mỹ phân một quyển sách giáo khoa chính là những mọi người kia định giá đếm đô la Mỹ một quển chúng ta hận tệ là tiên sinh cũng không thể nhìn ở trong mắt hắn càng thêm coi trọng chính là nếu như hộp tin dùng chính mình giáo tả sẽ mang đến ra sao sức ảnh hưởng Không nghi ngờ chút nào hộp kì nắm giữ rất lớn tiềm lực giáo dục lý niệm trên ra trước thêm vào hộp kinh đại học bản thân đã xây dựng lên đến danh vọng đủ khiến y học viện trong khoảng thời gian ngắn cùng anh thị y học viện sánh vai cùng nhau thậm chí cao hơn một bậc vì rằngôn có lòng tin để cho mình trường học cuối cùng thành là chân chính d đầu đàn thế nhưng hắn cũng không có thể phủ nhận nếu như hộp kỳ gia nhập chính mình trở danh tuyệt đối sẽ là một sự giúp đỡ lớn vì lẽ đó khôngút do dựốóng ángất vất tá nói hơn nữa một bộ làm sao đủ quay đầu lại ta thông báo nhà xuất bản bên kia cho gặp giáo sư đưa cái bộ 18 bộ quá khứ a đi thẳng thắn đưa cái 50 bộ quá khứ đi Bảo đảm hộ kỷ y học viện nhân thủ một bộ quy 11 chương 33 mơước chương 33 mơước mấy ch trụ bộ thư đối với dôn tới nói tự nhiên không đáng nhắc tới thế nhưng nếu như bởi vậy có thểóa xoa hộ độ thi cảm đồng thời tăng cao sức ảnh hưởng dù cho nhiều gấp bộ thậm chí gấp trăm lần hắn đưa cũng là cam tâm tình nguyện đương nhiên quan trọng nhất hay là chúng ta chính mình phải công đại sẽ sắp tới hỗ lử giáo sư ra thời điểm dôn thản như nói chúng ta đại học và nước Mỹ truyền thống y học viện không giống ngoại trừ dạy học ở ngoài nghiên cứu khoa học cùng Lâm sàng đồng dạng phi thường trùng anh thị tổng hợp bệnh viện Lâm Sàng nghiên cứu đã đi vào quỹ đạo Hàng năm cũng có thể lấy ra tương đương xuất sắc thành quả nghiên cứu hơn nữa ở bên ngoài khoa chuyến máu của bộ gây t cùng duy sinh tố lý luận trợ lĩnh vực đều ở dẫn chức địa vị thế nhưng y học viện cơ sở nghiên cứu phương diện chúng ta có thể còn kém xa a a trong mặt chỉ chốt lát sauộ lửa giáo sư gật đầuở dĩ nói trong lịch sử học kỳ hình thức hoặc là nói hiện tại hận tệ là hình thức là nước Mỹ y học giáo dục một hồi các mạng cũng là bởi vì bọn họ không sẽ đem dạy học làm y học viện duy nhất công tác y học nghiên cứu cùng lâm sàng đồng dạng là trường học trọng yếu chức năng một trong nay ở 21 thế kỷ bất kỳ một khu nhà y học viện đều là chuyện tất nhiên Thế nhưng ở thế kỷ 19 nước Mỹ hầu như không có trường học sẽ làm như vậy mà đến tận hộ kỳ đại học thành lập nghiên cứu khoa học dạy học cùng Lâm sàng cuối cùng tốt nhất không chỉ hoàn Mỹ hấp thu nước Đức nhân hòa người Pháp ở cuối thế kỷ 19 tìm tỏi ra kinh nghiệm đồng thời cũng có tiến một bước phát triển mà cái này cũng là nước Mỹ y học có thể cái sau so vượt cái trước trọng yếu một trong những nguyên nhân đương nhiên cái này cũng là một trầm trưởng quá trình dùng hai ba thời gian 10 năm để đúng chắc cơ sở sau đó lợi dụng hai lần thế chiến hấp thu toàn bộ châu Âu nhân tài cuối cùng mới tạo thành nước Mỹ học và khởi giống nhau cái khác ngành học như thế Hay là thời kỳ này sẽ lở giáo x sư nguyên bản còn không phải như vậy sáng tỏ nhưng là cùng dôn ở chung lâu như vậy sau khi hắn lúc này có thể so với lịch sử trên nhận thức càng thêm rõ ràng có điều ở ô tô bắt đầu giảm tốc độ chuẩn bị dừng lại thời điểm tốt lơ đột nhiên nợ nụ cười Tuy rằng trường học của chúng ta vừa mới mới vừa thành lập thế nhưng hơnệ là tiên sinh một trường đại học nhanh chó phát triển nhất định ba cái điều kiện chúng ta hiện tại cũng đã có rồi không phải sao thử nói cũng vậy thời run run sau khi dố cũng vui vẻ đầy đủ tài chính yếu tố nhân tài cùng hàng đầu người lãnh đạo Đây là John cùng Osler cho rằng đại học 3 yếu tố trước hai người là không nghi ngờ chút nào còn nói một điều cuối cùng bất luận Osler vẫn là hận tệ là tiên sinh bản thân e sợ đều có đầy đủ tự tin để chứng minh điểm này có điều ta cảm thấy hay là còn có thể hơn nữa một điểm do đột nhiên xuất hiện một câu nói để đang chuẩn bị xuống xeợ giáo sư dừng động tác lại đang dạy dỗ tìm kiếm ánh mắt nhìn kỹ khá mỉ cười nói đỡ lấy bên trong một con thời gian bên trong ta sẽ cùng mỗi cái ngành học các giáo sư cố gắng nhờ một chút hay là có thể vì là nghiên cứu của bọn họ giúp đỡ một điểm và điều mặt hạ tợ tặng một gian xa hoa trong phòng học được hai được có chút có chút gầyò nóỏ nhẹ nhàng ở khỏe mạnh trên mặt bàn đánh phát sinh một tiếng lại một tiếng thanh âm chấm thấp ở này lại không một tia tạm âm trong phòng làm việc này đánh thanh là như vậy rõ ràng lại như một thanh tiểu cây bố như thế một hồi một hồi õ tại trung niên lòng người tiến lên được một tiếng hơiùng đánh thanh qua đi di vào một găng tiên sinh đột nhiên chân mày tao lại mở miệ hỏi nói như vậy các người đến hiện tại cũng không có làm rõ cái tiêua lượng thiên luận văn đến cùng có chỗ là gì thật sao một găng âm thanh rất bình tĩnh căn bản là nghe không ra một tia tâm tình trên vợ sóng tội tác dần trưởng vị này tài chính cự tử càng ngày càng giỏi vềkhống chế tâm tình của chính mình thế nhưng chính là như vậy nghe tới phi thường bình tĩnh lại làm cho trước mặt hắn cái kia cái người đàn ông trung niên trong lòng một độ nhiên mồ hôi lạnh vẹo một cái che kín toàn bộ phía sau lưng biết gió m mặt găng tiên sinh quen thuộc hắn biết hắn lúc này kiênì đã đến tự hạn nếu như không thể rất nhanh đưa ra để hắn thỏa mãn đá án cũng chỉ có thể đi khẩn cầu thượng đế tha thứ trong lòng ngạ vụ sau một lúc người đàn ông trung niên cười khổ lắc đầu nói xin lỗiậ găng tiên sinh các thứ mấy vị vật lý học gia thảo luận kết quả Chúng ta thật sự không nghĩ ra căn cứ chúng nó có thể phát minh cái gì mới đổ vật đi ra vì lẽ đó chúng ta kết luận là đây chính là lượng thiên thần lý vật lý học là văn lại như lúc trước liệuu thần hiệp sĩ cơ học định luận như thế thật sao người chắc chắn chứ trong mắt hết sạch nói lên một găng cao mày hỏi một câu ta xác định thiên sinh dùng sức cán răng người trung niên Trị trọng hồi đáp không thể phủ nhận nếu như này lượng thiên luận văn luận điểm bị chứng minh sẽ đối với vật lý học sản sinh cực kỳ ảnh hưởng trong đại điểm này mấy vị vật lý học gia đều cấp cho phi thường cao đánh giá thế nhưng vậy cũng chỉ là hạn chế đến học thuật lĩnh vực mà tôi Cùng lần trước tiêu ý hoàn toàn khác nhau chúng ta phith thường xác định điều này ngay xong người đàn ông trung niên trả lời mà găng hai mắt hơi nhau lại tiêu tốn vượt qua thời gian một tháng mời vài vị hàng đầu vật lý học gia đến cố vấn cuối cùng nhưng được ra như vậy một cái đá án mà các bản thân không thể nghi ngờ là phith thường không hài lòng quá khứ nhiều lần như vậy kinh nghiệm nói cho hắn vị tia tiểu hận tệ là không thể đột nhiên phát biểu lượng thiên không có chút ý nghĩa nào là văn ở vị này chuyên gia tài chính trong mắt không thể chuyển đổi vì là kinh tế lợi ích hành vi đều là không có chút ý nghĩa nào vì lẽ đó hắn mới sẽ như vậy muốn có được đá án Đến xác định vị tiên sinh kia có hay không lại tìm tới phát tài chi đạo dù sao h hơnn tệ là gia tộc của cải hầuu như tất cả đều đến từ chính khoa học kỹ thuật trên phát minh mới được được được đánh mặt bàn âm thanh lại một lần nữa hưởng lên bất quá lần này không có hưởng mấy lần liền dừng lại mà găng lặng lẽ hồi lâu sau mở miệng lần nữa hỏi như vậy mà khác mấy hạg nhiênên cứu đây tiến triển thế nào chuyện này người đàn ông trung niên trên người hãn lại một lần nữa như là thác nước chảy xuống có điều cùng vừa nãy như thế người đàn ông trung niên không dám quá nhiều cho chờ rất nhanh sẽ cười khổ lắc đầu nói Rất xin lỗi tiên sinh tiến triển phi thường chậm chạp hoàn án cùng thuốc gây tê cục bộ sinh sản công nghệ thực sự là quá phức tạp chúng ta trong thời gian ngắn lẽ e sợ rất khó tìm đến càng tốt hơn phương pháp bằng vào chúng ta hiện nay trong tay kỹ thuật mà nói vừa đến rất khó bảo toàn chứng sản phẩm độ tiết thiết thứ hai coi như là miễn cưỡng sinh sản thành phẩm cũng phải so với anh thị chế dược công ty cao hơn nhiều thậm chí muốn cao cho bọn họ bán lạirối Vậy thì tiếp tục nghiên cứu thích sâu một hơi một căng thiếu kiên nhẫn khoát tay nào nói người pháp sinh sản loại kia gọi loại thuốc nào tới đánh cầu hiệu muốn cùng hành thị chế dược công ty As gìn cạnh tranh kết quả thế nào Nhân ra một hơi đem giá cả rơi xuống người pháp sinh sản thành phẩm trở xuống có thể tưởng tượng được người Pháp nếu như không xuống giá sẽ không có thị trường nếu như xuống giá bán càng nhiều liền càng thì tỏi loại này tổn nhân bất lợi kỳ buôn bán mọi găng có thể không có hứng thú đi làm ô tô công ty đây dừng lại chỉ chốc lát sau mà găng đột nhiên mở miệng hỏi tiếp vậy cũng không là quan dùng sức nuốt nước miếng một cái người đàn ông chúng nên nói thông dụng công ty to lớn nhất cổ đông là hận tệ là tiên sinh những người khác cổ phần cũng không hiểu mà vị này hận tệ là tiên sinh ở Bắc Mỹ cung kiến ô tô nhà xưởng bởi vậy thu mua hoặc là mua được độc quyền độ khả thi nhỏ vô cùng hơn nữa M mặcc dù h hơn tệ là tiên sinh không cả trở chúng ta cũng không thể chiến thắng nước Đức người cạnh tranh từng trong mắtẽ ra một tia trầmmọc găng chầmmrái gật ở đầu đối với ô tô loại này tân sinh đồ ănmậ găng cũng sớm đã nhìnầmm hắn thậm chí một lần muốn dùng giá cao thu mua dôn ở châu Âu thông dụng ô tô công ty đáng tiếp chính là nước Đức cũng có rất nhiều người có ý nghĩ này ở bác Mỹ vẫn tính cái đại nhân vậtm hoặc găng đến Made nhưng là thật là không có bao nhiêu người sẽ để ở trong mắt đối với đến vật mình muốn mặc găng từ trước đến giờ đều rất có kiên trì í dụ như trong lịch sử hắn mơ gước sẽ e đi rộng địa khí cùng với Tela kỹ thuật cho chốt cuối cùng đều dựa vào khủng hoảng kinh tế chính mình hùng hậu tư bản cùng đầy đủ kiên trì hoàn thành mục đích của chính mình thế nhưng đối mặt cáo giả hơntệạ mà găng nhưng không có cái gì tự tin hơnt là ra tộc tư bản có thể không kém hắn bao nhiêu tiên sinh kỹ thực thoáng do dự một chút người đàn ông trung niên đột nhiên nói ra kỳ thuật người của chúng ta đã đại thể nắm giữ chế tạo ô tô kỹ thuật ngoại trừ động cơ chế tạo độ khó quá lớn tương đối khó khăn ở ngoài những bộ phận khác chỉ có điều thiếu tương ứng độc quyền mặt thôi Nếu như chúng ta mua thông dụng ô tô công ty động cơ sau đó toàn diện phục chế cái khác kỹ thuật hoàn toàn có thể sinh sản ra tính năng giống như lúc ô tô chỉ là thành phẩm sẽ thoáng cao một chút đừng có mơ khoát tay áo một cáiọc găng rất không nhịn được nói đó là h hơn tệ là gia tộc người cho rằng có thể tùy tiện hay dùng chúng nó dùng giá cao nghiên cứu dài quyền chếtệt cái tiêu tiểu hận tệ là xác thực không có căn cơ gì thế nhưng cái này lao hận tệ là tiên sinh không phải là dễ quy 11 chương 34 học sinh cùng thí nghiệm chương 34 học sinh cùng thí nghiệm đối với dôn hơn tệ là tôi nói 1891 năm cuối cùng 3 tháng trải qua nhanh chóng ít y học viện với khai giảng cần hắn người hiệu trưởng này tới làm quyết định thực sự là quá hơn nhiều mà ô tô nhà xưởng cùng vô tuyến điện công ty bên kia bởi vì lao hận tệ là cô tình làm rốt cũng nhiều hơn không ít sự tình cho nên lúc đó bước chân sắc vượt quốc 1891 bước vào 1892 thời điểm rốt mới từ loại kê bận rộn trạng thái bên trong giải thoát ra tin tưởng không cần chờ khi đến ban thì cuối kỳ thử kết quả là có thể đi ra ở hận tệ là tiên sinh trong phòng làm việc mộtơ đẩy mặt ý cười nói rằng Tới nơi này, trước hắn th th một phần thi, mặt thành tích chí ít cũng ở 80 phân trở lên cái thành tích này không thể nghi ngờ để hắn phi thường phạm án phải biết vì chuẩn bị này anh thì học viện trong lịch sử lần thứ nhất thì cuối kỳ thử từ trên xuống dưới nhưng là chuẩn bị thời gian rất lâu để mục hàm kim lượng không có ai so với hồ bạn thân càng thêm rõ ràng nhìn giá dấp bọn họ nên làm ra không xấu những giáo sư hài lòng dá vẻ dốn xác mặt cũng biến thành sáng người lên tại quá khứ thời gian nửa nằm bên trong ý học viện cho không tới 10 người học sinh trên người tập trung vào vô cùng l lớn lao Này không riêng là thiết bị cùng các hạng tài chính trên tập trung vào còn bao gồm nhân viên tập trung vào vì người học sinh này anh thì đi học viện từ trên xuống dưới có 30 40 người vào việc mà bọn học sinh đưa ra báo lại cũng làm cho người phi thường thỏa mãn có thể bị os bọn họ tuyển chọn không có một là kẻ ngu si những người này rất nhanh sẽ phát hiện chỉ bằng bọn họ hàng năm dao này điểm nhi học phí é sợ còn chưa đủ làm thí nghiệm chi tiêu bởi vậy ở hiểu rõ điểm này sau hầu như hết thầy học sinh đều tập trung vào chính mình trăm tích lực biểu hiện để các giáo sư dị thường thỏa mãn sự thực chứng minh người Mỹ một chút đều không thể so người hâu chââu kém Nhân ra có thể làm tốt sự tình bọn họ hoàn toàn có thể làm được càng tốt hơn câu nói này runậ ệ là tiên sinh nghe tốt hơn hai có điều ở cao hướng qua đi một lửa trên mặt nhưng mơ hồ có chút lo là nói bọn họ xác thực đều phi thường yếu tú cũng rất nỗ lực vì lẽ đó ta hi vọng học kỳ kế lúc kết thúc mấy hài từ này có thể đủ tất cả bộ lưu lại nay đồng dạng là ta chờ mong giáo sư luôn vai một cáiốhé mỉm cười nói có điều cụ thể kết quả làm sao liền bọn họ cá nhân nỗ lực cùng lựa chọn anh thì y học viện ở một mình học sinh trên người tập trung vào là như vậy to lớn đương nhiên không thể khoan dung bọn họ bình thường Vì lẽ đó lập ra nghiêm ngặc đào thải cơ chế thành tích học tập không đạt tới trường học cơ bản yêu cầu liền muốn bị đào thải học kỳ sau bắt đầu tiếp xúc giải phẫu học sau không cách nào thích thứ học sinh cũng phải bị đào thải bọn họ sẽ thu được trả lại học phí Vĩnh viễnrời đi tòa này nhất định phải sáng tạo kỳ tích lý học viện dù cho cuối cùng chỉ còn dư lại một ngườiôn cũng sẽ không hạ thấp tiêu chuẩn này một là đương nhiên cũng giống như vậy ý nghĩ có điều thoáng do dự một chút sau khi hắn cười nói ngày mai bắt đầu liền muốn nghỉ một tháng kỳ nghỉ có phải là thoáng trường một chút haha ha, không lâu lắm chứ dốn cười haha ha, lắc đầu nói Hiện tại chúng ta học sinh chủ yếu là New York Quang thân thế nhưng tương lai đây nếu như có vùng phía tây đến học sinh chỉ là qua lại liền muốn bao nhiêu ngày một tháng không giải mùa đông một tháng mùa hè hai tháng hàng năm vừa vặ có 9 tháng giảng b bài thời gian rất thích hợp suy nghĩ một chút bộ lửa giáo sư cũng là gật gật đầu nói vậy cứ như thế đi có điều có lượng học sinh biểu thị không muốn trở về ra muốn để lại ở trường học hoặc là đi bệnh viện học điểm nhi đồ vật như thấy thế nào ổn đây là chuyện tốt ta ngay được có học sinh như vậy thế tới dốn nhất thời đến rồi luôn thú là cái nào hai người hạ vì Cờ tỉnh cùng rồiel Ham nói tới hai tên học sinh một lử giáo sư trong mắt cũng tràn đầy ý cười nỗ lực học sinh lão sư nào đều yêu thích nếu như người học sinh này lại có thêm năngếu chuyện này quả là chính là các thời giáo trong lòng bàn tay bảo hạ vìờ tìm không thể nghi ngờ chính là bảo bố như vậy có năngế lại chịu nỗ lực mấy vị đạo sư đối với hắn ấn tượng đều tốt vô cùng có điều nghe được tênờ tìm dônn sắc mặt trong nháy mắt một khác ởrôn cái tiêu cửu viên trong chỉ nhớ hạ vị cợ tình để lại cho hắn ấn tượng xấu nhất loại trừ cỡ tỉnh hộ trứng chính là cái kia lượng lớn bệnh nhân bức ảnh cùng đại não tiêu bản Mà tiến vào anh thị tổng hợp bệnh viện sau khi cờ tỉnh cũng đầy đủ biểu diễn hắn dồi dào tinh lực hết lần này tới lần khác sinh sớm học tập giải phẫu học đối với dùng dao cắt giá thân thể phi thường công nhi đương nhiên đối với một tên loại khoa y sư tới nói đây là yếu tố phẩm chất vì lẽ đó không cần suy nghĩ nhiềuôn cũng biết cỡ tình đây là chống tinh thần muốn sớm chuẩn bị bài nhân thể giải phẫu học không kịp đợi học kỳ kế lại bắt đầu Vậy thì đáp ứng bọn họ hai mắt hơi lại rồi đột nhiên mà mình nói có điều bác bỏ bọn họ sớm học tập giải phẫu học sinh để bọn họ đi phòng thí nghiệm hỗ trợ phòng thí nghiệm ngay xongôn sau khi trả lờiột lợ hơi Joun thị học viện thí nghiệm không nghi ngờ chút nào là toàn thế giới đứng đầu nhất phòng thí nghiệm một trong hơn nữa càng quan trọng chính là kinh phí vô cùng sung tốt dộn rất rõ ràng theo lần thứ hai cách mạng công nghiệp từ, từ thâm nhập thợ thủ công thúc đẩy sức sản xuất phát triển thời đại sẽ triệt để quá khứ thuộc về các khoa học ra thời đại chính đang ra tốt đến y học lĩnh vực cũng cũng giống như thế dựa vào kinh nghiệm tích lũy thành công y sư sẽ càng ngày càng ít thông qua phòng thí nghiệm cùng khoa học nghiên cứu hướng đi đỉnh cao ý học ra cùng y sư sẽ càng ngày càng nhiều bố trí hàng đầu phòng thí nghiệm không thể nghi ngờ chính là trong đó chất xuất tác vì lẽ đó hướng về phía giáo sư gt g đầu thời hát, hát nói hai tiểu tử này là tinh lực rồi rao sao vừa vặ gần nhất ta dự định cùng mỗi cái phòng thí nghiệm phân biệt làmm luận một lần bố trí một ít nghiên cứu nhẹ vụ xuống tin tưởng tương lai một con thời gian bên trong bọn họ đều sẽ phi thường bậ rộn hai tiểu tử này vừa vặn có thể đi giúp đỡhen âm thanh rất nhẹ rất nhẹ thế nhưngôn vẫn là vẫn cả lần đầu lên nhìn lại vừa bạn nhìn thấy Anna cẩn thận đem một chén nước đặt ở trên bàn của chính mình cách đó không xa muốn như vậy làm sao còn không nghỉ ngơi dốn hé tao mày nhẹ dọng oán dận một câu tương thử ngủ không được ôn rừng bút trong tay Anna đi tới phía sau hắn nhẹ nhà ngấn lạiợau vai cười nói gần nhất ngưi tối ngủ đến độ rất mượn chuyện công việc rất nhiều sao haha ha, chỉ là muốn ở đi châu Âu trước đem sự tình đều xử lý tốt mà thôi nhẹ nhàng vô vua Anna tay nhỏôn tới hết mắt nói rằng bọn họ đã quyết định ở Zo 23 tuổi sinh nhật cũng chính là 1892 năm ngày 17 tháng4 qua đi xuất phát cưới du thuyền châu Âu này vừa đi ít nhất cũng phải hơn nửa năm châu Âu chờôn xử lý sự tình thực sự là quá hơn nhiều hơn nữa nhiều như vậy sản nghiệp cũng cần hắn tiến hành gặp viên thời gian đoạn khẳng định cũng được Vì lẽ đó trước lúc ly khai, John nhất định phải đem rất nhiều chuyện đều xử lý tốt, nói thí dụ như cơ sở y học viện những kia các giáo sư, chừa chút nhi đầu để để bọn họ mang theo bọn học sinh đồng thời làm không thể thích hợp hơn. Có điều vào lúc này Anna nếu đến rồi, John đương nhiên cũng sẽ không tiếp tục tiếp tục viết, thẳng thắn đứng lên đến cười nói, được rồi, nếu như ngươi không khốn, vừa vẫn có chuyện ta muốn tìm ngươi nói một chút. Quy 11 chương 35, chương 35. Lễ Noel thẻ cùng ông già Noel xuất hiện, để lễ Giáng sinh chân chính lưu hành lên. Đây là phát sinh ở thế kỷ 19 trên bán diệp sự tình mà đến 1891 năm lễ giáng sinh thị toàn bộ châu Âu và nước Mỹ cũng đã có phi thường giày đặt không khí ngày lễ đương nhiên ở thời đại này thương gia đối với lễ giáng sinh khai phá còn chưa tới hậu thế như vậy phát điên trình độ chỉ ít dôn trong mắt lễ giáng sinh hiện tại cũng chính là bình thường ngày lễ mà thôi có điều ngay ở năm nay lễ giáng sinh ngày ấy dôn tổ chức một hồi vũ hội dôn không có mờirẹ sụ chờ bạn cũ cùng về buôn bán hợp tác đồng bọn thậm chí không có mời chính mình ông ngoại mà là ở hành thị bệnh viện cùng ý học viện rộng giải phát ra thư mời Ngoại trừ ở bệnh viện trách nhiệm cùng có sắp xếp khác tổng cộng có sắp tới 40 người tham gia lần này vũ hội tuyệt đại đa số đều là tuổi trẻ các bác sĩ mà vì bù đắp vũ hội trên dương thỉnh em suy cụ diện Anna thần tệ là cũng ra tay rồi một hơi kéo tới hơn 10 cô nương trẻ tuổi tình cả một ít bệnh viện hộ sĩ cùng bộ phận y sư gia thuộc vừa vận đạt đến nam nữ cân bằng người cái này vũ hội quả nhiên không chỉ là vì nên tiếp tất nhiên nhìn sân nhảy bên trong huyện chuyển nhảyối thanh niên nam nữ Anna biểu hiện khá là quái là hỏi hahaưi không phải sớm đoán được sau dốn cười haha Tiến đến thế tử bên thai khá nói thủ hạ ta người có thể đều tương đương yếu tú quay đầu lại cùng ngươi những bằngg hưu kiaóng gió một chút có thể đừng bỏ qua kỳ hỷ nghe được dôn lời nói này sau Anna không nhịn được che miệng cườihé ngày đó là nghe dôn đưa ra yêu cầu này Anna Ng nguyên bản còn có chút kỳ quái dù sao mình Trượng phu trước đây không phải là rất yêu thích tham gia cái gì vũ hội chớ nói chi là chủ động tổ chức thế nhưng sau đó ngấ lại hắn để cho mình mời bạn nữa giới mà trong bệnh viện lại đạt được nhiều là tuổi trẻ đơn sinh Hán tổ chức vũ hội mục đích Dĩ nhiên là không cần nói cũng biết chỉ có điều hiểu thì hiểu Anna trong mắt nhưng mơ hồ có một nụ cười khổ là một người sinh trưởng ở địa phương nước nước người nàng bây giờ nhận thức bằng hưu trên căn bản đều là đến lưurót sau khi mới nhất thức có gì é ra tuy rằng cũng không phải cái gì nhà giàu tự phú Anna bản thân càng không có đại tiểu thư tính khí thế nhưng nàng dù sao cũng là dônận ệ là thế tử vì lẽ đó có thể tưởng tượng được bên cạnh nàng cũng không thể có cái gì bình thường phổ thông nữ Hải ra thế kém cỏi nhất đối lập đến những tia tuổi trẻ các bác sĩ tôi nói không sợ cũng có điểm nhi quá cao dố ý nghĩ theo Anna thực sự là có chút lý tưởng hóa đang hộ đối loại hiện tượng này không chỉ tồn tại đến Đông vương thì thực người phương Tây càng coi trọng điểm này đặc biệt là ở cái này giai cấp vẫn như cũng rõ ràng thời đại càng là như vậy Anna cũng không phải lo lắng những tia tuổi trẻ các bác sĩ chịu đến cái gì đã kích chỉ sợ chồng mình không bỏ xuống được cái ý niệm này cuối cùng lòng tốt làm chuyện xấu Anna điểm ấy như cái vặn dố không có chú ý tới cho dù chú ý tới nói thật hắn cũng sẽ không làm sao để ở trong lòng hay là hiện tại anhh thị bệnh viện những ý sư này vẫn như cũng nằm ở xã hội trung hạ tầng dù cho nhưẩrửa cùng keo ly nhân vật như vậy cũng có điều xem như là giai cấp trung lưu mà tôi nhưngôn tin tưởng dùng không được mấy năm hắn sẽ để thế nhân hiểu được thời đại thật sự đã không giống nhau mang điểm nhi ra mắt tính chất vũ hội sau khi kết thúc hơn ệ là ra tiếp theo lại cử hành một lần có điều lần này dự học vũ hội liền không phải hành thịị y học viện cùng bệnh viện những ti tuổi trẻ các bác sĩ ở lão hơn tệ làụ bên dướiố cho chính mình hệ thống bên trong thượng tâm các nhân vật phát sinh mời bao quá bệnh viện phương diện các đạiãoo ba quá tay cùng gảng quản lý nhà xưởng quản lý mọi người bao quá hành thị ngân hàng tổng giám đốc sở hơn là người cũng bao quá kẻ lạ vị này địa vị đặc thù người hợp tác Đương nhiên càng thiếu không được rẽ sủ cùng sở ti vợ chờ dôn sớm nhất nhận thức bạn cũ nói đến dố cùng rẽ sù bọn họ hai năm qua quan hệ có chút xá lánh cũng không phải nói đại gia trong lúc đó có cái gì ngăn cách thực sự là bởi vì đại gia đều quá bận dố bản thân đương nhiên liền không cần phải nói khắc mọi mặt sự tình đem hắn quân không thể nào phân thân màrẽsủ cùng sợ thi vợ chờ người chuyện làm ăn cũng là càng làm càng lớn đồng thời mấy năm qua cũng học bạn Tuất như thế hướng về cái khắc lĩnh vực mở rộngrẽ sụ đầu tư một nhà xưởng đông tàu mà sợ thi vợ nhưng là vừa xây dựng thêm lễ gỗ món đồ chơi nhà xưởng dùng đến sinh sản một ít gia cụ John không có chú ý tới thời điểm đại gia đều đang liên lạc phát triển vì lẽ đó ở Tân niên trước ngày cuối cùng vũ hội trên vốn không nhịn được mở miệng trêu kéoo nói rẻ sủ sinh sản xong trên đất bằng xe đạp hiện tại lại bắt đầu sinh sản hại L lý Cano ta xem sớm mộtươi sẽ đem sản nghiệp mở rộng đến công trung đi đi cũng không phải là không thể ra xúc lên tiểu hồ tử rẽ sủ xem ra thành thục rất nhiều thỏa thuê mán nguyện của nói hơn nữa ta xác thực đối với người hâuu Châu phát minh phiuyền cảm thấy rất hứng thú nếu như có cơ hội khẳng định là muốn thử một chút có điều hiện ở đây haha ha, vẫn là làm tốt ta xe đạp chuyện làm ăn quan trọng nhất chim bồ câu xe đạp công ty bây giờ đã triệt để trở thành một phương bá chủ Tuy rằng những năm này châu Âu cùng Bắc Mỹ đều xuất hiện mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh phòng chế hoặc là gần độc với ứng dụng để chim bồ câu công ty thương thấu suy nghĩ thế nhưng làm là thứ nhất cái tiến vào thị trường công ty đồng thời cũng là kỹ thuật dự trữ hoàn thiện nhất công ty chim bồ câu vẫn như cũng việc đáng làm thì phải làm chiếm cứ to lớn nhất thị trường B bác Mỹ vượt qua 8/10 châu Âu vượt qua 4/10 hơn nữa càng ngấu chốt chính là xe đạp nhật đãệt để khở Điểm này chỉ muốn nhìn một chút lưu dốc đầu đường xe ngựa số lượng liền có thể nhìn ra rồi theo hàng đầu bọn phú hào dồn dập trọn cực quang ô tô giai cấp trung lưu lượng lớn sử dụng xe đạp dị vãng ở trên đường phố tủy có thể thấy được cho thuê xe ngựa lấy khiến người ta chố mắt má mồm tốc độ biến mất phương diện này tự nhiên là bởi vì ắt thép chờ nguyên liệu giá cả ngã xuống để xe đạp giá cả cấp tốc ngã xuống bây giờ chỉ có hơn 20 đô lam ở một phương diện khác cũng là bởi vì rất nhiều đối thủ cạnh tranh xuất hiện để chim bồ câu công ty không thể không tận lực áp xúc chính mình lợi nhuận không gian các quốc gia kinh tế nhanh chóng phát triển để xe đạp nhanh chóng phủ quốc gia Vì lẽ đó tuy rằng xe đạp thụ giới hàng năm đều xea xuống thế nhưng theo chìm bồ câu xe đạp công ty năng lượng tiêu thụ vượt qua 6 vì đếm công ty lợi nhuận không chỉ không có giảm xuống trái lại có tiểu bước dâng lên bởi vậy tiến vào cổ phiếu thị trường sau khi cấp tốc chịu đến ân điều này làm cho lúc trước thu mua hận tệ là ra cổ phần một tiếnụn rồi một chútt đương nhiênsu cũng bởi vậy tiến vào phú Hào Hà ngũ Tuy rằng dòng dõi còn lâu mới có thể cùng bạn tốt của mình đánh đồng với nhau thế nhưng đem hết hệ tài sản độc lại của cải hơn trăm vạn đô la Mỹ đã là thỏa thỏa sự tỉnh nói đến ta đối với phi thuyền cũng cảm thấy rất hứng thú Nghe hai người tán gấu được ná nhật bên cạnh và cũng không kiềm chế nổi cô quạng sen một tuổi nói năm ngoái ta đến nước pháp thời điểm phát hiện bọn họ dùng điện lực khởi động phi thuyền nha dùng chính là Dôn phát minh bình quy tốc độ đã đạt đến 20 giảm anh cha chrà ta nghĩ nếu như phithuyền thể tích lớn hơn chút nữa tốc độ lại mau một chút tương lai có một ngày nói không chắc sẽ thay thế được cano vượt qua đại Tây Dương ngay xong lời nói này sau khiôn có chút bất ngờ nhìnờ ti vào một chút thân là một tên tương lai ngườiôn lương đi biết máy bay trở thành chủ lưu trước phi thuyền sẽ cỡ nào Huy hoàg chỉ ít đi nga qua đại Tây Dương khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì Thế nhưng lại như tương lai đám người không cách nào dự đoán 10 năm sau khoa học kỹ thuật sẽ là hình dáng gì như thế cái thời đại này người có thể xem như vậy xa tương đương không dễ dàng quả nhiên một người vị trí quyết định ánh mắt của hắn thời chồng ngâm sau khi dôn khỏe miệng nổi lên một nụ cười nếu như sở ty vợ vẫn là năm đó cái kia dựai vào gia tộc sức mạnh con nhà giàu vậy Dĩ nhiên cái gì đều không cần nhiều lời thế nhưng bởi vì có dôn xuất hiện sở ty vợ trở thành lễ gỗ món đồ chơi người sáng lập đồng thời đã có đem cái công ty này làm thành trăm năm lao điếm xu thế thủ hạ có lớn như vậy công ty còn có dôn người bạn này Hơn nữa những năm này châu Âu Bắc Mỹ chạy tới chạy lui hiểu biết sở vào ánh mắt Dĩ nhiên là cùng mình trước kia không giống run hơn ệạ xuất hiện thay đổi rất nhiều người vận mệnh a trước tiên nói chính sự nhi một bên đêm tâm tư thu hồi lại dốn một bên không nhịn được vứt cảm suy nghĩ đến nói tới phi thuyền không biết hiện tại ngành thức phi thuyền xuất hiện hay chưa còn có máy bay hiện tại thông dụng ô tô động cơ kỹ thuật so với lịch sử đồng kỳ có thể cường quá hơn nhiều là không phải có thể cân nhắc nhúng một tay đi vào món đồ này hàng năm đầu điểm như tiền từ từ tích lũy kỹ thuật cũng là Tom mà quy 11 chương 36 chuyển lượng 36 chuyển nhượng 1892 năm ở Rôn trong ký ức hầu như không có ấn tượng gì ít đối với hắn mà nói ấn tượng xấu nhất không thể nghi ngờ là hai năm sau ra Ngọ trước một năm này tuổi hồ lại như là biến mất rồi như thế trong đầu có thể tìm được đồ vật thật dễ đương nhiên dố cũng không biết nếu như hắn không co xxoay qua có vị thể dục giáo sư sẽ ở Tân niênảng chừng trái phải phát minh một loại hậ Thếỉnh thành toàn cầu vận động bóng rổ bóngrổ phủ cấp tốc độ có chút ra ngoàirôn dữ liệu có điều nơi này cái gọi là ngoài ý mớ cũng không phải nói nó c cấpp tốc nóng lại lên Trên thực tế chỉ riêng Newốc thành tới nói chơi bóngrổ người đã ít lại càng ít vẹ vẹn hạn chế đến đại học cùng một số trung học bên trong bọn học sinh đối với loại này đối với tham dự nhân số yêu cầu không nghiêm khắc như vậyêm phi thường nóngỏng tiền thể để mai cùng a đi đắt bóng rổ hài cùng bóng rổ lượng tiêu thụ tăng nhiều kiếm đồng tiền lớn đương nhiên không thể thế nhưng để hai nhà hãng nhỏ sống tiếp cũng thu được phong phú báo lại nhưng không hề có một chút vấn đề cuối cùng thời đại này nước Mỹ người cuối cùng thể giúp phát triển căn cơ ở chỗ kinh tế thời đại này nước Mỹ công nhân một tuần muốn công tác 6 ngày mỗi ngày muốn công tác mười mấy tiếng ai có thời gian như vậy đi chơi cái gì bóng rổ Hơn nữa coi như có nhản dỗi thời gian, mỗi tuần mấy đô la mỹ tiền lương phải nuôi việc người cả nhà, duy nhất ngày nghỉ còn muốn yêu, tham gia tụ hội cái gì, cũng không bao nhiêu người có tâm sự đi chơi. Vì lẽ đó cuối cùng cấp tốc tiếp thu bóng rổ cái này vận động, cũng chỉ có vừa có thời gian lại có tiền nhản dỗi bọn học sinh. Thời đại này có thể trên nổi học, ra cảnh trí ít sẽ không quá kém. Này hai công ty, cũng chậm chậm nuôi đi. Năm đầu đầu năm nghe xong có quan hệ hai nhà nhà xưởng tiền lời báo cáo sau khi, rôn cũng chính là nợ nụ cười mà qua. Trong vòng mấy chục năm hắn đều không có dựa vào hai nhà này công ty kiếm b bộn tiền dự định có điều nếu bọn họ có thể nuôi sống chính mình như vậy Zo cũng không ngại vẫn giữ lại bọn họ to nhỏ cũng là cục thị không phải nói tóm lại trong điểm vẫn là ở chỗ dược xưởng cùngô tô xưởng ngày nay bữa tối thời điểmốhí mắt nói ra người trước năm ngoái biểu hiện thực sự là quá tốt rồi cho chúng ta mang đến lợi nhuận hầu như đạt đến nước nước nhà xưởng một nửa mà người sau mặc dù ngay cả nhà xưởng đầu tư đều vẫn không có thu hồi lại thế nhưng cho hận tệ là ra tộc sản nghiệp mang đến danh tiếng nhưng không thể khinh tương Aừ người có thể đừng quyuyên mổ tọ dụng ra ha ha lão hơn tệ là khôngị được nhắc nh một câutệ là gia tộc ở Bắc Mỹ sản nghiệp ngoại chữ học viện cùng bệnh viện ở ngoài lưuốc điện lực công ty cả nghệ thì thép công ty cùng lệ gộ công ty đều chỉ là nóỗ hàng năm cuối năm lấy huêng mà tôi mai đất cùng thang máy công ty tiểu môn tiểu hộ. hàng năm lợi nhuận ông cháu hay đều không thế nào để mắt chân chính trọng yếu kỳ thực chính là chế dược chữa bệnh thế giới ô tô cùng vô tuy điện nha Đúng rồi bây giờ còn muốn thêm vào h hơn tệạ ngân hàng 1892 Hà Namsơ ra tc kế to cho hai vị chủ nhân gia cụ trong báo cáo gộ ra công ty cho bọn họ mang đến 11 vạn đô la Mỹ chia hoa hồng chủ yếu đến từ chính lệ gộ công ty cái khác hai nhà chỉ là tính chất tượng trưng cho một chút mặcăng cùng cảệ thì kinh doanh dòng suy nghĩ trên căn bản như thế đem hết thể lợi nhuận đều dùng đến tiếp tục đầu tư công ty để bọn họ dường như thổi khí cầu như thế bắt đầuả chướng nay chờ ba ra công ty nhỏ tiền lợi vừa vậnn 20.000 đô la Mỹ ngay thật giống không nhiều thế nhưng ở thời đại này đã là rất kinh người chưa bệnh khí giới công ty lợi nhuận là sắp tới 80.000 đô la Mỹ Gộp lại vừa vượt qua 20 vạn tiền lợi vừa vận Trung hòa hận tệ là ngân hàng hao tổntrán bây giờ nước Mỹ vẫn như cũng còn ở khủng hoảng kinh tế bên trong ngân hàng vẫn như cú cẩn hận tệ là ra tộc chuy máu có điều bởi gia tộc sản nghiệp tài chính từng bước hướng về chính mình ngân hàngờ đi mang đến lượng lớn tiền mặt lưu điều này làm cho ngân hàng tháng này dễ chịu rất nhiều toàn năm qua haoồn khống chế ở 200.000 USD cho xuống viên mãn đặt đến lao hận tệ là mong muốn h tệ là ra tộc thu vào đầu to vẫn là chế dược công ty cùng vô tuến điện người trước tự không cần phải nói số giá sau khi gì mạnh mẽ vẫn đánh được đối thủ cạnh tranh răng rơi đầy đất Đặc biệt là hùng tâm bừng bng khác đã đỏ thành phẩm để thuốc của bọn họ nhất định là một không đáyố đen toàn bộ Bắc Mỹ cùng hơn một nửa cái Nam Mỹ thị trường bị lưurót hành thị chế dược công ty thu vào trong túi năm ngoái tiêu thụ ngạch tăng trưởng vượt qua 160 cuối cùng cho John mang đến 6 vị đến lợi nhuận mà người sau mổ tỏ dậ là công ty càng là địa một năm qua Dĩ nhiên bán đi sắp tới 600 đài vô tuyến điện ở cái này đặc thù thời đại vô tuyến điệnãi kết sủ cũng không biết lưi không liền như vậy hay là bởi vì m tỏ dầu là thiếu hụt thông thạo công nhân không cách nào sinh sản ra đầy đủ vô tuyến điện dân cớ Năm ngoái vừa đầu tư liền chen trúc mà tới hơn 1.000 đại đơn đặt hàng mã đến tận hiện tại đều vẫn không có toàn bộ hoàn thành giao hàng mà đến tiếp sau đơn đặt hàng liền lại tích góp vượt qua một.000 này một tọ rộng là nhà xưởng lại như là một mỏ vàng như thế mỗi một đại vô tuyến điện máy cũng giống như là một đống đống nóng láhlóa mắt ánh sáng vàng có điều run sợ là chúng ta nhất định phải cân nhắc vô tuyến điện độc quyền vấn đề cao hứng qua đi lão hấn tệ là không nhịn được nói tới để hắn phiền lòng sự tình ngày hôm nay chúng ta cùng quân bộ tiến hành rồi một lần đà phán bọn họ bên kia e sợ cũng sắp ra không được Cái khác, tiểu quốc cũng là tôi thế nhưng anh pháp Đức Tam Quốc không phải là nước Mỹ có thể chống lại bọn họ hiện tại đều mãnh liệt yêu cầu mổ tỏ d rộng là chuyển lượng độc quyền quyền sử dụng cho phép bọn họ ở châ Âu tiến tạo vô tuyến điện nhà xưởng a Vậy thì chuyển ngược đi hơi trầm Lâm sau khi dốn thẳng th tháng gật gật đầu tôi nói liên quan với điểm này chúng ta không phải cũng sớm đã thương lượng qua sao chúng ta không thể vẫn đem vô tuyến điện không chế ở trong tay cùng với để bọn họ chờ đến thiếu kiênẫ chơi xấu còn không bằng đem lợi ích trước tiên cầm vào tay được rồi đối với thời đại nàyương Quốc dônư nay không đánh giá cao đạo đức của bọn họ tiêu chuẩn Nước Mỹ bản thân liền là cái này thế chỉ số một sơn trại đại Quốc ăn cấp châu Âu kỹ thuật đã thành quen thuộc người chââu Châu phòng chế người Mỹ độc quyền tự nhiên cũng không chút nào đứng tay chỉ có điều gần nhất những năm này theo một luật độc quyền dự luật ra sân khấu đại gia cũng bắt đầu thu lại lên hơn nữa vô tuyến điện tốt xấu cũng thuộc về công nghệ cao sản phẩm nếu như không có thể là hỗ trợ những người khác muốn lập tức phòng chế e SR cũng không phải dễ dàng như vậy vì lẽ đó trong lúc nhất thời các quốc gia vẫn tính thủ quy c cụ có điều sau một quã thời gian có thể liền không nói được rồi Nói cho cùng bởi vì Zo thúc đẩy vô tuyến điện kỹ thuật sớm hoàn thiện món đồ này hiện tại đã không thể đơn giản toán làm một loại thông tin công cụ ở cái này đại hàng hại thời đại bất luận chính hạ vẫn là thương thuyền đối với vô tuyến điện nhu cầu đều là cực kỳ bất thiết bởi vậy đối với anh Quốc như vậy hoàn toàn dựa vào Hải Dương quốc gia tới nói vô tuyến điện trọng yếu Dĩ nhiên là không cần nói cũng biết một mực ở thời đại này người nước anh mới là thế giới bá chủ thực sự bọn họ muốn từ người Mỹ trong tay được đồ vật T thân đại lục là làm sao cũng không thể thủ được lúc này nhẹ nhàng vậy một cái lão h hơn tệ là mở mày hỏi như vậy Zo Người tỉnh giúp cho chúng ta là trực tiếp chuyển nhượng độc quyền quyền sử dụng, vẫn là ở các quốc gia xây nhà xưởng đây. À, chuyển nhượng đi. Thoáng do dự một chút, John gửi khổ nói, vô tuyến điện không phải xưởng chế thuốc hoặc là ô tô xưởng, ta cảm thấy vẫn là trực tiếp chuyển nhượng độc quyền quyền sử dụng tốt hơn. John đương nhiên biết ông ngoại có thi giáo ý của chính mình, cũng may đầu hắn bên trong cũng đựng không ít đến từ tương lai phương án giải quyết. Sau khi suy nghĩ một chút đột nhiên cười hát hát nói, có điều chuyển nhượng phí dụng không ngại muốn cao một chút, hơn nữa cũng không thể không duy Có thể để cho tay lơ tiên sinh nói cho bọn họ biết nhất định phải chọn mua số lượng nhất định vô tưy điện sau đó mới có tư cách dùng cái giá này bắt được sinh sản được quyền quy 11 chương 37 nhiệm vụ chương 37 nhiệm vụ kỹ thức bất luận mổ tỏ dậuạ vẫn là hành thị chế dược công tyôn đều sẽ thường xuyên quan tâm hắn không thích chuyện một bán cũng vẫn luôn từ chối đa hoa tâm suy nghĩ đi quản lý tài sản sự nghiệp của chính mình cũng không ý nghĩaôn liền thật sự đem chúng nó vứ ở một bên chẳng quan tâm bất kể nói thế nào những điều đều là hờn tệ là ra tộ sản nghiệp mà lao ra từ tuổi một năm so với một năm lớnôn mặc kệ ai quản Chỉ có điều cùng rẽsù bọn họ so với dôn quả đồ vật liền rất yếu hơn nữamấu chốt nhất chính là dôn hiệu được chế được lẫn nhau đạo lý nói thí dụ như mổ tỏ dậu là công ty có thể là người có hấn tệ là ra tộc phải đi tại vụ nhân viên còn có mời mọc chuyên trách quản lý người ba bên lẫn nhau giám sát chỉ cần quản lý trên không gặp sự cố dr thì sẽ không quá để im mà sự thực chứng mình trước Chứ mời tay lơ cùng gẳ bọn họ gia nhập lên mình đối với danh nghiện sản nghiệp đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng y học viện cả 5 chi tiêu đều dựi vào này mấy hạng sản nghiệp chống đỡ lấy anh thị tổng hợp bệnh viện hiện tại đã đi tới quỹ đạo muốn dựa vào nó kiếm tiền tự nhiên là có chút không thể Thế nhưng ngôi sống những ý sư kia cùng các y tá vấn đề cũng không lớn con nói y học viện bên này chi tiêu khổ lồ chỉ sợ cũng cần nhỏ dr chính mình đến chống đỡ lấy trừphi trừ phí đại gia giống như ý vua lạnh, có thể lấy ra có kinh tế giá trị thành quả nghiên cứu đi ra thuận miệng nói rồi như vậy một câu sau khi hỗ l trợ chính mình cũng không nhị được vui vẻ ý gì học viện phía giới nếu như có mấy nhà phòng khám bệnh lượng kinh người phụ thuộc bệnh viện quả thật có khả năng tổng thể trên tự chịu trách nhiệm lời lỗ thế nhưng ở tình huống bình thường làm sao có khả năng liền nói anh Thị học viện cùng anh thịị tổng hợp bệnh viện trên danhên là một thể Hơn nữa đều là dôn danh nghĩa sản nghiệp thế nhưng kinh tế món nợ có thể đều là tách giá toán liền nói đời trước quốc nội những tiêu y học viện thì như Bắc Kinh thủ đô y khoa đại Thượng Hải giaoo thông đại học y học viện cho chút dưới cờ đều là liên tiếp phụ thuộc bệnh viện thế nhưng những tia đại thể đều không phải chân chính cho thuộc mặc kệ nhân sự quyền vẫn là tài chính quyền đều là độc lập không có qua to lớn ý nghĩa haha ha. vì lẽ đó chờợ lời nói xong ý là cùng cái khắc các bộ ngành các giáo sư cũng đều vui vẻ thời đại này đại học không phải là không có khoảng nói thí dụ như hạ vặt liền phi thường có tiền phí xã hội quên tặng thêm vào học sinh tốt nghiệp tặng lại để hạ vạt nhảy một cái trở thành toàn thế giới có tiền nhất đại học một trong thế nhưng đối với anhị y học viện như vậy trường hợp mới này không thể nghi ngờ chỉ có thể là ngấm lại thôi đương nhiên nếu như như cùng thời đại nước Mỹ cái khác tiểu y học viện như vậy tá danh y sư liền giám chiêu sinh thí nghiệm khóa cái gì căn bản liền không ra làm đại học cũng thật là một kiếm tiền mua bán thế nhưng như anh Thị y học viện như vậy một năm chỉ lấy mọi người tập trung vào càng là lớn đến đáng sợ vậy thì là thuần phí hao tồn từ châu Âu đi tớiưurót giáo sư giải phẫu học liền miếtết miệ ha cười nói nói thật trước đây ở châu Âu thời điểm luôn cảm thấy đã rất hài lòng thế nhưng đếnự rót để ta lại trở về châu Âu chịu đựng cái tiêu thật là ít hỏi kinh phí ta chỉ sợ cũng không chịu được có điều ti tiếtcối chính là chúng ta phòng thí nghiệm thuần túy chính là dùng tiền không có cách nào nhưỷội là tiên sinh như vậy còn có thể kiếm tiền đối với anh Thị y học viện điều kiện không có ai sẽ cảm thấy không hài lòng trong lịch sử E đi rộng dựng lên trên thế giới cái thứ nhất nghiên cứu Hà Nội dựa vào thuê những người kia cho hắn tích gót độc quyền vì lẽ đó có hậu thế phát minh đại vương tên gọi vậy ở ở hơn một triệu mắcc đầu tư nghiên cứu nhà lớn Cho bọn họ mang đến hạập thị gìn cùng hai một to âm sáng tạo lượng lớn của cải chính là bởi vì bọn họ phương tây thế giới mới bắt đầu càng ngày càng coi trọng khoa học nghiên cứu quy mô lớn đầu tư sẽ càng ngày càng nhiều cũng chính vì như thế lần thứ hai cách mạng công nghiệp mới sẽ do được quá giáo dục các khoa học gia đến chủ đạo mà không phải như lần thứ nhất cách mạng công nghiệp như vậy do kinh nghiệm phong phú thợ thủ công trốn chủ đạo thế nhưng dù vậy anh thì y học viện tập trung vào vẫn như cô khiến người ta tha thụ chỉ ít vị này giáo sư giải phẫu học liền chưa từng cóghi tới Không những mình phòng thí nghiệm tất cả mọi người nắm giữ chính mình độc lập tiếngiệp đi liền ngay cả bọn học sinh đi học thì cũng có thể người bảo lánh tay một đài như vậy tập trung vào dưới cái nhìn của hắn đã không thể đơn giản dùng xa hoa để hình dung hơn nữa hàng đầu nghiên cứu hoàn cảnh cũng làm cho hắn đều là có chút bậ tâm chỉ lo như vậy tập trung vào ở một ngày nào đó đột nhiên nước đời mà sớm đã quen chính mình nghe sợ không thể nào tiếp thu được trở lại quá khứ cha thái ta ngược lại thật ra cảm thấy không phải không thể A ở tiếng cười của những người khác bên trongôn không nhịn đượcờs mũi cười hhíp mắt nói một câu hả có d câu nói này nói xong trong phòng làm việc rất nhanh sẽ y tĩnh lại những người khác loại kia tự tựa như nụ cười cũng đều biến mất một mặt kinh ngạc nhìn về phía hiệu trườngạn nhân ngay tới tuổi hồn là câu chuyện điện thoại thế nhưng nói chuyện nhưng là dôn hơnệ là đang ngồi đều không phải người ngoài tất cả đều là dôn bên người quan trọng nhất thuộc hạ một trong tự nhiên rất rõ ràng hắn làm rào sử cùng danhên sản nghiệp cái tên này từ 14 15 tuổi bắt đầu liền vẫn sáng tạo kỳ tích từ xe đạp đạo ô tô từ bin quỷ đến hạ từ hoàn đến kháng độc tốan lại đến lúc sau điện xoay chiều cùng vô điện người nào không phải kiếm đồng tiền lớn Liên ngay cả tiện thay đổi mới một phòng trào thể dục thể thao hắn đều có thể làm ra nay cùng a đi đắt hai cái kiếm tiền công ty đi ra hắn nếu như nói có thể kiếm tiền cái kia nói không chắc liền thật có thể nhưng là thoáng do dự một chút ý hứa là cao mày hỏi trường học của chúng ta hàng năm chi tiêu thực sự là quá to lớn chỉ sợ chúng ta phòng nghiên cứu hàng năm đều có thể phát minh một loại tăng dược 10% lãirò nhận còn có một nửa muốn thưởng cho cá nhân còn lại cho trường học chỉ có 5% này em sợ không khôngÝ của ta không phải là nói các ng ngườii phòng nghiên cứu lắc bắt đầuố đời hít mắt nói ra hơn nữa ngoại trừ Tân dược ở ngoài Cái khác phòng thí nghiệm cũng không nhất định chính là chỉ có thể dùng tiền a nói thí dụ như ngày hôm nay ta xin mọi người đến mở hội mục đích chính là chuẩn bị sắp xếp một hồi ta đi châu Âu sau khi mỗi cái phòng thí nghiệm nhiệm vụ trong đó có không ít đồ vật tương lai cũng có thể kiếm tiền yêu ông Long mỗi cái các giáo sư tất cả đều một mặt quá lạ si xào bàn tán rời đi phòng học cô ý lưu lại ô lửa giáo sư nháy mắt một cái không nhị được mở mày hỏi toàn tệ là tiên sinh người mới vừa nói những kia chính là đoạn thời gian gần đây nghĩ ra được đương nhiên không phải không chút do dự dốn lắc lắc đầu cười nói Phải nói đây là ta quá khứ thời gian một năm tích góp lại đến ý nghĩ hahaà cũng biết ta đặt mua châu Âu hầu như hết thể đi học tạp chí rất nhiều lúc đều là từ nơi nào tìm tới linh cảm muốn thực sự là như vậy trong thời gian ngắn liền có nhiều như vậy vậy coi như quá khuyết lại người cho rằng như vậy liền không khuyết tại sao ngay xong lời nói này sau khi Hitler không nhịn được âm thẩm trở mình một cái nước mắt vừa nghĩ tới vị viện trưởng này đại nhân vừa lưu lại những thứ đó tốtơ liền cảm thấy có chút tim đập nhanh hơn từ giải phẫu học đến sinh lý học từ bệnh tật miêu tả đến Lâm Sàng ứng dụng m chí còn có chần đoán bệnh máy móc phát minh sáng tạo bao dung nhiều như vậy cái lĩnh vực rất khó khiến người ta tin tưởng đây chính là một người một năm bên trong nghĩ đến độ vật hơn nữa những ý nghĩ này nghe tới đều rất có đạo lý tăng cá ngôi bột lử tâm tư không nhịn được hướng về cái kia có thể ghi chép trái tim điện hoạt động phát minh trên nhẹ nhàng quá khứ hắn nghe nói qua châu Âu có y sư đang nghiên cứu tâm địa đồ hơn nữa mấy năm trước có một người Hà La thậm chí từ bên ngoài thân ghi chép đến trái tim hình sóng chỉ có điều phương pháp quá mức phức tạp kỹ thuật cũng quá mức là hầu căn bản là không có tính sử dụng thế nhưng xưa nay không có một người có hơnệ là tiên sinh loại ý nghĩ này la nói có hắn thực lực như vậy để toàn thế giới tiên tiến nhất cách lạ phòng thí nghiệm cùng chuyên gia y học hợp tác đến cải tiến loại này kiểm tra thiết bị nghĩ đi nghĩ lại tội là không nhịn được chờmông lên nếu như thật giống hẩnn tệ là tiên sinh nói như vậy tương lai có thể dùng dùng ghi chép trái tim điện hoạt động đồng thời dùng để phán đoán bệnh tình vậy ta đối với loại này cái gọi là tâm điện đồ thật đúng là quá trời mong quy 11 chương 38 khởi động chương 38 khởi động bỏ ra một tuần lễố cho y học viện các giáo sư lưu lại một đống nghiên cứu nhiệm vụ Khi thực nói là nhiệm vụ cũng không phải rất chuẩn xác dù sao lúc trước mời chào những ngày hàng đầu nhân tài thời điểmố nhưng là nói rất rõ ràng ngoại trừ hoàn thành hàng ngày dạy học nhiệm vụ ở ngoài các giáo sư có thể tự mình sắp xếp nghiên cứu của chính mình phương hướng cùng nội dung trường học chỉ phụ trách thông thường phê duyệt cùng chi mà tôi vì lẽ đó lần này ngả bài nghiên cứu hàngg mụcôn cũng không có chọn dùng cưỡng chế tính thủ đoạn mà là dùng chính mình lý luận đi thuyết phục cuối phương đương nhiên kết quả là phi thường khiến người ta thỏa mãn cuối thế kỷ 19 là y học trong lịch sử đại thời kỳ phát triển đồng thời cũng là phương Tây truyền thống y học hướng về hiện đại y học chuyển biến thời kỳ Thế nhưng cùng 21 đầu thế kỳ hiện đại y học trình độ cách biệt thực sự là quá xa nói thí dụ như ở 21 đầu thế kỳ đại học giáo tại bên trong đơn giản nhất ý học lý luận như ã bộ nhóm máu hệ thống bên trong hoàn cảnh cùng một thái chờ khái niệm ở thời đại này thậm chí đều chưa từng xuất hiện số t thủy y tung một ít lý luận dĩ nhiên là sẽ làm những này các giáo sư đổ số tới không chútt do dự một con đâm vào trong đó đơn giản tới nói chủ yếu tập trung đang giải phẫu sinh lý miễn dịch cùng bệnh chuyển nhiễêm chờ lĩnh vực giải phẫu học cùng sinh lý học tự không cần phải nói đó là toàn bộ hiện đại y học chỗ các cơ miễn dịch cùng bệnh chuyển nhiễm nhưng là hiện nay toàn cầu y học tiêu điểm Đặc biệt là người sau ở cái này bệnh chuyển nhiễm tàn phá hiện đại càng là toàn bộ y học giới trọng yếu nhất Chính vì như thế họ sư cùng cos mới có thể trở thành là cái thời đại này đứng đầu nhất ý học đại sư vì lẽ đó bỏ ra thời gian mấy tháng do tỉị chọn lựa ra một loạt nghiên cứu hàng mục giao cho y học viện những tiên nắm giữ toàn thế giới đứng đầu nhất phòng thí nghiệm các khoa học gia nói thí dụ như thay đổi tâm điện đồ kỹ thuật chính là trong đó trọng yếu nội dung một trong bệnh viện bên kia Zo cũng không có nhất bên trọng nhất bên kinh cuối thế kỷ 19 y học giới đối với rất nhiều bệnh tật nhận thức phi thường đâuạn còn có càng nhiều bệnh tật thậm chí còn không có bị phát hiện Này đều là phi thường trọng yếu thành quả nghiên cứu bởi vậy John tìm đọc lượng lớn cùng thời đại tư liệu sau khi thu dọn rất nhiều bệnh tật tài liệu tương quan sau đó giao choa mát bọn họ ở hóa học thuốc cùng rất nhiều liệu phápkhở trước hắn cho rằng rộng khắp mà chính xác nhận thức các loại bệnh tật mới là quan trọng nhất công tác mà này cũng sẽ cho anh thị tổng hợp bệnh viện mang đến to lớn danh vọng cho tới nói sốngên phận ngoại khoa bắt đầu từ hôm nay ta cho phép các ngươi tự do khai triển nghiên cứu ở bên ngoài khoa trong phòng làm việc run hơnn thể là đối mặt một đám khoa các bác sĩất cao giọng nói các người có thể hướng về ổ bụng tiếp quân Có thể hướng về lồng ng ngược tiến quân thậm chí có thể hướng về khoaang sọ tiến quân hết thả bệnh tật hết thầyi khoag cũng có thể thành cho các nghiên nghiên cứu phát triển phương hướng nếu như cần kinh phí chống đỡ có thể cứ việc hướng về tômaine chỉ cần là ở hợp lý trong phạm vi chúng ta nhất định đại lực trong đỡ và anh Dố tiếng nói vừa giúp trong phòng hợp nhất thời tao chuyển động ngoại trừ số ít người sắc mặt bình tĩnh ở ngoài đại đa số ngoại khoa các bác sĩ đều lộ xảy ra chuyện ngoại ý mới vẻ lập tức về mặt trở nên vừa mừng vừa sợ lên quá khứ thời gian mấy năm bên trong anh thị tổng hợp bệnh viện ngoại khoa phát triển hầu như có thể dùng tính bùng nổ để hình dung thưa các bộ thuật ngoại khoa ti tiêu động của bộ gâytê chờ toàn thế giới dẫn chức kỹ thuật cùng với toàn viện phủ cậ ngoại khoa cơ bản thao tác kỹ thuật để ngoại khoa các bệnh nhân tồn tại xuất vượt xa lưuốc trong thành cái khác bệnh viện so với châu Âu các bệnh viện lớn cũng là ưu thế rõ rằng hơn nữa vượt qua thời đại phần cứng điều kiện để hầu như toàn lưu giúp người giàu có cùng giai cấp trung lưu ở gặp phải cần ngoại khoa y sư tình huống thì đều theo bản năng lựa chọn đi tới nơi này thế nhưng để ngoại khoa các bác sĩ tiếc mới chính là ngoại khoaần liệu phạm vi vô cùng chế thông thường nùng tung xử lý ngoại thương xử lý chờ tự không cần phải nói thừ các thuật đại gia cũng đều thông thạo vô cùng thế nhưng ở tại hắn kiểu mới giải phâu phương diện lại rất ít có tiến tiền thầnệ là tiên sinh tuổi hồphi thường bảo thủ vị này ruột thừ các thuật tiêu chuẩn người xây dựng vẫn dầm chân tại chỗ không những mình không khai triển mới giải phẫu con mơ hồ tổng đang ngăn trở cái khác ngoại khoa các bác sĩ vì lẽ đó từ kiến viện đến hiện tại ngoại trừ thường quy ngoại khoa giải phẫu cùng ruột thừa các b thuật ở ngoài Hành thị tổng hợp bệnh viện ngoại khoa cơ bản dương nước không có hướng về càng nhiều khoa cùng nộitạng tiến quân rõ ràng lạc hậu đến nước Mỹ cùng châu Âu cái khác bệnh viện ngoại khoa ngoại trừ số người cực ít ở ngoài Đại đa số ngoại khoa y sư đều không thể nào hiểu được đây là một loại khoa kỹ thuật biến chuyển từng ngày thời đại hầu như mỗi một chu mỗi mộtyệt đều có mới lý luận cùng quan điểm phát biểu đi ra ngoại khoa các bác sĩ nóngỏ đến lợi dụng cầm máu kiểm thuốc gây tê cục bộ cùng ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật chờ kiểu mới vũ khí thử nghiệm đánh hạo những tiêu quáyế mọi người đã lâu loại khoa giải âu bởi vậy mỗi tháng trong tạp chí đều sẽ bước lênế thiên luận văn trình bày ngoại khoa giải phẫu trị liệu một loại nào đó bệnh tật mới nhất nghiên cứu mà những ngày nghiên cứu cũng đã trở thành ngoại khoa các bác sĩ dương danh lập vạn thủ đoạn tốt nhất tại này có chiều cường bên trong hành thị tổng hợp bệnh viện rơi vào mà sau Hẳn là tiên sinh không có tiếp tục nghiên cứu những tên loại khoa giải phẫu mà là trước tiên đem tinh lực đều đặt ở cơ sở ngoại khoa thao tác kỹ thuật hoàn thiện mặt trên sau đó lại bắt đầu mang theo ngoại khoa các bác sĩ nghiên cứu truyền máu kỹ thuật ngoại khoa dinh dưỡng cùng cơn số trở mới mẻ khái niệm Mặc dù mọi người đều thừa nhận những lý luận này cùng kỹ thuật đối ngoại khoa giải phẫu có lẽ sẽ rất trọng yếu thế nhưng ngoại khoa y sư giá trị trung Bi vẫn là làm giải phẫu a tan hợp sau khi Thomas không nhị được tợ giải nói đặc biệt là chúng ta ngoại khoa quân chủ lực đều là trải qua nghiêm ngạ huấn luyện tuổi trẻ các bác sĩ Bọn họ đối với dùng ngoại khoa giải phẫ trị liệu những tiêu bệnh tật tràn ngậpệt hai năm qua có thể nhịn và chết haha ha, nhưng là bọn họ cơ sở đánh cho rất vữc chắc không phải sao khé mịp cười luôn không hề để ý về trả lời một câu tương lai người nào ngoại khoa y sư không phải trải qua năm nay cơ sở vấn luyện sau khi mới có thể tiếp xúc được những tiêu cao cấp giải âuu liền nói run chính mình đời trước cho các tiền bố làm trợ th thủ coi như thời gian bao lâu cái thời đại này ngoại khoa các bác sĩ liền luậtt thừa các bộ thuật đều là cao cấp giải phẫu không cố gắng vấn luyện một chút luôn làm sao có khả năng yên tâm để bọn họ điằnặt bệnh nhân có điều bây giờ Thời cơ cuối cùng cũng coi như là thành cục ngoại khoa trung vi vẫn là một trực tiết ngành học hơn nữa nhữngkh khácôn không dám nói nếu bạn về lên ngoại khoa học cơ sở lý luận toàn thế giới cái khác bệnh viện e sợ không có một nhà dám nói so với anh thị tổng hợp bệnh viện càng mạnh hơn ngoại trừ cụ thể ngoại khoa giải phấu ở ngoài toàn bộ ngoại khoa học lý luận tăng cơ đã bị dôn đánh cho kiên cô cực kỳ còn lại chính là đem những thứ đồ này ứng dụng đến cụ thể ngoại khoa giải phấu bên trong đi tới gây tê chuyến máu tiêu độc cơ bản thao tác kỹ thuật ởôn nỗ lực biên giới những ngày ngoại khoa cơ sở kỹ thuật đã bị hoàn thiện đến một rất cao trình độ trên Hoàn toàn đạt đến tương lai 30 năm sau chụp trên mà đối với ngoại khoa thay thế cùng dinh dưỡng cân số cùng vi giải phẫu kỳ trợ lý luận nghiên cứu anh thị tổng hợp bệnh viện càng là không thể tranh luận người khai sáng Tuy rằng tương quan thành quả nghiên cứu vẫn không có tuyên bố đi ra thế nhưng đối với các đồng nghiệp nỗ lựcôn đã phi thường hài lòng vì lẽ đó đối mặtô mát có chút soắnt ánh mắt dố thời tụ tìm nói ra yên tâm đi chúng ta ngoại khoa tích lũy không ai bằng một khi khởi động tất nhiên sẽ tích lũy lâu dài sử dụng một lần rất vưượngn sẽ hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt phi thường xin lỗi mới vừa phát hiện chương 37 phát ra hai lần Gần nhất đang làm một cái xưa nay chưa từng làm sự tỉnh chưa mới rất ít đại giai đợi thêm ta mộtã thời gian tạng quy 11 chương 39 đột nhiên xuất hiện tin chương 39 đột nhiên xuất hiện tin lúc đó đi tới 1892 năm tháng 2 để thời điểm rốt cục Th thanh ản. bất luận y học viện vẫn là bệnh viện nên sắp xếp nghiên cứu cũng đã an bài xong xuôi vừa cho Âu sư Lờ giáo sư trích cấp 10 vạn đô la Mỹ mặt cũng đủ để bảo đảm những ngày nghiên cứu có thể thuận lợi tiến hành chỉ ít đến cuối năm nay trướcôn là không cần quá mức bận tâm phương diện này sự tỉnh nếu hết bận liền Mau mau chuẩn bị đi châu Âu sự tình y Tối hôm đó làm Zo nói về mình đã xử lý xong bệnh viện sự tình thì lao hấn tệ là thuận miệng nói một câu hả nghe được lao h tệ là câu nói này sau khi Anna nhất thời sáng mắt lên bất trí bất giác cái này hầu như chưa bao giờ rời khỏi ra tiểu nữ sinh đã đi tới Bắc Mỹ đại lục 2 năm có thể tưởng tượng được đối với 120 tuổi ra mặt ngữ hài tôi nói sẽ có cỡ nào nhớ nhung cha của chính mình cùng mâu thân đối với năm nay Zo đi tới châu Âu kế hoạch Anna nhưng là phán hàng đề phán cuối cùng cũng coi như là nghe được tin tức xác thực Anna trên mặt vẽ mặt biến hóaố tự nhiên cũng đặt ở trong mắt Vì lẽ đó căn bản cũng không có quá nhiều do dự, John lập tức liền gật gật đầu cười nói, cũng được, vậy chúng ta liền tháng 3 để ra, ngài thấy thế nào? Hả? Có điều sinh nhật mới đi sao? Lao hẳn tệ lại chân mày cao lại, có chút bất ngờ hỏi. Không được. Thoáng do dự một chút, John lắc lắc đầu cười nói, sinh nhật hàng năm quá, cũng không cái gì quá to lớn ý tứ, hơn nữa ta nghĩ coi như đến châu Âu đại lụ. Nên cũng có người cho ta sướng sinh nhật vui vẻ ca, không phải sao? Nghe John vừa nói như thế, đại gia nhất thời đều vui vẻ. Cái kia sinh nhật vui vẻ từ khi ở lão hấn tệ là sinh nhật trên bị dôn sướng hưởng sau khi lấy trước nay chưa từng có kinh người đo lường chuyển bá ra không chỉ là lưuó thị và nước Mỹ bây giờ dù cho là ở châu Âu mọi người cũng cũng bắt đầu dùng này ca làm việc sinh nhật trên chủ lưu hàng mục đương nhiên làm này ca sáng tác giả d không có thu đến bất kỳ chỗ tốt nào John cũng từ chối người khác dùng này ca đến lợi nhuận kinh nghị biểu thị cho phép đại gia tùy ý sử dụng hơn nữa bởi vì hắn hết sức biết điều thậm chí có rất ít người biết này ca xuất từắn tay đương nhiên chúng ta hấn tệ là tiên sinh không sẽ để ý những thứ đồ này Hắn hiện tại duy nhất lưu ý chính là chính mình lao gia tử vì lẽ đó nhìn lão h hơn tệ là do dự nói ông ngoại bằng không ngay thẳng thắn cũng theo chúng ta đi châu Âu được rồi chúng ta này vừa đi ít nhất cũng phải thời gian nửa năm ngay một người ở lại Newró không ta liền không đi qua tay áo một cái lão hơn tệ là mỉm cười lắp đầu nói ta bộ xương già này có thể không chịu nổi như vậy trường lứa đồ ra vặ hơn nữa các ngươi đi tới châu Âu New York bên này cũng cần có người tỏa trấn không phải hai năm qua tình huống không phải là quá tốt chúng ta công ty của hắn còn nói được hoặc là chính là sản phẩm không sợ không ai muốn hoặc là chính là quy mô tiểu Thế nhưng ngân hàng bên kia cũng không thể không ai nhìn900 đi Ồ, tình huống càng nghi rồi saokhẽ tao mày dố có chút kỳ quay hỏi đối với nước Mỹ lịch sử hắn cũng không phải hiểu rất rõ hai năm qua khủng hoảng kinh tế càng là chỉ biết là một đại thể thời gian tiết điểm tình huống cụ thể liền hoàn toàn mua đen đúng may một cái lão hấn tệ là cười khổ nói đúng thế rất kệ hơn nữa sang năm khả năng càng nát nói thật ta thậm chí đã hối hận như vậy sớm mua lại chúng ta ngân hàng nếu như ta đoán công lầm năm nay ngân hàng tháng ngày khẳng định không dễ chịu mà sang năm nhất định sẽ có càng nhiều ngân hàng phá sản Ồ, Cái kia không phải rất tốt sao dố hai mắt sáng rồi ngữ khí Hương vẫn nói Tuy nói đối với khoảng thời gian này lịch sử không quá giải có điều tốt xấu đời trước Zo cũng học được một chút môn kinh tế chính trị cái gì mà lại nói đến cùng cái thời đại này khủng hoảng kinh tế nguyên nhân sẽ không quá phức tạp quáứả 8 năm bên trong toàn thế giới tổng cộng xây dựng 20 vạn km đường sắt trong đó người Mỹ liền sửa chữa 80.000 km Đây là một khái niệm gì phải biết haiõ 15 năm Trung Quốc đường sắt cũng có điều 12 vạn km mà thôi hơn nữa cùng lúc đó điện khí cách mạng cũng bắt đầu rồi ró điện lực công ty một nhà quy mô hiện tại cũng đã bằngg lớn đến đáng sợ mà ở đường sắt cùng điện khí thuốcc đại giới rất nhiều than đã tỉnh sắc thép xưởng bị kỹ lên cuối cùng dẫn đến nguy cơ lần này theo dôn cái thời đại này mỗi một lần khủng hoảng kinh tế đều là một lần to lớn cơ hội chỉ có điều đối lập đến lạc con dôn lão hắn tệ la liền không thể nào hiểu được ý nghĩa của hắn kinh ngạc hỏi chưa tốt kinh tế suy yếu chẳng lẽ còn là chưa tốt đương nhiên a man chấp mấy lần con mắt Zo ha ha cười nói ông ngoại Tuy nói ta không hiểu kinh tế Thế nhưng ngài chỉ muốn nhìn một chút di vãng mấy lần kinh tế suy yếu để biết mỗi lần suy yếu qua đi nên đón rất khả năng chính là một vòng mới cơ hội chúng ta sản nghiệp chịu đến ảnh hưởng rất nhỏ nếu như sang năm có càng nhiều ngân hàng cùng xí nghiệp phá sản chúng ta tại sao không thể bắt trụ nó đây theoôn đây là chuyện tất nhiên hơnệ là gia tộc tài sản bên trong bất luận lệgo món đồ chơi vẫn là này a đắ cùng thang máy công ty quy mô đều quá nhỏ coi như lại kinh tếỉnh trệ đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không lớn còn nói châu Âu cùng Bắc Mỹ hai nhà ô tô công ty dù sao quy mô cũng không hề lớn hơn nữa loại này mới mẹ cho chơi mục tiêu đoàn người cố định Được ảnh hưởng cũng không lớn có nói tỷ trọng to lớn nhất anh thị chế dược công ty cùng anh thị chữa bệnh khí giới công ty khủng hoảng kinh tế lợi hại đến đâu bị bệnh còn có thể không uống thuốc mà khác như liệuốp điện lực cùng mồ to dốc ra một là lần thứ hai cách mạng công nghiệp trọng tâm một là cũng không đủ cầuắc khoa học kỹ thuật càng là không cần sợ chịu đến quá to lớn ảnh hưởng hai nhà công ty đến nay vẫn như cũ mãnh liệt mà đến đơn là hàng chính là chứng minh tốt nhất chính là bởi vì mấy nhà công ty chịu đến ảnh hưởng rất nhỏ lão hấnn tệ là sớm nhất chính mình khởi đầu công ty mậu dịch mới sẽ ở nguy cấp bên trong vẫn như cũ vướng phát triển nhiều nhất chính là lợi nhuận hạ thấp mà thôi duyy nhất cần lo lắng Kỳ thực chính là mới vừa vào tay không bao lâu hận tệ là ngân hàng từ khi thu mua ngân hàng sau khi lão hận tệ là cùngrôn mạng lưới liên lạc lập tức liền vùng tác dụng to lớn ba quá h tệ là gia tộc ở Bắc Mỹ các hạng sản nghiệp cũng baot chim bồ câu xe đạp công ty cùngễ gỗ món đồ chơi nó bằng hưu sản nghiệp thậm chí lao hận tệ kéo tới rất nhiềuệ các bằng hưu sản nghiệp tài chính diện nghiệp vụ đều bị hận tệ là ngân hàng thu vào trong túi những công ty này hàng năm đều sẽ có khổng lồ tiền mặt lưu cần cho âm ưu đẩy tử ngân hàng chuyển vào qu quẩn không nừng sức sống Bởi vậy tuy rằng biểu hiện vẫn như cũ không tốt thế nhưng chỉ cần những ngày sản nghiệp không có vấn đề quá lớn nhiều nhất cũng chính là hao tổn một ít tiền mà thôi điểm này lao h hơn tệ là rất rõ ràng vì lẽ đó vào lúc này ngày xongrôn sau khi lão hấn tệ lại trong lòng đột nhiên động một cái tao mày trở nênầm tư bây giờ hấn tệ là ra tộc sản nghiệp tiếp tục vì bọn họ sáng tạo của cải hàng năm đều sẽ có khá là khổng lồ thì lời mà nếu như nước Mỹ ngân hàng tương lai thật sự sẽ rất nhiều đóng cửa chẳngng lẽ nói thực sự là nhưôn nói như vậy là một cơ hội ngược lại ta là cho là như vậy ngay có thể suy nghĩ thật kỹ một hồi John biết ông ngoại trong lúc nhất thời é e sợ rất khó nghĩ rõ ràng vì lẽ đó cũng không vội vã cười hếpp mắt nói rằngận ệ là ra tộc sản nghiệp càng ngày càng nhiều quy mô cũng càng lúc càng lớn rất rõ ràng đã ở hình thành một tập đoàn tài chính vì lẽ đó lao hận tệ là mấy năm qua cũng ở cố ý mở rộng chính mình ở giới chính trị cùng giới kinh doanh sức ảnh hưởng do đó choônỡ đường bất quá đối với hận tệ là ra tôi nói ngân hàng chính là một rõ ràng các bạn dù cho thu mua nhà này quy mô không nhỏ ngân hàng sau khi cùngmậ găng như vậy quái vật khổng lồ so sánh vẫn là kém xa lắmkhủng hoảng kinh tế bên trong phá sản ngân hàng không thể nghi ngờ chính làôn nói tới cơ hội Từ đầu tới cuốiối đối với những kia đường sắt công ty sắt thép công ty chờ không có hứng thú gì bởi vì ngoại trừ đầu tư quá khổng lồ ở ngoài hắn không có hứng thú cùng những này tia cái thời đại chân trinh cá xấu lớn tiến hành cạnh tranh thế nhưng đối với ngân hàng hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không nhỏ xem tài chính sức mạnh hơn nữa chỉ cần chính mình rất nhiều sản nghiệp chuyển đo lường rất nhanh đẩy lên một nhà ngân hàng lớn vẫn không có vấn đề đây chính là vợ thời đại ánh Mata nhìn ông ngoại một mặt dáng vẻ trong tư, tưôn trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý hắn đối với tài chínhư nay không có hứng thú cũng hiểu rõ rất ít thế nhưng cũng không trở ngại dùng càng thời đại ánh mắt phánoán trước mắt xử tỉnh Nói thí dụ như hắn trong ấn tượng mười mấy năm sau còn có một lần đại nguy cơ vậy cũng là một trận chiến trước cơ hội tốt nhất tiên sinh ngày tin ngay ở run vui cười hớn hở rơi vào ảo tưởng thời điểm quản ra hạn âm thanh đem hắn từ trongộng đẹp giật mình tỉnh lại ta tin ở đây sau muộn thời điểm đưa tới ngâng đầu nhìn ngoài cửa sổ sắc trời tối lạiôn trong lòng hơi có chút kỳ quái phong thư rất phổ thông mặt chuyên văn tử cũng vô cùng đơn giản chỉ cóôn tên cùng địa chỉ nhìn dáng dấp là xin mời những cái giá rẻ tiểu người phát thơ đưa tới điều chỉnh phong nặng chính trịch bên trong tựa hồ đừng không ít đồ vật hơn nữa nhìn phong thư trên văn tựôn luôn có một loại cảm giác quá d gì tự hồ là một người rất quen thuộc viết thế nhưng chăm chú suy nghĩ thời điểm làm thế nào cũng không nhớ ra được sẽ tan nếu như mày dôn mở phong thưin đương vài tiếng mấy đồng tiền vàng rơi vào trên bàn để dôn không khỏi trong lòng hơi động phong thư bên trong chỉ có mỏng manh lượng tờ tính chỉôn trong lòng Nghghi hoặc xem lên có điều ngăn ngắn mấy dây sau khi sắc mặt của hắn đột nhiên mới nổi tăng một tiếng từ trên ghế đứng lên kẹo vợ tiên sinh Đột nhiên v phát lên trong tay giấy vết thư dôn chừng hai mắt gấp giọng hỏi đưa phong thư này người hiện tại ở nơi nào rời đi sao đây nên rời đi chứ quả ra tiên sinh bị dôn âm thanh sợ hết ổn trần chờ chỉ chốt lát sau mới có chút không xác định ngồi đáp chuyện tin chính là cái tuổi tác không lớn tiểu tử mới vừa mới đem thư đưa cho ta liền chạy đi tiên sinh xin chuyện gì run làm sao lao hờn tệ là cũng bị tử trong trầm tư mang ra ngoài hơiướng mả hỏi không để ý đến ông ngoại hỏiòôn ầm đẩy ra chính mình ta ghế bước nhanh hướng về cửa lớn phương hướng chạy tới Sau lưng bọn họ lão hấn tệ là cùng hắn Trung thực quản ra hai mặt nhìn nhau trong mắt đều nổi lên lồng đậm nghi hoặc Ph phạm là có quan hệ thương mại tài chính tinh thiết đại gia không muốn tích cực tác giả là thật bảoạch quy 11 chương 40 tin giữ chương 40 tin giữ ta rất xin lỗi tiên sinh phẩm thư ít tao nhã cung kính con người quản ra tiên sinh tiếcối nói Tuy rằng chúng ta tìm tới vị kia chuyển tin giả nhưng là cùng thứ như thế hắn chị biết là, là một vị ăn mặc đấu đồng nữ sĩ yêu cầu hắn đến chuyện tin cái khác cũng không biết người không có ở nàng xuất hiện địa phương tìm kiếm sau Nôn nóng ở bên trong phòng đi tới đi lui dố lớn tiếng hỏi cười khổ một tiếng hàng ngật gật đầu nói chúng ta tìm được mệnh lệnh của ngài sau khi ta thuê rất nhiều người không phận sự đi tìm phimêm tiểu thư thế nhưng kết quả vẫn để cho người rất đáng tiếc chúng ta không có tìm được hơn nữa sau khi nói đến đây hàn thoáng do dự một chút hơn nữa cái gì đột nhiên dừng bước lại dôn gấp giọng hỏi mắt lẽ qua một vẻ vẽ phứ tạp Hàn thấp giọng nói tiên sinh có một người y Italy nói hắn nhìn thấy cái kia khoát đấu đồng màu đen lương nhân đối phương tự hồi hướng về cạnh biển đi tới đáng chết bật thốt lên một câu thô tục sau khi John khí lực cả người như là bị người rốt đi như thế đặt ngông ngồi vào sofa từ hôm qua mượn thu được lá thư đó bắt đầu dốn rơi vào một loại nôn nóng tâm tình tri lúc này ngay được tin tức này sau càng là bất An vào lúc này Anna lặng lẽ đi tới đừng có gấp hay là vị kiaphi tiểu thư cũng không phải ý đó mà là ngơi cả nghỉ quá rồi đây không e sợ không phải khi sâu mà hơi dốn đời khổ lắc đầu nói ta hiểu rất rõ chính mình vị này giáo sư dạy kèm ở nhà nàng rất hiếu thắngg vì lẽ đó dù cho lại đây nhiều năm như vậy sau đó vẫn như cũng muốn đem tiền cho ta mượn một phần không thiếu trả về đến thậm chí còn bỏ thêm lợi tức Hơn nữa những năm này nàng khẳng định quá rấtấ khổ vì lẽ đó câu kia Vĩnhện sẽ không là ý của hắn đối với Philip tiểu thư dôn cảm tình rất phức tạ là Mai gần đối phương cũng có điều dạy hắn một quan thời gian tiếng pháp cùng đàn Dương cẩ giữa hai người là thuậ phí sư sinh quan hệ thế nhưng ở một phương gì khác dôn bởi vì Philip tiểu thư con gái sẽ lại nạ mới cuối cùng quyết định lần thứ hai kiếm từ bản thân kiến thức y học từ mà trở thành một tên ngoại khoa y sư vì lẽ đó từ hướng này dôn đối với Philip tiểu thư cảm tình lại rất phức tạp cho tới nay đều muốn làm hết sức trợ giúp đối phương đángế chính là vị tiêu giáo sư dạy kèm ở nhà quá tốt mạnh Lúc trước sẽ lại nạ khi còn sống Philip tiểu thư còn nguyện ý tìm dôn va tiền thế nhưng khi nàng biết mình bệnh của nữ nhi không chỉ hết sau đó tình nguyện đi làm lưu drót đầu đường lưu mình cũng không muốn đón thêm được chính mình học sinh cho rốt đối với nàyôn cũng là không thể làm gì hắn Tuy rằng không đồng ý Philip tiểu thư ý nghĩ thế nhưng cũng không cách nào can thiệp nhân sinh của người khác nhìn thấyượng phu gạo não dáng vẻ Anna chỉ có thể nhẹ nhàng nắm lấy vô tay nàng chưa từng thấy Philip tiểu thư thậm chí đều không rõ lắm vị này giáo sư dạy kèm ở nhà thân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế nhưng cũng không trở ngại lúc này an ủi cho mình Nhẹ nhàng nặn nặn rôn ngon út, Anna quay đầu ôn nhu nói, kẹo vợ tiên sinh, phiền phức ngại phái người tiếp tục tìm kiếm vị này Philip Tiểu Thư, biết xác nhận hành tụng của nàng mới thôi, có thể không? Đương nhiên, phu nhân, gật gật đầu, hẳn không người sau lui xuống. Mà vào lúc này, rôn cũng từ loại kia khổ sở tâm tình khôi phục lại, ngược lại vô vô Anna tiêu thụ cười khổ nói, được rồi. Ta chỉ là trong lúc nhất thời không chịu nhận Philip Tiểu Thư lựa chọn mà thôi. Có điều hay là ta là một khách qua đường, cái kia trung quy là nàng cuộc đời của chính mình, bất luận kết quả gì ta cũng có thể Tiêu tốn mấy trăm đô la Mỹ sau khi hạng ở ngày thứ tư thời điểmrốt cục thu được tin tức xác thực sự tình là như vậy hơi nọ thân thể hàng âm thanh trầm thấp nói ra cũng cảnh sát bên kia cũng đã xác định thi thể đúng là Anna Philip tiểu thương người Pháp được rồi ta biết rồi cảm tạ xoa xoa chính mình Thái Dương luôn có chút thể bạn hỏi như vậy Philip tiểu thư mấy năm qua sinh hoạt làm sao người đánh đã nghe chưa trải qua ngày hay ba thiên bước đ đẹp sau khiố đã làm tốt xuống tú chuẩn bị tư tưởng vì lẽ đó nghe được Philip tiểu thư tự sát tin tức sau cũng không có quá nhiều chấn động Sự thực thu được tin ngày đó một hắn đã biết rồi vị này giáo sư dạy kèm ở nhà sợ đã quyết định quyết tâm rời đi thế giới này trước mấy năm qua chỉ sợ là vì trả lại thanh chính mình nợ nần mà sống một nghĩ đến điều này dố tâm âmmũ không đất đã từng nước pháp quý tộc tiểu thư ngoại trừ giáo sư một ít nghệ thuật chương trình học ở ngoài không có bất kỳ sinh tồn kỹ năng có thể tưởng tượng được vì trả lại thanh hơn 200 đô la Mỹ tiền nợ nàng chịu bao nhiêu đau khổ mà trong lúc này nàng còn muốn chịu đựng ta nữ đau sót cùng thân phận trên lệch cực lớn mang đến du kích điều này làm cho hoài cựur làm sao không tâm âm mưu chuyện này nhìn dốnệ bài dáng vẻ Hán do dự một chút sau khi mới thóc giọng nói chỉ là biết một chút ít, Philip tiểu thư tựa hồ vẫn sinh sống ở bờ Juklin, trải qua không hề tốt đẹp gì hơn nữa nghe người ta nói nàng còn nhiễm một loại không quá danh dự bệnh tật hả nghe đến đó thời điểm dôn nhất thời ngần ra có điều rất nhanh biến sắc mặtôn đã hiểu được đối với 21 thế kỷ đá người tôi nói cái thời đại này vốn loại rất khả năng là khó có thể tưởng tượng bất luận Luân luôn vẫn là và gì vẫn làrót đủ loại tính bệnh đều phi thường lưu hành ý hứ là vô số lần thử nghiệm đi sau minh 606 ban đầu là dùng để trị liệu bệnh ra mai Sau đó vẫn làm lưu vanh ngành nghề Philip tiểu thư, nhiễm một hai loại bệnh tật không thể bình thường hơn được. Nghĩ rõ ràng điểm này, John sát mặt khó coi lên. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Đứng dậy, John phất phất tay để quản gia đi xuống trước, mà chính hắn nhưng là có chút nôn nóng ở bên trong phòng qua lại đi lên. Ở cuộc thời điểm bị mẫu thân Elizabeth che chở, đến New York sau lại đang láo hẳn tệ là cánh chim bên dưới, có thể nói đời này John hầu như chưa từng ăn cái gì khổ, chớ nói chi là đi đón súc toàn bộ xã hội tầm thấp nhất. Vì lẽ đó cho tới nay, John đ Thế nhưng cụ thể khổ thành ra sao nhưng không có một chứng quan khái niệm cho tới hôm nay nay được vị tia giáo sư d dạy kèm ở nhà tin tức sau khi hay là đột nhiên dùng bước dốn hơi nhướng mày thấm ý ta có phải hay không nên thay đổi một hồi ý nghĩ của chính mình ở lưu rót lại mở là một nhà bệnh viện nếu như tập trung vào nhỏ hơn một chút các hạng ví dụ cũng có thể hạ thấp không biết nó như vậy có phải là càng tốt hơn một chút lặng lẽ hồi lâu sau dốn cuối cùng khe kkhẽ thở dài chờ lần này từ châu Âu sau khi trở về chăm chú suy tính một chút cái này hồi lâu trước đây phụ quyết ýghi đi quyển sách đến từ phẩm ảm thưa Quyển sách khởi nguồn điện thoại di động xem xin mời phỏng vấn quy 12-1 Quan quân chương 001 Quan quân 1892 năm tháng 4 luôn luônà lại như là mấy chục chiếc tàu chiến bọc thép đại pháo đồng thời nổ vàng toàn bộ sân thể dục đất đều đi theo chấn động chuyển động mọi người dâm chân sướng ca cùng kêu lên la lên một cái tên đau giải phẫu đà giải phẫu đào giải phẫu haha ha. thoải mái cười to vì đột nhiên cũngồ hơnệ là ông ở cùng nhau dùng sức đánh phía sau lưng hắn kêu lên quá quân chúng ta là quá quân tất cả những thứ này lại như là nằm mơ như thế Thực sự là quá tuyệt Ch chúc mừng người giáo sư một bên lén lút hít một hơi khí lạnh dố một bên lớn tiếng chúc mừng có chút điên của giáo sư đồng thời chính mình cũng hưngấn lênố cũng không nghĩ tới chính mình đến anh Quốc thời điểm Dĩ nhiên đổi tối đao giải phâu câu lạc bộ đoạnt được năm nay quốc đau giải phâu câu lạc bộ thành lập 4 năm sau khi ở vàng rực rỡ bảng anh ủng hộ đã ở năm ngoái đoạn được lần thứ 3 liên kết quá quân mà năm nay càng là Dũngạ càng được coi trọng quốc triết triệt để để trở thành hình lần bóng đá một nhánh đội mạnh nay ởôn mới bắt đầu đầu tư nhà này câu lạc bộ thời điểm nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới Đương nhiên đây cũng là bởi vì bây giờ bóng đá liên kết thực sự là quá sơ cấpa giải phẫu câu lạc bộ tài chính thực lực lại là hùng hậu nhất có như thế biểu hiện ngược lại cũng không tính vì quái cảm giác này chân tâm tốt thoải mái buổi tiếp 65 tuổi l lịch đồng thời như cái thật fan bóng đá như thế lên tiếng hô to dố thiếu một chút nhi liền cảm giác mình đúng là cái fan bóng đá hơn nữa còn là đau giải phẫu câu lạc bộ đáng tin fan bóng đá kiếp trước đối với bóng đá không yêu dố cũng chưa từng có lĩnh hội quá xem bóng là thú không nghĩ tới xuyên qua đến hơn 100 năm trước sau đó hắn Dĩ nhiên từ cái này đơn sơ sân thể dục bên trong trải nghiệm một cái cảm xúc mãnh liệt tiêu đốt cảm giác Cảm tạng ngươi hơnệ là tiên sinhông ra dôn sau khi lớn tiếng tiêu lên nếu như không có người hùng hồn giúp đỡ ta nghĩ đau giải phẫ câu lạc bộ đừng nói đạt được quốc chỉ sợ cũng núi liền lập đều là chuyện không thể nào anh Quốc ngoại khoa các bác sĩ sẽ vinh viễ cảm tạ người haha cảm tạ ngày ca ngợi ngay được câu nói sau cùng sau khi dôn trên mặt thở mừng ỡ nợ hoa hắn chi cho nên lúc ban đầu đồng ý lấy ra hơn 6.000 bảng anh khoản tiến cách sủ đồng thời ở phía sau tục mấy năm bên trong hàng năm cố định tập trung vào 1.000 bảng anh vì là không phải là lì câu nói này sao phải biết Luân Đôn một phổ thông ngoại khoa y Hà năm thu vào có điều mấy chụp bản anh mà thôi dố trước sau ở thủ thuậta câu lạc bộ tập trung vào hơn bạn anh đây cơ hội tương đương với hơn trăm tên ngoại khoa y sư cả năm thu vào đối với một bóng đá câu lạc bộ tới nói không thể nghi ngờ là khá là khổng lồ tập trung vào bắt một, hai quán quân cũng là chuyện đương nhiên đơnsơ thế nhưng ná nh nhận trao giải nghi thức qua đi Dôn cùng đồng thời tham gia đội bóng chúc mừng diệu. Làm đội bóng chủ yếu nhất người đầu tư kiêm cổ đông lớn d chuyện đương nhiên bị câu lạc bộ quản lý mời mời lên này cái này cũng là rất nhiều cầu thủ lần thứ nhất nhìn thấy vị này trong truyền thuyết ông chủ lớn Đối mặt vô số xong hiếu kỳ con mắt dỗ đầu tiên là nói rồi vài câu chúc mừng sau đó vung tay lên cười nói các tiên sinh phi thường cảm tạ các ngươi vì là đau giải phẫu câu lạc bộ tranh thủ to lớn minh dự cũng làm cho nó trở thành toàn hình lần tốt nhất câu lạc bộ một trong vì thế ta đem cá nhân lấy ra 500 cân khen thưởng đại gia khi nhìn các ngươi sang năm có thể tiếp tục anh Dũng đi tới lời con chưa dứt trong đại sản đã ở lên một mình thượng đế 500 bảng anh thế kỷ 19 bóng đá câu lạc bộ có thể không giống hậu thế khổng lồ như vậy một đội bóng ngoại trừ cầu thủ thuấn luyện viên cùng quản lý ở ngoài hầu như sẽ không có cái gì những người khác nước cầu thủ đội ngũ cũng sẽ không quá khổ lồ bởi vậy nói cách khác nếu như bình quân phân phối đa giảiâu câu lạc bộ mỗi người cũng có thể bắt được 20 bảng anh 1892 tháng 5 năm không bảng anh là một khái được gì đừng tưởng rằng hoạt động bóng đá viên thu vào liền nhất định cao phải biết mãi cho đến 1961 năm anh cũng hoạt động bóng đá viên tiền lương ngũ chính là chu tân 20 bảng anh mà ở 1892 năm các cầu thủ tiền lương tuyệt đối sẽ không so với phổ thông công nhân cao mà 20 bảng anh hầu như tương đương với đại đa số người nước anh nửa năm thu vào Cho nên khi dôn lần thứ hai xác nhận chính mình sẽ lấy ra số tiền kia sau khi hết thả câu lạc bộ thành viên đều lên tiếng hoan hô lên thiên sinh không cần ta hầu hạ ngày bữa sáng sau đứngôn cùng Anna cửa phòng đầu bếp T tôi lực có chút thất vọng hỏi là nữa từ khi tiến vào hận tệ là ra sau khi cơ chưa cùng bữa tối hay là tôi lực còn có thể thường thường nghỉ ngơi một chút thế nhưng bữa sáng hầu như đã trở thành hắn đất phần trăm bất luậnão hận tệ là cùng Anna quen thuộc đến cái gì run hận tệ là tiên sinh từ trước đến giờ đều là ăn hắn chuẩn bị tiểu Trung Quốc giữa sáng dù cho ra ngoài ở bên ngoài cũng yêu thích hắn ở bên cạnh hầu hạ Cho nên khi Dôn biểu thị ngày hôm nay không cần hán phục vụ thì tôi lực trong lòng dĩ nhiên là có chút mất mát haha ha, không cần ngày hôm nay ta hẹn bằng hữu khoa tay áo một cái dố cườihí mắt nói ra có điều có chuyện đúng là cần ngươi giúp đỡ các tiên sinh sẽ ở gian phòng dùng cơm người đi để khách sạn chuẩn bị một chút được rồii sinh tôi lực gật g đầu làng lặng lại lần này đi tới Luân Đôn thế giới này trung tâm luôn không có lại tùy ý chọn khách sạn mà là Vâng theo lão hận tệ là sớm sắp xếp và ở bây giờ Luân Đôn khách sạn bình tinh bờ dân khách sạn Bờ dân khách sạn bây giờ đã dùng tới điện lực hơn nữa sử dụng đều là lưuốc điện lực công ty sản phẩm liền ngay cả thang máy cũng là hờn tệạ ra tộc sản nghiệp cung cấp vì lẽ đó la hận tệ là liềnứ phát điện báo giúp John dự định mấy cái gia phòng nhà này đã khai trương hơn 50 năm khách sạn vẫn luôn là luônânôn rượu ngon nhất đến một trong lúc trước bà em phát minh điện thoại sau khi muốn ở nước anh mở rộng chính là ở đây bấm anh quốcệ nhất c cứu điện thoại có người nói viết to gì ạ nữ Vương đều thường xuyên đến nơi này con nói sau đó hai vị dụ sẽ và tổng thống đều đã từng ở qua nơi này suy lý nữ Vương càng là mau đơn nơi này đưa ra đương nhiên vớiôn tới nói những này cũng không phải trọng điểm trọng điểm là cái này hậu thế phi thường tên cổ xưa khách sạn xác thực như trong truyền thuyết như thế có thể cung cấp rất tốt tư mà không gian sợ bị người quái rối bây giờ dôn có thể không phải lần đầu tiên đến châu Âu thì bừa bãi vô danh bất luận ở y học giới vẫn là ở giới kinh doanh thanh danh của hán hiện tại cũng đã lớn vô cùng bây giờ còn muốn thêm cái trước vật lý học giới năm ngoái phát biểu cái kia lượng thiên vật lý học là văn bây giờ vẫn như cũng là toàn bộ châu Âu vật lý học giới tiêu điểm đã có không ít nhà khoa học nghiệm chứngán lý luận vì lẽ đó mang theo là người dôn bọn họ vào ở nhà này hàng đầu khách sạn Ngoại trừ tôi lực ở ngoài lần này đi theo người thật là không biết Anna dẫn theo hai cái tiếp thân người hậu gái d theo phu xe hẹn dị cùng đầu bếp tôi lực Ngo ngoài ra còn có hai cái cường tráng bảoo tiêu bây giờ hận tệạ gia tổ của cả mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng trưởng gia đình thành viên an toàn cũng chính là thành lao hận tệ là coi trọng phương diện bởi vậy bảo tiêu là tuyệt đối không thể thiếu nếu như không phải là bởi vì còn có ý gọi là cùng hắn hầu Nam đồng hành lao hận tệ là còn có thể kiên trì để dôn lại mang hai cái tra buổi sáng hơn tệ là tiên sinh phu nhân mới vừa cùng Anna đi tới phòng ăn Bờ dân khách sạn quản lý tiên sinh liền lập tức tiến lên đón bị giáo sư đã đang đợi hai vị xin mời đi theo ta phi thường cảm tạ bạn em tiên sinh khe ở đầu run theo quản lý đi tới một thả có dự lưu nhãn hiệu cho bàn cho buổi sáng giáo sư chào buổi sáng run chào buổi sáng thân tệ là phu nhân nhìn thấy sáng sớm chờ đợi mình cộng tiến vào bữa sáng lịch giáo sưố rất nhiệt tình cùng đối phương đánh tới bắt chuyện mấy năm qua giữa hai người chưa bao giờ từng đứt đoạn liên hệ thường thường liền ngoại khoa một số vấn đề tiến hành thảo luận đặc biệt là ngoại khoa tiêu độc cờ hòa đai kỹ thuật thì vẫn luôn quan tâm hành thị tổng hợp bệnh viện mới nhất thành quả nghiên cứu Bởi vậy liên quan hai người cũng càng ngày càng thủ thủ mà ở ngày hôm qua đau giải phấu câu lạc bộoạt được quốc hai người cùng chúc mừng qua đi sau khi quan hệ bất trí bất giác lại thân cận một chút điểm qua món ăn sau khi giáo sư tâm tỉnh tuổi hổ vẫn không có từ hôm qua chúc mừng bên trong khôi phục như cũ Hương và nói ngày hôm nay nguyên bản có hơn 70 vị sư dự định tới tham gia tối hôm nay hoang nên thực rượu thế nhưng ngày hôm qua đau giải phẫu câu lạc bộạt quan sau khi lại có hơn 10 vị sư Lâm thời quyết định tham gia <cười> <cười> haha run người hiện tại ở Luân Đôn ý học giới nhưng là nhân vật tiêu điểm a ha <cười> ha <cười> cảm tạ ngại vì ta làm tất cả Cười cợt sau khi, John cảm kích cảm tạ lì dịp giáo sư. Tuy rằng đã sớm biết lì dịp muốn vì là tổ chức mình một hoan nên kẹt rượu, thế nhưng John thật không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy tới tham gia. Tuy nói hiện tại hắn danh vọng nhật lòng, thế nhưng dù sao cũng là một người Mỹ, muốn cho đại đế quốc anh thân sĩ chịu phục có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tiên tai mị lực, ở tư bản chủ nghĩa thế giới quả nhiên vượt qua tương tượng. Nhớ tới ngày hôm qua cùng một số các bác sĩ tán gâu thì tình cảnh, John khỏe miệng không nhịn được lộ ra một n Đau giải phâu câu lạc bộ ngang trời và quan tự nhiên để toàn luânôn ngoại khoa các bác sĩ hưng phấn không thôi thế nhưng đồng thời rồi lại để một cái khác quần thể thất vọng mất mát luôn luôn nội khoa các bác sĩ cho tới nay nội khoa y sư địa vị đều muốn xa cao hơn nhiều ngoại khoa y sư nói thí dụ nhưuyên Lai chỉ có nội khoa y sư mới có tư cách ở đại học tiếp thu giáo dục mà ngoại khoa các bác sĩ nhiều là tùy tùng sư phụ trực tiếp thao luyện lại nóithí dụ như nội khoa các bác sĩ xưa nay đều là ưu phục xảy ra nho nhá l lên độ mà ngoại khoa các bác sĩ trước đây bình thường đều cả người do bẩn làm giải phâu thời điểm thậm chí sẽ xuyên giết lợ ra quần hoặc là thẳng thắn để trần cái tay Đối mặt những kia thô lố người mangở nội khoa các bác sĩ cảm giác yếu Việt vẫn luôn mạnh phi thường thế nhưng đau giải phẫu câu lạc bộ thành lập đồng thời cấp tốc thu được thành công ở bóng đá càng ngày càng lưu hành thời đại thành công cho ngoại khoa các bác sĩ bỏ thêm một phần cũng làm cho nội khoa các bác sĩ trong lòng đặc biệt khó chịu ngoại khoa các bác sĩ càng ngày càng yêu thích đàm luận bóng đá cùng đau giải phẫu câu lạc bộ lúc này nội khoa các bác sĩ liền cực kỳ l đúng tú quy 12 chương 2 mới câu lạc bộ chương không hay mới câu lạc bộ haha ha, kỳ thực ta cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy đối mặt mấy vị luôn luôn bên trong hàng đầu nội khoa sư dốt một mặt mỉm cười nói ra Đao giải phẫu câu lạc bộ thành công hướng về mọi người biểu diễn ngoại khoa các bác sĩ và kết theo một ý nghĩa nào đó rằng cũng tăng lên ngoại khoa y sư ở công chúng trong lòng địa vị này chính là chúng ta lúc trước thành lập nhà này câu lạc bộ sơ trung vị trí thế nhưng ngăn ngắn thời gian 4 năm liền năm cái kế tiếp vô địchlí cùng một quốc điều này cũng quả thật có chút nằm ngoại sự dữ liệu của ta không sai chúng ta cũng không nghĩ tới ngay xong dôn sau khi một vị hơn 50 tuổi nội khoa y sư gật đầu liên tục thợrá nói là một tên Luân Đôn trong thành khá cụ danh vọng nội khoa y sưắn quá rõ ràng đau giải phẫu câu lạc bộ y lực bóng đá hiện tại đã bắt đầu chịu đến rất lớn ho nên Người trẻ tuổi đối với này đổ số tới mà đau giải phẫ câu lạc bộ xuất sắc chiến tích hấp dẫn rất nhiềuân luôn thành fan bóng đá ngoại khoa các bác sĩ tự không cần phải nói rất nhiều người hầu như mỗi chàng cầu ta đến mà thông qua cái này bóng đá câu lạc bộ Luân luôn ngoại khoa các bác sĩ thậm chí đem xem bóng xem là một loại xãa thủ đoạn nguyên bản 57 mà ngoại khoa các bác sĩ cấp tốc ngương tụ ở cùng nhau ở tình huống như vậy ngoại khoa các bác sĩ ở mỗi cái chữa bệnh hệ thống bên trong địa vị cùng sức ảnh hưởng cấp tốc tăng trưởng hơn nữa ngoại khoa tiêu độc của bộ gâyt cùng quy phạm ngoại khoa cơ bản thao tác kỹ thuật này càng thànhục Cũng làm cho dân chúng bắt đầu chầmrái tín hiệu ngoại khoa các bác sĩ mà ngoại khoa các bác sĩ đoàn kết lại thúc đẩy những này kỹ thuật dùng tốc độ nhanh phù cập cùng mở rộng nhìn thấy tình hình như thế nội khoa các bác sĩ có thể nào không mê thích mắt tiếngập vì lẽ đó ở thủ thuật đa năm ngoáioạt được vô địch lí sau khi luôn luôn nội khoa y sư bên trong thì có thành lập chính mình câu lạc bộ ý nghĩ đồng thời mười mấy cái lớn nhất danh vọng nội khoa y sư đụng vào mấy lần mặt thương thảo chính là vấn đề này thế nhưng đang tiếp chính là nội khoa các bác sĩ coi khinh thành lập một nhà câu lạc bộ cần thiết chi tiêu mời mỏ vấn luyện viên cho thuê số bóng mua bóng đá chờ tiêu hao phẩm Đương nhiên còn có thuê xuất sắc cầu thủ Tuy rằng cùng 100 năm sau so với cái thời đại này câu lạcộ tiêu tốn thật lãi đỏi thế nhưng hàng năm vẫn như cũ ít nhất cần mấy ngàn bảng anh chi tiêu này không phải là bọn họ có thể chịu đựng nói cho cùng đau giải phẫu câu lạc bộ dựa vào chính là dôn cái này cường Hảo lập nghiệp một vạn bảng anh bên trongôn một người liền lấy ra sắp tới 7.000 bản anh Lịch cái này một lòng muốn tăng cao ngoại khoa yên sư địa vị đại lao lấy ra 1.000 bản anh sau đó toàn luânôn ngoại khoa các bác sĩ tổng cộng cũng chính là 2.000 bản anh thế nhưng không có hờn tệ là tiên sinh chống đỡ nội khoa các bác sĩ liền gian nan hơn nhiều Tuy nói nội khoa các bác sĩ tình huống phổ biến so với loại khoa in sư thân thiết hơn nữa nhân số cũng nhiều không biết thế nhưng vừa đến rủ sao vẫn là thuộc về phổ thông thu vào giai tầng thứ hai cũng thiếu hộịp như vậy cũng có danh vọng cường lực nhân vật cho nên muốn muốn tổ chức ra cũng không dễ dàng muốn con góp một vạn bản anh quả thực khói như lên trời vì lẽ đó một cách tự nhiên nội khoa các bác sĩ đã nghĩ đến đau giải phẫu công lạc bộ chủ yếu người đầu tư dôn hơn thế là tiên sinh đặc biệt là ngày hôm qua nhìn thấy vị này cường hào một hơi lấy ra 500 bảng anh đến khen thưởng câu lạc bộ sau khi mấy vị nội khoa y sư đại lao loại ý nghĩ này liền càng ngày càng mới liệt làânôn trong thành hàng đầu nội khoa y sư bọn họ đương nhiên không thể nào không biết dôn thân phận thực sự không nói những cái khác một hành thị chế dược lao bản của công ty liền đủ để trở thành đứng đầu nhất Phú Hảo nếu như hắn đồng ý giúp đỡ sẽ không có bất cứ vấn đề gì vì lẽ đó thừa dịp ngày hôm nay bữa từ này bọn họ tìm tiến lên muốn thăm rõ ý tứôn đương nhiên đoán được đối phương ý đồ đến bởi vậy nhìn mấy vị nội khoaghi sư cái tiền một mặtxoắnýt cùng giao dự trong lòng hắn cũng là âm thầm cởi trộn đám giá hỏa này chính là nhìn thấy đau giải phẫu câu lạc bộ thành công đối ngoại khoa xuất tiến vì lẽ đó tâm di chuyển thế nhưng hiện tại vấn đề là không đủ tiền Mà tìm dôn cái này ngoại khoa y sư cầu việc lại để cho bọn họ cảm thấy lung túng thực sự là không mở ra được miệng quên đi cho bọn họ một lớp thang giới đi trung y vẫn là có ý định cùng nội khoa các bác sĩ nơi tốt quan hệ vì lẽ đó dôn cũng là không có hứng thú hao tổ nữa trực tiếp mở miệng tôi nói không biết nội khoa các bác sĩ có hay không thành lập chính mình câu lạc bộ ý nghĩ nếu như có phía ta bên này cũng rất có hứng thú chỉ ít ở tài chính mặt trên là có thể cung cấp một ít trợ rút thật sự nghe được dôn câu nói này sau khi mấy cái nội khoa y sư con mắt đồng thời sáng lên lại như dôn đoán giống như lúc Bọn họ là muốn tìm đòi hỏi dôn giúp đỡ thế nhưng xuất phát từ nội khoa y sư lòng từ ái lại phi thường xóa suy vì lẽ đó ai cũng không muốn mở miệng thế nhưng hiện tại hận tệ là tiên sinh dĩ nhiên chủ động đưa ra muốn giúp đỡ nội qua các bác sĩ bóng đá câu là bộ điều này làm cho mấy người đều vui mừng cóxiết đương nhiên đây là ta vinh hoạch không chút do dự dố lật gật đầu cười nói nếu như đại gia có ý nghĩ này ta có thể cá nhân không không ta sẽ phải đòi hỏi tệ ảm hát công tyú tư một vạn bản anh đồng thời sau đó trong 5 năm, năm hàng năm cung cấp 1.000 bảng anh giúp đỡ làm saot cái này vượt xa mong muốn đáp án Để nội khoa các bác sĩ đồng thời hít vào một vùng kỹ lạnh hơn nữa nghe được tê ảm hát công ty tên sau khi mấy người hai mặt nhìn nhau bên lên dưới biểu hiện đều trở nên quái là lên haha ha, Vậy thì quyết định như thế Vũ vô bay, cười ha hả nói ngày buổi sáng cử hành ngươi lần này luônôn hành trình học thuật báo cáo ta nhưng là đối với lần này báo cáo chờ mong đã lâu rất hy vọng dôn ngươi có thể lấy thêm ra khiến nỗi lòng người dân trào đầu vật đi ra haha ha, ta tin tưởng sẽ không để cho ngại thất vọng đã sớm chuẩn bị kỹ càng rôn kẽ mì cười dùng sứcật g đầu Cuối cùng xác định xong báo cáo sẽ sự tỉnhị giáo sư tâm tỉnh rõ ràng phi thường vui vẻ cười hhíp mắt hỏi run Ngà mai có cái gì sắp xếp không có có muốn hay không ta cùng người ở Luân Đôn trong thành đi một vòng đây cảm tạ có điều không cần đúng vai một cái dốn thời hít mắt nói ra ta ngày mai hẹn tâ ảm hát công tyìm tổ sần tiên sinh dự định đi hắn nơi đó nhìn vì lẽ đó Ồ, nha rõ ràng ngay đượctê ảm hát công ty tên bước nhỏ là hơi run đi lập tức đông nhiên tỉnh ngộ mộ. là một gia vừa thành lập có điều ba bốn công ty Tê ảm Hát công ty tên tuổi bây giờ ở đại đế quốc anh nhưng là như mặt trời ban chưa một mặt đương nhiên là bởi vì ăn sản phẩm bất luật hạt bị gìn Ho hoànng án dược vẫn là thuốc gây tê của bộ đương nhiên còn bao gồm kháng độc tố với thành đều hoàn toàn thống trị đại đế quốc anh cùng mỗi cái thực dân địa thị trường quả thực có thể dùng một ngày thu đấu vàng để hình dung mà ở một phương diện khác nhưng là bởi vìê ảm hát cổ phần của công ty tạo thành bên trong anh Quốc ý sư hiệp hội cùnga giải phẫu câu lạc bộ từng người có 5% cổ phần vì lẽ đó ở vài loại thuốc mở rộng trong quá trình anh Quốc ý sư hiệp hội dành cho đại lực trong đỡ chính là bởi vì ủng hộ của bọn họ Vì lẽ đótê ảm há công ty sản phẩm mới sẽ ở ngăn ngắn mấy năm bên trong nhất thống đại đế quốc anh thị trường mỗi cái thực dân địa lượng tiêu thụ càng là lớn đến mức kinh người đương nhiên anh Quốc in sư hiệp hội cũng đạt được lợi ích cực kỳ lớn đầu năm nay thu đượctê ảm há công ty thông báo vào tháng năm bọn họ sẽ lần thứ nhất cho các cổ đồng chê hoa hồng anh Quốc y sư hiệp hội mức sẽ cao tới hơnạn bản anh mà đau giải phẫ câu lạc bộ cũng sắp thu được này bút lượng lớnê hoa hồng bởi vậy dốt cục có thể bắt đầu chính mình sân thể dục xây dựng kế hoạch làm anh Quốc y sư hiệp hội bây giờ ba chủ thì đương nhiên rõ ràngê ảm hát bên trong hát chính là hờtla Cũng chính là chỉ trước mắt vị này dôn hn tệạ tiên sinh cáo biệt giáo sư d chuẩn bị trở về bờ dân khách sạn nghỉ ngơ ngày hôm nay tham gia cái này chuyên môn vì hắn cử hành ho nên rượu để hắn nhận thức không ít bạn mới mà càng quan trọng thu hoạch nhưng là dính líu tiến vào nội khoa các bác sĩ bóng đá câu lạc bộ dự chủ anh Quốc bóng đá liên kết năm nay bắt đầu thiết lập giải hàng 2 nếu như dự chủ đúng lúc vừa vặ có thể đổi tới đương nhiên lần này dôn liền dự định để tê ảm hát công ty đến phụ trách hắn tin tưởng trải qua hai năm qua phát triển đặc biệt là đang nhìn đến anh Quốc y sư hiệp hội ở thuốc mở rộng bên trong tác dụng cực lớn sau khi vị ti dỉm Tổng sần tiên sinh sẽ không nhìn thấy làm như vậy cho tốt đầu tư một vạn bảng anh hàng năm tái xuất điểm hơi nhỏ tiền cũng đủ để choê ảm hát công ty chiếm cứ mới câu lạc bộ tuyệt đại đa số cổ phần mà bởi vì đau giải phẫu câu lạc bộ thành công tiêu ngạo nội khoa các bác sĩ nhất định sẽ ở mới câu lạc bộ trên tập trung vào to lớn nhiệt tình trên thực tế dốn hiện tại còn ở vui mừng chính mình vừa nãy link cơ hơi động đem cơ hội chuyển choê ảm hát công ty hắn rủ sao cũng là một ngoại khoa y sư đầu tư nội khoa y sư câu lạc bộ Tuy rằng không phải không được thế nhưng dù sao không quá thích hợp hơn nữa bởi vì Tê ảm hát cổ phần truyền bà Dôn hiện tại hầu như nắm giữ chính thành rỗ đa giải phẫu câu lạc bộ cổ phần lại đầu tư đối thủ cạnh tranh khó tránh khỏi để hội viên nói lời giải pha thế nhưngệ ảm hát công ty đầu tư liền hoàn toàn khác nhautê ảm há công ty sản phẩm chủ yếu là thuốc khách hàng Tuy rằng cũng có ngoại khoa y sư thế nhưng vẫn là trong vòng khoa y sư làm chủ bọn họ đầu tư không có ai sẽ có ý kiến tra trả này thật đúng là chủ ý từ diệu năm đó đầu tư đa giải phẫu thời điểm dốn thật là không thấy như vậy lâu dài bây giờ có thu hoạch bất ngờ đương nhiên để hắn không nhị được gâm thầm đắp ý không đất quy 12 thứ3 hẹnậ tin tốt xấu chương thứ 3 bậ tin tức xấu cũng dố dự đoán như thế gì tổngần tiên sinh chỉ là hơi một cân nhắc liền đạo rồi lúc trước bởi vì cho anh Quốc y sư Hiệp hội cùnga giải phẫu câu lạc bộ chuyện cổ phần vị này tổng sản tiên sinh nhưng là lão đại không vui cuối cùng vẫn làr nắm ra bản thân cổ phần mới xem như là miễn cưỡng đồng ý thế nhưng sau đó thời gian mấy năm bên trong tổngần nhưng kinh ngạc phát hiện có y sư hiệp hội cùng câu lạc bộ hội viên cường lực chống đỡ vài loại thuốc mở rộng cùng phủ cập tốc độ xa là ngoài dự đoán của hắn ở ngoài đại đế quốc Anh thực ra địa thực sự là quá bằng lớn thực dân địa khắp toàn thế giới mỗi cái lục địa nhânẩ số lượng đông đảo Đối với vài loại liệu hiệu suất chúng thuốc nhu cầu lượng kinh người mà có ý xứ hiệp hội cũng rất nhiềuânôn các bác sĩ chống đỡ hơn nữa tê ảm hát công ty cổ đồng lớn là người nước Anh chịu đến chính phủ nước anh chống đỡ tiêu thụ thì căn bản cũng không có được hành thị chế dược công ty gặp được lực cả khoảng thời gian nàytê ảm hát công ty vẫn luôn đang không ngừng mở rộng vì lẽ đó năm ngoái đầu năm thời điểm Tê ảm hát công ty sinh sản quy mô đã so với lúc mới đầu ra tăng rồi hai lần phía trước hết thể lợi nhuận đều vùi đầu vào xây dựng thêm mặt trên sau đó năm ngoái lời năm nay mới đến thu hồi mùa thuộc về ngày chia hoa hồng Tổng số là 67,00 bằng anh nói tới chia hoa hồng con số thìồm sân khắc khuôn mặt là kiêu ngạo gần như là 30 vạn đô la Mỹ tin tưởng đối với hận tệ là tiên sinh tới nói cái này cũng là một bút không nhỏ con số chứ haha ha, đương nhiên tâm tình khoái tra rôn gật đầu liên tục tự nhiên là thỏa mãn từ điểm dựa theo chính mìnhắm có cổ phần tỷ lệ đến suy đoán Tê ảm hát công ty ngày hôm nay cho cổ đồng chia hoa hồng đạt đến trăm vạn đô la Mỹ khoảng cách đây tuyệt đối tính được là là phi thường xuất sắc thành tích phải biết hại mở bên kia hành thị chế dược công ty năm ngoái lợi nhuận cũng có điều hơn một triệu đô la Mỹ mà thôi Này đủ nói rõ người nước anh Cường Han thực lực nếu như hơn nữa Mỹ pháp liên hợp chế dược công ty cùng New do hành thị chế dược công ty thuậ tệ là gia tộc năm ngoái ở chế dược lĩnh vực tiền lợi thỏa thỏa vượt qua trăm vạn đô la Mỹ đương nhiên nơi này chỉ chính là chia hoa hồng cho mỗi cái công ty lưu đủ tiền mặt tình huống nếu như tính luôn mỗi cái công ty tổng tư bản tăng trưởng cùng với sinh sản quy mô mở rộng hơnệ là gia tộc của cải tăng trưởng sẽ vượt qua 3 triệu đô la Mỹ mà chỉ là con số này cũng đủ để cho dôn trở thành lưu dot hàng đầu phú hào bên trong một thành viên quả nhiên lúc đoạn mới là cái thời đại này mạnh nhất Tâm rõ ràng điểm này sau khiôn không nhịn được càng thắn lên cuối thế kỷ 194 bản chủ nghĩa thế giới người Mỹ đem luôn đoạn chơi đến tự hạ các nghệ bị sắt thép công ty bỏ ra thời gian 10 năm đem sắt thép sinh sản thành phẩm từ 50 đô la Mỹ rơi xuống 12 đô laị cho xuống dựa vào chính là cũng mua mang đến quy mô hiệu ứng mà anh thị chế dược công ty con đường cũng có chút thứ tự anh pháp Đức Mỹ là bây giờ thế giới to lớn nhất 4 cái kinh tế thần Tuy nói tứ ra công ty đều là hoàn toàn độc lập thế nhưng lẫn nhau hiệu ứng nhưng là chồng chất cộng đồng đểt gìn cùng hoànng cho thuốc danh tiếng càng lúc càng lớn Mà thuộc về không giống quốc gia thì lại tránh khỏimậ dịch bảo vệ là kích hay là điều này cũng chính là người Mỹ nhanh chóng quật khởi một trong những nguyên nhân bất luận đời trước vẫn là đời nàyố thì thực đối với cái gọi là kinh tế học đều không phải hiểu lắm thế nhưng hắn nghe nói qua mà găng nghe nói quaộ kỳéo lở cũng đã từng nghe nói cả đểủy thế nhưng đối với châu Âu đại lục cùng thời đại hào Phú nhưng biết rất ít ngược lại chính là cái thời đại này châu Âu các khoa học ra càng thêm có tiếng đặc biệt là y học ra có thể nói tùy tùy tiện, tiện liềnú người Mỹ mới có tố thế nhưng bởi vì hai lần thế chiến một số đông người chạy đến đồng văn cùng loại nhưng an toàn Bắc Mỹ đại lục ân kéo xa bạn xong xuôi chia hoa hồng cùng đầu tư bóng đá câu lạc bộ sự tỉnh dốt ở tổm sân cùng đi hưởng dụng một trận Mỹảo cơ tr chưa hơn 4 giờ chiều mới trở lại và ở khách sạn mà ở hắn trở về sau nửa giờ Anna hơnệ là cũng một mặt hương phấn đi vào căn phòng của bọn họ haha xem ra hôm nay thu hoạch không nọ nhìn thấy từ cái kia một mặt nụ cười dôn trong lòng hơi động cườihíp mắt mở mi nói khi hỷ đương nhiên Anna một mặt đắc ý ngẩn đầu lên đắp ý nói ngày hôm nay ở trên đấu xã hội mua 4 bức họa trong đó có một bức là cònạ lệ tiên sinh tác phẩm Còn có một bộ là tụt nợ tiên sinh tác phẩmủ cái tiêu thật đúng là bất ngờ kinh hỉ ngay xong Anna sau khi rồi cũng không nhịn được sáng mắt lên tốt nợ cùng cộnạ lệ đều là anh Quốc trong lịch sử tiên họa sĩ Tuy nói ởôn trong ký ức không có van của chờ người như vậy sâu sắc ký ức thế nhưng tốt xấu cũng là nghe nói qua mà theoôn chỉ có là chính mình có ấn tượng họa sĩ mua lại bọn họ tác phẩm liền không sai huống hổ Anna nháy một đôi mắt to cười thì thì nói tuy rằng giá cả so với người pháp hoaa quý thế nhưng cũng chỉ bỏ ra không tới 1.000 mà anh chị giá trị Không có chút gì do dự dôn dùng sức gật, gật đầu người phương Tây nghệ thuật tác phẩm tuổi hồ đều là giống nhau hình thức họa sĩ khi còn tại thế không đáng giá hoặc là có lên có bỏ rơi thế nhưng họa sĩ sau khi chết tác phẩm giá trị sẽ nhanh chóng tăng lên trên hai vị này anh Quốc họa sĩ đều sớm đã qua đời tác phẩm hội họa giá cả tăng vọn cũng là chuyện đương nhiên thế nhưng dù vậy bốn bức họa cũng không vượt qua một.000 bản anh này nếu như thu gom cái mấy chục năm làm ăn này tuyệt đối làm được từ lần trước đến châu Âu thì ở nước Pháp mua lại mấy bức danh họa sau khi dốt liền đối với loại này một vốn 4 lời đầu tư thủ đoạn chăm chú lên quyết định sau đó mỗi lần tới châu Âu Có cơ hội liền thu go một ít mà vừa vạn Anna cũng là tranh Sơn dầuu ham muốn giả hơn nữa từ nhỏ chịu đến giáo dục cũng làm cho nàng so với dôn rõ ràng hơn nhiều vì lẽ đó lần này từ New dró trước khi lê đườngôn cô ý chuẩn bị cho nàng một vạn bảng anh trên khoản dùng để thu mua đủ loại tác phẩm hội họa luôn luôn có điều là lần thứ nhất ra tay mà tôi mặt khác ta ngày hôm nay còn ở trên đấu giá hội mua một chút đồ xứ được Trượng phu khích lệ để Anna rất là h vấn có điều nàng do dự một chút sau khi nói tiếp có người nói là sinh ra từ đến Đông phương quốc gia cổ đổ xứ vẫn là cung phụng cho hoàng ra ta ý Những thứ đồ này ngươi có thể sẽ yêu thích vì lẽ đó liền bỏ ra hơn 300 bảng anh mua lại nói những câu nói này thời điểm Anna vẻ mặt mơ hồ có chút bất anố trên căn bản không uống nàng nói mình 10 tuổi chuyện lúc trước thế nhưng hai người ở New York kết hôn sau khi Anna thỉnh thoảng sẽ từ lao hẩnn tệ lại trong miệng biết một ít lao ra từ rất yêu thích cái này cháu dâu hơn nữa người lao khó tránh khỏi sẽ nói chút chuyện lúc trước từ từ Anna cũng là hiểu rõ một chút có điều bình thường thời điểm nàng đều sẽ không đề cập dù sao ngậu thân của John Elizabeth sẽ chết ở cái tiêua cổ xưa quốc gia nàng chỉ lo xúc động trưởng phu đau xuất quá lại sau Anna sau khi dôn xác mặt trong nháy mắt liền chỉ xuốngôn người không thích nhìn thấy dôn v vẻ mặt sau khi biến hóa Anna đô nhỏ có chút bất tá hỏi không không ta rất yêu thích Đông phương đồ vật khi mà hơiôn để trên mặt chính mình miễn cưỡng nổi lên vẽ tôi cười làm Anna tay nhỏ nói chính mình lao tổ tông đồ vật hắn nào có không thích đạo lý chỉ bất quá hán đồng đã biết người phương tây có thể được hoàng ra đồ xứ to lớn nhất khả năng chính là mấy chục năm trước cái tiêu cuộc chiến tranh nghĩ đến những thứ này đồ vật rất khả năng là liên quân ánh pháp từ Trung Quốc đếnôn này trong lòng liền đặc biệt không thoải mái nghĩ tới đây John hai mắt hơi hhíp lại nói Anna ta rất yêu thíchông phương quốc gia cụ Văẩn sau đó nếu như có cơ hội người đều có thể lấy toàn bộ mua lại không cần để ý bỏ ra bao nhiêu tiền hiểu chưa a nha tốt đẹp mắt thấy dôn vẻ mặt vẫn như cũ khó còi Anna cũng không dám nói thêm cái gì có chút nước gật, gật đầu John đương nhiên cũng nhìn ra Anna nước mới vừa muốn mở miệng động viên một chút thế tử bọn họ gian phòng cửa lớn lại đột nhiên bị người vang lên nhẹ nhàng vô vu Anna tay nhỏ Zo đi tới mở cửa phòng raỷ vừa là tiên sinh tìm ta có chuyện gì không Đúng rất cho yếu dôn căn phòng của bọn họ cửa ý hứa là một mặt nghiêm nghỉ nói ra ngay ở các ngư ngày hôm nay lúc ra cửa ta vừa được đến từ nước Đức hẻ bật tin tốt xấu hẹn bật tử hồ phát sinh nghiêm trong pháp loạn lưu hành quy 12.4 dịch tả chương 4 dịch tả đối với 21 thế kỷ bất kỳ một tên y học từ nhỏ nói bệnh truyền nhiễm học đều là lớp phải học theo xã hội vệ sinh điều kiện tiến bộ cùng chữa bệnh kỹ thuật phát triển bệnh truyền nhiêmm đã không còn là xã hội loài người chủ yếu nhất bệnh tật chí ít đối với tương lai Trung Quốc cùng cái khác quốc gia phát đạt tới nói là như vậy thế nhưng đối với bệnh truyền nhiễm nguy hại nhưng không người nào dám không cho thị Vì lẽ đó ở sau khi các đại lý học viện giáo trung nguyên bản khổ bức dự phòng chuyên nghiệp triệt để vươn mình nông nô đem ca sướng không đáng chú ý phòng dịch trạm cũng phá kén thành bấm có cờ giờ cờ cái này cao to chết tên vì lẽ đó trong tương lai Trung Quốc pháp luật hệ thống bên trong bệnh chuyển nhiễm pháp cũng càng ngày càng nặng lớn ở pháp luật quy định bên trong bệnh chuyển nhiễm bị chia làm 3 loại giáp loại ớt loại cùng biến loại trong đó giáp loại bệnh chuyển nhiễm tự nhiên chính là nguy hại nghiêm trọng nhất bệnh tật phát hiện sau 2 giờ bên trong nhất định phải đảm báo sau đó chữa bệnh cơ cấu cùng cờ giờ cờ lập tức sẽ như gặp đãị lấy một lo loại dự phòng cùng khống chế biệ pháp dịch thuật cùng dịch tả Là chỉ có hai loại giáp loại bệnh cho nhiễm đối với dịch chuột cái này đi học danh từ khả năng rất nhiều người đều không có cái gì quá to lớn cảm giác thế nhưng nếu như nói lên dịch hoạch tin tưởng những tiêu hiệu rõ châu Âu lịch sử đám người liền rõ ràng 14 thế kỷ thời điểm loại bệnh này hầu như mai táng nửa cái châu Âu mà khắp nơi sau khi mấy trăm năm ở toàn cầu tàn phá nguy hại trình độ tuyệt đối có thể sánh vài văn minh sát thủ bệnh đầu mùa chỉ có điều hai người không giống chính là bệnh đậu mùa là duy nhất một loại bị loài người tiêu di diện bệnh chủ nhiễm tương lai những người bạn nhỏ hầu như đều chưa từng nghe nói thế nhưng dịch chuột nhưng vẫn như cũ tồn tại dịch tả Nhưng là bệnh chuyển nhiễm bên trong có thể cùng dịch chuột cùng bệnh đậu mùa đánh đồng với nhau một chữa Thịnh Ti Vương cho nên khi dôn tử ý vừa lại trong miệng nghe nói nước Đức Hẻm bật phát sinh dịch tả lưu hành sau khi trong lòng nhất thời kinh hái nếu như là 100 năm sauố nghe nói có dịch chuột hoặc là dịch tả các bệnh thời điểm chắc chắn sẽ không như vậyù sao xã hội hiện đại xuất sắc chữa bệnh điều cũng nghiêm mật phòng không biện Pháp đem sẽ lập tức đưa đến tác dụng thế nhưng ở hơn 100 năm trước năm nay dù cho hắn là từ hậu thế xuyên qua mà đến đi sưông dạng muốn đối với loại này đáng sợ bệnh tật nghe tiếng biêns thế kỷ 19 thế giới bệnh không phải là độrớn Từ 1817 năm đến 1923 năm 100 thời kỳ dịch tả có 6 lần đại lưu hành chỉ là Ấnộ liền bởi vậy mất đi hơn 30 triệu điều sinh mệnh hơn nữa ở Lạc báo cho John tin tức này sau khi hắn lập tức liền từ ký ức trong góc tìm tới 1892 năm h hẹnm bật dịch tả lưu hành ấn tượng hệ thống cung cấp nước uống hệ thống chịu đến ô nhiễm cuối cùng 8.606 người tử vong đây chính là ở châu Âu ở nước nước hayớ đáng chết đưa đi lo lắng lo lắng là sau khi d đóng cửa phòng mạnh mẽ chửi bới một câu John trong đầu có hết thể trí nhớ của kiếp trước chỉ cần hắn nhìn thấy hoặc nghe được đều ở Thế nhưng nếu như không hết sức đi tìm cũng là không cách nào chú ý rủ sao người đại nào khai phá đo lường có hạn lãng quên từ một loại ý nghĩa nào đó rằng cũng là thân thể một loại tự mình bảo vệ cơ chế vì lẽ đó hắn không thể để nhiều như vậy tin tức chiếm cứ trí nhớ của chính mình không gian thế nhưng vào giờ phút nàyôn nhưng có chút hối hận chính mình không sớm tìm tỏi một hồi ký ức dựa theo kế hoạch của bọn họ ở Luân Đôn dừng lại một tuần lễ sau khi sẽ khởi hành đi tới nước Đức chạm thứ nhất chính là một thủy chi cách hạ mất thế nhưng mộtực hiện tại h hẹn vẫn phát sinh nghiêm trọng dịch tả lưu hành điều này làm cho hắn kế hoạch đã định làm sao tiếp tục tiến hành run xảy ra chuyện gì đượcượng phu này thanh chủ đối Anna nhất thời thân thiết đi tới chuyện này thoáng do dự một chút dốn thẳng thắn Đảg Ho hoàng nói cho Anna tin tức này cái gì dịch tả nước Đức ngay xong dôn sau khi Anna kinh hô một tiếng khuôn mặt nhỏ nhất thời trở nên trắng bệnh làm sinh trưởng ở địa phương người hậu Châu Anna làm sao có khả năng không hiểu loại bệnh này đáng sợ hiện tại vừa nghe nói nước Đức phát sinh dịch tả lưu hành tự nhiên ngay lập tức liền lo lắng nổi lên cha mẹ chính mình ở nhà yên tâm lần này dịch tả lưu hành hạn chế ở hai bật nắmê từ tay nhỏ dồn ôn thanh ăn đủi đến thời điểm như thế này Hắn trái lại muốn cảm tạ cuối thế kỷ 19 gay go giao thông điều kiện mọi người đi xa nhà rất không dễ dàng vì lẽ đó các nơi trong lúc đó giao lưu dĩ nhiên là phi thường đỏi chí ít đối với người bình thường tới nói đi một cái khác thành thị thành phẩm quá cao bằng không nếu như như tương lai như vậy có khổng lồ do người bệnh truyền nhiễm nguy hại thì càng thêm không thể hạn chế có điều dù cho có zona ủi Anna lòng bàn tay nhiệt độ vẫn là cấp tốc chậm lại vậy cũng là gì cả quá khứ trong mấy chục năm loại bệnh này bao phủ anh pháp Đức thậm chí toàn bộ châu Âu mang đi hàng mấy triệu sinh mệnh hơn nữa mãi đến tận hiện tại các bác sĩ thậm chí còn không có làm do nó phát sinh nguyên nhân Chớ nói chi là trị liệu bởi vậy ngay được tin tức này sau khi Anna làm sao có khả năng an tâm đến vừa nghĩ tới chính mình ở lại belin cha mẹ người nhà lòng bàn tay của nàng đang không ngừng run dậy đồng thời rất nhanh sẽ bị mồ hôi lạnhừ cứ đáng chết cảm nhận được thê tử lòng bàn tay nhiệt độ cung độ ẩm dốn không nhịn được ở trong lòng lại má một câu hắn đương nhiên biết thê tử đối với về nhà lần này chờ mong thời gian bao lâu thế nhưng ở tình huống như vậy hắn cũng không thể để Anna mạo hiểm về nước đón lấy hai ngày nay thật đúng là sẽ rất khó nhịệt ngay Anna cái tia vững vàng tiếnghí tở dốt nhưng không có tí xíu bằng ngủ Bỏ ra hơn một giờ hắn mới để Anna thật vất vả bình tĩnh lại cuối cùng người phải ngủ thế nhưng như thế nào giải quyết trước mắt vấn đề khó nhưng vẫn như cũ để dôn đau đầu một thành thị hơn 8.000 người tử vong hơn nữa còn là cuối thế kỷ 19 nước Đức Th thànhnh Thị có thể tưởng tượng được lần này dịch thuật lưu hành sẽ khốc liệt đến mức độ nào dưới tình huống nàyôn là tuyệt đối sẽ không cho phép Annana mạo hiểm thế nhưng nếu như chờ nước Đức người chính mìnhkhống chế phải đợi tới khi nào nghĩ tới nghĩ luiôn đau đầu chỉ có điều này 1883 năm thời điểm mọi người mới lần thứ nhất phát hiện dịch tả cầu trùng 10 năm trước dịch tạ lần thứ năm đại lưu hành bắt đầu Lúc đó danh tiếng đã dần lên cao cột liền bị phái ra đi trợ giúp những quốc gia khác, liền vị này vi trùng học thủy tổ lần theo dịch tả bước chân, từ Ai Cập đến Ấn Độ, giải phấu mười mấy tên bệnh nhân sau khi, rốt cuộc phát hiện tạo thành dịch tả kẻ cầm đầu, không phải như vậy thẳng, có chút loan, như cái dấu phẩy dịch tả cầu trùng. Đối với loại này đáng sợ bệnh tật tới nói, vi khuẩn gây bệnh phát hiện có thể xưng tụng là một vượt thời đại thành tựu, cũng là cột trong đời vi hoàng điểm một trong. Chỉ có điều. Vào lúc ấyột vẫn không có lớn như vậy sức ảnh hưởng hơn nữa cái thời đại này đi học kỹ thuật cũng thực tại quá lạc hậu một chút vì lẽ đó cái tiêu cầu trùng có hay không là dẫn đến dịch tả nguyên nhân vẫn không có nghị luận chí ít ở 1892 năm thời điểm vẫn còn không có cách nào thuyết phục càng nhiều các bác sĩ tiếp thu cái quan điều này dù sao vi trùng học ở thời đại này vừa mới mới vừa các bước maột trước mặt còn có cường mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh quan điểm của bọn họ tựa hồ càng thêm phù hợp y học truyền thống lý luận đang chết này đã là dôn ngày hôm nay không biết lần thứ mấy trong lòng mắng ra câu nói này Nếu như thật sự tùy ý trận này dịch tả tự mình tiếp tục phát triển, Anna thất vọng tạm không cần phải nói, lẽ nào John cũng ở nước anh chờ đợi. Hô! Nhẹ nhàng thở ra một hơi, John chói chặt lông mày, ánh mắt nhiều lần lấp lóe lên.